lâm nhàn móc ra xạ đảo bỡ lạ hắn đem cao bạo lựu i đạn cùng dao quân dụng buộc ở trên ngai lưng cũng bắt đầu kiểm tra mmười sáu sau cùng hộp đạn nạ tạ xạ nhẹ gật đầu lão sư vậy ta cũng đem hết toàn lực nói nạ tạ xạ tự tèm sờ lọt lấy ra một bình thuốc nhỏ mắt nàng một bên nhỏ thuốc nhỏ mắt một bên lẩm bẩm chú ngữ n nhỏ xuống dược thủy về sau nạ tạ xạ ấp ủ một lát nàng rối ra ngón tay nhẹ nhàng từ khỏe mắt về ra một giọt nước mắt n g ư ơ i đây là cái gì kỳ quái thi pháp động tác huyên thuyên màu đỏ ma lực dung nhập nạ tạ xạ trong tay g i ọ t nước mắt biến thành ánh mặt trời hoa mị u a n mang nạ tạ xạ đem g i ọ t nước mắt bỏ vào lâm nhàn lòng bàn tay nàng nhìn xem nước mắt dung nhập lâm nhàn làn g r a sau đó thở dài một hơi lao sư đây là pháp thuật tệ ở hóc đi nị ổ có thể ngăn cản một lần trí mạng thương hại khi dùng đến nó thời điểm ngươi liền tranh thủ thời gian chạy đi đón lấy nạ tạ xạ vì lâm nhàn phóng ra không cùng loại tăng thêm pháp thuật đợi đến loại loại thi pháp hoàn tất xong nạ tạ xạ còn từ tay háo móc ra hai bình thủy tinh lao sư những cái này dược thủy cho ngươi một bình này không có màu chính là lẹ sẽ ỉn vị dĩ b i l i ti uống hết xong có thể duy trì thời gian dài ẩn thân ngươi có thể ở tình thế không đúng liền c h u ẩ n mất ta lâm nhàn tiếp nhận bình thủy tinh thứ nhất hắn có chút kỳ quái hỏi lúc ấy tại phòng khám bệnh ngươi sắp bị dòm bị cắn thời điểm vì cái gì không dùng nghe lâm nhàn nghi vấn nạ tạ xạ khuôn mặt có chút đỏ lên khi đó có có như vậy một chút hoảng loạn quên đi khúc khúc còn có đây là pha loáng tỏ ni hạt kẹo có thể bùng nổ ra tăng tinh lực khôi phục tốc độ Lao đoạn, ngắn, quá, Lao ngụm, loãng, lâm a o đoạt sư xạ nhàn tiếp nhận bình thủy tinh thứ hai theo mặt chờ ba ma dược ngươi không có mua vai hồ ni sao nạ tạ xạ lường hắn một cái vai hồ ni cũng là ma dược uống chính là gấp đôi độc tính a tốt ta tốt ta ta biết nạ tạ x a hướng lâm nhàn nắm chặt lại quyền lão sư cố lên loa ngay lúc này một trận vang dội nam nhân âm thanh từ dưới tầng chuyển đến hh ắ c ắ c người trẻ tuổi ta biết ngươi cùng tiểu mội mội của ngươi ở bên trong ta đã lục soát xong tầng một ta các ngươi người ở nơi nào đâu luis lão sư muốn lên lớp hôm nay ta từ tầng một phòng thí nghiệm cầm acid cơ lộ hỉ dịp cùng acid sùn phịu i dịp chúng ta tới nghiên cứu thảo luận bất đồng chủng loại acid đối làn da cùng xương cốt tổn thương đi lâm nhàn cùng nạ tạ xạ nhìn nhau một cái đều nhìn ra đối phương ngưng trọng luis o tốn hao chút thời gian lục soát xong tầng một hiện tại muốn tới tầng hai lâm nhàn đem nạ tạ xạ để vào đổ đầy áo múa tủ quần áo ta đi ngươi ở trong tủ treo quần áo chờ ta trở lại nếu như ta không có trở lại l ã o sư ngươi sẽ thắng tựa như ở trường học cũ ngươi thắng ta một trăm năm cờ vây như thế nhưng ta một người có chút sợ hãi nạ tạ xạ đem chính mình co vào đống quần áo nàng biết mình lúc này không nên tùy hứng nhưng bắt nguồn từ linh hồn đối cô độc sợ hãi nhất thời vẫn không thể hoàn toàn chữa khỏi vậy quyển sách này liền tặng cho ngươi lâm nhàn lấy ra quyển sách là từ tháp đồng hồ tìm tới n o ạ t đèm re pa di lúc đầu hắn muốn làm thành vật kỷ niệm mang đi có của s ị mộ đ ồ a nghiêm túc nhìn trở về ta muốn kiểm tra có cảm tưởng gì của s ị mộ đ ồ ân ta biết nạ tạ xa ôm sách hung hăng nhẹ gật đầu sau khi đóng lại cửa tủ lâm nhàn sắc mặt â m trầm đi hướng đại môn s ơ gì đi theo ta đi ra phòng vũ đạo là lanh tịch hành lang là không khí cũng vì đó mà ngưng trệ từ điện ta kỳ thật chưa bao giờ thay đổi khi g i ế t cùng bị g i ế t đã trở thành một loại thói quen người tự nhiên liền không có biểu lộ người chết không biết nói chuyện cho nên ta cũng không cần nhiều lời chương một trăm sáu mươi hai thâu thiên hóa nhật lạp lạp lạp luis o ngâm nga hát đi ở tầng một hành lang tâm tình của hắn rất tốt tầng một học sinh tiểu học dòm b ị để hắn qua đủ tay nghiện nhưng như thế vẫn chưa đủ luis o biết mình khát vọng là cái gì tiêu thảm tiêu rên cầu xin tha thứ cùng căm hận những thứ này chỉ có còn sống thợ săn mới có thể cấp cho uy luis người đến chỗ nào rồi đột nhiên luis trên tân máy bộ đàm truyền đến trung niên nam tử khản khản thanh â m nha trung ta đã tới trường học tầng một đ o á n c h ừ n g lại qua một lát liền có thể đem nơi này lật cái út xớp luis cùng trung trường minh hợp tác coi như vui sướng một cái nhục thể cường hoành cuồn vọng vô song một cái tâm tư kín đáo tinh thông máy móc bọn hắn đều đã bắt đầu thương lượng sau khi thế giới này kết thúc tổ đội công tác bởi vậy hai người tin tức giao lưu cũng nhiều lên luis vinson là không có sợ hãi mà trung trường minh thì là dấu dếm tâm cơ luis o chính ngươi chú ý một chút mặc dù ta biết nói như vậy ngươi cũng sẽ không nghe trung trường minh đi trên đường cái bởi vì hắn trước đó một mực chú đóng ở bắc khu cách đông khu phi thường xa cho nên coi như hắn tiếp vào ạt phọt tiến sĩ điện thoại xong liền lập tức xuất phát cũng vẫn chỉ là đi tới nửa đoạn hành trình luis o ngươi tận lực bảo vệ tốt nhược điểm n g ạ mạn sẽ dẫn đến hủy diệt biết sao nếu có bạch ngân cấp trở xuống thợ săn có thể thông qua nhược điểm giết chết ta vậy ta còn rất mong đợi luis o l ạ n h hừ một tiếng hắn chạy tới thang lầu chung ngươi phải biết ta cũng không chỉ dựa vào cứng rắn nhục thể mới tấn thăng bạch ngân cấp trung trường minh thanh lâm mặc dù hôn hòa lấy điện tử tạp đâm cùng khàn khàn ngữ điệu nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra bất đắc dĩ ta biết ngươi có thể một quyền đánh xuyên qua dậy mười cm tấm thép có thành thạo kỹ xảo cách đấu còn có cường đại năng lực phòng ngự liền xem như người khác đem n h ư ợ c điểm phá hủy ngươi cũng chết không được trung trường minh còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì trực tiếp cúp điện thoại sư tử vỗ thọ vẫn cần toàn lực luis cái này thích chậm g i i tra tấn người ra hỏa sớm muộn sẽ chết ở bân thân đại úy xem ra ta vẫn còn muốn thận trọng cân nhắc cùng hắn tổ đội quyết định khi nghĩ tới đây trung trường minh đột nhiên nghe tới một cỗ tiếng vang hắn n g n g đầu phương bắc một cái cự đại bóng đen đang n ú p đ í c h xem ra tựa như là tầng tầng lớp lớp con kiến tụ tập về một chỗ tạo thành một cái dị dạng cự hình quái v ậ t đoàn kia bóng đen là cái q u ỷ gì ngoạn ý t r u n g trường minh lôi kéo cổ áo trên mặt của hắn chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh ngay sau đó t r u n g trường minh lửa ngồi xuống đất hắn mở ra vali xách tay tra xét dụng cụ điện tử bản đồ điều tra công cụ no hai ngươi trước mắt ở bắc khu đi thăm dò nhìn một chút tình huống chờ ngươi xác nhận đoàn kia bóng đen hình ảnh xong ta liền giải khai tự bạo trang bị để ngươi trở về tự do tốt. Tốt. từ ố tốt. t t thông tin trang bị truyền đến nam nhân âm thanh rất kinh hoàng đồng thời trong lời nói của hắn cũng mang theo chút ít ỏi chờ mong trung trưởng minh mới sẽ không cân nhắc những cái này tiêu hao phẩm ý nghĩ hắn không hề giống luis o như thế thị xác chỉ muốn đạt tới mục đích của mình thích hợp cho ân huệ cũng là không có vấn đề gì xa xa Trung、trường u n g t r minh chỉ có thể nhìn thấy phiến kia bóng đen đang dần dần ngưng thực hắn không biết đó là thứ gì nhưng hắn đã có thể nghe thấy cùng loại dã thú tiếng gì. Ô mờ tâm Thành thị trung tâm sẽ không sẽ lên à soát ra b ạ c gì. n cấp lĩnh chủ quái vật、đi. Trung Minh c ả ban nệ di hóp the ị rồng pho c h è đặc chất kỹ năng giới thiệu tựa như là hoa quỳnh thịnh phóng thiêu thân lao đầu vào lửa như thế thiêu đốt sinh mệnh hỏa hoa chỉ có trong nháy mắt mới là lộng lễ nhất nhưng nếu như có thể ở sinh mệnh đốt xong trước đó giết chết nàng vậy có lẽ liền được đến hoàng kim cấp lễ vật đi hoàng kim cấp lính chủ quái vật thế giới này nói tục điên rồi đi đồng thời ở thành phố giặc cùn đông khu tiểu học một lần gặp gỡ bất ngờ cũng tràn ngập mùi thuốc súng khi lâm nhàn cùng luis tại tầng một hành lang gặp nhau lâm nhàn hướng hắn d ơ ngón giữa sau đó liền chạy nha lá gan không nhỏ chân cẳng cũng rất nhanh nhẹn sao luis vốn d i đối lâm nhàn bạo nộ vì vậy khi nhìn thấy ngón giữa kia liền càng là nổi trận lôi đ ỉ n h ngay sau đó liền giận không kèm được đuổi theo hắn một đường sông lên tầng hai hôm nay ta không chỉ muốn xử lý ngươi còn muốn đem sau lưng ngươi y sư cũng sẽ tan thành từng mảnh lâm nhàn phía sau sợ dị khẩn trương nắm chặt c ổ áo của hắn đầu nàng tựa vào cổ hắn sợ tới mức run nhẹ nhẹ dù cho có một đứa bé lâm nhàn tốc độ cũng không chậm chút nào Quy c ô nạ g cho n tạ xạ i l ư bảo trụ mười hai tuổi sở dĩ cùng mười hai tuổi nạ tạ x a tại tuổi tắc cùng dáng người đều rất tương tự đồng dạng tóc vàng m ắ t xanh các nàng quấy nhiều luis phán đoán ở khẩn trương truy kích c h i ế n quá trình luis căn bản không có phát hiện lâm nhàn thầu thiên hoán nhật tốt lần này liền không có lo lắng lâm nhàn cảm thụ được cơ bắc buộc phát ra lực lượng phía trước hắn ngọn gió ở gặp được hắn thời điểm liền hữu thiện rời đi vì hắn sáng tạo một đầu không có trở lực thông lộ phong tinh linh ra chỉ cùng hai chân buộc phát lực lượng để lâm nhàn có một loại bản thân biến thành siêu xe ảo giác đến tầng ba thời gian kỳ thật chỉ qua mười mấy giây lâm nhàn liền dẫn đầu đến tầng ba đầu bậc thang hắn không trần trở nữa trực tiếp tiến vào tầng ba hành lang louis vincent h e o sau mà tới hắn một đường c ù n g tiếu h không chút nào sợ hấp dẫn đến xung quanh dọm bị chú ý tại lâm nhàn tiến vào hành lang thời điểm hắn cũng một cước dẫm phá bậc thang giống như là rời cung mũi tên thẳng bắn về phía lâm nhàn sau lưng sơ di thẳng tắp hành lang cũng không có cái gì công sự che chắn cung cấp ấn nút cho nên luis một trào nhất định đáng t r ú n g lâm nhàn bên này lại không chút nào giảm tốc hắn phảng phất đã sớm đoán trước được tình thế ở chạy mấy bước về sau trực tiếp dừng chuyển hướng tiến vào trong hành lang cái thứ nhất phòng học luis một k í c h không thành nhưng cũng không có vẻ vải hắn hiện tại đã đem lâm nhàn hành vi xem như cùng đường mạt lộ điên cuồng bị kín phòng học căn bản chính là từ lộ hắn còn có thể chạy trốn tới nơi đâu mà sau khi lâm nhàn tiến vào phòng học hắn không ngừng bước đồng thời lặng lẽ đối s ở gì nói chờ một lát nữa ngươi trước g i ấ u đến ngăn tủ kia đợi hết thể kết thúc liền trở ra không đợi s ở gì tiêu hóa xong lâm nhàn nói hắn liền ném xuống nàng bản thân thì lẻn đến sau l ư n g vị kia vẫn xếp bằng ngồi dưới đất nữ nhân sâu kín tiếng khóc nhàn nhạt ca hát âm thanh vẫn như cũ quanh quần trong thai lâm nhàn mượn thế giơ chân lên hướng trước mặt nữ tính chính là một cái trùng điệp đã bay hát cái nói tục đứng dậy nào chương một trăm sáu mươi ba xua hổ nước sói tầng ba sau ép phòng học bên ngoài không đợi luis xông vào trong hắn liền phát hiện lâm nhàn lấy so với chui vào phòng học thời điểm nhanh hơn tốc độ phá cửa sổ mà chạy pha lê vỡ n ư ớ c lâm nhàn thân ảnh như liệp ưng vững vàng chạm đất hắn nhìn cũng không nhìn bên người luis trực tiếp giống như gặp phải quỷ nhanh chóng hướng về hành lang và tới luis phát hiện lâm nhàn phía sau đã không có nữ h à i kia thân ảnh hắn suy đoán có thể là lâm nhàn nghĩ dẫn đi mình để nữ h à i một mình chạy trốn đương nhiên lâm nhàn cũng có thể là đem nữ hải ném tới đó làm mồi nhử để chính hắn một mình chạy trốn hừ chia làm hai đường chạy trốn sao vẫn là muốn đem nàng làm ngồi nhử không có ý tứ ta tất cả đều muốn giết dựa theo thợ săn làm việc chuẩn tắc luis cảm thấy lâm nhàn khẳng định là nghĩ một mình chạy trốn nữ hải kia một mực bị h ă n g g ó n g rất có khả năng là thân thể có tàn tật nếu nàng không động đ ậ y được vậy ta trước hết đem nam nhân kia xử lý đi luis tâm tư nhanh quay ngược trở lại hắn lập tức hướng về lâm nhàn đổi tới mà liền tại điện quang hỏa thạch xoay người một trận đâm vào màng n h ĩ kinh thiên động địa đáng sợ thảm thiết tiếng kêu liền từ trong phòng học chuyên gia a a a a a a nữ tính bao hàm phẫn nộ cùng thống khổ thanh âm tại giữa cổ họng kiềm chế dần dần đem không khí đè ép ra diễn biến thành đáng sợ kêu thảm n ô louis bị đột nhiên xuất hiện đáng sợ tiếng kêu chấn động đến nhoáng một cái mà lâm nhàn phảng phất sớm có đoán trước dưới chân hắn không ngừng chút nào đã đến tầng ba thang lầu cửa vào một người mặc giáo sư chế phục trắng bệnh khuôn mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra mỹ lệ nữ tính d ò n i xuất hiện trong hành lang hai tay của nàng từ nhốn máu ống tay háo dối ra mang ra từng đoàn từng đoàn vỡ nát huyết n ụ c ả t h ờ dị nạ lợi dụng biến dị hai tay giết chết vô số nhân loại cùng z o m bi e nhưng nàng vì không hù dọa đến sơ gì, liền một mực đem thiết chảo năm ngón tay giấu vào trong tay háo máu cùng thịt từ ống tay háo t r ư ợ t xuống cả t h ờ dị nạ phảng phất như mười căn dao g i ả i phấu bén nhọn ngón tay che kín vết máu tản ra nồng hậu dày đặc đáng sợ huyết tinh cùng nội tạng mùi vị dịu sợ tật lệ tê mật a a a a a a a cả thợ dị nạ phát điên hướng lâm nhàn phương hướng phong đi nàng bén nhọn ngón tay vẹn vẹn chỉ ở mặt đất. vách tường nhẹ nhàng xẹt qua liền đem nó tiếp xúc vị trí toàn bộ cắt nát lâm nhàn phảng phất bị ác độc ánh mắt khó a chặt lưng hắn chảy ra mồ hôi lạnh để hắn phảng phất trở lại dù hòn bị cả cổ truy đuổi tràn diện đây thật là kích thích đúng là ta ở thế giới hiện thực cầu mà không được đại kích thích cả thơ gì nạ vượt qua luis hướng thẳng đến lâm nhàn chạy tới mà đúng lúc này a ta chết lâm nhàn thẳng tắp k é nằm trong thang lầu phảng phất lên cơn đột tử mà có q u ắ ngã xuống đất hắn thế mà dùng dạng này vụng về diễn kỹ ra chết luis o phảng phất nhìn kẻ ngu ánh mắt quan sát lâm nhàn thật là kẻ ngu bất quá hắn cũng chỉ là hát thiết cấp thái điệu cùng đường m ặ t lộ thời điểm vò mẹ không sợ sức cũng rất bình thường được rồi địch nhân h u n g m ánh ta vẫn là t r ư ớ c tránh đầu gió tại luis o trong mắt lâm nhàn đã là một cái người chết b ặ t nhìn qua chính là bạch ngân cấp tinh anh quái vật nàng sẽ bị lừa gạt do bị đối người sống khí tức là phi thường mất cảm tươi sống khiêu động huyết nhục chính là lớn nhất chỉ dẫn tiêu quả nhiên v à chạy đến lâm nhàn bên người sau đó nàng liền bắt đầu trở về cả thợ dì nạ bao hàm l ử a giận lực lượng không chỗ phát tiết nàng thẳng tắp nhìn về đứng trong hành lang luis cái gì làm sao có thể loại này vụng về diễn kỹ làm sao lại có hiệu lực luis mở to hai mắt nhìn hắn cảm nhận được mình từ tiến vào rẽ xì、si、đẻ đệ với thế giới đến nay lần thứ nhất chấn kinh giả chết quyển t r ụ c cái này ở cái thứ nhất thế giới rủ họn lâm nhàn trùng hợp ở trần vĩ nam thu hoạch bạch ngân cấp đạo cụ không nghĩ tới lại ở đây cứu hắn một cái mạng lâm nhàn lặng lẽ bỏ lên hắn nhìn xem quay lưng về phía mình điên cuồng hướng luis phóng đi cả thợ ì nạ liền hô hấp đều chậm hai nhịp mồ hôi lạnh thấm ướt lâm nhàn toàn thân vừa rồi cả tờ gì nạ chạy đến trước mặt hắn thời điểm lâm nhàn trái tim đều đột nhiên ngừng hắn cảm giác bản thân tựa như là thất gỗ cá mà cả tờ gì nạ chính là đã vung lên đào n ữ đầu bếp may mắn cuối cùng cả tờ gì nạ tin tưởng lâm nhàn là một đầu biến chất cá chết nàng ngược lại đem tràn ngập phẫn nộ chỉ hướng cũng là người sống louis v i n c e n kích thích thật nói tục kích thích nếu đã họa thủy đông dẫn xong lâm nhàn liền lén lút rời đi hành lang tiến vào thang lầu hắn muốn đi lên nóc nhà tránh khỏi mặt trận này điên cùng rết chóc phong bạo lâm nhàn có chút thoát lực phá tan mái nhà cửa sắt sau đó hắn rốt cục bước vào mái nhà mưa r ầ m mịt mờ mây đen trải rộng thành phố giặc cùn rốt cục bắt đầu rơi xuống lạnh buốt nước mưa vừa tiến vào mái nhà lâm nhàn liền trông thấy một mảnh hỗn độn cảnh tượng tại cửa sắt phía sau nổn g a n g lộn xộn trưng bày các loại bàn ghế chúng nó rõ ràng là trốn đi thầy trò vận chuyển mà đến cũng bị bọn hắn hợp lực ngăn ở trước cửa sắt để đám dỏm bị căn bản đụng không ra cửa sắt khó trách cửa làm sao cũng đẩy không ra chỉ có thể đụng lâm nhàn vượt qua lộn xộn một chỗ bàn ghế hắn phát hiện rộng rãi lầu chót còn có từng đám du đãng z o m bi e còn sống thầy trò đáng tiếc cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào đợi đến tri viện lâm nhàn trầm mặc hắn nhìn xem thầy trò nhóm dùng quần áo ở mái nhà bảy r a sos cùng nhập đồ án có chút thổn thức bệnh dịch bùng phát giai đoạn đầu những cái này bị cắn thầy trò căn bản không biết mình đã lây nhiễm tê virus bọn hắn phá hỏng đi lên cửa sắt cũng phá hỏng xuống dưới con đường khi những cái kia thời kỳ ủ bệnh vi rút đồng bạn chuyển hóa thành d ò n bi một trận tuyệt vọng sân thượng truy đuổi chiến liền bắt đầu trước mắt xem ra mái nhà đã không có người sống sót v ù v ù m m ộ ư ơ i sáu viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra đem cách cửa sắt gần nhất mấy cái g i ò m bị bắn giết lâm nhàn tựa ở trong thang lầu vách tường nhắm mắt dưỡng thần hắn cũng không định lãng phí đạn đi thanh lý tất cả trên mái nhà dòm bi dù sao hắn cũng chỉ là ở đây tạm thời đợi chờ tầng ba động tịnh biến mất lâm nhàn tự nhiên cũng liền xuống dưới hy vọng sợ di tiểu ra hỏa kia ngoan ngoan trốn ở trong tủ không muốn bị cuốn vào đối với sợ lâm nhàn nhưng lại rất yên tâm cả tờ gì nạ đã chứng minh nàng cũng sẽ không đối sợ gì hạ thủ vừa rồi lâm nhàn đã bay cả tờ gì nạ thời điểm nàng lao ra thời điểm thậm chí nhìn cũng không nhìn bên cạnh s ở gì một chút về phần cả tờ gì nạ cùng luis chiến đấu hắn tung tung xạ đạo b ờ là ở trong lòng kỳ thật lâm nhàn đối với cuộc chiến đấu này kết quả cũng cầm không vững hoặc rất mạnh siêu cấp mạnh làm nhiệm vụ ẩn thủ quan bột một trong nàng tồn tại hẳn là có thể nhẹ nhõm áp chế một cái thợ săn trên lý luận thợ săn là đơn đấu không được đồng cấp tinh anh bột nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ chỉ cần không phải một trăm phần trăm tỷ lệ đều có khả năng xuất hiện đường rẽ lâm nhàn cũng không phải là không có nghĩ tới luis o vĩnh sẩn xử lý hoạch khả năng nhưng hắn không có lựa chọn nào khác yếu thế một phương chỉ có thể lợi dụng tất cả hoàn cảnh ưu thế dựa thế đến đ ố i kháng cường thế một phương tựa như là xích bích khổng minh mượn gió đông một dạng dựa theo lâm nhàn kế hoạch coi như luis o liều chết xử lý hoạch hắn cũng sẽ mình đầy thương tích lâm nhàn hẳn là có thể thuận lợi xử lý xong hắn cho nên lâm nhàn đang chờ đợi hắn ạ i tiếp tục chờ đợi chiến đấu kết quả cuối cùng lâm nhàn nhất định phải vì luis trận này buồn cười mà đáng sợ săn đuổi họa lên một dấu châm tròn hô mưa rơi lớn dần ồn ào tiếng mưa cùng tầng ba vật lộn âm thanh hôn hợp lại cùng nhau thành mảnh này tĩnh mịch sân trường duy nhất tiếng vang frank frank qua trong giây lát tầng ba tiếng đánh đập dần dần chậm lại nghe tới dưới tầng chiến đấu tựa hồ đã sắp đến hồi kết thúc lâm nhàn hít sâu một hơi hắn ổn định tâm tính cầm thật chặt xạ đảo bợ lạ như vậy là ai thắng đâu bang tại lâm nhàn nghiêng người vị trí rời khỏi mái nhà cửa sắt lăng không bay lên hắn thậm chí có thể trông thấy bay ra cửa sắt có một cái thật sâu dấu chân vết lõm hắn không chết lâm nhàn xoa xoa trên mặt nước mưa hắn biết tiếp xuống chính là không chết không tôi h tràn diện dĩ giật đ á y lao đối mặt cùng bạch ngân cấp ngang hàng tinh anh quái vật liều cái ngươi chết ta sống thợ săn chỉ mong sẽ không có quá lớn độ khó đi bóng đen nhúc ních lâm nhàn biến mất tại nguyên chỗ chỉ mong là như thế này chương một trăm sáu mươi bốn đến chậm từ đấu phẫn nộ thiêu đốt phẫn nộ như muốn phá thể mà ra luis o v i n s e n kinh lịch mười hai cái đi săn nhiệm vụ tinh anh thợ săn bạch ngân cấp thợ săn người nổi bật vô số thợ săn chết dưới tay hắn hắn cũng trải qua vô số h i ể m tượng hoàn sinh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khổ chiến nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải dạng này b ị p khuất khuất đ ủ c á i kia h ắ c thiết cấp thái điệu cũng dám như thế trêu đ ù a ta vừa rồi luis o trông thấy lâm nhàn thoát thân phương thức chính hắn cũng học lâm nhàn hô một tiếng a ta chết sau đó ngã xuống đất kết quả lại bị cả tờ d ì nạ đuổi theo bắt gần chết lúc này luis mới biết mình bị lừa bị mặt khác thợ săn chơi ngáng chân là c h u y ệ n t h ư ờ n g luis cũng sớm thành thói quen nhưng là hắn hôm nay là bị thấp hơn hai cấp thái điều thợ săn chơi bừa trọng yếu nhất chính là lấy như vậy nhược trí phương thức dạng này n ụ c nhã làm luis lên cơn giận dữ cơ hồ mất lý trí khuất nhục thực sự là quá khuất nhục nếu như luis trạng thái là hoa mỹ vậy hắn có thể đánh đổi nhất định đại giới chiến thắng h ạ n h nhưng trải qua luis đ ầ n độn già chết về sau hắn bị hoạch đoạt trước một b ư ớ c cường công t r i để rơi vào bị động hiện tại xuất hiện ở sân thượng vết thương đầy người luis tình huống cũng không tốt thậm chí có thể là hắn tiến vào rẽ xì đẻ đệ với thế giới kém nhất một lần luis đã thật lâu đều không có đau xót cảm giác mà cả thợ dị nạ đủ để thấu cốt móc tim lợi chảo nhường luis một lần nữa thu hoạch được đau đớn loại này xúc cảm dùng hết tất cả át chủ bài luis mới khó khăn làm giết chết bạch ngân cấp tinh anh quái vật mạnh việc này khiến luis cũng không có đi săn thành công khoái cảm ngược lại tràn ngập bị t r e o đủa p h ấ n hận hắn nhất định phải chết luis đã vì chính mình đánh một chi tê vi rút giải dược còn dư lại một chi giải dược còn cần thiết trao đổi giao cho trung trường minh việc này khiến luis o lại sinh ra thất bại cảm giác bất quá đây đều là nói sau hiện tại luis o cần thiết chính là xử lý lâm nhàn lấy giải mối hận trong lòng đặt bay cửa sắt luis o vìn sần đứng ở nước mưa hơn người mái nhà hắn bốn phía quét nhìn xung quanh đậu tĩnh tại mịt mở màn mưa tìm kiếm lấy lâm nhàn tung tích nước mưa cọ rửa luis o cơ bắp tẩy đi máu tươi về sau hắn tung hoành như khe danh mới mẹ vết thương xem ra càng thêm đáng sợ ở mưa lớn âm thanh bao trùm một cô âm lãnh khí tức từ gáy luis đánh tới bang luis không hổ là kinh nghiệm s a trường chiến sĩ một khi vào trạng thái lâm chiến ngũ quan cùng thân thể của hắn đều sẽ có cực độ mẫn cảm cảm giác lực tại lâm nhàn còn chưa bài trừ ẩn thân trạng thái thời điểm luis liền trợn xoay người hai tay khoanh lại chống chọi lâm nhàn lơi ư lao người ra h ỏ a này luis nhìn xem lâm nhàn mang theo t r e o tức biểu lộ hắn hiểu được lâm nhàn trước đó hoảng sợ hoàn toàn là giả bộ một k í c h chưa thành lâm nhàn tiếp tục nhấc lên thế công hắn hướng luis trên thân từng đầu còn chưa kết vạy vết thương công tới thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mặc dù da của ngươi rất cứng nhưng là những cái kia máu thịt mơ hồ vết thương liền không có như thế kiên cố đi tỉnh táo tinh chuẩn hung ác định mưu sau đó mới động không chút nào dây dưa dài dòng trước mặt cái này hắt thiết cấp thợ săn cho luis một loại đối mặt lao thợ săn thời điểm mới có nguy cơ cảm giác ra hòa này chẳng lẽ luis vẫn luôn cho rằng lâm nhàn tất cả dũng khí cùng thực lực đều đến từ bạch ngân cấp ỹ sư trợ g ú t nhưng hiện tại xem ra tựa hồ tên này hát thiết cấp thợ săn cũng không phải khôi lỗi hắn mới là tiểu tổ người lãnh đạo chung có lẽ ngươi nói đúng quá tự ngạo sẽ gặp nhiều thua thiệt nhưng là ta còn có thể cứu lại sai lầm của mình chỉ cần ở chỗ này giết hắn keng một trận kim thiết đan sen âm thanh về sau lâm nhàn trong tay mũi nhọn không tiến thêm được hắn chỉ có thể bước ra trở ra hai chân d ẫ m vào vũng nước lùi lại đến mấy mét dù cho trọng thương thần kinh phản xạ tốc độ của hắn cũng có thể đuổi theo công kích của ta quả nhiên vẹt một thể. liền là i hoàn mỹ nhục mỹ bộ cho Louis bị cả tờ gì nạ trọng thương, Dù u sau bị bảy bình cả cho lâm nhàn trên thân có được nạ tạ xạ 7, cái chúc phúc pháp thuật, dù cho lâm nhàn tiến công trước đó đã uống một bình lực cảm tờ trọng thương, trên thân tạ tám thuật, tiến một dẹt tề, thấy gì uống nạ nhàn nạ nhàn lượng thể, hắn vẫn xạ pháp dù dù dự lâm lâm mới đó đã v ừ rồi cùng l i thời điểm, s lẫn vẫn nhau rằng như có khi i dại. ế n càng đang lấy cây.、Tài、đã Tay Sau lấy tê k thoát ly lâm nhàn lắc lắc tay hắn phát hiện luis cũng không có t h ử a cơ công kích mà là đứng tại chỗ nhìn xem hắn chờ chút hắn không có truy kích mà là tiếp tục bưng giá đỡ no lồng ngực của hắn chập trùng tốc độ rất nhanh hầu kết cũng đang nhanh chóng núp n í c h nói rõ hắn đang cấp tốc lấy hơi ra hỏa này lá phổi bị thương tổn huyết s ắ c tố cung cấp ổ xỉ theo không kịp người cơ bắp là cần dưỡng khí càng là cường kiện hạng người vận động thời điểm tiêu hao dưỡng khí thì càng nhiều giống lưu ít loại này cường kiện vô cùng chiến đấu hình thợ săn càng là cần một cái hoàn thiện hiệu suất cao nội bộ tuần hoàn hệ thống mặc dù khí quan của hắn đã được rèn luyện đến kiên cố hiệu suất cao có thể tại thời gian ngắn nhanh chóng cung cấp đại lượng tuần hoàn dưỡng khí nhưng trước mắt xem ra luis o trọng thương thân thể đã có một chút theo không kịp tiết đ ấ u đây là một trận tuổi xế chiều hổ giữ cùng tuổi nhỏ l o à i sói chiến đấu có thể làm lâm nhàn hai chân đắp đắp toé lên một mảnh b ọ t nước hắn bị nước mưa dần dần thấm vào con mắt một mực tập trung vào luis o phán đoán lấy luis o khả năng nên kích tư thế hô hô luis o thở hào hẹn hai tay khoanh c h e ở trước ngực hắn nhìn xem lâm nhàn đắc thế không tha người trạng thái trong lòng dẫn lên đây là ý gì ta thoạt nhìn như là quả hồng mềm sao vậy mà để một cái hát thiết thợ săn cảm thấy hắn đã chiếm thượng phong hắn vẫn là mất m đi công kích thời cơ ẩn thân thật sự là dùng tốt năng lực bất quá sao luis một cước đạp xuống về sau thân thể của hắn như đạn pháo b ắ n ra hướng tới trong màn mưa bóng người hình dáng thẳng quyền đập tới một quyền này có thể trực tiếp đánh xuyên qua thép chống đạn lâm nhàn lúc này chính tranh né lấy bay đầy trời cũng đã hắn còn chưa thể ổn định thân hình căn bản để không nổi tốc độ chạy đi chỉ có thể đón đỡ luis đấm thẳng một kích b ì n h lâm nhàn xa đạo bỡ l ạ gác ở ngực cùng luis nằm đấm trùng điệp chạm vào nhau phát ra nặng nề tiếng vang Ngô、cô. lâm nhàn cả người nhận xung kích bay rớt ra ngoài hắn ở khí huyết dâng lên mà phun ra một ngụm máu tươi khúc khục khúc khục sau khi lui lại bảy tám mét lâm nhàn quỳ một chân trên đất ho khan đỏ tươi huyết dịch bại lộ thân ảnh của hắn cũng làm cho hắn xem ra càng chật vật đây căn bản là thiên vệ một bên chiến đấu lâm nhàn liền ngay cả luis đơn thuần một quyền đều không t i ế p nổi chớ nói chi là mặt khác loẹ l o ẹ kỹ năng hắn liền tính bị trọng thương khí lực cũng còn lớn như vậy lâm nhàn cảm nhận được phòng hộ bờ uff lại thiếu một tầng vừa rồi luis o một quần kia nếu như không phải có nạ tạ x ã hộ thuẫn bảo vệ hắn đã bị trực tiếp đánh cái xuyên thủng luis o nhìn xem lần nữa ẩn thân lâm nhàn hắn cũng cảm thấy một chút khó giải quyết ở sau khi có được kiên cố nhục thể năng lực luis o căn bản liền không có hối đoái bất luận cái gì cảm giác hệ đặc chất luôn cũng luis o hắn cũng chỉ có thể tại ẩn hình lâm nhàn trước mặt ngoan ngoãn nhường ra tiên cơ được thôi ta nhìn ngươi có thể sử dụng mấy lần luis o hút một đại khẩu khí hắn chậm đợi lâm nhàn công kích tiến đến Trước 165, mưa to hắn bị h o ạ c trào thương cũng đã lây nhiễm tê virus lâm nhàn cũng không có vội vã công kích hắn nhìn xem luis o trên thân răng khắp nơi đáng sợ vết thương trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ nhưng nhìn hắn không chút phí sức dáng vẻ tựa hồ cũng không lo lắng virus lây nhiễm hắn khẳng định đã đánh thuốc giải độc bất quá ngươi lại có mấy chi đâu thuốc giải độc đáng t i ế c hiện tại mưa rơi lớn dần bôi vào xạ đào bờ lạ dỏm bị huyết dịch rất nhanh liền sẽ bị cọ rửa rơi nước mưa lớn dần cả tòa tử thành rốt cục nên đón trừ dòm b i giống g ạ o r a cái thứ hai thanh âm tích tắp tiếng mưa tung tóe rơi xuống đất dựa sạch t ử vong di lưu thống khổ keng phá ẩn một kích lưỡi đao chém vào trên da lại chỉ có thể phát ra rung động v ù v ù nhưng không thể tiến thêm frank louis hướng sau một khuỵu tay đánh tới khuỵu tay hắn cùng lâm nhàn lưỡi đao va chạm làm cho lâm nhàn liên tục lui lại mấy bước các ngươi những cái này chơi ẩn hình chốt nhất hành động hình thức quá cố định liền chỉ biết từ phía sau lưng đánh lén louis méo méo bà vai hắn hướng lâm nhàn vây vây tay lại đến a mệt mỏi rồi sao lâm nhàn thở mạnh hắn đã liên tục tiếp cận luis o nhiều lần nhưng mỗi lần đều không công mà lui mặc dù luis o nhìn rõ năng lực không đủ nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng cảm giác năng lực của hắn coi như không tệ một khi lâm nhàn biến mất tại trong tầm mắt hắn đơn thuần dùng ngũ quan quan sát liền có thể phát hiện một chút dấu vết để lại nước mưa thuận thân thể trượt xuống vết tích bước chân g i ấ m v ả i vũng nước thanh âm dày đẩy ra vết nước chỉ cần cẩn thận quan sát ẩn hình năng lực cũng không có quá nhiều tác dụng tiếp xuống lúc này h m luis có điểm tưởng niệm trung trường minh tia hồng ngoại quét hình trang bị lâm nhàn lúc này cũng rất đau đầu trên bầu trời liên tiếp không ngừng màn mưa sớm bại lộ thân ảnh của hắn để ẩn hình cơ hồ mất đi hiệu dụng trên lầu chót màn mưa từ trên xuống dưới đủ để hiện lộ một cái hình người thân ảnh ta xem ngươi còn có thể sử dụng bao lần ẩn hình gia tốc luis đạp nát mặt đất xi măng gầm rú lấy hướng lâm nhàn phương hướng vào tới hắn nhẫn không được chủ động tiến công nói rõ thân thể chuyển biến xấu tốc độ viễn siêu tưởng tượng tìm cơ hội uống vào to n ì hẹo về sau lâm nhàn cảm thấy tinh lực tuôn ra tầm mắt của hắn cũng bắt đầu giống như là dưới nước thị giắt một dạng nổi lên gọn sóng đây là tinh thần lực đang cấp tốc tăng lên biểu hiện lắc lắc run lên tay phải lâm nhàn chậm rãi lui lại thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong màn mưa nhất định phải lợi dụng tốt cơ hội này còn tới sao tinh thần của ngươi chịu đựng được bao lâu luis o lạnh hư một tiếng hắn tìm kiếm khắp nơi lấy lâm nhàn tung tích trong lòng rất là lo lắng nếu như lâm nhàn không công kích luis o ngược lại là lâm vào bị động cục diện thể lực của hắn đã bị cả tờ di nạ tiêu hao hơn phân nửa thân thể cơ năng cũng bị hao tổn nghiêm trọng thật sự nếu không tìm địa phương an toàn chưa thương vậy vết thương rất có khả năng sẽ tiếp tục chuyển biến xấu cho nên lâm nhàn chủ động tiến công đối luis đến nói ngược lại là chuyện tốt như vậy luis chỉ cần tìm đúng một cơ hội liền có thể giống b ó c côn trùng một dạng đem lâm nhàn b ó c chết đáng ghét nếu như không phải c h ọ n thương lấy tốc độ cùng lực lượng của ta hắc thiết cấp thợ săn đến bao nhiêu chết bao nhiêu nơi nào có cơ hội để hắn cản rỡ luis trái tim như lò luyện vì cường đại nhục thể cung cấp nguồn năng lượng nhưng lúc này lò luyện đã có suy kiệt dấu hiệu thời khắc tỉnh táo hắn nhất định phải tìm một châu nghỉ ngơi chữa thương nhưng luis cũng không thể bỏ mặc một cái có thể ẩn hình ra hỏa tại hắn giải trừ để phòng chữa thương thời điểm đánh lén cho nên hắn nhất định phải xử lý lâm nhàn mưa rơi đã rất lớn nước mưa ở trên mặt đất t ó é lên hạt mưa nối thành một mảnh màu trắng màn tre để tầm nhìn kịch liệt hạ thấp chỉ có mười mấy mét trình độ luis đi trên lầu chót hắn có thể trông thấy nơi xa nhúc nhích cái bóng nhưng luis biết đây không phải là lâm nhàn mà là từng con còn ở sân thượng bồi hồi d ò n bi như vậy tiếp xuống hắn sẽ từ nơi nào công kích tới đâu mưa to buông xuống dần dần cùng bạo màn mưa che giấu tiếng bước chân luis bên thai chỉ có nước mưa xoạt tâm thanh việc này cực đại ảnh hưởng thính lực của hắn để hắn chỉ có thể dùng con mắt đến quan sát b ú n phía bất quá màn mưa như thác nước dù cho lấy klet huyết mạch luis ánh mắt cũng nhận cực lớn quấy nhiễu nhưng ngay cả như vậy chỉ cần một lát luis vẫn là ở ngay phía trước phát hiện một cái ẩn hình dấu chân nước mưa từ đỉnh đầu trượt xuống một vài bộ phản động trên vai còn lại từ bên người rơi xuống phát họa ra một cái hình người vết tích chỉ bất quá cái này trốn ở mái nhà bể nước đằng sau ẩn hình thân ảnh có chút lảo đảo động tác rất không cân đối động tác bắt đầu biến hình đi lúc trước hắn ăn ta một q u y ề n hiện giờ chắc hẳn cũng đã bị trọng thương hừ lại qua một lát đợi kinh mạch của hắn đứt đoạn sẽ đi không được đường luis vọt tới hắn lắc lắc tay chuẩn bị kết thúc cái này ẩn hình khó giải quyết thợ săn ngươi mang đến cho ta rất lâu phiền phức bất quá bây giờ cũng đã kết thúc luis xông lên cạnh ẩn hình bóng người hắn huy quyền liền hướng lấy thân ảnh trước mặt hung hăng bật tới phốc phốc quên quên đến thịt xúc cảm làm luis thở phào m ộ t hơi trước đó bởi vì bị lâm nhàn trêu đùa tích tụ phẫn nộ theo nắm đấm đánh tới đều hung hăng phát tiết ra ngoài một quyền hai quyền như đạn pháo nắm đấm vạch phá nước mưa giống như là máy đóng cọc nện vào thân ảnh trước mặt thẳng đến người này miệng phun thịt vụn liền nội tạng đều bị đánh nát từ trong thân thể rớt ra tới a thoải mái ẩn hình huyết dịch từ trong tay luis t r ư ợ t xuống tạng khí cùng khối thịt rơi trên mặt đất phát ra lệch cạch â m thanh rất rõ ràng người trước mặt này đã chết không thể chết lại nhưng là luis o lại cảm thấy một cô không hài hòa cảm giác có chỗ nào không đúng đâu vì cái gì máu tươi của hắn băng lánh như thế、Phúc. đúng lúc này một cô kịch liệt đau nhức từ giữa lưng luis o nở rộ cùng bạo lan tràn đến toàn thân hắn a a a a luis đột nhiên bị thương nhưng phong phú kinh nghiệm tác chiến cũng không có để hắn lập tức quay đầu hoặc là đưa tay đi sở vết thương hắn lập tức ném đi trong tay thi thể nhấc chân chính là một cái vẩy đá hướng sau lưng đánh tới ca lạc xương cốt vỡ vụn thanh thúy tiếng vang truyền đến trong t a i luis nhưng sau lưng hắn kịch liệt đau nhức chẳng những không có giảm bớt ngược lại tăng thêm mấy phần cái này bồi thứ luis o thân ảnh chân sau gãy xương thậm chí ngay cả kêu đau đều không có rên một tiếng như cũ kiên nhẫn tăng thêm trong tay l ự c đạo thể phải trực tiếp đâm xuyên luis o trái tim là người luis o quay đầu lại trông thấy tấm kia tỉnh táo khuôn mặt lâm nhàn chương một trăm sáu mươi sáu lựa gạt là ta kinh h ỉ sao lâm nhàn sắc mặt có chút tái nhợt vừa rồi bắp chân phải của hắn bị luis o v ẩ y đá đạp gãy xương hiện tại vết thương đau nhức như suối tuôn nhưng hắn cầm xạ đào b ờ l ạ bạn tẩy vẫn trầm ổ n như cũ chưa từng xê dịch nửa phần đây là cơ hội cuối cùng lưới đao theo luis sau lưng vết thương đâm vào phá vỡ cơ thể của hắn một đường hướng trái tim mà đi quả nhiên dù cho có huyết mạch tăng cường nhưng chưa kết vảy huyết nhục vẫn còn rất yếu đuối xạ đào b ờ l ạ có thể đâm vào đi luis cảm thụ được sau lưng kịch liệt đau nhức hắn quyết định thật nhanh lập tức hai chân đ ặ t đất giữa lưng vào lâm nhàn dùng ra đ ụ vai đồng thời luis một tay nắm lại quay người liền hướng lâm nhàn vùng tới còn có một chút lâm nhàn cầm xạ đảo b ờ lạ không ngừng đâm vào luis o phần lưng cơ bắp nhưng cùng với nói là đâm kỳ thật càng giống như là chen đi vào luis o cơ bắp tựa như khối thép lâm nhàn chỉ dùng hai tay nắm trôi kiếm hướng phía trước đ ẩ y liền đã hao phí đại lượng sức lực nếu như không có nạ tạ xạ trúc phúc nếu như trước đó ở sở ta có không mua ổ d ẹ t lực lượng dược tề chỉ sợ lâm nhàn ngay cả luis o bại lộ vết thương đều không có cách nào cắm vào đi đối mặt huy quyền mã đến luis lâm nhàn dỗi ra một tay khó khăn lắm ngăn trở hắn một tay khác thì tiếp tục ra sức còn có không đến năm giây lâm nhàn liền có thể đem luis trái tim đâm cái xuyên tấu h ảnh luis lần này quyền thế trực tiếp nện đứt lâm nhàn xương cánh tay trái đồng thời dư thế chưa giảm thuận thế nện vào trên cổ lâm nhàn lập tức lâm nhàn nháy mắt khí tuyệt một lát tựa như điện ảnh như thế chỉ cần hướng phần cổ động mạch chủ một cái cổ tay trả xuống liền có thể đem người trực tiếp đánh n g ấ t xịu đây là bởi vì bên cổ động mạch phụ cận xoan cảnh c a rô tín s i n n s có được một cái áp lực thần kinh tạm thụ Cường lực đập vào sau ẽ để cho áp lực c áp ủ nó lên nên đó kịch cao, h liệt từ gây y chạy ế tiến t tới áp máu quán hạ đại xuống, nao khi ô n dẫn đến nhân g đủ mà l o ạ ngất、đi. Nói cách khác, chỉ cần sương quảng, động mạch chủ nhận chọc kích, người bình thường nháy mắt liền sẽ hôn mắt đi. khi cách khác, chỉ cổ, mạch chủ chọc khí kích, sẽ Sau mê. phần cổ bị luis nện một q u y ề n lâm nhàn lập tức dâng trào mánh liệt choáng váng cảm giác may mắn luis tư thế cũng không thích hợp dùng sức hắn đưa lưng về phía lâm nhàn đầu tiên là quay người sau đó mới huy quyền lực đạo đã trừ khử năm sáu phần mà lâm nhàn cẳng tay cũng đón đỡ một chút xung kích b ằ n g không xương cổ của hắn chỉ sợ đã đoán mất mắt nổi đom đóm lâm nhàn một hơi không có hoa tới trong tay hắn lực đạo lơ lỏng một điểm sau đó luis o càng là đuổi đánh tới cùng trực tiếp một cái đụng vai trùng điệp đâm vào lâm nhàn xương b ả vai ca lạc thanh thúy x ư ơ n g cốt tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa lâm nhàn bị luis o theo sát đó đụng vai trực tiếp đập bay cả người đều kém chút n g ấ t đi cái này làm sao đánh tiếp một phương công kích tất cả đều là gãi ngứa một phương khác công kích tất cả đều là tồi kinh và cốt len k e n luis o rút ra cắm ở sau lưng xạ đào bỡ lạ đem nó ném xuống đất nhưng khi hắn nhìn xem rớt xuống đất lưới đ a o sắc mặt đột nhiên tối sầm tại nước mưa cọ rửa xạ đào bỡ lạ phía trên màu đen vết máu có dần dần tan ra xu thế do bị máu luis o rút một cái sau lưng vết thương sau đó đem lòng bàn tay mở ra hắn phát hiện bàn tay của mình đã bị dơ bẩn máu đen nhiễm hỏng người ra hỏa này lúc nào làm khục khục từ chúng ta giao chiến bắt đầu đã vượt xa mười phút đồng hồ đi lâm nhàn lảo đảo đứng lên hắn run rẩy dùng còn sót lại có thể động một cái tay méo méo gây xương đùi phải khoan tim thống khổ để hắn thanh tỉnh rất nhiều giải dược dự trữ của ngươi còn đầy đủ sao nước mưa lạnh bớt nhưng lâm nhàn thân thể cũng đang không ngừng phát nhiệt hắn há mồm ha ra một ngụm b ố c hơi nhiệt khí gục xuống bên người tay trái cùng vạn thành khoa trương góc độ đùi phải để hắn xem ra vô cùng thê thảm ngươi như thế nào làm được như thế nào làm được vài phút trước lâm nhàn lui vào màn mưa hắn chạy đến mái nhà bên l i ớ i hấp dẫn một con dỏm bị đến đây sau đó lâm nhàn xuất r a nạ tạ xạ cho hắn nguyên bản dùng để chiến thuật rút lui l ẹ i sệ ỉn vị di bi lì tì giật thủy c h ú t vào trong miệng chỉ này dòm bi con mắt cũng là sẽ l ừ a gạt người vì vậy khi luis nhìn thấy trong màn mưa lay động ẩn hình thân ảnh hắn tin tưởng v ữ n g chắc không nghi ngờ đây chính là lâm nhàn thử hỏi ở mái này lúc này còn có ai biết ẩn hình đâu chẳng lẽ là dòm bi sao thật đúng là đón lấy lâm nhàn ở mưa to tầm tã che lại thoa khắp dòm bi huyết dịch xạ đảo bỡ lạ hắn cũng không có phí bao lớn khí lực liền tiềm hành đến đằng sau hết sức chăm chú hưởng thụ đập chết lâm nhàn khoái cảm luis lâm nhàn từ cả sẽ chỉ cả t vi rút phát tác thời gian phán đoán bạch cấp thợ săn t vi rút bệnh phát thời gian đại khái là mười phút đồng hồ luis sau khi bạch làm bị thương cùng lâm nhàn tại mái nhà chiến đấu thời gian sớm đã vượt qua mười phút đồng hồ cũng chứng minh giải dược của hắn đã mất đi hiệu lực xa đạo bỡ là chỉ là biểu tượng bôi lên mặt đao máu đen mới thật sự là sát chiêu đây chính là lâm nhàn làm thợ săn chiến đấu phương thức tỉnh táo hiệu suất cao lợi dụng chính mình lợi dụng hoàn cảnh lợi dụng địch nhân lợi dụng hết thẻ tài nguyên luis biểu lộ trở nên băng lãnh trên mặt hắn ngông cuồng đã không còn sót lại chút gì đến bây giờ hắn đã đem lâm nhàn xem như đáng giá coi trọng đối thủ mà không phải một con bị hắn tùy ý chấp trưởng sinh tử tân nhân nếu như ngươi là bạch ngân cấp vật lộn hình thợ săn nói không chắc ta đều đã chết rồi luis xuất ra túi sách hắn mở ra đem bên trong cho lâm nhàn nhìn một chút đáng tiếc ta sẽ không chống giông túi sách còn có một chi lục sắc dự tề luis tổng cộng có hai chi thuốc giải độc mà còn lại một chi, vốn là ước định vì mình là còn chi, ước chuẩn vốn định trung trường Nhìn lại thấy vì bị. s A o đáng â y là cuối cùng một chi giải dược, mặc dù chỉ có một chi, giải dù nhưng cũng một một b o trước ư i tiếc h ấ t b ạ Đã điên đích đ nghe người thắng. nên cuồng, hắn như chính là muốn nhìn thấy lâm Nhàn tuyệt vọng, muốn nhìn chưa, thất thấy sắc mục Ta bại. Louis mặt trở tuyệt làm là Lâm vậy n Nhàn Lâm làm tất ả bố cùng cố trí thu cùng hoạch được gắng không quần gì về sau lâm o ạ n đáng tiếc, l nhàn nhìn xem luis từ trong túi sách xuất ra thuốc giải độc động, động tác hắn hoàn toàn không có sở động vậy ngươi rất may mắn trước khi ra cửa bái quan công đi thằng đến luis tiêm vào giải dược thằng đến luis ném đã không có vật gì túi sách lâm nhàn đều không có mặt khác biểu tình ngươi không hối hận sao ngươi sẽ không tuyệt vọng sao ngươi chẳng lẽ không hối hận cùng ta đối nghịch cuối cùng rơi vào kết cục này luis không có nhìn thấy bản thân muốn nhìn thấy đồ vật hắn có chút tức giận ngay tại vừa rồi hắn lại bị hắt thiết cấp thợ săn bức đến tử lộ vậy mà kém chút bị tay mơ hạ độc chết nếu như không thể nghe thấy địch nhân kêu thảm cùng cầu xin tha thứ luis làm sao có thể tiêu tan lâm nhàn dựa lưng vào mái nhà bể nước hắn dùng còn sót lại tay phải vô vỗ bể nước hài hước nói vậy nếu như ta gọi ngươi một tiếng lao ca ngươi ngưu bức nhất ngươi sẽ tha ta một mạng sao lâm nhàn ngẩng đầu nhìn bầu trời mặc cho mưa móc thấm vào mí mắt hơi hơi đau đớn đôi mắt để hắn có chút h o à n g hốt hắn lúc này càng giống như là một tên vừa thua cuộc kỳ thủ phong khinh vân đạo mất máu quá trình bắt đầu ta nhất định phải đ è xuống đờ gột ý chí bằng không tòa nhà này không ngôi trường này hoặc là nói tòa thành thị này đều sẽ cùng ta game over chờ một chút lâm nhàn sờ sờ cảm kéo ba mươi bảy tên thợ săn làm đệm lưng nghĩ đến như vậy cũng không lỗ may mắn còn sống sót thợ săn tổng số ba mươi bảy chương một trăm sáu mươi bảy sương mù ách ha ha ha ha luis nhìn xem lâm nhàn trào phúng biểu lộ h ắ n bụng mặt giận quá mà cười sắp chết đến nơi còn mạnh miệng yên tâm ta sẽ không dứt khoát giết chết người ta sẽ từ từ bóp vụn trên người ngươi mỗi một cây xương cốt sẽ rách mỗi một khối cơ bắp lâm nhàn lung lay có chút mất máu quá nhiều h o à n g hốt đầu hắn tự tái nhợt khuôn mặt gạt ra một cái biểu lộ à vậy không còn gì tốt hơn nước mưa cọ rửa luis giống như là một tôn đồng nhân đứng thẳng hắn đi đến trước mặt đã nhanh ngã xuống lâm nhàn một thanh nắm cổ của hắn ách luis giống như là sách gà con đem lâm nhàn bắt đến giữa không t r ú n g lấy hắn hơn hai mét thân cao dẫn theo cùng so sánh thân thể đơn bạc rất nhiều lâm nhàn thật sự là dễ như trở bàn tay và n h luis đem lâm nhàn trực tiếp q u ă n g bay đi lâm nhàn giống như là một cái vải rách con rối bay mười mấy mét đập ầm ầm đến mái nhà biên giới đông xác mái nhà biên giới có một đống lớn g i ò m bị thi thể đây là thầy trò nhóm tại mái nhà chờ đợi tri viện thời điểm thanh lý g i ò m bi bọn hắn vì để tránh cho cùng g i ò m bị thi thể tiếp xúc chuyển nhiễm cho nên mới đem thi thể đều chuyển tới mái nhà biên giới chỉ là không đợi được thầy trò nhóm đưa chúng nó toàn bộ ném đi xuống liền buộc phát càng nhiều bệnh dịch đây là cái thứ nhất tay luis nuốt vớt bà vai trên mặt tất cả đều là vui sướng hận ý tại trong tay phải của hắn cầm m ộ theo con trắng n b ệ tay cụt. À, thật sự là đáng tiếc, đây chính là ta rất thích tay trái, không có nó, tay phải của ta sẽ rất cô độc. Lâm tại trong đống sát chết vùng vẫy một hồi, phát của đây vẫy dậy. chính có cô độc. có lực À là là không phải nhàn hồi, hiện không khí h sự sẽ Lâm đáng đống đã đứng nó, vùng gì huyết dịch phi tốc trôi qua lâm nhàn có thể cảm giác được thể nội giống như là có một con dã thu đang gầm thét cũng giống như là có ngàn cái dây nhỏ ở nội tạng xuyên qua di động ngứa lạ vô cùng đờ gột dám ngủ quan lâm nhàn bản thân máu cùng ý chí đ a n dần dần tiêu tán thẳng đến thần cuối cùng thoát tù đậy mà ra tựa như là linh lan nói nội tạng cùng mạch máu của ta đã bị không thể nghịch ô nhiễm lần này khả năng thật không có cứu đi lâm nhàn hồi tưởng lại cha mẹ đệ đệ còn có ký túc xã các huynh đệ thời điểm hắn vậy mà thở dài một hơi ai nhân sinh đèn kéo quân đâu cũng chưa từng xuất hiện a dù cho g i ớ i loại tình huống này xuất hiện ở trong hồi ức của ta thế nhưng vẫn là phiến kia trang viên xem ra tựa như linh lan nói đồng dạng ta tốn sức ở thế giới hiện thực thành lập xã giao quan hệ theo đổi u kích thích đều là công giá trảng mà thôi ai ta sẽ chết không biết linh lan tên kia có sợ hãi hay không đâu ta còn thực sự muốn nhìn một chút nàng sợ hãi biểu lộ a rất muốn lại uống một chén tỉnh m ộ n g rượu a khúc khục chén rượu kia vẫn là rất ngon suy nghĩ kỹ một chút khúc khúc làm cái hoa chờ, kỳ thật cũng rất không tồi lâm nhàn toàn thân tựa như tan ra thành thương mảnh hắn ngưỡng vọng thiên cung đã không có khí lực cử động hiện tại tay phải của ngươi không cô độc luis cởi gần đi tới trước đống thi thể sẽ rách lâm nhàn sau cùng cánh tay cảm giác như thế nào có phải là đối chọc ta cảm thấy hối hận hay không dư hoa tử một lâm nhàn không biết câu nói này có thể chính xác phiên dịch vào trong thai luis o hay không nhưng nhìn luis o sắc mặt lúc trắng lúc đỏ một trận lâm nhàn cảm thấy linh lan khẳng định là vượt xa bình thường phát huy dù sao cách thứ người thật là ra hỏa này bản lĩnh giữ nhà đi chết ba luis phát ra một trận giống to đem chân đạp đến ngực lâm nhàn khi hắn đang muốn dùng sức chuẩn bị giống như là nghiền chết một con kiến g i ố n g chết lâm nhàn thời điểm đột nhiên thành thị phương xa tại sấm xét vang dội phía dưới xuất hiện một con hình thể vượt qua ngàn mét cự hình màu đen quái vật luis nhìn xem không ngừng k h u ế c tán không ngừng thôn v h ệ dòm bì tích lũy chất thịt màu đen quái vật hắn khiếp sợ há to miệng đó là ngọn ý gì là n u ở a xem ra trừ lẹp bốn y tàu mặt khác sở tiêu đi ô loạn nhập dòm bì cũng không í ta lâm nhàn híp híp mắt hắn rôi cổ ra thừa dịp luis thất thần thời khắc hung hăng cắn một cái vào đạp ở bộ ngực hắn luis mắt cá chân nói tục luis phản xạ có điều kiện một cước đạp đến trên cằm lâm nhàn theo một cỗ thanh thúy tiếng xương n ư ớ vang lên lâm nhàn thân ảnh bay rớt ra ngoài rơi xuống mái nhà lâm tiên sinh tại có đây không một cái đầu nhỏ từ thang lầu đưa ra ngoài nguyên lai là sờ di b ờ kín tiểu cô nương này ghi khắc lấy lâm nhàn d ạ n dò hết thể kết thúc xong mới trở ra thế là nàng ở trong phòng học tránh thời gian rất lâu về sau thẳng đến hành lang triệt để yên tĩnh mới đi ra ngoài sau khi tiểu cô nương chạy ra ngoài nàng trông thấy trong hành lang cả tờ di nạ lao sư thi thể dọa đến toàn thân lắc một cái cuốn quít chạy đi tìm lượt tầng ba xong mới rốt cục theo roi đi tới mái nhà khi sợ dỉ vừa từ cửa thang lầu thò đầu ra nàng đã nhìn thấy toàn thân trọng thương rơi xuống sân thượng lâm nhàn dọa đến tiểu cô nương này hét lên một tiếng vội vàng hướng dưới tầng chạy tới nguyên lai nàng là giả thợ săn a cái t kế bạch ngân cấp ý sư tiểu cô nương bị ngư ơ i giấu đi rồi luis o đối sợ dỉ động tác tự nhiên là thu hết vào mắt hắn sau khi nói xong liền một c ư ớ c dẫm lên sân thượng bên d ư ớ i nhìn xuống nện vào mặt đất không động đậy được nữa lâm nhàn h ừ chết được thống khoái như vậy cũng làm cho ngươi kiếm được luis lắc lắc trên chân vết máu để bay lên huyết dịch ở không trung hóa thành giọt nước màu đen như tinh không lưu động giọt nước bất quá đi theo giả thợ săn bước chân tự nhiên liền có thể tìm tới cất giấu thật thợ săn nói luis dọc theo s ở gì rời đi phương hướng đi xuống bị nước mưa cọ rửa đổi mới hoàn toàn mái nhà may mắn còn sống sót thợ săn tổng số ba mươi bảy huyết dịch x u ô i dòng mà xuống nhuộm đỏ thổ nhưỡng lại bị nước mưa pha loãng biến thành đại địa một bộ phận nếu như luis ở mái nhà lại nhiều quan sát một hồi hắn liền sẽ phát hiện cô kia vốn nên chết đi thi thể Dần dần c tệ n hóp n đi nghỉ ổ cứu lâm nhàn h một mạng nhưng ở hắn đã tàn tạ không chịu nổi nhục thể lại phát ra quỷ dị tiếng vang cái này giống như là hài nhi khóc lóc lại giống như láo nhân nghẹn ngào thanh âm bắt đầu vang vọng đại điện rất nhanh những huyết dịch này liền bắt đầu biến đen bốc hơi biến thành màu đen như sương mù vật chất đây có lẽ chính là cũ sinh mệnh kết thúc cùng tân sinh mệnh ra đời mưa như chút nước cả sợ c h ỉ cả đứng ở thành phố giặc cùn g bệnh viện mái nhà trông về phía xa đường phố phía cuối nàng chính đang quan sát con kia ở đường đi bồi hồi tên là nụ ở khủng bố hoàng kim cấp l ĩ n h chủ sinh vật cái này nụ ở chẳng biết tại sao không có chủ động công kích dục vọng vờ biết bị động phòng ngự cả sợ c h ỉ cả mắt thấy dọn bi bị nụ ở xúc tu bốc lên sau đó giống như là băng dính dính vào trên người nó theo thời gian trôi qua trên thân đã dán hàng vạn con g i m bị nụ ở đã ngưng tụ thành một con nhúc nhích màu đen cự tháp nó cực kỳ nguy hiểm c ả s ự chỉ c ả có được ưu tú cảm giác lực nàng mìn e i -E, e có thể phát giác được sát khí cùng nguy hiểm mà trước mắt b ả n h trướng to lớn nụ ở quái vật liền cho nàng mang đến đáng sợ cảm giác nguy cơ để nàng chỉ dám đứng xa nhìn không dám vượt qua giới hạn nó sẽ không chủ động công kích vậy ta tạm thời có thể đi theo nó di động phương hướng tiếp tục quan sát a a a a a đột nhiên một cố làm người sợ hai ác ý từ phương đông mà đến cả s ợ chỉ cạ lập tức quỳ một chân xuống đất trước mắt liền biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất sau đó che kín miệng mũi máu thất khiếu chảy máu ư t hai đau đầu nao trướng tứ chi không nghe sai khiến tựa như là toàn thân tế bào đều kinh lịch một lần kinh dị đe dọa xảy ra chuyện gì tinh thần công kích cả s ợ chỉ cạ lung lay đầu nàng đứng người lên thời điểm mới phát hiện trên đường phố nụ ở đã biến mất lớn như vậy một con nụ ở lớn như vậy một con màu đen cự tháp cứ như vậy từ đường phố biến mất theo nó đồng thời biến mất còn có chung quanh sắc ý ở cả s ợ chỉ ca mìn e i e quan sát cả tòa thành thị tựa như đột nhiên trở nên an toàn nhưng trong ánh mắt phản hồi ra hình tượng thì tràn ngập rất là không hợp khủng bố nông đậm xương đen không biết từ đâu mà đến đã bao phủ cả thị khu nụ ở nó là bị mảnh này xương đen ăn hết cả s ợ chỉ ca nhìn xem dần dần dốc lên xương đen nàng rốt cuộc biết lúc trước khiếp đảm từ đâu mà đến cao lầu bắt đầu mục nát zombie quay lại tử vong tại xương mù chạm vào tất cả sinh vật c ũ n g không phải sinh vật tựa như là dễ nát tựa cát chạm vào tất nát không thể tiếp cận đoàn này sương ngủ. bên trong nó ẩn giấu đồ vật liền ngay cả hoàng kim cấp lĩnh chủ đều có thể thôn vệ đồ vật đứng tại bệnh viện mái nhà cả sợ chỉ cả không ngừng ở từng cái kiến trúc nhảy vọt tránh né lây dần dần lên cao dày đặc sương ngủ. nhưng rất nhanh cả tòa đại lâu cũng bắt đầu chấn động bị xương đen thôn vệ nền tảng bắt đầu dần dần tiêu vong cả sợ chỉ cả đứng tại tạm thời an toàn cao điểm nàng nhìn xuống sương đen trong thoáng chốc vậy mà tại lăn lộn sương mù trông thấy ánh sáng điểm phía dưới màu đen sương mù bao vây lấy lấp lóe tinh điểm tựa như là bóng đêm cùng quần tinh chính rang hai cánh tay ôm ấp lấy mênh mông vũ trụ tràn ngập đen nhánh sương mù chính là vọt tới quần tinh màn tre c ả sĩ chỉ c ả c ô nén đau đầu nàng đuốt tờ mặt mũi chạy xuống huyết dịch bồi dối móc ra điện thoại phía đông phía đông đến tột cùng xảy ra chuyện gì đáng tiếc áp tựa hồ mất đi công năng sợ cãi n ẹ t trợ thủ không có bất kỳ cái gì hồi phục may mắn còn sống sót thợ săn tổng số ba mươi bảy may mắn còn sống sót thợ săn tổng số ba mươi sáu may mắn còn sống sót thợ săn tổng số ba mươi lăm may mắn còn sống sót thợ săn tổng số 16. m a y mắn còn sống sót thợ săn tổng số 15. m a y mắn còn sống sót thợ săn tổng số 4. may mắn còn sống sót thợ săn tổng số 3. cao lầu sụp đổ xương đen tràn ngập cả sợi chỉ cạo điện thoại rơi xuống duy trì lấy cuối cùng ngưng kết hình tượng may mắn còn sống sót thợ săn tổng số 2. chương một t r ư ơ i tám tinh thần ô nhiễm lý trí sụp đổ một viên tre trời đồng mắt vĩnh h ằ n g n h ì n chăm chú lên mảnh này tinh hồng đại địa、Soạn. nước trà nhập chén thanh em vẫn là như thế thanh t ị n h nhưng nơi này sớm đã cảnh còn người mất tiểu đông đốc ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề a linh lan ngồi trên ghế n à n g ngẩng đầu cùng treo tại thiên khung cự nhãn đối mặt cùng sử dụng còn sót lại trái tay cầm lên chén trong chén là bốc hơi nóng nhúc nhích khối thịt cái này tràn đầy một chén hình vuông huyết nhục khối đều mọc đầy xúc tu bọn chúng một bên r ã ruộng một bên lẫn nhau đẻ xuống rốt cục có mấy khối khối thịt chen đến chén trà biên giới dùng xúc tu vịn vách rơi ra nên đón bọn chúng là một con trắng như ngọc bàn tay thật đúng là một bộ huyết nhục địa ngục cảnh tượng đâu linh lan đem trong tay quái dị khối thịt thả lại chén cũng đem nó một hơi uống cạn sạch trong mắt của nàng trang viên hết thể đều đã bị trọng độ ô nhiễm cơ hồ trở thành si mị nhạc viên trên bầu trời hạo nguyệt biến thành chỉ kia màu da cạn u i sẩn cự nhãn nó vằn vẹn k i a máu đôi mắt không ngừng chuyển động nhìn xuống mảnh này âm lanh trang viên nguyên bản nở rộ lấy màu trắng linh lan biện hoa biến thành một mảnh màu đỏ ngòm đại dương mỗi một đ o á đũ hoa đều trở thành vỡ da miệng lớn lộ ra nhúc ních cao thấp không đều răng nanh mà chúng nó theo gió rêu r a o lá cây thì biến thành thịt c à n h cây thì biến thành núc h ních màu da xúc tu che trời cây huệ dễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên bọn chúng trở nên giống như xúc tu mềm mại mà cứng cỏi dưới vỏ cây tích lũy từng cây mạch máu vô số con mắt ở màu da vỏ cây mở ra trái phải trên dưới không quy tắc gì động tới tựa như trong đó trói buộc lấy linh hồn nhanh cây giống như nhân thể thần kinh cùng mạch máu thoải mái dễ chịu mở rộng treo ở dưới những cái này màu ra tuyến ống trái cây như mấp mô đầu người bọn chúng mở ra một t r ư ơ n g tham lam m i ệ n g lớn lại chỉ có thể săn n g ồ i thổi tới mang theo m ù i tanh ngọn gió hoa viên trung ương nguyên bản gỗ đặc mặt bàn tre kín bắp thịt hoa văn trên đó có đại lượng u cục viên thịt chập trùng lên xuống vốn là lâm nhàn ngồi chiếc ghế hở ra lại là một đoàn bành trướng viên thịt linh lan buông c h é n xuống huyết nhục ký sinh tay cầm chân nhắn dị thường nàng bắt lấy xúc tu về sau nhẹ nhàng go, go từ vách chén lồi ra viên thịt sau khi linh lan buông tay ra hoa hóa cái chén liền dùng đáy chen xúc tu một trận hoạt động nhanh như chớp biến mất không thể không nói bộ này sụp đổ cảnh tượng thật đúng là có lưu ý xoành ngòi bút vẽ mèo phong vận à. bệnh nhân tâm thần trong mắt thế giới là dạng gì đâu đoán chừng cũng bất quá như thế linh lan nhìn một chút bản thân nửa phải thân thể máu thịt xúc tu cùng giữ tợn r ă n g n a n h nguyên bản màu trắng váy liền áo từ đó tách ra thân thể một nửa đã biến mất biến thành máu thịt be bét vật chất tinh thần ô nhiễm tốc độ muốn so trong tưởng tượng càng nhanh mộng cảnh đã muốn sụp đổ linh lan đứng người lên chân trái của nàng g ẫ m tại huyết nhục thổ nhưỡng chân phải thì là một đầu bạch tổ ộ xúc tu vòng trên mặt đất chống đỡ lấy cơ thể thăng bằng xem ra ngộng cảnh chạy ngược thời gian m u ô n sớm đến linh lan ngầm đầu nàng dùng bình thường nửa bên mặt nhìn về phía tọa lạc ở lưng núi thợ săn công s ư ở n g lúc này nó đã đèn đuốc d i ệ t hết tựa như là nhúc nhích miệng lớn đồng dạng lộ ra giữ t ậ n hầm răng y ộp phao phao ngươi là trốn không thoát cố này h u y ế t đ ụ c chi khu nổi sương ngủ. t â m nhìn cực thấp thành phố g i c c n đã triệt để chìm vào trong sương mù nhưng là thành phố giặc cùn đông khu tiểu học lại không có một tia sương mù nơi này tựa như là mắt bão có được quý giá yên tĩnh xem ra cái này sương mù không đơn giản mẹ sợ ở tiểu học chạy nhanh hắn đang tìm kiếm mục tiêu của mình l ĩ n h chủ cấp sinh vật alexander mẹ sợ có được năng lực chính là lợi dụng bợ lệch l ì tật vì rút hấp thu sinh mệnh thể cũng đọc đến đối phương ký ức hắn tại hấp thu một tên chui vào thành phố giặc cùn thợ săn về sau liền biết được khu vực săn bắn cùng sở ta có tồn tại nếu như ngươi muốn trở thành tự do sinh mệnh mời nhặt lên thợ săn đánh rơi điện thoại Hoàn thành nhiệm vụ cái ủ a ta, thu hoạch được trở thành thợ săn tư hoạch được c săn c c h Sơ á nẹt ban mẹ vì sơ bố đ ộ cuối h ữ nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nó, liền săn, thành tên bản nhân Tán công săn, phận con đường này. chỉ thể thay thế chết thợ kịch hội thợ giết đại đi Cái tuyệt mẹ một vụ, vật. có ca c do là trở tự sơ đều bị bộ u cùng nhiệm vụ giết chết một tên bạch ngân cấp hoặc trở lên l ĩ n h chủ quái vật theo sương mù quyết tán mẹ sợ đã không cách nào bắt giữ tiểu học bên ngoài bất luận cái gì tầm mắt hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên vừa rồi con kia ở trung tâm thành phố xuất hiện như tháp cao màu đen q u á i vật hẳn là linh chủ cấp đáng tiếc nó đã bị sương mù thôn p h ệ messer ở tiểu học tìm kiếm lấy hắn biết nơi này khẳng định tồn tại quỷ dị sương mù nguyên điểm quả nhiên tại dạy học đại lâu phía dưới có một mảnh c h ả y xuôi huyết dịch đại địa tại một cái quỷ dị đồ án trung tâm một cái không thành hình người thi thể tuân ra vô số hình tròn huyết một khối bọn chúng trồng chất cùng một chỗ ngọ ngoại têu thảm hướng bầu trời phun ra máu đen cuối cùng hóa thành vô tận sương mù kẻ đầu têu là đống này sinh vật thôi có thể tạo thành như thế động tĩnh nó chi ít là l ĩ n h chủ cấp quái vật đi mẹ sở dội ra hai tay đem cánh tay hóa thành cự nhận t hô cảm giác đầu rất đau càng tiếp cận nó thì càng rõ ràng tinh thần công kích được rồi tốc chiến tốc thắng đi nói xong mẹ sở liền dẫm lên huyết nhục hóa đại địa phóng tơi pháp trận trung ương nhất huyết nhục tự tháp cái này không có khả năng sơ c á i nẹt chụp chặt sao thôi tú mẫn nhìn xem không phản ứng chút nào điện thoại áp n à n g ngẩng đầu nhìn về thành thị phương đông sương ngủ dâng lên địa phương nguyên điểm không tốt đột nhiên thôi tú mẫn s ắ c mặt k ị c biến nàng một cái cổ tay chặt n ệ n vào trên cổ lý chính tín đem hắn trực tiếp n ệ n hôn mê bất tỉnh ông long long vô hình ba động khuyết tán ra đến để thôi tú mẫn che chán đại não phảng phất nổ tung ý thức đang xe rách tựa như là có nhuyễn trùng tiến vào đầu góc của ta á c h a thôi tú mẫn h i ế p h i ế p mắt nàng nhìn xem phương xa sương ngủ tự mình lẩm bẩm a ho e rất trừ s a nỉ ti phương đông có cái gì cường đại ngoạn ý thức tỉnh rồi sao a o e rất trừ xa nỉ ti đây là một cái thôi tú mẫn bằng hữu quen thuộc câu nói hắn đã từng nói cho thôi tú mẫn khi nào đó hùng mạnh sinh vật thức tỉnh thời điểm quá trình này khuyết tán ra năng lượng tựa như là truyền hình điện ảnh tác phẩm long uy đủ để phá hủy cỡ nhỏ sinh mệnh thể tinh thần đây chính là sạn nỉ t ì c h ẹ t lý trí kiểm định chỉ có ý chí kiên định hàng người mới có tư cách ở hồng thủy chạy xuống may mắn còn sống sót sẽ không lâm vào điên cuồng bọn hắn toàn điên thành thị bên trong người còn sống sót bọn hắn đại bộ phận đều một mặt điên cuồng chủ động nhào vào s ư ơ n ngủ hô to xuyên qua vũ trụ vạn vật t r ù n g quy nhất thể l i ê n ngay cả những cái kia vô ý thức z o m bi e bọn chúng phảng phất cũng bị hấp dẫn lại c h ậ m d ã i đi vào biển sâu sương mù lại cũng không thể đi ra sương mù khuyết tán quá nhanh trợ thủ cũng không có hồi âm xem ra là sở c á i nẹt gặp một loại nào đó b ờ ugờ x o á t ra không nên xuất hiện cao vị sinh mệnh thể thôi tú mẫn nhìn bên cạnh đệ đệ nàng thở dài đem hắn cột vào cự kiếm của mình chính tín ngươi không phải là nói qua mong muốn học nhất chính là x o á i khí ngự kiếm phi hành sao mặc dù lần này cũng không soái khí cuối cùng thật sâu nhìn đệ đệ của mình một chút thôi tú mẫn cẳng l ắ n răng nàng vươn tay ném ra cử kiếm bay đi rời khỏi nơi này nhìn như giống sao băng biến mất cử kiếm cùng trí thân một lần cuối cùng liếc mắt về sau thôi tú mẫn thở dài một hơi nàng quay đầu nhìn về phía bị sương mù thôn v ệ thành thị trong tay ngưng tụ ra một thanh ma kiếm nhất định phải phá hủy sương mù căn nguyên bằng không nó sớm muộn sẽ khuếch tán thôn v ệ toàn bộ thế giới dẫn theo kiếm thôi tú mẫn không chút do dự sông vào biển sao sương mù Ả b ì g ạ trong sương mù lào đảo chạy nhanh m a s t e r của nàng trần thiên nhạc đã bị giết chết mà thôi tú mận truy tìm lấy đệ đệ của mình cũng không có đ ố i một cái mất đi chủ nhân tùy tùng hạ thủ hiện tại thẳng đến ma lực hao hết biến mất trước đó Ả b ì gạo đều là một cái người tự do ô ô ô ma lực sập không có Ả b ì g thân thể đã kinh biến đến mức trong suốt cơ hồ liền muốn biến mất nàng n g n g đầu tựa hồ tâm hữu linh tê nhìn về phía bị sương mù che lấp thiên cung những cái này màu đen sương mù rất quen thuộc nha có thể thôn phệ tất cả sinh mệnh c ũ n g không phải sinh mệnh xương đen lại giống như là trí thân ôm ấp ôn nu mà ôm lấy mê mang tiểu nữ hải ba ba là ba ba tới đón ta sao ạ bị g ẻ o nghĩa vô phản cố xâm nhập dày đặc sương ngủ tựa như là xâm nhập vô tận tinh không nàng trông thấy trong thâm đen sương ngủ có trôi nổi vành đai tiểu hành tinh có xẹt qua thiên thạch còn có yên lặng hàng tình cùng thiêu đốt vũ trụ không có ai từng nghĩ tới trong cái này tuyệt vọng giết chóc sương ngủ vậy mà là xinh đẹp như vậy biển sao người bước vào trong đó tựa như là chỉ xích thiên a i gần g ũ i chạy vội ở c u ầ n c u ộ n sao trời đáng tiếc không chờ bọn hắn lại thưởng thức dù là một khắc mảnh này như tranh v ẽ sao trời sớm đã thôn vệ bọn hắn dù cho đây cũng không phải là ý nghĩ của nó t r ư ớ c 169, gạch chi trùng sương mù tràn ngập che khuất bầu trời thành phố giặc cùn trung tâm cao ốc từng tòa sụp đổ nhưng lại không có một chút xíu thanh âm bọn chúng như là phong hóa biến thành cắt bay cuối cùng ở giữa không trùng trừ khử vô tung không có tiếng kêu thảm thiết không có sụp đổ âm thanh sinh mệnh từng cái mất đi tựa như là phim câm diễn dịch trung quốc cái này sương ngủ ắt dì ạ đứng ở bách hóa mái nhà nàng nhìn xem phương đông khu kiến trúc giống như là trên bản vẽ lau rơi đường cong một dạng không hề dấu vết t à n biến thế nhưng sợ tới mức lui về phía sau vài bước đây không phải phổ thông k ế t chết mà là đem thời gian gia tốc đến cực hạn để hết thể vật chất tự nhiên t r ô n vùi bang ắt dì ạ rút ra cắm trên mặt đất thanh kiếm nàng túi đầu nhìn một dạng nằm trên mặt đất mẩy dì Ả n ạ lắc đầu thật có lỗi trong hiệp ước nhưng không có đối phó n g o n ý này nghĩa vụ ta cũng không muốn chết tại nơi đây nói a t i A móc ra điện thoại di động của mình e p bu đem ta đưa trở về đi e p bu chính là a t i A sợ cãi nẹt trợ thủ nàng đã từng vô số lần kêu gọi danh tự này cũng vô số lần thu được nó đáp lại e p bu eo bất đại nhân biến thiên dưới mặt đất quán ba n g ê n h đón làm đạm huy quang bất quá đây cũng không phải ai mở cửa quán ba mái nhà đã bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng màu đen sương mù thẩm thấu vào eo bất nhìn chăm chú mở mị sương mù hắn cầm ra điện thoại thật xin lỗi sơ cái n ẹ t không tại khu phục vụ em tân ý mạ lấy ra một chương màu trắng tờ giấy hắn mở ra trăng giấy phát hiện phía trên dòng chữ đã bắt đầu biến mất thuê khế ước đang biến mất ý vị này thuê thợ săn không phải đã bội ước rời đi chính là đã đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì eo bật triệu hồi ra mấy cái đen nhánh rát h ú để bọn chúng phá tăng cửa xâm nhập vào vô biên vô hạn sương mù rất nhanh hắn liền phát hiện mình đối rã thú không chế biến mất thứ gì vậy mà có thể sát thương huyết thú đại nhân em tân y mạ không có để eo bật đợi lâu Để đi, đi thể ta ra ngoài thăm dò một chút đi, có thể là đi thuê tới thợ ra ngoài lẽn là hệ dò có sau ă n chuẩn nguyện lớn c phá hư bị ở đây trí to ủ ngài. Nói, em tân ý liền sương liền ứng nạ an toàn. gì vào đi đi tiếp ẹp ta ạt tạ ý mạ mù, đảm ạ, để bảo xa a đó ở trong éo b ấ t tấm mắt em tân ý mạ nhô ra sương mù nửa người nhanh chóng xa hóa biến mất làm sao có thể ta chính là bờ lake roder người chinh phục tinh không cho dù là vũ trụ em tân ý mạ mở to hai mắt nhìn hắn tựa hồ ở sương mù trông được thấy cái gì không thể tin tưởng đồ vật cho dù là vũ trụ cũng không có tư cách thôn phệ ta đây không có khả năng em tân ý mạ gầm rú hắn lợi dụng niệm lực mang theo chỉ còn nửa bên thân thể xông vào sương ngủ, biến mất không còn t â m tích đinh đương e o bật lắc lắc ly pha lê hắn cầm lấy trên q u ả y ba còn lại cóc hai một mình rót một chén sau đó uống một hơi cạn sạch sương ngủ dần dần thôn phệ quá n ba chậm rãi ép hướng nơi này mỗi một góc nó tựa như là không có t ử bi tử thần thu hoạch mỗi một cái ý đồ chạy trốn sinh mệnh e o bật vươn tay hắn đem một ngón tay luồn vào sương mù khi thu tay lại thời điểm ngón tay kia đã biến thành cho b ụ i không gian hỗn loạn bước vào trong đó đồng đẳng với đặt mình vào vũ trụ éo bật c ầ m phật c h â u yên lặng đọc l ấ y thời gian cũng hỗn loạn bước vào trong đó đồng đẳng với tại thời gian loạn lưu giấy rụa đây cũng không phải thời gian gia tốc đưa đến c h ô n vùi mà là thời gian rút lui v ề tới hết thể chưa bắt đầu nói cách khác trở lại hết thể vật chất căn nguyên éo bật thở dài một hơi hắn cuối cùng cũng bị sương ngủ thôn vệ to lớn quán rượu cuối cùng chỉ còn lại có hắn sau cùng câu nói liền ngay cả bất hủ sinh mệnh cũng không thể tiếp nhận thời gian lường gạn hô a hô a nho nhỏ chân đi bước một đạp lên cầu tạ ghện nhiều lần kém chút té ngã trên đất ô ô ô lâm tiên sinh chết mất hắn vì cứu ta bị người xấu giết chết s ơ di lau nước mắt một đường hướng dưới tầng chạy đi Cốc cốc cốc! lắng nghe một đường tiếng bước chân s ơ di rốt cục thở hồng hộc đi tới tầng hai phòng vũ đạo nạ tạ xạ đồng học hai chân không t i ệ n ta muốn cứu nàng đi ba đẩy ra cửa sợ di nhanh chóng chạy đến cạnh tủ quần áo nàng kéo ra cửa tủ trông thấy g ơ phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt ngón tay một tay khắc liếc nhìn trang sách chính say x ư a ngon lành mà đọc nọt đ ẹ p re b a di nạ tạ xạ a a mỹ lệ s mẹ dạ cô đ ư ơ n g người đi đâu nhìn một chút nạ tạ xạ còn lau lau nước mắt xem ra đã đắm chỉ vào hắc sợ dị đem đặt ở góc tường màu lam thùng lớn kéo đi qua không đợi nạ tạ xạ kịp phản ứng sợ dị liền đem nàng kéo tiến trong thùng a a ôi đau quá là ngươi chuyện gì xảy ra nạ tạ xạ sờ sờ đầu nàng còn chưa hiểu rõ tình trạng sợ di đã kéo lấy thùng lớn xông ra phòng vũ đạo cháy mau cháy mau nước mắt giàn rủa sợ di đã nói không nên lời cái gì hoàn chỉnh câu bởi vì giảm trọng lượng pháp thuật tác dụng sợ di rất nhẹ nhàng liền kéo lấy thùng lớn từ tầng hai thang tầng một đường hướng xuống đông đông đông đông ôi ôi thùng lớn ở trên cầu thang bật lên để nạ tạ xạ cái mông tê dại một hồi chớ đã xảy ra chuyện gì a lâm tiên sinh hắn lâm tiên sinh hắn sợ di thở h ư n g hộp nàng chính muốn nói gì thời điểm một cái cự đại bóng người ngăn trở tầng một thông đạo luis o vinson toàn thân vết thương trồng chất luis o xem ra vô cùng chật vật nhưng giờ phút này hắn đối mặt hai cái tiểu nữ hải trên mặt lại dâng lên đắc ý ánh mắt hh ắ c ắ c lần này không có những người khác chặn đường đi sợ gì kinh hoàng ngăn khuất trước thùng lớn dù cho sợ hãi cũng không có xê dịch một bước xấu bại hoại mau tránh ra hừ luis o một cái tắt liền đem sợ gì đã bay hắn đứng ở trước mặt nạ tạ xạ y thiệt sư chỗ rửa của ngươi đã bị ta giết chết hiện tại chưa khỏi thương thế của ta ta có thể mang ngươi đi luis o nói hắn một q u y ề n nện vào v á c h tưởng nhìn lực lượng của ta ngươi cũng có thể minh bạch ta so cái k i a yếu đuối hát thiết cấp thợ săn mạnh hơn đi nạ tạ xạ gắt gao nắm lấy trong tay quyển sách nàng cũng minh bạch luis o đứng ở chỗ này ý nghĩa lao sư đã chết rồi sao chết rồi chết không thể chết lại nạ tạ xạ túi đầu xuống thế nào ngươi cũng là bạch ngân cấp thợ săn chính xác phán đoán vẫn là sẽ làm được a chữa khỏi ta luis o cảm giác toàn thân bắt đầu phát hiện ngữ hắn biết mình đã trọng thương lại kéo không nổi nữa n g a khí cũng biến thành hung ác n ạ tạ xạ đột nhiên n n â g mặt lên, hai mắt đấm mông mặt lên, lệ lùng, kiên định. n hai sắc g ư ơ i biết ngâm thơ sao? Lao sư hắn biết ngâm thơ, biết sao? luis a o sao? hoại, sư sỉ ngươi Ngươi hắn thơ, chi ngâm này biết biết bại cái vô vô x ố n ngục g địa đ Ngươi! i l u bóp lấy cổ nạ tạ xạ đưa nàng d ơ lên thẳng đến cái này mảnh mai thợ săn không ráy rủa nữa luis mới đưa nàng giống như là ném vải rách nện vào góc tường từng cái phế vật đều không biết xem xét thời thế được rồi ta cũng có thuốc tìm một chỗ an tâm chữa thương là được luis cầm ra điện thoại hắn lúc này mới phát hiện áp đại bộ phận công năng đã mất đi hiệu lực hừ như thế hiếm thấy là ta thụ thương về s o hồ đồ sao sơ c á i nẹt cũng sẽ chết máy luis nhìn xem trên giao diện duy nhất một cái tin tức may mắn còn sống sót thợ săn tổng số ba hắn lắc đầu giới này thợ săn đều là phế vật nhanh như vậy cũng chỉ còn lại có ba người nói xong luis đang chuẩn bị lên lầu thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được một trận mê mội chuyện gì xảy ra t ê dại k h ô nóng ngứa cấp tốc h u y ế t tán đến toàn thân làm luis sợ h ã i không thôi đây là tê vi rút lây nhiễm triệu chứng không có khả năng a ta bị tên kia chặt một đao về sau đã tiêm vào giải dược nhớ lại mười mấy phút trước mái nhà trận chiến một cái chi tiết xuất hiện ở trong đầu luis bị hắn đạp xuống thời điểm lâm nhàn trên mặt vẫn là mang theo khiến người bực bội trêu tức tiếu dung túi đầu xuống luis nhìn mắt cá chân của mình phía trên có một cái rõ ràng dấu răng dì r a máu đen dấu răng hán cái kia đáng chết thợ săn hắn sau khi ngã vào đống thi thể chồng liền cắn một cái dọm bị thi thể huyết đ ụ c ngậm vào trong miệng cuối cùng cắn vào mắt cá chân của ta luis chửi rủa phát tiết phá hư xung quanh hết thảy thẳng đến thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng chỉ để lại quái vật gà ghét ghét vốn là chết bởi một chi bắn vào mắt cá chân độc tiễn may mắn còn sống s ó t thợ săn tổng số hai c h ư ơ n một trăm bảy mươi triệu hoán thần nghi thức tí tách tí tách băng lanh chất lỏng ở hành lang chạy xuôi nương theo lấy từng đợn đục bích n ú c n h c h thanh âm linh lan một tay chớp đèn nàng đi vào trang viên đại thư khố chỗ sâu đây là lâm nhàn chưa bao giờ từng đề cập bí mật địa phương l i ê n ngay cả nơi này đều đã bị thẩm thấu sao linh lan đem hoàn hảo tay trái ấn vào cửa đá mâm tròn nàng đem tam trọng vòng tròn chậm rãi chuyển động đồng thời không nhịn được cười cười lục hào thiên địa bàn vật này cách làm vẫn là ta dạy cho bọn hắn đâu toà này n cổ xưa cửa đá giấu đằng sau một cái giá sách trên đó điêu khắc rất nhiều cùng loại quần tinh động vật biển nhân loại cùng bỏ sát phù điêu lúc này nương theo lấy đại lượng dịch nhờn âm thanh ô nhiễm đã theo thiên địa bàn giải tỏa chậm dài hướng phải chuyển động cửa đá phát ra xé rách nục thể thanh âm đại lượng xúc tu cùng gân thịt bị kéo đức một chút kéo dài thịt băm dính ở cửa đá cùng vách tường xem ra tựa như là một chương màu da lưới lớn linh lan sẽ mở điều trạng huyết nục mặt không thay đổi đi vào âm ủ hành lang làm tinh thần thể linh lan cũng phải chịu huyết nhục căn mòn nàng nửa phải thân thể đã biến mất thay vào đó chính là vô số phẩm chất không đồng nhất dài ngắn đều có nhúc nhích xúc tu mạng sinh ác y ô nhiễm nhân lý thành thạo thợ tỉa hoa đem thanh lý dư thừa trí nhánh đông đốc làm thợ tỉa hoa ngươi lần này còn có thể cắt đi trên người ta mọc ra chi sao bao trùm lấy n ụ c bích hành lang phát ra cùng loại cắn nuốt thanh âm tựa như là một cái vật sống đang đấu đá mảnh này sau cùng tịnh thổ linh lan dẫn theo mở nhạt đèn lồng thuận tre kín dịch n h u n thông đạo đi đến cuối con đường đây là một cái cực lớn gian phòng ấu lanh không khí không biết từ chỗ nào chút vào để người như rơi vào hầm băng kỳ quái là những cái kia nhúc nhích khối thịt ở đến gần gian phòng này thời điểm toàn bộ đều sợ hãi lui lại phảng phất đang gặp phải thiên địch nhưng theo thời gian trôi qua những cái này huyết nục chi bích trung quy sẽ đem cuối cùng tịnh thổ cũng cắn nuốt sạch sẽ linh lan tắt đi đèn lồng không chút do dự đi vào căn này âm lánh gian phòng dầm dầm đây là x í c sắt va chạm thanh âm vô số đầu xích sắt từ bốn phương tám hướng vách tường rối ra tập kết tại gian phòng trung ương nhất một thanh t i ể u dáng cổ p h á t vào vỏ thái đao đang bị những này xiềng xích một mực k h ô n g chế tại giữa không trung đông thái đao phảng phất có sinh mệnh nó mỗi một lần chấn động đều dẫn tới toàn phòng xích sắt run lẩy bẩy dầm rung động ta tới thăm ngươi lão bằng hữu linh lan tới gần chính giữa gian phòng pháp trận chiều cao của nàng còn chưa đủ tiếp cận treo giữa không trung thái đao nhưng khi nàng hướng nó đưa tay ra cây đao này lại phảng phất có ý thức chậm rãi hàng x u n dưới chi cả suy huyết dịch văng khắp nơi máu đen chảy ngang mẹ sơ hóa thành cốt nhận hai tay mỗi một lần cắt trước mắt tòa này huyết nục cự tháp đều sẽ xé rách một khối lớn huyết nục rốt cuộc là sinh vật gì t r o n g chất thành núi hình tròn huyết nục giống như là từng rễ con mắt để mẹ sơ nhìn xem rất là không thoải mái xung quanh sương mù bắt đầu co vào mẹ sơ nhìn lại phát hiện màu đen sương mù đã dần dần thôn vệ sau lưng trường học trong chớp mắt an toàn địa vực chỉ còn lại có ngay sát mẹ sở cùng tòa này huyết nục chi tháp làm đỉnh cấp l o à i săn n g ồ i trực giác đang không ngừng nhắc nhở lấy mẹ sơ đám này sương mù tuyệt không phải người lương thiện không thể tới gần nếu không thể lui mẹ sơ bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng nhúc nhích huyết nhục chi tháp hắn cắn răng hạ một cái quyết định vỡ l ệ c h lì tất virus để ta xem một chút ngươi có phải cấp cao nhất sinh mệnh thể hay không nói mẹ sơ trên thân thể kích xạ ra đại lượng màu đỏ thấm s ú c tu cũng toàn bộ đâm vào huyết nhục cự tháp thể nội cho ta hấp thu hết nó lạc lạc đường sao ạ bị ở trong xương đen chạy nhanh nàng mê thất tại quần tinh vây quanh vũ trụ c ố này đối tất cả vật chất đều đối xử như nhau tử vong sương ngủ vậy mà để cái này nhu nhược tiểu nữ hài thông suốt nàng giống trên tràm sắc biển sâu nổi lên từng bể s ó n gợn g lan tan ai là ở đâu sao À bị các kinh hỉ n g n g đầu tại sương ngủ cuối cùng có một chút ngân sắc quan g mang càng diễn càng thịnh nó tựa như là một phiến màu bạc cánh cửa hô hoán nàng tiến đến ta tới rồi À bị các chạy chậm hướng ngân sắc quan mang nàng vượt qua từng lớp sương ngủ tiến đến địa điểm chính là phong bạo trung tâm thành phố giặc cùn tiểu học ngay、no. ô Tại trước mắt đã h o là t kêu h tại nục nó không chi tháp, huyết nhục chi tháp dưới chân một cái toàn thân mọc đ ầ y viên thị hình người đã mất đi ý thức alexander mẹ sơ hắn hấp thu đại lượng đờ gô hết u y dịch nhưng mỡ lệch lì t ậ t vi rút lại không cách nào tiêu hóa những cái này đến từ địa cầu bên ngoài vật chất chỉ có thể đem b ư ớ c ra ngoài thân thể tụ tập thành bành trướng viên thịt lúc này mẹ sở tựa như là mọc đầy cây nấm gỗ mục thân thể bị nhiều cái viên thị xâm chiếm mất đi nhân loại hình thái ạ b ỉ ghẹo đi đến mẹ sờ bên người nàng đưa tay chọc chọc viên thịt lại trực tiếp đem viên thịt đâm bạo phun ra chảm sắc huyết dịch xối nàng một thân toàn thân tanh hôi máu đen ạ b ỉ ghẹo cũng không có lộ ra một tia chán ghét t h ầ n sắc tương phản nàng say mê mà dỗi hai tay mặc cho huyết dịch tung t o á đầy người ẩn chứa ma lực huyết dịch thuận ạ b ỉ ghẹo nơ còn bướm màu vàng nóng mái tóc quần áo bí đỏ váy cùng mảnh khảnh bắp chân chạy tới mặt đất bọn chúng tựa như là sống lại tới ở mặt đất phát họa ra một cái ơn ký nếu như lâm nhàn hoàn toàn thanh tình hắn nhất định có thể nhận ra pháp ấn này nẹt rộn m ạ i cồn y ốp x ô t ọ t c h i ấn Ả bị ghẹo đâm thủng tất cả viên thịt sau đó nàng nhìn về phía tòa kia huyết nhục tự tháp máu còn chưa đủ đại lượng máu đen rót vào ạ bị ghẹo làn r a để nét mặt của nàng xem ra có chút hoảng hốt tựa như biến thành người khác nàng mở mắt ra trong mắt cũng đã mất đi tiêu cự tại Ả bị ghẹo dẫn đạo huyết nhục cự tháp huyết dịch từ trong l ỗ thủng ngược d ò n mà da rơi vào pháp trận trung ương những cái này quỷ dị huyết dịch g n chứa mã lực bọn chúng giọt rơi xuống đất về sau không có dung nhập thổ nhưỡng mà lại giống như dòng sông lịu đ ộ c lên hiến tế tại nữ hải thì thầm âm thanh huyết dịch thuận pháp ấn tuần hoàn màu đen sương mù bừng lên bọn chúng nâng lên thiếu nữ tựa như là nâng một kiện tinh mỹ đồ s ứ lúc này ạ bị các toàn thân chỉ mặc miễn cưỡng che đậy thân thể đ ồ lót nàng trắng tinh màu trắng làn g da biến thành biển sâu chăm sóc mà ở trên trán của nàng xuất hiện một cái chìa khóa lỗ trống thiếu nữ t ự hồ đối với chính mình áo rách quần manh không có xấu hổ nàng ngưng nhìn lên bầu trời ánh mắt phảng phất xuyên thấu t ầ n g mây thẳng tới xa xôi biển sao ạ bị g ẹ o vương tay xung quanh tất cả huyết dịch đều hướng l ò n g bàn tay của nàng hội tụ ngưng kết thành một thanh ngân sắc tiểu chìa khóa nàng đem thanh này hiện ra ngân quang tiểu chìa khóa nhắm ngay trên c h á n mình lỗ khóa thân này đã vì cửa cũng vì khóa rực rỡ lung linh quang mang vạn trượng chìa khóa cắm vào lỗ sau đó vạn trượng hoa thải dâng lên mà ra để hết thẻ chung quanh đều nhiễm lên lưu động tinh huy loe sáng cột sáng phóng lên tận trời thẳng tới thương cung mở ra hư không mà tre xuyên qua gạ tẻ xốp thè xỉ vợ kỳ c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt ni ở ly trên thế giới này có trí cao tam trụ nguyên thần theo thứ tự là đại biểu thời không y opsotot đại biểu sinh mệnh cùng sinh sôi n ả y nở sụp mùa gụ dạ còn có một cái chính là ta tại thiên vệ gam màu lạnh gian phòng dưới sáng như ban ngày đèn m ổ một người mặc bệnh phục tuấn tú thiếu niên đang nhìn trong gương chính mình viện trưởng ta chuẩn bị kỹ càng vậy l i ề n nằm xuống đi Tốt. một người mặc áo bờ lật trắng trung niên nam nhân ngồi trên đế trong tay hắn chính cơ một bình như t i n h không lấp lánh màu tràm chất lỏng thiếu niên nằm lên hơi có vẻ lạnh buốt bàn giải phâu ánh mắt của hắn có chút nói h nhói, nhói bắn vào con ngươi tất cả đều là trên trần nhà khiến người lóa mắt ánh đèn viện trưởng dạng này có thể cứu bọn hắn sao thế sự không có tuyệt đối cần xem hính ngươi nỗ lực được xưng viện trưởng nam tử nâng nâng mắt k í n h thanh âm của hắn xuyên tấu qua ngoại khoa khẩu trang truyền đến hơi có vẻ nặng nề g h ngươi đã nghĩ kỹ chưa giọt máu này một khi tiến vào thân thể của ngươi liền lại không có đường lui viện trưởng ta đã chuẩn bị kỹ càng nếu như thế vậy thì bắt đầu đi có chút đâm n h ó i đánh tới ống tiêm đâm vào thiếu niên tính mạch tí tách tí tách trong truyền dịch quản lý màu tràm chất lỏng liên tục không ngừng được chuyển vào thiếu niên thân thể ngủ đi y ộ p xô toát huyết dịch sẽ đưa ngươi đến mộng cảnh bờ đối diện viện trường đóng lại đèn cả phòng nháy mắt lâm vào hát cám chỉ mong linh lan lựa chọn là đúng lâm nhàn đột nhiên bừng tỉnh lại là giấc mộng này lâm nhàn mở mắt ra lại phát hiện tầm mắt của mình hoàn toàn mơ hồ tựa như là ngàn độ cận thị lấy xuống kính mắt cái gì cũng thấy không rõ đ ầ u đau quá ta nhớ được huyết dịch đã bị ô nhiễm toàn thân đều thú hóa đây có phải hay không mang ý nghĩa y hộp sổ t o t đã mượn nhờ thân thể của ta ở địa cầu giáng lâm chỉ có huyết nhục là không được cần thiết phải có thêm môi giới bất quá cái này môi giới lại lợi dụng pháp trận triệu hồi ra một cái khiến người chán ghét ra hỏa đột nhiên linh lan thanh âm từ đằng xa truyền tới lâm nhàn liệu mạng hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng bơi đi lúc này hắn không có tay không có chân thậm chí không có đầu nhưng lại vẫn như cũ có thể du đ ậ u ấm áp chất l ò n g như là nước ố i lâm nhàn thuận dịch thể một đường đi lên trên rốt cuộc tìm được một tầng chất thịt màng mỏng xuyên thấu qua tầng này màng mỏng lờ mờ có thể trông thấy một cái dáng người cao gầy đầu bạc nữ tử đứng ở bên ngoài linh lan thành phố giặc cùn đông khu tiểu học dạy học đại lâu mái nhà lâm nhàn cùng louis vinson chiến đấu vết tích đã tại mưa to cọ r ử a biến mất lúc này sau cơn mưa trời lại sáng liền ngay cả trước đó quỷ dị màu đen sương mù đều chử khử vô tung thành phố giặc cùn Chứ nhà này đứng ở trung tâm nhất dạy học đại lâu ra phạm vi ngàn dặm toàn bộ bị xương đen gặm ăn đến không còn một mảnh nếu như từ trên cao nhìn xuống phiến khu vực này tựa như là một cái lô đen hấp thu đi tất cả vật chất đã từng thành thị phốn hoa vẹn vẹn chỉ còn lại một tòa này lẻ loi trơ trọi kiến trúc biểu hiện ra nơi đây đã từng tồn tại qua nhân loại vết tích sương mù tan mưa cạnh lúc này dạy học đại lâu mái nhà đứng hai tên mới tới khách không ngời mà đến các nàng đều đứng ở đông tây hai bên quan sát lẫn nhau trong đó một cái là tuổi chừng mười tám mười chín cao g ầ y nữ tử nàng có được màu nguyệt bạch đến eo tóc dài cùng như hồng bảo thạch mỹ lệ tịu i s ắ c đôi mắt nếu nhìn kỹ vậy liền có thể phát hiện vị này cao g ầ y thiếu nữ tựa như là lớn lên linh lan bề ngoài cùng khí chất gần như tương đồng mà cắt nàng ngoài chăm thức một bên khác đứng thì là một cái toàn thân bao phủ dưới màu đen áo khoác thiếu nữ nàng thoạt nhìn nước chừng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi một đầu tóc đen một đôi mắt đen trên mặt từ đầu đến cuối mang theo sán lạn nụ cười đã lâu không gặp hoa đã lâu không gặp Ui、uy i u i chắc danh hiệu nhưng không dễ nghe à rõ ràng ta hiện tại là đáng yêu như vậy tóc đen thiếu nữ từ ống tay háo rôi ra tuyết trắng cánh tay nàng giật giật mặt mình ta còn thật thích cái này nhân loại hóa thân tóc trắng nữ tử lui ra phía sau một bước nàng rôi tay v ệ n chặt sau lưng nhục bích huyết nhục cự t h ắ p mất đi sinh mệnh lực nó không còn nhúc ních mà là gục xuống ở dạy học đại lâu vết tưởng biến thành một đống tường thịt ta không phải hoa tên của ta là linh lan linh lan nhìn xem tóc đen thiếu nữ chất vấn ạ bị g ẹ o là ý ổm sổm thân thuộc hiến tế cũng là ý ổm sổ tot huyết dịch tại sao đến nơi đây lại là ngươi À bị các tụ tập tất cả đ ỡ gô huyết dịch tất cả xương đen cũng lấy tự thân làm môi giới rốt cuộc hiến tế thành công đâm rách tinh không đem bên kia màn tre thần chỉ mang đến hiện thế bị n g ư ơ i mang tới chính là cái này tóc đen mắt đen mỹ lệ thiếu nữ ai biết được có lẽ hắn sợ ngươi đi dù sao ngươi đã từng ngạnh xinh s i n h từ trên thân hắn khoét một miếng thịt xuống tới r ố t vào nhân loại thân thể hiện tại thế mà còn nghĩ dùng khối này huyết đ ụ c triệu hoàn hắn tóc đen thiếu nữ trên mặt mang sán lạ nụ cười nàng méo một chút đầu làm sao không chào đón ta không có người sẽ hoan n ê n ngươi tam trụ nguyên thần c ớ dọ lỉnh c h ọ n g ni ở lạ tuất được xưng là ni ở lạ tuất tóc. tóc đen thiếu nữ lắc đầu danh tự này vừa dài vừa khó nghe hơn nữa phát âm cũng không đúng lắm ngươi còn không bằng kêu ta nỉ ở lì đâu ta cảm thấy tên này thật xứng hiện giờ h ó a t h â n ni ở lì nói nàng nhìn xem linh lan cười cười làm sao còn không định thả hắn ra nói nàng bắn ra ngón tay linh lan phía sau nhục bích liền phá cái lỗ đại lượng dịch thể từ huyết nhục cự tháp chảy ra Cùng dịch thể chảy ra, còn có một con n còn g dịch chạy có c thể linh lan, nàng rang tay ra, tựa như một ra, mực à u t r đúng không chúng ta bộ tộc này ấu thể chính là như vậy khó coi bất quá đây chính là nhân loại huyết liệu thí nghiệm điểm cuối cùng sao dùng chúng ta đờ gột huyết dịch đem nhân loại chuyển hóa thành ấu niên đờ gốt là vì thu hoạch được tri thức vẫn là vì linh lan cũng không để ý tới ni r ly nàng ôm đờ gốt ấu thể dùng mang theo xin lỗi mà thấp giọng nghỉ non lại chờ một chút coi như đây là một trận qua quýt bình bình ác ngộng lập tức liền sẽ tỉnh lại ni r ly đến gần một chút nàng dùng tay điểm bờ môi chậm dãi nói ác ngộng ngươi còn không định nói ra hết t h ể chân tướng sao vậy thì từ ta đến nói cho hắn đi cái gọi là đờ gốt cái gọi là tam trụ nguyên thần kỳ thật cũng không tồn tại nhỉ ở lì từ đầu tới cuối duy trì lấy sán lạ nụ n cười đây hết thể tồn tại ý nghĩa chỉ là vì đối kháng đờ gột thống trị ngươi biết khu vực săn bắn tên đầy đủ là cái gì sao đờ gột khu vực săn bắn đây mới là tên của nó không sai nhân loại cũng không phải là thợ săn chỉ là sinh hoạt tại trong lồng s ú c vật mà thôi đờ gột thống trị tức sắp đến mà chúng ta không chỗ có thể trốn chương một trăm bảy mươi hai đờ gột khu vực săn bắn chính như chát lơ bộ nói nhân loại ở trong vũ trụ cũng không cô đơn Ít-s-hít-lì-ìm-dô-bấy-lệ-in-the-lì-m-nẹt-vặt-s-nẹt-so-p-the-di-u-nì-vơ-thạt-vê-lúc-é-hủ-mãn-sật-nạ-lợn. -e -e、ở xa xôi năm ánh sáng bên ngoài nhân loại có được một cái nguy hiểm hàng xóm nó du đẳng ở cảng cao duy độ săn mồi lấy tất cả thấp duy độ có trí tuệ sinh mệnh thể The thần tất thấp thể The thể biết, thấp chỉ, sinh mệnh chúng hô. chỉ nghe hô God, ngày sưng God, sưng duy duy bọn này liền sin là là đây cũ cả có đối nhưng chính như sùng bái là cảm giác khiến con người ta mất đi sự hiểu biết sinh hoạt tại thấp duy độ có trí tuệ sinh mệnh thể nhóm sẽ không biết những cái này đờ gột mục đích cuối cùng nhất rất đơn giản đồ ăn đờ gột duy nhất đồ ăn là tán giật ở trong vũ trụ tinh thần năng lượng cũng chính là tâm lý năng lượng tràng chính bởi vì dạng này thực đơn cho nên đờ gột là hết thể có trí tuệ sinh mệnh thể thiên địch đờ gột nhóm cắn ướt là có trí tuệ sinh mệnh thể tinh thần tâm lý lý trí cùng tương lai nhìn như mặt đường thực chất lại là thạch tín như vậy Đờ gột dùng cách nào phá hủy một cái có trí tuệ tộc quần đâu ở ban sơ thời điểm bởi vì đờ gột ở vào cao duy độ bọn chúng đ ố i thấp duy độ lực ảnh hưởng rất nhỏ có thể giáng lâm đến thấp duy độ chỉ có đờ gột hình chiếu đờ gột nhóm dựa vào những hình chiếu này ở trước mặt có trí tuệ sinh mệnh thể tộc đàn t r i ể n lộ thân tích hình thành bước đầu đờ gột tín ngưỡng sau đó đờ gột sẽ tặng cho có trí tuệ sinh mệnh một hạng năng lực nà mơ ngộng cảnh là kết nối hai chiều không gian cầu nối đờ gột nhóm ở có trí tuệ sinh mệnh g ấ c n g ộ hiện ra chân thân lấy một cái đặc biệt hình tượng nó phù hợp thấp duy sinh mệnh đối cường đại thông minh cùng toàn trí toàn năng tưởng tượng tỷ như nhuyễn trùng cự trùng chi thần loài cá hải quái chi thần hoặc là thượng đế đờ gột ở ngộng cảnh cấp cho có trí tuệ sinh mệnh rất nhiều chân bảo đối đồ ăn g i à u d ì t r ủ n g tộc liền sẽ thu hoạch được đủ để tiêu xài lương thực hy vọng được đến trí tuệ t r ủ n g tộc liền sẽ thu hoạch được hải lượng tri thức ngẫu nhiên có mấy cái trí tuệ sinh vật thần phục với đờ gột bọn chúng đem trong ngộng cảnh chân bảo mang về t ộ đàn càng thêm khuyết tán đờ gột tín ngưỡng n g ộ n đẹp dụ hoặc thêm vào làm tiến đến ảo ngộng cảnh có trí tuệ sinh mệnh cơ hồ cũng không nguyện ý trở về đau khổ hiện thực bọn chúng ở ngộng cảnh được đến hết thảy tùy tiện gieo hò hưởng lạc nhưng ngộng cũng không an toàn khi một cái có trí tuệ sinh mệnh ở ngộng cảnh lưu luyến quên về thời điểm đờ gột liền sẽ nuốt t a n tinh thần của nó thẳng đến ý thức của nó bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn đợi đến lúc này đờ gột liền sẽ chiếm cứ cái này sinh mệnh thể nhục thân hóa thân thành thần sứ xạ mạn các loại người lãnh đạo khống chế tộc quần này giáo dục cũng thông qua tuyên dương đờ gột giáo nghĩa dẫn dắt càng nhiều sinh mệnh thể đi vào giấc ngộng tiến đến ảo mộng cảnh chờ đến đại lượng sinh mệnh thể đồng thời nhập ngộng thời điểm một tòa thông hướng ảo mộng cảnh cầu lớn liền thành lập đờ gột từ lúc này bắt đầu lấy tinh cầu làm đơn vị mở ra ảo mộng cảnh lối vào thông suốt đem trí tuệ tộc đàn toàn bộ kéo vào trong ngộng ảo mộng cảnh chính là đờ gột xe ăn là chính cống khu vực săn b á n cứ thế mãi một cái trí tuệ tộc quần con đường cuối cùng chính là mất đi lý trí mất đi tương lai thẳng đến tộc đàn này mỗi một cái cá thể toàn bộ bị đờ gột ăn hết tinh thần chỉ còn nhục thể sắc không thời điểm đờ gột liền sẽ vứt bỏ bọn chúng đi tìm mặt khác trí tuệ t ộ c đàn mỹ lệ mộng đẹp ý thơ ăn cơm cùng với tàn khốc hiện thực bình thường đến nói một cái trí tuệ bộ tộc thẳng đến bị hút khô thời khắc bọn chúng cũng sẽ không biết đờ gột ý đồ còn cho rằng mình bị thần minh vứt bỏ tự oán tự ngại từ đây biến thành ngu dốt nhuyễn trùng ở trong vũ trụ du đãng đây là một giấc mơ đẹp cũng là một cái trí tuệ bộ tộc hủy diệt bắt đầu mà tại nào đó thời gian đờ gột phát hiện nhân loại cái này trí tuệ bộ tộc chuyện xưa liền chính thức bắt đầu Đờ đối gột một c h ủ những g tộc t a Noa, m mộng một Mút Mẹ Môn dò, là từ độc lập lấy loại. từ thể bắt đầu, bọn chúng bình thường Tờ Tờ Thích độc đầu, đến cá chúng cái Giấc, báo bình nhân Nhi. h bọn gợi sẽ Sở, ý Dơ cái này được nhân loại tôn sưng là tiên tri người mở đường bọn hắn ở đờ gột mộng cảnh thu hoạch được mình mong muốn nhất đồ vật nhưng là tiên tri nhóm phản ứng lại rất kỳ quái bọn hắn cùng đờ gột gặp được tất cả trí tuệ sinh mệnh thể đều không giống nhau tiên tri nhóm không có tại hảo mộng cảnh xa hoa nhất địa phương lưu luyến quên về bọn hắn cự tuyệt ở cái này thiên đường dừng lại dù chỉ là một ngày mà là mang theo đến từ trong mộng lực lượng trở về hiện thực ở tuyên truyền giảng giải thần ân c h ạ c h đồng thời lấy từ mộng cảnh thu được thần l ự ợ c quyết tán một vài thứ khác đạo đức tri thức cùng tiến bộ ở nhân loại văn minh mở đầu giai đoạn thiên thai nhân họa dịch bệnh hồng thủy nhân loại bị vô số lần phá hủy gia viên cũng bởi vậy lâm vào nhiều lần tàn khốc chiến tranh trên lý luận đến nói an toàn giàu có h ảo mộng cảnh là chính cống thiên đường tiên tri nhóm sẽ không rời đi nơi này nhưng là vĩ nhân sở dĩ là vĩ nhân là bởi vì bọn hắn nghĩ đến nhỏ yếu đ á g người tiên tri nhóm đem thiên đường hình tượng vẽ nhập p h á p điện dùng thiên đường trí tuệ tỉnh táo đ á g người đây cũng là nhân loại đặc điểm luôn có như vậy vài người bọn họ ở trong dục vọng n ị c h lưu mà đi đây cũng là từng cái trí tuệ tộc đàn chỗ khác biệt ở địa cầu cái này trong vũ trụ bình thường nhất tinh cầu có như thế một cái chỉ thuộc về nhân loại từ ngữ kính dân đ ờ gột không có ngăn cản bọn chúng cho rằng học tập càng nhiều tri thức là một chuyện tốt bởi vì đ ờ gột đồ ăn là tinh thần năng lượng nói cách khác tâm linh càng phong phú nhân loại cũng liền càng mỹ vị hơn thế là đờ gột làm lên người tàn tri thức ảnh hưởng lên nhân loại lịch sử tiến trình bọn chúng trợ giúp nhân loại cái này trẻ tuổi t r u n g tộc tại ngàn vạn năm ngắn ngủi thời gian được đến chân chính trí tuệ nhưng khi đờ gột chuẩn bị thu lưới bọn chúng mới phát hiện nhân loại đã không còn tiến vào ảo mộng cảnh thân thể của nhân loại có được mộng kháng tính bọn hắn không còn tin tưởng mộng cảnh dù cho trong mộng có đờ gột lưu lại tài bảo có mỹ nhân có bọn hắn khát vọng hết thảy nhưng nhân loại đều sẽ cười bỏ qua quay về nhân dân tối hôm qua làm cái mộng đẹp a Ai, tỉnh dậy tiếp tục làm công thôi nhân loại ý chí so trong tưởng tượng càng thêm kiên cố đây chỉ có một nguyên nhân nhân loại vứt bỏ thần học con đường tiến vào càng rộng lớn hơn khoa học thời đại bọn hắn không còn tín ngưỡng đờ g ộ d mà là tín ngưỡng vào càng thêm hiện thực càng thêm tiên tiến tư bản hoặc mà tư tưởng đ ồ đăng tín ngưỡng hiến tế tín ngưỡng đờ g ộ d tín ngưỡng đều bị nhân loại ném vào thời đại đồng giác thần hắn có thể giúp ta mua nhà sao dưới loại tình huống này liền xem như địa cầu bảo tồn nhất thần giáo tra của nhóm trong có được kiên định kiên thế í n ngưỡng ạ giới đều t The này n g n năm g có nhân loại hy vọng được đến hết thảy tri thức lực lượng tiền tài quyền lợi mỹ nhân soaka đờ gột biết kỳ thật nhân loại muốn có được nhất đồ vật chính là bọn hắn ở tiểu thuyết ạ nỉm phim ảnh miêu tả đồ vật những tác phẩm văn học này đại biểu nhân loại cực hạn trí tưởng tượng cũng là đờ gột yêu nhất lương thực ẩn thân xuyên tường sửa đá t h à n h vàng thần linh huyết thống nhiều như vậy tha thiết ước mơ lực lượng lần này nhân loại nên l u ô n hắn đi sợ taco chính là khu vực sàn bán chính là đờ gột vì nuôi nhốt nhân loại mà chuẩn bị nhà ăn nhân loại có được độc lập ý chí mỗi tên nhân loại dục vọng đều không giống nhau việc này để đờ gột khó mà n g o m ăn đồng thời cũng mang ý nghĩa luôn có một ít nhân loại sẽ nhận đờ gột mê hoặc ở đờ gột khu vực săn bắn cái gọi là sở cài nẹt chính là đờ gột nanh ướt bọn chúng lấy công chính thái độ thu nạp những cái kia nội tâm có mánh liệt dục vọng nhân loại sở cài nẹt tuyên bố t h ư m ờ i nên đón mỗi một vị thợ săn đám thợ săn ở chính mình tột quần tinh thần thế giới đi săn bọn hắn chặt đứt mỗi một cái sinh mệnh cướp đoạt mỗi một phần lực lượng đều sẽ hóa thành căn nguyên bị sở cài nẹt thu nạp trở thành đờ gột lương thực mà khi một cái thế giới tinh thần bị cướp đoạt sạch sẽ thế giới này liền sẽ triệt để hủy diệt không bao giờ còn xuất hiện trong nhân loại mộ cảnh bị triệt để lãng quên chờ đến đại lượng thế giới tinh thần hủy diệt nhân loại lý trí liền sẽ bị thương nặng đờ gột liền sẽ lại lần nữa có được thời cơ lợi dụng chiếm cứ tất cả nhân loại thân thể từng bước xâm chiếm hết thảy cho nên thợ săn kỳ thật chính là nối giáo cho giặc hiểu rồi sao lâm nhàn chương một trăm bảy mươi ba lờ vẽ c dài của n giạp sau đó thu hoạch được lực lượng tăng lên thợ săn đẳng cấp bất quá là một trận âm n h ư thôi thợ săn sau khi thu hoạch được đờ g ộ t tặng cho lực lượng bước vào truyền kỳ cảnh giới bọn chúng liền sẽ trực diện đờ g ộ t thành vì một cái tân khôi lỗi cho nên truyền kỳ cảnh giới thợ săn mới sẽ như thế im miệng không nói bởi vì bọn hắn sớm đã phản bội chính mình giai cấp bất quá coi như tất cả thợ săn biết điểm này chỉ sợ cũng sẽ không để ý Nhi nhân kháng pháp cười cười. loại lì cự Dù sao nhân loại vô đ người khác sự t ì n h cùng ta có liên can gì nhân loại ý chí kiên cường mà độc lập để đờ gột khó mà đồng thời phá hủy nhưng cũng mang ý nghĩa nhân loại không có cách nào hiểu nhau c h u n g quy cách một tầng màn g mỏng nỉ ơ lì giang tay ra nàng chỉ chỉ sau gãy của mình nghĩ như vậy k h ả lạ thật sự là cái thứ tốt đúng vậy à toàn bộ nhờ vào k h ả lạ ạ mòn mới có thể nháy mắt khống chế toàn bộ tộc đàn đợi nỉ ơ lì thao thao bất tuyệt s o n g linh lan rốt cuộc đáp lời như vậy ngươi đây cơ g i linh chắc người rốt cuộc đóng vai cái gì nhân vật nguyên lai nàng đều không có nói cho ngươi biết ta nỉ ơ lì thấp giọng nỉ non một lát lại triển lộ tươi cười s ở cài nẹt che giấu hết thảy đây là chuyện rất bình thường như vậy liền để ta tới nói cho các ngươi biết đi mời lắng nghe ô u tờ gột cùng gờ tâu hoan cái này thuộc về đờ gột tử địch tộc đàn là như thế nào ra đời đờ gột đối với không nguyện ý lưu tại ảo mộng cảnh trí tuệ sinh mệnh thể khai thác mặt khác không thể cự tuyệt mê ệ hoặc các ngươi khát vọng có được đồ vật có thể từ ảo mộng cảnh đưa đến hiện thực thân lực tài bảo vĩnh sinh chỉ cần đờ gột cảm thấy sinh mệnh thể này có thể để bản thân sử dụng như vậy bọn chúng liền sẽ ban thưởng giấc ngộng lễ vật để sinh mệnh này thể đưa đến hiện thực tuyên truyền đờ gột giáo nghĩa so tộc q u ầ n mặt khác sinh mệnh càng mạnh càng giàu có có được càng nhiều quyền lợi cùng v ớ i ngẫu cơ hội không có cái nào trí tuệ sinh mệnh thể có thể cự tuyệt phần này b á n ơn thời gian chạy xuôi đờ gột cùng nhân loại giao dịch hết t h ể như thường thẳng đến nào đó nhân loại đã đến người này tên là hà v ộ t p h i l i p lờ pẹ cờ giáp nào đó một đêm lờ pẹ cờ g i p g ấ c n g ộ n kết nối đến đờ gột ý chí hắn được mời đến nào mộng cảnh du lãm nhìn thấy hết thẻ mỹ lệ không thể tưởng tượng cảnh tượng đờ gộp xem trọng vị này tinh thần lực dị thường mạnh mẽ nhân loại bọn chúng hỏi tên này nhân loại n g ư ờ i đã không muốn ở đây dừng lại như vậy muốn từ nơi này mang đi cái gì t à i phú vẫn là mỹ nhân lợp vẹ cờ rạp lắc đầu hắn trả lời ta cái gì đều không mang đi ta chỉ muốn thường xuyên đến nơi này thường xuyên đến nào mộng cảnh đồng đẳng với thường xuyên bị đờ g ộ t ăn mòn thôn vệ tinh thần việc này đương nhiên để đờ gộp không cách nào cự tuyệt thế là lở vẹ cờ d ạ p mỗi một tối đều tiến về h ảo mộng cảnh tinh thần của hắn cũng dần dần bị ăn mòn tổn hại nhưng trải qua lở vẹ cờ d ạ p ở h ảo mộng cảnh lâu dài quan sát hắn cuối cùng nghiệm chứng phát hiện của mình chỉ cần nhân loại có thể h ảo tưởng đến tác phẩm văn học miêu tả ra bảo vật đều có thể ở h ảo mộng cảnh tái hiện mà càng là ảnh hưởng rộng khắp văn học nhân loại tinh thần liền càng tập trung những bảo vật này liền càng c ư ơ n g đại càng là chân thật h ảo mộng cảnh có thể ở mặt chưa ý nghĩa để mộng đẹp thành thật ta nhớ tới phụ thân của ta lở vẹ cờ rạp từng ngồi ở ảo mộng cảnh đỉnh núi nhìn lại cuộc đời của mình phụ thân của hắn liền chết bởi tinh thần sụp đổ cho nên khi đờ gột lần thứ nhất kết nối hắn trẻ tuổi lợp vẹ cờ d ạ p liền minh bạch hồi nhỏ mất cha nguyên nhân nhân loại không cách nào kháng cự đờ gột lực lượng cũng vô pháp giết chết đờ gột tồn tại lợp vẹ cờ d ạ p cả ngày lẫn đêm ở hảo ngộng cảnh làm thí nghiệm hắn từ ngộng cảnh nhiều lần lấy ra cục đá lá cây các loại đơn giản v ậ thật t hiểu rõ hảo ngộng cảnh cùng hiện thực kết nối bên liên giới cùng xuyên qua phương pháp cuối cùng hắn rốt cục lựa chọn một loại phương thức đến phản kháng đờ gột vì đánh bại quái vật nhân loại sáng tạo quái vật lờ pẹ cờ giặc bắt đầu viết văn tại dưới ngòi bút của hắn có một loại đáng sợ nhất sinh mệnh thể không bọn họ khả năng đều không thuộc về sinh mệnh thể những cái này ở lờ pẹ cờ giặc ngòi bút âu tờ gốt bọn họ ở tinh không du đãng nắm giữ lấy vũ trụ vận hành trật tự đây chính là vũ trụ tam trụ nguyên thần bọn họ theo thứ tự là đại biểu thời không y ô sốt đại biểu sinh mệnh cùng sinh sôi nảy nở sụp mùa gụ giáp còn có một cái chính là ta theo văn học sách báo phát biểu nhìn chăm chú lờ pẹ cờ giặc tác phẩm đám người càng ngày càng nhiều Rốt cục, ở nhân l o ạ i tinh thần kết thêm ngưng vẹ à o lờ cờ d ạ p ở hảo ngộng cảnh phát hiện dưới ngòi bút của mình kết tinh tam trụ nguyên thần ra đời ngộng cảnh sẽ phản ứng hiện thực tinh thần lực lượng càng là cường đại c ố này hiện thực liền càng là không thể địch nổi lợp vẹ cờ d ạ p kinh lịch lâu dài tinh thần ăn mòn càng là ở hảo ngộng cảnh du lịch vũ trụ tận mắt quan sát đến không thể lý giải không thể nhìn thẳng khủng bố tam trụ nguyên thần trưởng thành hắn cuối cùng rốt cục tinh thần sụp đổ tại nhân sinh cuối cùng thời gian lợp ẹ cờ rạp viết xuống đại lượng tác phẩm sáng tạo vô số lần cấp một thần chỉ gờ cũng giao cho bọn hắn cường đại lực lượng hắn càng là thông qua ngoài bút viết xuống trải qua chính mình nghiệm chứng như thế nào đột phá ảo mộng cảnh đi tới hiện thực phương pháp vĩnh hằng an nghỉ cũng không phải là chết đi tại quỷ bí vạn cổ cho dù tử vong bản thân cũng sẽ tàn biến những cái này an nghỉ tại ảo mộng cảnh t h ầ n chỉ, trung quy rồi sẽ xuyên phá giấc mộng biên giới đi tới hiện thực trước khi chết lợp vẽ cờ dạp c à n g không có quên nói cho kế thừa y bắt của hắn hảo bằng hữu ổ trụt tờ william d h e l e t d e late nhất định phải ghi nhớ ô ủ tờ gột cùng gớt ô h a n chính là gột tử địch đợt lết kế thừa lở b ẹ cờ d ạ p di trí tuần thủ thần thoại cuối cùng ở dưới tay hắn khai chi tán diệp trở thành cận hiện đại một c ố không thể coi thường văn học lực lượng khi đ ợ gột phát hiện loại này bắt nguồn từ nhân loại ảo tưởng sinh vật thời điểm thì đã quá muộn đại lượng của dâu hắn xé rách ảo mộng cảnh đi tới thế giới hiện thực đồng thời tuân theo lấy lở b ẹ cờ d ạ p di trí bồi hồi ở vũ trụ thấy địch đều g i ế t trở thành cùng đ ợ gột không chết không thôi t ử địch miệng đều để ta nói khô mặc dù ta cũng không có nhân loại trên ý nghĩa miệng rồi hiện tại đã biết rõ sao sơ cái nẹn đại biểu cho đờ gột giám thị ngộng cảnh đại biểu cho đờ gột ký sinh nghiêm ngặt đi lên nói bản thể của ta là không thể tới đờ gột khu vực săn bắn bất quá vừa rồi a bị gật chính là huynh đệ ta y ổm sổ t ọ t nữ nhi nàng thông qua hiến tế nghi thức mở ra thời không c h i môn cho nên ta mới có thể sử dụng hóa thân tới chỗ này nhìn một chút linh lan h i ế p h i ế p mắt nàng không nhúc nhích chút nào t ố t xem xong rồi hiện tại ngươi có thể làm sao ni ớ lì nhiễu lông mày ai nha đừng lạnh lùng như vậy hơn nữa ta lại không phải cùng ngươi nói chuyện ta là cùng con ngựa t â n sinh đờ gột nói chuyện đúng nhân loại các ngươi đem chúng ta những cái này phi nhân loại thần thoại sinh vật gọi chung là đờ gột sách đờ gột Âu gột ô ủ tờ gột đều là cái gì loạn thất bát tao đ ổ chơi lee e r l y nhìn một chút trong ngực linh lan tân sinh đờ gột nàng giang tay ra ta muốn tới đây nhìn chính là ngươi chúng ta t ộ c quần đấu thể ngươi sinh ra là đờ gột vô pháp tha thứ cho nên ta đến đây bảo hộ ngươi lâm nhàn ngươi cũng biết bản thân hiện tại đã không còn là nhân loại thăng cấp vì ta đồng tộc mà đờ gột là tử địch của chúng ta như vậy ngươi là tin tưởng ta đây vẫn tin tưởng cái này sống nhờ với mộng cảnh của ngươi đờ g ộ t ngâm miệng linh lan sắc mặt càng ngày càng khó coi tùy ngươi đi nên nói ta cũng nói nếu không phải là nhân loại dùng huyết liệu rót vào huynh đệ ta hỉ ột sổ toát huyết đ h ụ c tạo ra cái này tần sinh đờ gốt ta mới không đến cái này rách rách dưới dưới địa phương dựa theo tiếng trung quốc đến nói huynh đệ nhi tử hắn còn muốn gọi ta là cứu cứu nói ni ơ ly nheo néo ngực của mình lại nói nữ cứu cứu có thể chứ t r ư ớ c 174, m g õ cùng động thành phố giặc cùn phê tích đông khu tiểu học dạy học đại lâu mái nhà tóc đen mắt đen mỹ lệ thiếu nữ hướng sền sệ t xấu xí màu trảm sinh vật đưa tay ra thế nào lâm nhàn ngươi muốn theo ta đi sao để ta mang ngươi cùng đi vũ trụ bờ đối diện siêu thoát nhân loại phản q u ố t tiến về càng khoáng đạt thế giới ngoài trăm thước linh lan ôm lâm nhàn tay càng chặt nàng túi đầu nhìn một chút trong ngực màu trảm sinh mệnh hỏi ngươi quyết định như thế nào cho đến lúc này lắng nghe toàn bộ vũ trụ chuyện xưa lâm nhàn mới phát hiện mình tựa hồ đã có thể nói chuyện hắn hiện tại đã là đờ gô tấu thể có lẽ sau khi nghe chính mình hiện giờ phát ra thanh âm nhân loại sẽ sụp đổ nội điên nhưng ở đây hai cái mỹ thiếu nữ giống như đều không thực về nhân loại phạm vi này ny i ơ ly ân ny i ơ ly mặt mũi tràn đầy mỉm cười nàng dứt khoát lại dỗi ra một cái tay đối lâm nhàn rộng mở ôm ấp bất luận kẻ nào thấy cảnh này đều sẽ cho rằng đây là một cái sáng sủa đáng yêu nữ h à i tử đang nghĩ ôm lấy một con mèo hoang đi lâm nhàn nghĩ nghĩ hắn lắc lắc hiện giờ tay n h i l i n g ư ơ i có thể đem quần áo cởi ra sao linh lan tay ngươi lại dùng sức liền đem ta bóp chết rồi ta hiện tại vẫn là cái bà bảo, bảo. n h i à l i đột nhiên cười nàng mở ra áo khoác không một sợi vải quả nhiên khỏa thân n h i à l i cũng không có bất luận cái gì để cho lòng người rung động địa phương ngược lại tản ra vô hình c h ủ n g bố tại nàng cởi ra áo khoác phía dưới là từng đoàn từng đoàn n ú c nhích sương mù thỉnh thoảng có một hai con không biết tên sinh vật xúc tu từ trong đó dối ra sau đó lại lần nữa lùi về quả nhiên đủ kình đầu góc lập tức thanh tỉnh thật có lỗi à ni ơ l i ta tương đối thích ngực lớn mà ngươi ngay cả ngực khái niệm đều không có nói lâm nhàn đem chính mình con mực xúc tu luẩn vào linh lan cổ áo ân ta liền nói quả nhiên đệm hai tầng linh lan tay đang phát run chít chít chít chít. đừng bóp muốn bóp nát ni ơ l i nhìn xem đối diện một người một cá biểu diễn nàng buông tay cười cười ha ha ha tốt ta xem ra ta thua nói ni ơ l i vớt vớt chân mềm tóc dài thật đáng tiếc ta đều chuẩn bị kỹ cảng cùng ngươi xuyên qua vũ trụ ngươi nhìn đầu này màu đen mái tóc cùng con mắt đều là vì ngươi mới chuyên môn luộm nếu như thế vậy ta trước hết cáo tử nị ơ lì cài lên quần áo nàng vỗ tay phát ra tiếng thân thể liền bắt đầu dần dần hòa tan cái này hóa thân chỉ có thể bỏ lại ở đây thật đáng tiếc ta bóp thật lâu mới ra khuôn mặt ta con mắt rơi xuống sống mùi đổ sụp mỹ lệ dần dần tan giã thời điểm mới là xấu xí nhất thời khắc bất quá nhân loại quả nhiên là một cái rất có ý tứ t r ù n g tộc nị ơ lì sủi lơ trên mặt đất biến thành một bãi màu đen áo khoác cùng xúc tu hỗn hợp quái dị vật chất lâm nhàn về sau chúng ta sẽ còn gặp lại ở lần tiếp theo gặp mặt ta sẽ bóp một cái hoàn chỉnh nhân loại nhục thể ngươi khẳng định sẽ thích ước đúng rồi nếu như ngươi thích ngực lớn ta sẽ đem tỉ tỉ ta xôn mùa gụ giặc mời đến nàng không chỉ có ngực lớn mà lại ngực còn t ặ c nhiều ngươi khẳng định sẽ thích thằng đến n ỉ ớ là t ố t hóa thân triệt để biến thành ô h ế một đoàn lâm nhàn mới lên tiếng t ố t nàng đi không nói đùa chúng ta nên làm cái gì bây giờ linh lan trầm mặc một lát sau đó mới c h ậ m rãi nói ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao lúc này lại hỏi còn có tác dụng gì sao lâm nhàn tốn sức mà nhìn xem xanh t h ẳ m bầu trời ta đã biến thành một đầu cá mặn a vô luận là từ vật lý vẫn là trên tâm lý đúng về sau liền đem ta dưỡng đến bể cá đi muốn lớn một chút chủng loại kia nhiều loại một điểm cây rong nhiều vung điểm cục đá máy tạo ổ xỉ cũng cần mua tốt một chút lâm nhàn lắc lắc s ề n s ẻ n xúc tu tựa hồ chính đang suy nghĩ tương lai của mình đúng con mực là hải sản nhớ kỹ bỏ thêm muối vào nước ân nếu như ngươi không thích nuôi cá liền đem ta đưa về nhà chờ đã dạng này giống như không quá được cha ta mặc dù không ăn hải sản nhưng mẹ ta vạn nhất ngày nào nhớ tới ăn con mực nướng vậy ta liền xong đời linh lan đem lâm nhàn đưa đến cạnh sụp đổ huyết nhục chi tháp đem hắn nhẹ nhàng bỏ xuống đất đừng vờ ngớ ngẩn nghĩ ở lạ tuất nói nhiều như vậy linh lan sắc mặt có chút phức tạp ngươi thật thật liền không có cái gì muốn hỏi ta sao lâm nhàn đ ỉ n h chỉ bay n h ẹ chất vấn chỉ là tăng thêm thống khổ thôi ngươi cùng nghĩ ở lạ tuất so ra vẫn là quá non nàng nói ra ngôn ngữ rõ ràng sắp bén lấy một cái tự thuật giả thân phận giảng giải một cái công chính chuyện xưa lại xen kẽ quá nhiều hàng lâu ngẫu cảnh ký sinh tinh thần ăn mòn cùng truyền kỳ cảnh giới phía sau âm mưu những cái này khắp nơi trực chỉ chỗ yếu hại của ngươi ngươi đối ta làm mọi thứ đều cùng trong miệng nàng đ ỡ gột giống nhau như lúc nói rõ nị ơ lì muốn chính là để ta không tín nhiệm ngươi linh lan ha to miệng nàng lắc đầu vậy, vậy ngươi tin tưởng lời nàng nói sao nói thực ra nhìn ngươi bộ này kinh ngạc bé ngoan bộ dáng ta còn rất thoải mái ôi đ ừ n g dâm đ ừ n g dâm a n g ư ơ i xuyên chính là giày cao gót lâm nhàn giống như là con mực nằm tại mái nhà hắn lác l á c xúc tu lở vẹ cờ giáp lao tiên sinh sách văn từng có một câu như vậy hình dung n ì ở l à tuất n ì ở l à tuất luôn luôn nóng lòng l ử a gạt dụ hoặc nhân loại cũng lấy khiến cho nhân loại lâm vào khủng bố cùng tuyệt vọng vì cao nhất vui sướng lâm nhàn không có đi quản một mặt vẻ suy tư linh lan hắn tiếp tục c h ỉ n h bày bản thân ý nghĩ đây liền cùng n ì ở l i mâu thuẫn nếu như nàng nói là thật lở vẹ cờ g i p là vì bảo hộ nhân loại mới sáng tạo ủ tơ gốt như vậy ồ ủ tờ gột một trong nhì ở l à p tóc vì sao còn đối với nhân loại như thế c a m thủ cho nên nàng không thể tín nhiệm so với vừa gặp mặt liền nói láo thần ta còn là càng tín nhiệm ở chung càng lâu sở cải nẹt trợ thủ lâm nhàn tại hừng hực ánh mặt trời chiếu vào lật qua lật lại thân thể cam đoan ở nhiệt độ cao xi、si、m a n g bề mặt hai bên đều nướng đến khô vàng có người nói qua a đáng sợ nhất hoang nôn là nói thật sen kẽ lấy nói dối kỳ thật không phải đáng sợ nhất hoang nôn tất cả đều là nói thật nhưng lại cắt câu lấy nghĩa cố ý dẫn đạo ngươi đi nàng nghĩ muốn ngươi đi địa phương cái gọi là huyết liệu kỳ thật chính là gờ mạn n h nhà tâm lý học tì ở sở sáng tác song cảnh trong mơ liệu pháp theo ghẹt t ô tạp dự to giờ giam ngớt linh lan phối hợp bắt đầu giải thích thổ lộ hết những năm này nàng một mực trốn g i ấ u dốc lòng thủ hộ bí mật bảy năm trước có hai gã nghiên cứu viên ở gia nguyên viện m ổ côi sáng tạo sở nghiên cứu mục đích của bọn hắn là lợi dụng lục hào thiên địa bàn bắt được ô ủ tờ gốt quyến tộc dùng làm huyết dịch nghiên cứu nghĩ ớ vì có một câu nói là đúng đó chính là ô ủ tờ gốt là đờ gốt tử địch kết luận này đối với nhân loại hữu ích phương diện chính là sau khi rót và o ổ ủ tờ gột cùng quyến tộc của nó huyết dịch có thể trợ giúp nhân loại chống cự đờ gột k h ô n g chế tinh thần nhưng ổ ủ tờ gột huyết dịch đối với nhân loại cũng là một loại kích độc loại này điên cuồng huyết dịch có thể phá hủy nhân loại tâm trí làm cho nhân loại hóa thu biến thành đáng sợ quái vật huyết dịch là gánh chịu linh hồn t i ê n tệ thôn vệ huyết dịch sẽ tạo nên dị dạng mà dườm già tư duy lắng đọng huyết liệu mục đích cuối cùng nhất liền là thông qua m ộ n cảnh đem ổ ủ tờ gột điên cuồng thực thể hóa sau khi ở trong giấc ngộng triệt để đánh bại dị dạng tư duy lắng động lại rót vào thế giới hiện thực khống chế nhân loại nhục thể có phải là cảm giác rất quen thai hay không không sai đây là đờ gỗ t ạ o ngộng cảnh kỹ thuật đem thế giới hiện thực vật chất phản chiếu nhập vào ngộng cảnh lại đem trong ngộng cảnh vật chất phản hồi đến hiện thực nhân loại chính là như thế một cái điên cuồng chủng tộc chúng ta đồng thời từ hai loại đáng sợ thần học tập kỹ thuật từ ô ủ tờ gột huyết dịch rót vào điên cuồng lại lấy đờ gột ngộng cảnh khống chế lý trí kết quả là chúng ta bất quá chỉ muốn duy trì tỏ quần tồn tại mà thôi việc này quá mức sao chương một trăm bảy mươi lăm cảnh trong mơ chảy ngược thời không nghịch lưu lâm nhàn nằm trên mặt đất hắn nhìn lên bầu trời n ữ khí cũng không còn nhẹ nhõm nói cách khác bảy năm qua ta căm hận á c ngộng nhưng thật ra là ngươi đang trợ giúp ta thanh lý y ộp sổ toật huyết dịch lưu lại điên cuồng đối với việc này ta cũng không định giải thích cái gì linh lan đem tay vươn vào khô héo huyết nục tự tháp nàng ở lục lọi ra một vật về sau một lần nữa ôm lấy đã bị mặt trời nướng năm phần chín lâm nhàn bởi vì ngươi chỉ là người bị hại chúng ta là hung thủ vì thí nghiệm thành công ta nhất định phải nhìn xem một ư ơ i hai tuổi ngươi ở ác ngộng kêu khóc ta không thể mềm l ò n g bởi vì đây là đánh c ư c ngươi đánh c ư c toàn bộ nhân loại vận mệnh thí nghiệm đồ ngốc chúc mừng ngươi thí nghiệm thành công n g ư ơ i xem một chút hiện tại coi như đờ gỗ huyết dịch tràn ngập toàn thân của ngươi đem ngươi biến thành một đầu ách mực nướng ngươi vẫn bảo trì lý trí đứng tại nhân loại trận doanh hiện tại là chúng ta ngắt lấy trái cây thời điểm linh lan mở ra tay đem mình từ nhục bích lấy ra đồ vật đặt ở trước mặt lâm nhàn đây là một cái đen nhánh x u ấ t sắc mịt d i ệ u x u ấ t sắc đây là ta ở trang viên làm ngộng cảnh đồ đằng linh lan nhẹ gật đầu ngươi trở thành đ ở gột đấu thể sự thật không thể người chuyển ni ở l à tuật tự cho là đã thắng nhưng ta có một cái ngay cả hắn cũng không biết chuẩn bị ở sau lợi dụng c h ỉ cả ta có thể đem thời không đảo ngược về hiến tế trước đó c h ỉ cả danh tự cũng không trọng yếu linh lan lắc đầu trọng yếu chính là nó là duy nhất có thể thao túng ổ t ở gột huyết dịch đạo cụ ta sẽ dùng nó đến thôi động trong cơ thể ngươi uy sổ toát huyết dịch đảo ngược thời gian nói linh lan đem trong tay đồ vật ném lên thiên không lù kỳ bảy xúc x ắ c sau khi hạ xuống nhấp đ ô cuối cùng dừng lại số lượng chính là sáu không đúng là bảy lâm nhàn trông thấy xúc s ắ c từ đen nhánh biến thành trong suốt tại nó chính giữa ạ đã mạn chế thành h ạ c h tâm đang l ó e lên trong suốt xúc s ắ c trung tâm lấp l ó e điểm sáng từ chính diện nhìn xem đến tựa như là số sáu trung gian nhiều ra một điểm bảy nơi này là thế giới hiện thực ngươi làm sao ném được bảy ý nghĩ của ngươi rất có ý tứ cho nên ta ra công một chút linh lan cũng không có che giấu nơi này là mộng cảnh cho nên có thể ném ra bảy như vậy ném ra bảy cho nên nơi này nhất định phải là mộng cảnh cũng có thể thực hiện đi linh lan vừa mới nói xong trên xúc sắc số lượng liền toàn bộ biến mất nó biến thành một cái toàn trong suốt sáu mặt thể đại lượng x ư ơ n g mù từ đó b ư ớ c hơi mà ra bị khuyết tán x ư ơ n g mù bao phủ khu vực bắt đầu phi tốc biến hóa ánh trăng cùng vườn hoa linh lan cùng lâm nhàn lại trở về đảo mộng trang viên ta đem nó làm thành một cái có thể khiến người ta tự do xuyên qua mộng cùng hiện thực đạo cụ tựa như là nì ở l ạ t u ậ t nói tới đây là l ở bẹ cờ d ạ p còn x u ấ t lại phân tích từ đờ gột kỹ thuật linh lan biến trở về mười hai tuổi nữ hài bộ dáng nàng ngồi trên khôi phục bình thường chiếc ghế rót một chén hồng trà mà trên bàn thì đặt vào một thanh cổ l a o vào vỏ thái đao nói đi ngươi còn có cái gì muốn hỏi linh lan nhấp một miếng trà sau đó cầm lấy thái đao chờ lát nữa ta sẽ rút đao đem ngươi chém làm hai đoạn Đám đều đi đoạn chìm làm mệnh thậm mệnh dịch chỉ cả Chứ cả chí huyết thời hồi sinh không phải sinh mệnh đều sẽ quên đi đoạn lịch vào và này. ộp sổ sẽ sẽ sử tọt tượng. ta tất quên l gian ngươi ra, ân m h phịch một chút. à bàn n trên Ấn. ở một kỳ thật ta còn muốn nói mười tám tuổi ngươi coi như đệm hai tầng cũng co bê cụt cho nên không cần tự ti h uy h uy n g ư ơ i rút đau thì thôi cái này lên tay tư thế là chuyện gì xảy ra h uy đừng có dùng thứ nguyên c h ạ n g a màu xanh lam ánh đau hiện lên sao trời huyết dịch tứ tán mà ra cuối cùng toàn bộ hút vào trong thân đau thưa ờ i không, bắt đầu đào l u t h cơ hội này ta thật ra cũng có chuyện muốn nói linh lan trở lại ghế ngồi chung quanh nàng hoàn cảnh đều đang nhanh chóng rút lui liền ngay cả trong tay chén trà đều biến thành cho bụi ta bảo vệ giấc mơ của ngươi bảy năm ta còn sẽ tiếp tục duy trì có lẽ đợi đến ngươi bình thường cưới vợ sinh con có lẽ đợi đến ngươi hóa thân thành thần dạo chơi vũ trụ ta cũng sẽ ở nơi này từ đầu đến cuối như một ai bảo ta như thế thích ngươi đâu lao sư thành phố giặc cùn đông khu tiểu học mái nhà lâm nhàn tựa ở trong thang lầu vách tường nhắm mắt dưỡng thần hắn ở tầng hai hấp dẫn mạch cùng luis o khai chiến về sau còn lại chỉ cần ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi kết quả là được hy vọng sợ gì tiểu gia hỏa kia ngoan ngoan trốn ở trong tủ không muốn bị cuốn vào nói lâm nhàn tung tung xạ đảo bợ lạ len k e n nhưng mà hắn cũng không có tiếp được xạ đảo bợ lạ mặc cho nó rơi xuống đất lâm nhàn án lấy h u y ệ t thái dương rơi vào c h ầ m tư đại lượng ký ức ở lâm nhàn đại nào trở về thời gian hồi tường sao bây giờ là lúc nào lâm nhàn quan sát chung quanh hắn nhìn xem đỉnh đầu mây đen r ă n g kín bầu trời đưa tay tiếp được một chút mau mau mưa phủn mưa to trước đó đây là ta không có cùng luis tiếp xúc thời gian đúng lúc đó linh lan thanh âm từ điện thoại truyền lên ra ngữ điệu của nàng có chút mỏi mệt còn kèm theo một chút ho khan tiểu cá mặt chúng ta khục khục trở về uy ngươi không sao chứ chết không được vật này ngươi cầm một cái đen nhánh x u ấ t s ắ c từ trong điện thoại di động ngưng tụ ra rơi xuống lâm nhàn lòng bàn tay Vẫn vào vào vô nhàn cầm lấy xuất sắc, một cỗ mánh liệt năng lượng liền tiến thân hắn, ngón lượng này, là cái gì? này xuyên thấu lâm nhàn thân thể năng lượng cuồng cùng, bọn chúng gân là Lâm lấy liệt lực là lâm cái sắc. cầm sắc, cố sắc chui chi bách Cố cái Cố cây mạch máu cơ kia hải. tại mỗi tay mịt một một máu cắm dịu xuất xuất theo xuất thể từ tứ thấu thể tẩy gân phát thủy. dễ, bắp gì? bạo đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật mặc dù thời gian hơn sớm nhưng phân lượng vẫn là được linh lan dừng lại một chút nàng ho khan hai tiếng về sau tiếp tục nói k h ự khục ngươi còn nhớ rõ ta ở tương lai lời nói đi hiện tại là chúng ta ngắt lấy trái cây thời điểm huyết liệu thành công ngươi đã có thể thành công k h ô n g chế đ ỡ gột huyết dịch không cần lại lo lắng thú hóa mai này x u ấ t sắc tác dụng ngươi cũng thấy ta làm mẫu qua nó có thể kết nối mộng cùng hiện thực khi ngươi ném ra bảy thời điểm ngươi liền có thể mở ra mộng cảnh b i ê n giới từ ta nơi này lấy ra lực lượng đây chính là đ ỡ gột kỹ thuật mộng cảnh chạy ngược ghi nhớ khi ngươi lần thứ nhất sử dụng cố lực lượng này sẽ có thể đạt tới cao nhất đồng bộ tần suất mười phút đồng hồ k h ú khúc qua hồi lâu linh lan mới tiếp tục nói tại ngươi ném ra cái thứ nhất bảy thời điểm ngươi sẽ có được một trăm phần trăm mộng cảnh chạy ngược điều này có nghĩa là trong mười phút đồng hồ ở mộng cảnh trải qua bảy năm đi sang ngươi liền có thể bước vào hiện thực bang tại lâm nhàn nghiêng người vị trí rời khỏi mái nhà cửa sắt lăng không bay lên hắn thậm chí có thể trông thấy bay ra cửa sắt có một cái thật sâu dấu chân vết lõm lưu ý đến thật đúng là giống như đã từng quen biết chàng cảnh a lâm nhàn xoa xoa trên mặt nước mưa hắn hướng bầu trời ném ra xúc xắc tới đi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 chuẩn bị dùng tàn nhẫn nhất phương thức cho hắn một cái vịnh thân khó quên giáo hấn a cũng không để luis o tốn quá nhiều thời gian hắn chỉ là ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đứng ở chính giữa mái nhà thanh niên rốt cục làm rõ ràng ngươi ta thực lực cách biệt sao biết chạy trốn cũng là phí công đi luis o mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn như c ũ tự tin có thể đem tên này thợ săn chém thành muôn mảnh thế là hắn không chút dò dự đi tới nước mưa đập nện xuống mặt đất tràn ra một tầng huyết sắc sương mù hô một người mặc rách rách dưới, dưới quần áo thanh niên đứng màn trung ương, ngụm ở thở tí tách tí tách màn mưa trung ương, thở ra một ngụm huyết khí. Chơi huyết mưa ra vừa ớ i loại tùy tiện giam. lửa lực lượng, chỉ là lồng mua chưa có chết cháy, tích chỉ ngày mình, nhân vận dụng phân sáng dây tùy bột tạo tự sát v mới nói xong thanh niên liền nhìn về phía luis vinson luis phản xạ có điều kiện lui lại một bước nhưng hắn sau đó liền đối hành vi của mình gấp đôi tức giận có ý tứ gì ta vậy mà sợ hãi lâm nhàn tại trong mưa hết sức sáng tỏ màu vàng đồng tử tựa như là dã thu con mắt quả thực làm người ta hoảng hốt nhưng lần này ở hai mắt cùng trên gương mặt của hắn đã không có ô nhiễm vết tích thiện dùng mà không l ạ m lướt qua liền có thể dừng hiểu được tiết chế mới là chân chính huyết chất ứng dụng lâm nhàn vươn g tay búng tay một cái ba i a hòa này làm cái gì luis o lui lại một bước lần này hắn cũng không phải phản xạ có điều kiện mà là tự nguyện lui về một bước trên mái nhà xuất hiện cực kỳ quỷ dị biến hóa việc này để hắn bất ngờ đồng thời cũng cảm giác được sự tình bắt đầu siêu thoát chính mình khống chế cô ha ha, ha. những cái kia trồng chất ở mái nhà biên giới đại lượng thi thể bọn chúng đồng thời phát ra kỳ quái tiếng vang thanh em này không phải từ hết h ồ u phát ra mà là từ mỗi một cây mạch máu phát ra ha ha ha ba ba theo mạch máu bạo liệt do bị huyết dịch trào dâng mà ra vào giờ phút này trên mái nhà tất cả thi thể nháy mắt bị không biết lực lượng ép khô huyết dịch máu màu đỏ t h â m huyết dịch tại ướt gác xi、si、mang chảy xuôi bọn chúng giống như b ố n lượn bầy rắn hướng cùng một mục tiêu bơi lội qua đi lâm nhàn nô nên tinh luyện những cái k i a p d ò m bị ô huế tràn ngập mùi hôi cùng vi rút huyết dịch ở trong mưa hội tụ cuối cùng trở nên thanh tịnh tái hiện đỏ tươi bước đầu tiên huyết chất bòn rút bước thứ hai huyết chất tinh lòao thanh tịnh huyết dịch dọc theo si mang hội tụ dưới chân lâm nhàn nếu như từ trên cao nhìn xuống đây liền giống như một viên vằn vện k i a máu ánh mắt lâm nhàn là mắt trung tâm chung quanh trải rộng tơ máu tơ máu giống như là nhuyễn trùng bò lên lâm nhàn mắt cá chân theo sau tiếp tục hướng trên lan khắp toàn thân của hắn hoàn toàn bao trùm hắn rách rách dưới, dưới quần áo tế huyết như tơ chức cẩm giác, dịch thành y đi hề. Màu đậm thợ săn phủ, Huyết thành Màu đầm màu tam màu một trang tay săn nâu nón tam giác, màu đen găng y đi ra. dệ bước ộ thích hợp thợ săn trang tàn hợp phủ, săn ra nồng đậm mùi máu ơ i thợ phủ. săn trang b ư thứ ba huyết chất chuyển hóa lâm nhàn nắm thật chặt găng tay hắn đ ệ thấp vành nón kéo cao cổ áo cảm giác cũng không tệ lắm luis o vinson cũng không có liều lĩnh ngươi đến tột cùng làm cái gì thanh niên trước mặt cấp luis o một loại hết sức nguy hiểm cảm giác Thế nhưng để hắn cái này một nhưng hắn này để cái mực lâm ấ nhất y thiên vương láo tử ta thứ nhất làm tín điều hạ người bắt đầu không tự hạ không chủ được mà lùi bước. Người, đánh điều người lùi Người, vương được bước. g láo làm mà đầu nhàn lúc này sắc mặt rất bình tĩnh bình tĩnh giống như là đang chỉnh lý trang phục chuẩn bị ra ngoại thành dạo chơi học sinh linh lan nói cho ta biết đã từng phát sinh sự tình như vậy hiện tại đã đến lúc đòi nợ nói xong lâm nhàn đem tay phải rũ ở bên người như sợi tơ huyết dịch từ mặt đất bỏ lên mắt cá chân hắn chạy qua quần dài trôi nhập ống tay áo cuối cùng ở dưới màu đen găng tay ra ngưng tụ thành một đốn lớn dây dưa sợi tơ tụ máu làm kiếm một thanh sắc bén trường đao rơi vào lâm nhàn lòng bàn tay hoa lâm nhàn hơi vung tay vết máu cùng nước mưa từ kiếm phong bán tản k h u ế t tán ra một cái hình cung vết chém thật sự là hào đao da của họ đã lâu không nhìn thấy ngươi ngầm đầu lâm nhàn kim sắc đồng tử chiếu dọi ra luis o nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt đến lần nữa nghe đến từ này luis o lại không có nổi trận lôi đình hắn có thể là tên điên nhưng cũng không phải là kẻ ngu gia hòa này chỉ sợ là dùng bí thuật tương tự cấm thuật một loại kỹ năng tiêu hao sinh mệnh của mình mới có lực lượng như vậy luis tận khả năng ở trong đầu tìm ra hợp lý phán đoán sau khi hắn tìm tới lý do liền bày ra phòng ngự tư thái như vậy ta chỉ cần phòng ngự thẳng đến kỹ năng của hắn đến, đến giờ hoặc là sinh mệnh thiêu đốt đến cuối luis chó ngáp phải rồi kỳ thật đoán mò chúng một điểm đó chính là lâm nhàn trạng thái này đích thật có thời gian hạn chế mười phút bất quá cái này cường thịnh nhất mười phút cũng đủ lâm nhàn bày xong phó sơ nói xong ngoan thoại lại xử lý luis sau đó lại bày phó sơ cuối cùng nói câu âu mà h w a mu sinh ngươi đã chết thời gian còn rất dài như vậy liền tăng thêm một chút cường độ đi lâm nhàn trường hoa dẫm trên mặt đất t ó é lên một mảng lớn huyết sắc hơi nước hắn hướng luis chạy đi đồng thời chung quanh nước mưa đều nháy mắt n h u ộ m thành màu đỏ mưa to như thác nước tinh mịn màn mưa kết nối lấy trời cùng đất đập nện ra một mảnh trắng xóa sương mù nhạt huyết dịch tan ra bốn phía bọn chúng dọc theo rơi xuống đất màn mưa một đường ngược dòng mà lên thẳng đến trời xanh đỉnh chót hạt máu hỗn hợp hạt mưa đem mái nhà màn mưa chuyển biến thành màu đỏ tươi huyết mạc liếc mắt nhìn lại nơi đây tựa như là cuốn lên huyết sắc tấm màn hết sức đáng sợ màu đỏ là vui mừng màu sắc không phải sao ở luis còn đang sợ hãi mà nhìn chung quanh màn máu thời khắc lâm nhàn đã đi tới bên cạnh hắn không cần nhìn đông nhìn tây đáng chết luis sau khi trọng thương vốn là mất đi nhanh nhẹn hắn chỉ có gửi hy vọng ở cứng rắn làn ra đến đôi kháng lâm nhàn đánh tới mũi nhọn ba lưới đao cắt ở klet làn da vạch hạ một đạo bệnh ấn quá tốt công kích của hắn không đáng sợ hãi chỉ cần không thể bài trừ phòng ngự của mình như vậy lùi is liền có tự tin kiên trì đi xuống vui vẻ a đây chỉ là ổ tổ ở ở tắc lâm nhàn không mặn không n h ạ t lui lại một bước sau đó lại lần nữa thật mạnh đánh xuống lần này trong tay hắn cổ lão trường đao dạ cỏ quấn lên đại lượng dòng máu chúng quanh màn mưa ẩn chứa huyết dịch toàn bộ bị rút ra như là du lòng quấn quanh m u i đao ba lần này không còn là châm đ ụ mà là thanh thúy đánh ra thanh âm bất quá đáng tiếc đồng dạng không có bài trừ luis o làn da phòng ngự ha ha ha đây chính là cực hạn của ngươi sao ngươi cái này loại loại hoàn cảnh hiệu quả liền chỉ có như thế đáng tiếc không đợi luis o cuồng tiếu ra tiếng hắn đột nhiên liền cảm giác được toàn thân một trận tê dại cùng với đau nhức điện lưu nháy m ắ t k h u y ế t tán đến làn da mỗi một góc chương một trăm bảy mươi bảy thần không vì người toàn vì yêu quái không cần thỏa thuê đại ý người trẻ tuổi ta ở mộng cảnh săn thú kéo dài vạn năm tuế nguyệt lúc đầu lấy được lực lượng so ngươi còn c u ồ n g nhưng sẽ luôn có mạnh hơn địch nhân dạy dỗ ta như thế nào là khiêm tốn lâm nhàn hất lên dạ quẹo phía trên vết máu vẩy bắn mà ra mang theo một vòng màu băng làm h ồ q u a n điện t ợ t lạt mạ bột huyết dịch thế nào đủ kích thích sao bình thường ta đều dùng để bắt cá ngay sau đó lâm nhàn vươn tay trái từ màn mưa vớt ra một đoàn huyết cầu ta rất sớm liền muốn làm như vậy nói lâm nhàn đem huyết cầu ở dạ q u ẹ mặt đao bôi một vòng một mảng lớn bốc cháy lên hỏa diễm liền phun trào ra vợ đỉnh cộ tựu lạ huyết dịch thật đúng là đ ẹ p mắt đúng ngươi xem gỗ tịu là sao nhìn đối diện luis thật lâu không có trả lời lâm nhàn nghiêng đầu một chút ta rõ ràng đã đem huyết chất nồng độ đều i thấp rất nhiều à, ngươi cứ như vậy bị điện giật chết sao thật đáng tiếc ta còn có rất nhiều huyết chất muốn thử xem luis toàn thân đã bị điện giật đến có khắp hắn phun ra một ngụm màu tươi điên cuồng mà hô hảo đây là cái gì yêu thuật phổ thông dòng điện làm sao có thể tổn thương đến ta ai cho nên nói ngươi muốn nghe tiếng người nha lâm nhàn kéo cái kiếm hoa hỏa diễm mũi kiếm ở màn mưa xoay tròn rất là h ù n g vĩ đây là tợ lạt mạ bù huyết dịch tự nhiên so phổ thông 2 2 0 t r a v gia dụng dòng điện lợi hại hơn nói lâm nhàn gõ gõ mũi kiếm về phần yêu thuật sao chính là huyết chất mô phỏng à, trước đó ăn mòn ngươi dòng máu ngươi còn nhớ rõ sao huyết chất mô phỏng đem nhân loại huyết dịch mô phỏng thành tất cả phi nhân loại huyết dịch thậm chí ngay cả thần linh huyết dịch đều có thể ứng dụng tự nhiên cho nên nói nhanh đứng lên kho máu của ta còn rất nhiều có ý tứ huyết chất muốn chia sẻ một chút cho người xem đâu lâm nhàn mầm đầu kim s á c đồng tử chạy x u ô i qua lạnh lùng q u a n mang lâm nhàn huyết chất mô phỏng chỉ có thể mô phỏng đã từng hấp thu huyết dịch ở thế giới hiện thực hắn tiếp xúc qua huyết dịch cũng chỉ có bố mẹ cùng sập tờ nhưng ở ả o mộng trang viên hắn bảy năm qua cướp đoạt huyết chất đã góp thành một cái chính cống kho máu hiện tại có mười phút hoàn toàn đồng bộ m ộ n cảnh vì sao không hảo hảo thí nghiệm thí nghiệm đâu ngàn vạn lần ác mộng đi săn thống khổ mà vĩnh hẳng quái vật săn giết không phải không hề có tác dụng bọn q á i vật máu tươi đã biến thành lâm nhàn lực lượng một bộ phận thật sự là tiên điên luis o thường xuyên nghe tới người khác dùng hai chữ này nói mình nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới tên điên hai chữ này sẽ từ trong miệng mình nói ra nói xong luis o liền cũng không quay đầu lại hướng ái nhà cửa sắt chạy tới ai đã muốn chạy trốn sao một đạo từ huyết dịch tạo thành vách tường đem khung cửa dính đến rắn rắn chắc chắc sao có thể luis o một quyền nện vào huyết sắt tường đây nhưng tòa này từ huyết dịch tạo thành vách tường lại mềm dẻo vô cùng không chút nào rung động lâm nhàn buông tay trung quốc chúng ta có một câu ngạn ngữ n u có thể khắc cương luis o lúc này mới phát hiện toàn bộ mái nhà đã bị huyết sắc vách tường bao phủ những cái kia che t r ờ i màn máu tứ tán mà ra đem toàn bộ mái nhà biến thành một tòa lồng giam nói tục lao tử còn chưa từng có chật vật như vậy qua luis o p h u n ra một miếng nước bọn hắn quay người từng bước một hướng lâm nhàn đi tới trốn may mắn ngươi nhắc nhở ta cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi bất quá là dùng một chút t h ảo thuật đến lường cả ta vẫn luôn là bờ sông cầu lớn ngươi lợi dụng biến dị thể dòm bỉ đến ngăn cả ta dạy học đại lâu tầng hai ngươi lợi dụng mạch đến kéo dài ta hiện tại ngươi lại dùng những cái này t h ảo thuật liền muốn để ta sợ hãi để ta thúc thủ chịu chói luis hai tay hô kích hắn gầm thét lên dưới nắm tay xem hư thực ta muốn xé nát ngụy trang của ngươi lâm nhàn nghĩ nghĩ hắn vung lên giặc của họ cháy bùng kiếm khi đem phương viên năm mét tất cả hơi nước toàn bộ b ư ớ c hơi sạch sẽ dạng này liền dễ chịu hơn nhiều lâm nhàn sửa sang khô giáo nhẹ nhàng khoan khoái quần áo hắn đem b ư ớ c hỏa mũi kiếm cắm vào mặt đất mặc dù ta cũng không có lường gạt người khác ý tứ vất quá ngươi nói cũng đúng dưới nắm tay xem hư thực Nói xong,、lâm、nhàn vậy mà vứt bỏ giá của họ, hắn trần liền hướng giá o lâm l mà họ, vậy vứt tay bỏ của để u sau vọt tới. h ha ha, ha ngươi chẳng lẽ ngay cả bản thân nhục thể thể ngay ngươi bản cũng lường gắn、so、nhục thể cường độ, ngươi có thể cùng cả ốc? có lẽ t So độ, t thật đúng là sợ lâm nhàn tiếp tục so. Louis sợ là cái mừng lâm hắn đúng nhàn những rỡ, xử suất khi i a trò vặt, ệ n quyền chính tại so quyền cước, lâm à hắn muốn gặp nhất. Bình, bình, bình.、Sau、khi muốn Sau gặp l nhàn cùng luis o giao thủ trong thời gian ngắn hai người liền c u ố n lấy nhau quyền kích mười mấy hiệp gia hòa này học chính là cái gì bác kích thuật làm sao lợi hại như vậy không đúng trọng điểm là thân thể của hắn vì cái gì có thể tiếp nhận ta đánh ra quyền cước lực lượng ở luis xem ra lâm nhàn luyện chuyển xây dịch quỷ quyệt bộ pháp còn chưa tính nhưng thân thể của hắn vì sao trở nên bền bỉ như vậy nó hiện ra quang trạch làn da quả thực tựa như là tựa như là đúng không lâm nhàn kim sắc đồng tử làm luis cảm thấy bất an lời hắn nói càng làm cho luis đại kinh thất sắc ta muốn thí nghiệm cái cuối cùng huyết chất ứng dụng chính là huyết chất c ấ p đoạn lâm nhàn cùng luis lẫn nhau liều mạng một quyền luis o nện vào lồng ngực của hắn mà hắn thì trùng điệp đánh tới cằm luis o đồng dạng huyết thống đồng dạng huyết chất hai người không phân ngươi ta chiến đấu về sau đều lông tóc không thương ta có thể đem c ư ớ p đ o ạ t huyết dịch gia nhập kho máu sau đó thông qua mô phỏng lần nữa sử dụng r a lâm nhàn chỉ chỉ bầu trời còn nhớ do ngươi phun một ngụm máu sao nó rót vào nước mưa bị huyết chất bòn rút biến thành thân thể ta một bộ phận cuối cùng c ư ớ p đ o ạ t nhập vào kho máu hiện tại ta cũng lạc ghét nếu tình hình chiến đấu bất phân thắng bại như vậy liền để cho ta thử một chút huyết chất tập trung đi nói lâm nhàn hơi vung tay hướng cổ luis hung hăng một quyền đánh qua luis vội vàng phòng ngự nhưng hắn ngăn khuất trước cổ tay trái nháy mắt liền bị lâm nhàn một quyền đánh cho l ó m vào không có khả năng người là vạm b ạ i sao loại này có thể cướp đoạt đối phương huyết thống năng lực h thiết cấp không có khả năng lấy được không có khả năng ta chính là thần linh huyết thống ba thần đối với ta mà nói chỉ cần không phải là nhân loại vậy đó chính là quái vật mà chỉ cần là quái vật ta liền có thể rút gân nổ xương ép khô mỗi một giọt máu đối việc ta chính là chuyên gia thừa dịp luis vẻ mặt hốt hoảng lâm nhàn lại là một cái trọng kích đem luis chân ép đến gây đôi nương theo lấy g i ợ n người tiếng s ư ơ n g n ứ c nương theo lấy luis sau cùng gào thét cùng lung tung phản kích cuối cùng nên đón mưa to kết thúc liền tính như vậy liền tính như vậy ta cũng là chính hiệu ghét người cái này hàng giả vừa được đến lực lượng không có khả năng địch n ổ i ta Ta là luis v i n s e n ta là sắp bước vào hoàng kim cấp nam nhân ba lâm nhàn hời hợt lui lại tránh né luis loại quyền sau đó hắn lắc lắc tay nhàn nhạt t h â n lực ở nắm đấm q u a n quẩn đó là luis đều không có khai quẩn ra lẽ huyết thống hạn mức cao nhất không có đạo lý nào chỉ ra được hàng nhái liền nhất định thắng không được chính phẩm một q u y ề n vung ra mưa ngừng lâm tiên sinh có có đây không một cái đầu nhỏ từ cầu thang đưa ra ngoài nguyên lai là sờ gì bờ kìn huyết s ắ c rút đi sau cơn mưa trời lại sáng lúc này mái nhà trung ương chỉ đứng một người mặc rách rách dưới dưới ussi phục tác chiến thanh niên còn có một bộ chết không nhắm mắt thi thể ta ở chương một trăm bảy mươi tám gian lận trên đường đi sợ gì trầm mặc rất nhiều có lẽ sau khi nhìn thấy cả tờ d ì nạ lao sư thi thể nàng cũng minh bạch tại tràng thai nạn này về sau vô luận là ai đều rốt cuộc trở về không được trước kia sinh hoạt lâm nhàn ném lấy trong tay hai viên đen nhánh x u ấ t s ắ c nhìn lại bị máu tươi nhuộm dần cầu thang khu vực săn bắn sẽ chỉ ghi k h c người thắng mà người thua ngay cả da ngựa bọc thây đều không cách nào làm được bất quá ta ở bất đồng thế giới tuyến giết hắn hai lần cũng coi như là nhân quả không giả báo ứng xác đáng đây liền đủ sản g rồi sao linh lan điện thoại tại mười phút sau đúng hạn mà tới xem ra nàng cũng là bóp chuẩn thời gian khúc khục t ố t tiểu đồn g ố c hiện tại cẩn thận nghe rõ ràng ta nói mỗi một chữ ta đưa ngươi cái này lễ vật kỳ thật chính là lách qua sở cãi nét vì ngươi sớm thức tình ép cấp thiên phú huyết chất ứng dụng ta đem ngươi ở mộng cảnh thu được lực lượng chạy ngược nhập vào hiện thực ngưng tụ thành thiên phú của ngươi mặc dù ngươi đã sớm ở ngộng cảnh đưa nó thiên truy bất luyện nhưng ở thế giới hiện thực ngươi cũng không thể sử dụng ngộng cảnh lực lượng nói cách khác từ giờ trở đi ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu luyện tập linh lan dừng một chút bất quá ngươi đến nay cố gắng cũng không phải phi công ta đem mịt di x u ấ t sắc lưu cho ngươi ngươi tạm thời coi là nó là một cái máy gian lận là một cái có thể kết nối hiện thực cùng ngộng cảnh cầu đ ố i ghi nhớ mai này bảy hào xúc sắc ở mỗi một cái kịch bản thế giới chỉ có thể dùng ba lần mỗi lần ngươi sử dụng nó liền có thể rút ra ra một loại mộng cảnh đầu nguồn bọn chúng theo thứ tự là kho vũ khí kho máu hoặc vườn hoa linh lan ho khan một tiếng từ mơ hồ điện tử tạ c âm thậm chí có thể nghe thấy bên cạnh nàng có quái vật gầm rú thanh â m khâu khục kho vũ khí chính là trang viên công s ư ở n g ngươi có thể giống trước đó ác mộng đi săn đồng dạng chọn lựa một thành tiện tay binh khí đưa đến hiện thực kho máu ngươi cũng dùng qua nó chứa được ngươi từ trước đến nay ở ác mộng săn riết cướp đoạt tất cả quái vật huyết chất nhưng ngươi chỉ có thể chọn lựa một loại v ư ờ như o a có thể để n g ơ i thời gian trong trở ngắn vậy ề đều mộng giảm mộng một lát, nàng vẫn lộ ra rất mệt mỏi, nhớ, một lộ cảnh, ngươi cùng gian. này cảnh nguồn, gian dụng Linh lan nàng vẫn nhớ, dùng 3 lần. Đây là ta vì ngươi tranh thủ lớn nhất gian ghi giới, cho sóc phục chỉ có dốc cái chỉ có khôi thời thời phút. thở thế thể thủ loại sử lát, rất ta Ba ra là l Đây đầu vì n hạn độ. Như độ. v ậ nói cách khác ta còn có thể dùng hai lần lâm nhàn thu hồi x u ấ t sắc so với việc này ta càng để ý ngươi bây giờ tình huống từ sau khi thời gian quay lại thanh âm của ngươi liền rất ồn ào rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rất nhanh linh lan tiếng thở dốc liền chuyển tới không có việc gì ta ta đang chạy bộ a a ha rèn luyện thân thể đ ừ n g mù chơi n g ạ n h bên cạnh ta còn có lọ ly trước hết treo a ta k é m chút quên ngươi cũng là lọ ly trong u ám dũng đạo ở mức tường đá mọc đầy rêu xanh tản ra chua xót hơi ẩm sau khi tả thần ăn mòn tán đi những cái kia kinh tởm huyết nhục cùng xúc tu cuối cùng là biến mất linh lan cầm cổ xưa c h ỉ c ả thái đao nàng dọc theo hành lang một đường hướng trước rất là mỏi mệt tại hành lang nơi hẻo lánh những cái kia góc tường bí mật nhất địa phương một chút x ư ơ n g mù trạng thái quỷ dị sinh vật đang hình thành bọn chúng qua lại từng cái góc độ thẳng đến tìm tới con mồi nhược điểm vị trí về sau mới từ trong x ư ơ n g mù r ố i ra như ống ngắn dài nhỏ đầu lâu trống rỗng lươi dài cùng mọc đầy lỗ thủng tản ra ánh sáng nhạt hẹp dài thân thể đùa b ơ n thời gian là có đại giới sách những cái này họ hóc tín đã l ỏ quả thực giống như là người được thức ăn mặn con ruồi đuổi đều đuổi không đi linh lan đem chỉ c ạ rút ra một đoạn nhỏ huyết xác lưới đao chiếu sáng gò má của nàng những quái vật kia phản phất sợ hãi lấy cây đao này bọn chúng chậm dai trở lại trong sương ngủ tại từng cái âm u xó xỉnh xuyên qua chờ đợi cơ hội lần sau quái vật sẽ sợ hãi mạnh hơn quái vật linh lan mệt mỏi xoa xoa trên c h á n mồ hôi nàng nhìn xem chiếu dọi ra bản thân khuôn mặt lưỡi đao tấm kia phản xạ ra quái dị khuôn mặt đang dị thường cười gằn nhìn xem phía ngoài mình nên trả lại chỉ cả bằng không ngủ ở nơi này đồ vật sẽ thất tỉnh không có l u i s cái này lớn nhất địch nhân truy sát lâm nhàn cuối cùng nhẹ nhóm rất nhiều hắn mang theo s ở d ì đẩy ra tầng hai phòng vũ đạo cửa vào đi đến cạnh tủ quần áo lâm nhàn ba kéo ra cửa tủ hắn trông thấy giơ một ngón tay phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt một tay khác liếc nhìn trang sách chính say xưa ngon lành mà đọc nọt đèm re b a dì nạ tạ xạ a a mỹ lệ s mẹ đ ạ cô nương ngươi đi đâu nhìn một chút nạ tạ xạ còn lau lau khoe mắt nước mắt xem ra đã đắm chỉnh bảo ai lão sư ngươi trở về rồi nạ tạ xạ vừa mới khép s á c h lại s ở dỉ thật hưng phấn x u n g tới đang đang nạ tạ ta nói với ngươi nga vừa rồi ở trên sân thượng a trở lại an toàn địa phương trông thấy cùng tuổi đồng bạn sợ di lập tức liền khôi phục sức sống nàng bắt đầu dịu rít mà nói trước đó mạo hiểm một màn đem nạ tạ xạ hủ s ư ớ n g sốt một chút chuyện thương tâm quên mất cũng nhanh đây liền là tiểu hài t ử a lâm nhàn không có đi quản các nàng hắn hoạt động một chút đau nhức thân thể sau đó lấy ra một cái nhuốm máu điện thoại louis v i n h sần chiến lợi phẩm bạch ngân cấp b ả o khố để ta xem một chút sách g i a hỏa này thật đúng là quỷ nghèo a trừ hai tấm tùy thân mang theo thẻ chìa khóa ra luis bảo khố chỉ có 2.600 điểm tích lũy trang bị cùng đạo cụ cơ hồ rõ ràng đều là một chút phụ trợ hoặc là chữa thương đồ vật một lát sau ha ha ha một con gà mái ở phòng vũ đạo vui sướng nhảy nhót sơ di nhìn thấy về sau liền vui vẻ đổi tới lâm tiên sinh có gà mái nó là nơi nào đến nhà sơ di bổ nhào cái này xoay quanh gà mái sau đó nàng phát hiện con gà này khẽ run r u dậy vậy mà tại chỗ để một trái trứng tiên sinh lâm tiên sinh ngươi nhìn quả trứng gà này là kim sắc ga ở trong tay sợ dị trứng vàng lóe ra mê người quang trạch nó nặng nề g h đến làm cho tiểu cô nương này dùng hai tay mới có thể ôm lên đến từ ngụ nôn ạ hệ sộp đẻ trứng vàng gà mái luis cũng thật sự là đủ thông minh vàng dù sao cũng là bất kỳ thế giới nào đồng tiền mạnh mua một con đẻ trứng vàng gà mái sẽ không thua thiệt lâm nhàn không có đi quản ôm trứng vàng hô to gọi nhỏ s ơ gì hắn bắt đầu tìm kiếm kế tiếp chiến lợi phẩm cái này luis cũng quá nghèo đi không chỉ điểm tích lũy đạo cụ cũng chỉ cho hai kiện dưới loại tình huống này hoặc là lâm nhàn tay đen hoặc chính là luis o căn bản liền không có lưu lại áp đáy hòm đồ vật mà lâm nhàn càng có khuynh hướng đằng sau loại kia suy đoán dựa theo luis o tính cách hắn hẳn là loại kia l á o tử l ẹ t nhục thể vô địch đánh nổ hết thảy cho nên căn bản xem thường cũng sẽ không đi mua binh khí lấy luis o cồn u g vọng tính cách hắn chắc hẳn cũng không có quản lý tài sản thói quen một khi thu hoạch được thần khí trang bị liền sẽ bán đi đổi thành rèn luyện nhục thể d ư vật lâm nhàn đích sắc không có đoán sai luis o v i n c e n ở hiện thế chính là một tên nghiệp dư võ sĩ quân anh hắn tin tưởng vững chắc nắm đấm của mình có thể giải quyết hết thẻ vấn đề cho nên luis o căn bản là không có giữ lại bất luận cái gì binh khí cùng tiêu hao phẩm mà là toàn lực nấu luyện thân thể lâm nhàn đem sở dĩ đưa tới trứng vàng nhét vào trong túi sau đó hắn mới xuất ra luis o còn x u ấ t lại cuối cùng một kiện đạo cụ v ồ ồ đây là trắng bệnh băng vải cùng khô lâu băng tay chương một trăm bảy mươi chín ả m l ệ hóc m ỏ đi g i ẩ n lâm nhàn nhặt lên cái này tạo hình độc đáo băng tay đây là Ám mò lệ hốc đặc i ghi ghi hốc Phân loại, trang bị. Phẩm chất, ẩn. ẩn. trang ngân. Đạo loại, bạch cụ, ám mò lệ Suất tử, đỏ tà bị. đỏ c hiệu ấ t hộ g á p dê, sinh m n đánh tăng cứng h khôi phục tốc dê, dê, độ sau khi kích hoạt ủ nỗ lì sơ chân thợ săn sẽ thu hoạch được cường đại lực công kích sinh mệnh lực cùng mọi địa ẩn phù hộ nhưng thân thể của ngươi sẽ bị liên tục rút ra huyết dịch cùng sinh mệnh lực thẳng đến suy yếu cực hạn giới thiệu có thể để ngươi trở thành g i ã thú vũ khí người nắm giữ hy sinh năng lượng sinh mệnh của mình đến thu hoạch được khổng lồ lực lượng một khi kích hoạt u n h lì sơ chân bị n g u y ê n r ù a tegazgo h sẽ ban cho ngươi đáng sợ sức mạnh nhưng thần cũng sẽ cực nhanh rút đi sinh mệnh tinh hoa của ngươi loại này sinh mệnh tinh hoa chậm rãi từ thân thể s ó i mòn đáng sợ cảm giác ân nam hải t ử nhóm khẳng định biết được phi thường rõ ràng lâm nhàn ở tay trái c u ố n tốt băng tay thích ứng một chút phương thức hoạt động của nó u n h lì sơ chân đây là một cái phi thường công bằng khế ước dùng sinh mệnh hướng t à thần đổi lấy lực lượng không biết ở khu vực săn bắn có thể chơi cắt băng tay thuật ngữ đỏ tạo bên trung t h a o tắc không vẫn là được rồi luis đều không có ở trước mặt ta dùng r a nó nói rõ thứ này vẫn là rất nguy hiểm lời tuy như thế lâm nhàn vẫn là muốn sớm làm quen một chút trang bị này m ỏ đĩa gỉ ân băng tay ngoại hình là từ khô lâu xương cốt cùng băng vải cấu thành mấy khối tương tự với nhân loại xương cốt hình v ả i đồ vật dán tại cánh tay tận lực đồi tiếp một vòng một vòng băng vải từ giữa quân quanh trang bị lên băng tay về sau xem ra phi thường khốc huyễn có một loại h ắ c cám cùng t à ác phong cách cận tàng trong đó lâm nhàn lắc lắc cánh tay hắn có thể cảm giác được một cỗ tràn ngập mùi máu tươi lực lượng đang liên tục không ngừng từ thiếp thân băng vải tiến nhập vào cơ thể đây là một loại rất thần kỳ cảm giác tiểu ra hỏa đừng nhìn sách nhìn ta cái này lâm nhàn gọi nạ tạ xa một câu ta nghiệm một chút hàng người hỗ trợ nhìn một chút nói xong lâm nhàn liền bắt đầu dùng gú nhổ l y sơ trên lâm nhàn cánh tay vạy khô lâu truyền đến lạnh buốt xúc cảm ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một trận nói h nhói châm hoặc là xúc tu hoặc là mặt khác ngoạn y đang từ vảy khô lâu dối ra chui vào lâm nhàn làn r a đâm vào cánh tay hắn mạch máu máu tanh mùi vị dần dần nồng đậm lâm nhàn có thể cảm giác được một chút tà năng thuận vảy khô lâu châm thứ chuyển vận đến trong cơ thể của hắn để hắn cảm nhận được cồn u g bạo lực lượng cùng lúc đó lâm nhàn huyết dịch cũng theo châm bị rút đến băng tay trên băng tay khô lâu hốc mắt lóe ra hồng quang tựa như là tham lam ác quỷ chính đang hưởng thụ lấy huyết nục thịt yến nguyên rùa lấy sinh mệnh đổi lấy lực lượng thẳng đến sinh mệnh bị rút khô một khắc cuối cùng lực lượng đều sẽ quần quận không ngừng bảy giây nạ tạ xạ vừa phóng ra khôi phục pháp thuật vừa nói lão sư ta có thể trông thấy sinh mệnh lực của ngươi biến hóa sau bảy giây sinh mệnh lực liền hạ thấp đến nguy hiểm giới hạn mới bảy giây à nếu như ta còn có thể duy trì một trăm phần trăm n ộ n g cảnh đồng bộ mấy ngàn năm kho máu ta để ngươi hút tới sảng lâm nhàn từ trên người luis o hết thể liền thu hoạch được hai cái này đạo cụ để trứng vàng gà mái cùng mỏ đi gỉ ẩn bằng tay về phần huân chương trừ từ luis bản nhân lột xuống một viên bạch ngân huân chương ra thu hoạch lớn nhất chính là ba cái hoàng kim huân chương xem ra luis vì bước vào hoàng kim cấp đã chuẩn bị thật nhiều tài nguyên những di sản này liền để lại cho nạ tạ xa đi nàng làm bạch ngân cấp thợ săn những cái này hoàng kim huân chương so với ta hữu dụng hơn cũng coi như cho nàng dọc theo đường đi vất vả phí lâm nhàn thu hồi huân chương cùng gà mái hắn kêu gọi s ơ di cóng lên nạ tạ x a cùng thùng lớn chuẩn bị rời đi thây ngang khắp đồng trường học mười mấy phút trước thành phố g i c c n tiểu học đại môn À, AK. nơi này chính là thành phố giặc cùn tiểu học ta chúng ta đi vào sao đi trong mưa to hai cái thanh niên lẳng lặng đứng ở sân thể dục trung tâm trong đó một cái là mặc ubcs quân trang hồ quân hiển hắn đang há miệng run dậy ở trong mưa run lên mà một người khác mặc liền mũ áo hụ tì nam thanh niên alexander mẹ s r thì ở trong mưa to nhàn nhã dạ bước sau khi thời gian ngược dòng mẹ s r vẫn là đi tới ngôn trường này hồ ngươi xác định nơi này có l ĩ n h chủ cấp quái vật sao hồ quân hiển tại mưa to chờ lâu làm người bình thường hắn thực tế có chút gánh không được hẳn là có đi aka chúng ta nếu không đi nhanh điểm đi trước tránh mưa a l e x a n d e r mẹ sở thì không n g ầ n đầu không có việc gì ngươi đi tránh mưa ta đi trúng quanh dạo chơi tiếp xuống ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ xem như thế nào giúp ta tìm tới bạch ngân cấp l ĩ n h chủ sinh vật hồ quân hiển vội vã phóng tới dạy học đại lâu hắn rốt cục có thể tạm thời tránh một chút mưa về phần mẹ sở yêu cầu hồ quân hiển cũng là có nỗi khổ không nói được mấy giờ trước hồ quân hiển sau khi thoát đi bờ sông suy nghĩ một lát hắn cảm thấy mình làm tân nhân năng lực tự vệ ước chừng tương đương bằng không phương án tốt nhất vẫn là đi trường học tìm kịch bản nhân vật tổ đội dựa theo nguyên kịch bản cắt lốt cùng dịu tất nhiên sẽ ở trong trường học trả mặt nhưng khi tại tiến về trường học thời điểm hồ quân hiển lại bị mẹ sở cưỡng ép cũng coi là hắn tự tìm phiền phức khi hồ quân hiển lần đầu tiên trông thấy mẹ sở hắn liền kìm lòng không được hô lên ngươi là tợ d ò tổ i a ca như thế rất tốt mẹ sở thấy có người nhận ra mình hắn lập tức liền đem hồ quân hiển tóm lấy mà hồ quân hiển thậm chí đều không có bị vừa hỏi liền triệt để đem tự mình biết đến toàn nói ra alexander mẹ sở cũng không có giết chết cũng hấp thu hết hồ quân hiển một là hắn hiện tại đã không có tất yếu cần đ ổ sát thợ săn hai là thợ săn ký ức thực tế là quá mức khổng lồ nếu như muốn s à n g chọn ra hữu dụng ký ức vậy liền phi thường tốn thời gian đúng lúc mẹ sở cần một người tinh thông kịch bản đến giúp đỡ mình ít nhất đủ để hắn hoàn thành khu vực săn bắn nhiệm vụ biến thành chân chính thợ săn ta alexander mẹ sở rốt cuộc l à t ợ dỏ tổ y một con cờ vẫn là trận này rẽ si đèn lệ v u một cái tinh anh quái vật lại hoặc là một cái dùng s o n g liền sẽ đổi mới trò chơi bột u ta là ai ta đến từ nơi nào ta phải đi hướng phương nào tin tưởng sau khi trở thành thợ săn những nghi vấn này đều sẽ cởi bỏ sau một thời gian ngắn màn mưa dần dần t ả n ra tháng chín nắng gắt lần nữa chiếu d ọ i mảnh này thương tích đẩy mình đại điện ô mưa rốt cục cạnh quá tốt hồ quân hiển nhìn xem bầu trời cũng là thở dài nhẹ nhõm Hồ, đúng là mẹ thật bất quá cũng tốt ta chỉ cần đi theo aka chí ít là an toàn hồ quân hiển ngồi ở đại học đại lâu tầng một đại s ả n h ghế dài xoa xoa nước mưa toàn thân sền sệt để hắn cảm giác có chút để bài ai thật sự là thất bại làm t h d rồ gậy mở ta ngay cả một cái nhiệm vụ chi nhánh đều không có hoàn thành chớ nói chi là nhiệm vụ ẩn nên như thế nào đi kiếm điểm tích lũy đâu hát xì vớt ư vớt mũi hồ quân hiển thở dài muốn kiếm điểm tích lũy đúng lúc này một thanh băng lạnh lưới lao gác ở trên cổ hắn huynh đệ mua h à n không chương một trăm tám mươi màu đỏ đại cầu mười mấy phút trước đó thành phố giặc cùn đông khu tiểu học ký túc xá mưa to như t h á c chạy tê trong nông lung mưa bụi có thể lờ mờ trông thấy một đoàn người đang dẫm lên bùn não một đường hốt hoảng chạy trốn c h ạ y mau c h ạ y mau cái kia da đỏ quái vật đuổi theo một cái huyết hồng sắc cự hình thân ảnh tách ra màn mưa chính kiên nhẫn đuổi theo phía trước đội này người sống fqq -cờ, cờ dịu cảnh sát đồ chơi này rốt cuộc là cái gì làm sao lớn như vậy lg ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai ta chỉ ở giáo đường gặp qua loại quái vật này nhưng cũng không có lớn như thế a nico lạ người hiểm hộ ta chúng ta nhất định phải chậm lại tốc độ của nó bằng không tại loại này gò đất địa hình rất dễ dàng bị đ ổ i kịp dose đội ngũ này chính là carlos dịu một đ o à n người bọn hắn vừa mang theo enzi la rời đi dạy học đại lâu không xa liền bị một con dài bảy tám mét màu đỏ quái vật truy đuổi đến đông chạy tây chạy một con màu đỏ đại c ầ u đây chính là lâm nhàn dự đoán enzi la cứu vớt nhiệm vụ trí mạng bột cự hình la cờ trước phía trước là thể dục nhà kho cùng trong phòng sân bóng trước đi vào nơi đó tránh một chút c a t l ố t vừa mở súng phản kích vừa dẫn đường hiện tại chúng ta đầu tiên muốn làm chính là rời đi rộng rãi ký túc xá khu vực có nhà kho liền mang ý nghĩa có nặng nghề cửa sắt chỉ mong có thể tạm thời ngăn cản một chút chỉ này cự thú nhanh c a t l ố t hai người mau vào giữ một đoàn người hưu kinh vô hiểm chạy vào thể dục nhà kho cùng sử dụng nặng nghề chốt cửa khóa lại tinh tiết đại môn một đoàn người nhìn xem to lớn cửa sắt rốt cục thở dài một hơi nó hẳn là sẽ không đuổi theo đi、Bình. lg vừa dứt lời to lớn tiếng va chạm liền ầm vang vang lên cửa sắt nháy mắt lồi ra một khối lớn không như mong muốn xem ra chỉ này c ự hình lật cờ cũng không muốn từ bỏ đến bên miệng người sống thì tươi lui lại dịu người đi tìm cửa sau nhanh làm lao lính đánh thuê cắt lốt thể hiện từ mưa bom bao đạn rèn luyện ra tỉnh táo lg nỉ cộ t lạ cùng ta ba người chúng ta đi tìm chướng ngại vật tận lực lật đầu ngăn t ủ t h ù n g không thể để cho con quái vật kia truy tung đến thuận lợi như vậy đông đông đông Kiên các ử a sắt c ngươi mau tới đây không có phí bao nhiêu thời gian dịu tìm đến dấu ở từng đống thể dục đạo cụ cửa sau n i c ố lạ đánh bom khói l j ngươi tranh thủ thời gian trước theo sau chúng ta lập tức liền đến cắt lốt ba người đã đem thể dục nhà kho làm cho loạn thất bát ao khắp nơi đều làng ngột ngang lộn xộn thể dục đạo cụ cùng rơi lả tả trên đất t h sắt tin tưởng chờ to lớn lật cờ sông tới thời điểm một chốc một lát cũng không thể tỏa định bọn họ vị trí bành cửa sắt gào thét một tiếng rốt cục vỡ nát tại mưa to rầm rầm thanh âm huyết s ắ c lật cờ giống như mới từ địa ngục lò luyện leo ra ác quỷ rốt cục xuất hiện ở trần trụi cổng ra vào suy suy suy đạn khói tại thể dục nhà kho các nơi dẫn phát kịch liệt bụi mù nhiều loạn lật cờ cảm giác sinh vật hình người đi săn r ử a vào giác quan đơn giản chính là mắt mũi hai mà ở đây đạn khói gây mũi mùi vị để nó ngửi không thấy khuyết tán sương mù để nó nhìn không thấy mà rơi lả tả trên đất đinh đương rung động thể dục đạo cụ càng làm cho nó nghe không được người sống tiếng bước chân l ạ cờ c thị giác k h í ế u rắc cùng t í n h g i á c đồng thời bị ngăn trở để người sống được đến thời gian thở dốc giống l ạ cờ c xâm nhập nhà kho nó dôi ra dài năm sáu mét huyết sắc lưới dài tại một vùng tăm tối tìm kiếm lấy người sống tung tích c a t l o s nico lạ là làm kinh nghiệm chiến trường binh sĩ hai người bọn hắn đã sớm quen thuộc bí ẩn hành động l ạ cờ c ở di động thời điểm sẽ đụng phải trên đất thể dục đạo cụ dẫn phát thanh t h ú tiếng vang mà cắt lốt hai người liền toàn dựa vào những tiếng va chạm này để rời xa vị trí của nó suýt nơi này dịu kêu gọi mấy cái người sống sót các nàng cứ như vậy lặng lẽ từ cửa sau rời đi lần nữa tiến vào màn mưa lưu lại lật cờ còn ở châu cũ như con rồi không đầu tán loạn tìm kiếm hô một lần nữa xâm nhập băng lánh mưa to dịu một đoàn người thở một hơi dài nhẹ nhõm phảng phất giành lấy cuộc sống mới thứ kia thật là sinh vật binh khí lg một mặt khoa trương chấn kinh biểu lộ đại binh ca n g ư ơ i xác định các n g ư ơ i ủ m bờ dẻo lạ có thể khống chế ngoạn ý kia đừng nói các n g ư ơ i ủ m bờ dẻo lạ hai chúng ta đã sớm không vì ủ m bờ dẻo lạ là làm việc cắt lốt l a o trên mặt nước mưa ủ m bờ dẻo lạ đem chúng ta coi như phá hôi đương nhiên không có khả năng đối với chúng ta lộ ra quá nhiều bí mật quỷ biết bọn hắn chuẩn bị như thế nào khống chế loại kia quái vật mi gột nó quả thực tựa như là một con lột d a công thành tự thú tốt tốt chờ chạy thoát lại nói d i ữ lo lắng tại màn mưa tìm kiếm lấy đường ra nơi này tạm thời không tiếp tục chờ được nữa chúng ta trước rời khỏi trường học tìm an toàn kiến trúc trốn đi sau đó lại đi cân nhắc liên hệ lâm nhàn bọn hắn vâng đúng lúc này một trận đinh thai nhức góc xung kích â m thanh ở mấy người sau lưng v ă n g lên bọn hắn hoảng sợ nhìn lại con kia to lớn lật cờ đã giống như đạn pháo xông phá thể dục nhà kho vết tường đứng tại khe hở vung vẩy lấy nó có gai lưới dài thật sự là miệng quá đen ngươi nói cái gì tới công thành cự thú hiện tại nó thật đánh vỡ tường thành chạy đến chúng ta nên làm cái gì bây giờ sg l ha miệng run dày cầm lấy trong tay duy nhất vũ khí hoàng kim đệ dẹp ẹ -e、a lệ -e, nhưng hắn cảm thấy mình cùng nó dùng súng đi bắn con quái vật kia còn không bằng hướng đầu mình đến một thương dứt khoát làm sao bây giờ chạy a thể lực đang dần dần s ó i mòn trải qua thể dục nhà kho một phen làm ở mỹ cắt lốt mấy người thể lực rõ ràng đã có chút theo không kịp rất nhanh huyết hồng sắc lật cờ liền tiếp cận bọn hắn xong xong nó đuổi theo tìm nơi ủng hộ cắt lốt rõ ràng lại thẳng như vậy thẳng tắp chạy xuống đi bọn hắn khẳng định sẽ bị đuổi kịp rốt cuộc bọn hắn là người mà địch nhân là thể lực vô cùng vô tận quái vật nếu như bây giờ không phản kích đằng sau liền không có cơ hội người da đen phảng phất đã tuyệt vọng hắn ngay cả súng đều có chút cầm không vững làm sao phản kích dùng trong tay ngươi 5.56 đường tính viên đạn cho nó gãi ngựa sao ngâm miệng nếu như ngươi có tốt hơn kế hoạch vậy nói ngay bằng không liền đảng hoàng đem đầu lưới nhét vào trong ống đừng tiếp tục nói nhảm cắt lốt một đoàn người trốn đến công nhân ký túc xá mặt sau đem nó xem như tạm thời công sự che chắn nhưng bọn hắn lúc này đã hết đạn cả l ư ờ n g liền ngay cả cắt lốt cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt ô ích c h cự hình là cờ tại nước mưa cọ rửa đỏ lên tỏa sáng cơ bắp thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người mà ba nam một nữ cũng chỉ có thể dùng súng trường súng ngắn tiến hành không có ý nghĩa phán kích lúc này bọn hắn cảm giác mình tựa như là người anh điên dùng trường mâu đối kháng với súng pháo vô vị mà bất lực giống đạn khảm vào là cờ cơ bắp vẫn chưa có thể tạo thành hữu hiệu sát thương nhưng lại thành công chọc dẫn nó sau khi gào thét một tiếng cái này cự hình sinh vật tựa như là một c ô tăng mát mã lực xe tăng hướng phía đám người ẩn nút kiến trúc đánh tới a ohatmi gột rút nhanh hướng bên cạnh rút trong tiếng kêu ở mỹ còn lại người sống tất cả đều tràn ngập tuyệt vọng ông ông ông đúng lúc này cùng đoạn màn mưa duyền đến dần dần rõ ràng mộ thờ phong minh thanh âm chương một trăm tám mươi mốt v ạ năng n thuốc giải độc ông ba ngay tại là cờ nhanh đến trước mặt đám người thời điểm một đạo h ắ t ảnh từ ngoài trường học không trung đột ngột đánh xuống thẳng tắp vọt tới cự hình lá cờ. c h i lấy đi e n gần nè mèn, nita dạy. Mưa dần dần ngừng, một vị kim sắc lưu loát tóc ngắn trẻ tuổi nữ tử ngồi trên một c ỗ hạng nặng xe máy, ở giữa không trung hướng đám người lên tiếng c h à o Alins, dịu một chút liền nhận ra cái này ở giáo đường cùng nàng có một lần gặp mặt nữ nhân. Alins, chính là d r y、si、xì đẹn đệ với hai điện ảnh nhân vật chính. Brenn, phát ra phong minh thanh â m xe máy hung hăng đâm vào lá cờ, c dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Nông hậu dày đặc đụi mù cùng hỏa diễm ở trong mưa b ư c lên. xem ra càng hùng vi alin ở trước này xe máy cố ý mang theo rất nhiều dầu xăng liền vì lần này thanh thế to lớn bạo tạc ai xe không còn xem ra các ngươi không thể đi nhờ xe tóc vàng em mở nữ lưu l o á t ở không trung quay cùng một vòng rơi xuống mặt đất hai tay của nàng đều cầm một thanh e chín mươi xuống tiểu liên chỉ hướng cự hình là c cờ. tiếp xuống liền muốn để ngươi bồi cùng lúc đó dạy học đại lâu tầng một đừng đừng dê ta ta cái gì đều nói hồ quân h i ể n trên cổ làn ra nổi lên một tầng tinh mịn da gà hắn vội vàng giơ hai tay biểu thị mình không có chút nào phản kháng năng lực đồng thời lặng lẽ liếc về phía mẹ sở vị trí không khéo chính là lúc này mẹ sở đang quay đầu nhìn về phía nội thành tựa hồ không có chú ý tới hồ quân hiển dị thường tại nội thành khổng lồ khói đen n ụ ở lần nữa bay lên hoàng kim cấp lĩnh chủ quái vật quân lâm phiến này thổ địa làm cho thành thị người sống sót đều có thể chiêm ngưỡng phong thái của nó thấy tình trạng này mẹ sở không chút do dự liền d ấ m mạnh mặt đất hướng n ụ ở phương hướng bay lên mà đi aka như thế nào hồ quân hiển thấy ô dù không chỉ có không chú ý tới hắn gặp nguy hiểm còn không nói hai lời liền chạy việc này làm hắn phi thường n g ư i b ã i người là tân nhân sắc bén lơi đ a o đằng sau c h u y ê n đến một cái biếng nhác thanh â m ta ta đúng vậy đại lão ta là tân nhân ta cái gì cũng không có đừng có giết ta ta có thể đem t â n thủ gói quả đồ vật đều cho ngươi hồ quân hiển run rẩy từ trong túi xuất ra một cây mang ống tiêm thuốc thử đây là bạch ngân cấp cường hiệu thuốc giải độc có thể giải trừ tất cả loại hình vi rút hiệu quả xin vui lòng nhận lấy hồ quân hiển có một cái đặc điểm đó chính là người này đặc biệt q u a n côn không cần cường địch uy hiếp liền đem cả nhà ngọn nguồn đều nói được thôi thấy hồ quân hiển như thế thành khẩn lâm nhàn cũng là kinh ngạc một chút hắn tiếp nhận ống tiêm ra hiệu sau lưng sở dĩ hai người chậm rãi theo tới nói cho ta ngươi biết hết thảy nếu như dám có giữ lại ngươi phải biết sân thể dục còn có rất nhiều chịu đói học sinh tiểu học đâu xa đào bỡ l à sắc bén mũi nhọn rán vào chảy mồ hôi lạnh làn da để hồ quân hiển cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc áp lực bảo tăng không không, đại lão tiền bối lao ca học trường ta cái gì đều nói hồ quân hiển run rẩy đem tất cả mình biết đến nói hết thậm chí ngay cả mẹ sở tồn tại cũng toàn bộ tiết lộ cho lâm nhàn lâm nhàn nghe hồ quân hiển giảng thuật xong hắn sờ sờ cảm t ạ n lìn mặc dù đ ổ i thay đổi nhưng nên tới đám người cuối cùng vẫn là sẽ tới a tốt các ngươi giúp ta xem trọng hắn lâm nhàn đối hai nữ h à i nói một tiếng còn bản thân thì bắt đầu ngắm nghĩa hồ quân hiển tân nhân gói quả đạo cụ và năng thuốc giải độc phân loại tiêu hào phẩm, phẩm v -L -L -T -Virut, -Virut, N -N chỉ cần có thể đem ngươi chuyển hóa thành quái vật virus chi này dược tệ đều có thể đưa ngươi cứu trở về diệt sát đi trong cơ thể ngươi tất cả vi rút cũng để ngươi được đến lâm thời miễn dịch thuận tiện nói một câu vị của nó là lao sơn bạch hoa xà thảo thủy nước uống của trung quốc thứ này có chút lợi hại a lâm nhàn nhìn xem đạo cụ g i ả n giải hơi kinh ngạc một ống thuốc này đánh xuống liền tương đương với vi rút miễn dịch tắt đi điện thoại di động hắn quay qua hỏi hồ quân hiển ngươi vì cái gì không chức dùng xong thứ này ngươi không sợ sau khi khai chiến không có cơ hội dùng liền đã chết sao một bên khác hồ quân hiển đang cùng hai cái mười hai tuổi tiểu cô nương mắt lớn chừng mắt nhỏ s ở dĩ đang dựa theo lâm nhàn dặn dò hảo hảo giám thị hắn mà nạ tạ s ạ thì buồn bực ngán ngẩm nâng gương mặt đánh áp thấy hồ quân hiển còn đang run dậy không biết nghĩ cái gì s ở dĩ lập tức đi lên liền loảng xoảng cho hắn hai bàn tay uy lâm tiên sinh c h a hỏi ngươi đâu bại hoại tiểu cô nương này bình thường đều xem cái gì phim truyền hình a làm sao như thế ghét ác như thủ ta ta không phải là bại hoại mặc dù tiểu hải tử cũng không có bao nhiêu l ự c t tay bất quá vẫn là để hồ quân hiển hồi thần lại không cùng ngươi nói những cái này không quan hệ sự tình thành thật trả lời lâm tiên sinh vấn đề ngươi có phải người xấu hay không tự nhiên là từ chúng ta phán đoán s ơ gì đứa nhỏ này xem ra là nhìn không ít phim thẩm vấn khẩu khí học cái bảy tám phần tốt tốt ta ta chẳng qua là cảm thấy giữ lại nó liền có thể bán cái giá tốt hồ quân hiển có chút sợ hãi nhìn thoáng qua nạ tạ x a bạch ngân phù hiệu sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí trả lời mà lại nếu quả thật gặp phải ta không kịp dùng thuốc tình huống vậy cơ bản ta cũng chết chắc một ống miễn dịch rực tề cũng không thể trị liệu trí mạng vết thương a hồ quân hiện thật ra đối t ự thân thực lực rất có tự mình h i ể u lấy linh lan chi này miễn dịch dược tề có thể mang đi sao lâm nhàn hỏi linh lan dù sao nó dược hiệu bá đạo như vậy cơ hồ là mặt chữ trên ý nghĩa bách độc bất sâm thật có l ỗ i loại này miễn dịch hiệu quả là tân nhân phúc lợi sau khi rời đi cái này kịch bản thế giới nó liền phải đi qua khu vực săn bắn cân bằng dược hiệu rất có thể sẽ không còn cường lực như thế cũng thế tân nhân gói quả đều là một chút đối tân nhân cần thiết đồ chơi lâm nhàn tung tung giải dược đem nó thu nhập trong túi cùng lao thợ săn khác biệt tân nhân rất dễ dàng bị g i ò m b ị dóc thịt cọ cắn bị thương một ống miễn dịch dược tề có thể cực lớn tăng lên bọn hắn sinh tồn s á c suất nói xong lâm nhàn n g mở đầu lên hắn nhìn xem phương xa màu đen q u á i vật nụ ở tự lẩm bẩm một tiếng nụ ở sụp đổ tại trong tầm mắt của hắn con k i a từ vô số g i ò m bi tụ hợp mà thành khói đen bắt đầu chậm rãi tan dã vỡ nát thực sự có người giết chết được món đồ kia sao không đợi lâm nhàn cẩn thận dư vị rộng lớn sụp đổ trang diện một điểm đen liền từ đằng xa hướng hắn nhanh chóng bay tới đó là một người mặc áo hủ tỷ thanh niên toàn thân hắn đều bọc lấy đỏ thâm năng lượng giống như một con chim ưng ở chân trời lướt đi aka hồ quân hiển trong mắt áo hủ tỷ nam tử ở cao lầu di tốc cuối cùng nhảy lên một cái hướng dậy học đại lâu lao xuống mà đến lướt lên sau đó đánh giết đây chính là chim ưng săn mồi phương thức c u ố n vào chuyện phiền thoại a lâm nhàn một tay đem hồ quân hiển đẩy ra hắn cầm lấy mịt dịu xúc s ắ c lấy một cái ném đĩa sắt tiêu chuẩn tư thế đem nó hướng giữa không trung alexander mẹ sợ ném đi chương một trăm tám mươi hai b i nhưng khí đ a a a tới. l e x d e r Messer phi h t ư ờ n ảo não. cho hoàn Hắn vốn rằng nếu tìm được lĩnh chủ quái vật, liền có thể hoàn thành chủ thể vật, được có quái tìm khi u luyện vực săn bắn n thí h ệ m vụ, để c hắn o thoát. mình trở thành thợ săn cũng được đến giải thoát. Nhưng thợ khi h trở được giải đuổi tới khói đen buộc phát hiện trường con tia tên là nụ ở quái vật vậy mà bắt đầu tự hủy tiêu vong nói cách khác một chuyến tay không sinh hoạt cho hy vọng lại đem nó dần dần tan giã cảm giác cũng không quá tốt khi mẹ sơ đầy bụng khó chịu trở lại giặc cùn tiểu học đang chuẩn bị hỏi hồ quân hiển có phát giác cái gì không hắn lại trông thấy một cái khác thợ săn lâm nhàn không hề nghi ngờ đã không chế lại hồ quân hiển bất chi bất giác nơi này lại tiến vào mấy người sao mẹ sợ lúc này đang lâm vào bản thân hoài nghi trạng thái hắn đối cái gọi là thợ săn cùng kịch bản nhân vật đều hết sức c a m thủ bởi vậy ở không trung lớp đi mẹ sợ phát hiện dưới mặt đất người thanh niên kia đang cùng mình đối mặt thời điểm hắn quyết định tiên hạ thủ v i cường hắc thiết cấp sao hiện tại không có thời gian dây dưa vậy liền nhanh chóng giải quyết tốt Quyết ít định tờ Mg, mẹ ờ gờ, m sơ ở trên không trung ngưng tụ bờ lạch lì tật vi rút lực lượng đem hai tay của mình biến thành một cây đại truy mẹ sơ như chim ưng thét dài ở tầng trời thấp lướt qua sau đó tụ thế hung hăng đập xuống hắn một đập này đủ để đem kim thạch đều đập nát phần v ậ t trường phong thổi lên mẹ sơ mũ trùm lộ ra hắn sắc bén ánh mắt mà đúng lúc này hắn vừa vặn trông thấy một cái cao tốc vật thể từ bên cạnh hắn sắc qua một viên loé ra ánh sáng nhạt sáu mặt xúc sắc có được cực giai động thái thị lực mẹ sơ thậm chí có thể trông thấy mai này x u ấ t s ắ c sáu mặt đều là số sáu mà nó trung tâm điểm sáng thì để nó thoạt nhìn như là bảy bảy hào x u ấ t s ắ c một trăm phần trăm kết quả đã định x u ấ t s ắ c không thú vị vâng mẹ sợ rơi xuống đất thời điểm vốn nên là lâm nhàn mất mạng thời khắc thanh thế to lớn một truy đáng lẽ ra đã đem lâm nhàn cùng chung quanh đại địa toàn bộ nện xuyên nhưng tại một trận khói đặc qua đi người ở chỗ này lại không có một hai thủ thương bụi mù tán đi lâm nhàn bị mẹ sợ đẻ xuống đất mà mẹ sợ tay thì biến trở về hình người và a a a a ca hồ quân hiển dọa đến nảy lên hắn tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau hai bước ngươi lưu thủ lâm nhàn mặc dù bị đè ngã xuống đất nhưng hắn nằm thẳng trên đất lại tựa hồ cũng không có bối rối thậm chí còn thừa dịp nhìn sang bên cạnh hai cái tiểu nữ hải là bởi vì ngươi ở giữa không t r u n g trông thấy bên cạnh ta tiểu cô đ ư ơ n g sợ thai họa các nàng t r ò nên n lưu thủ hừ ngươi nói thật nhiều mẹ sợ tay trái bóp lấy cổ lâm nhàn tay phải thì h u y ệ n hóa thành một thanh cốt đao ta hiện tại vẫn như cũ có thể giết ngươi mẹ sợ giơ lên ao mà sợ gì thì chạy tới têu lên sợ hãi đại phôi đản chớ làm tổn thương lâm tiên sinh nhìn xem chạy tới tiểu cô nương đã đem đao chống đỡ vào lâm nhàn trên cổ mẹ sợ do dự một chút người xem qua nạ rủ t ổ sao đột nhiên lâm nhàn đối mẹ sợ cười cười khi ta vào lớp bảy thời điểm chính là trung nhị niên kỷ không giống những đứa trẻ khác chỉ thích nhẫn thuật ta đặc biệt thích là bộ này ã nỉm nhẫn cụ lâm nhàn đem tầm mắt tiêu cự dịch chuyển khỏi nhìn v ậ mẹ sợ phía sau bầu trời ta cùng người đồng lứa khác biệt tại bọn hắn chơi đùa thời điểm chỉ có thể dùng nhánh cây cùng tảng đã làm bộ sư hữu diken cùng cùng lại mà ta đây phốc phốc lâm nhàn lời còn chưa dứt, mẹ sở liền cảm nhận được một cỗ kịch liệt sung kích còn có tùy theo mà đến kịch liệt đau nhức ta đâu liền ở hào mộng trang viên tự mình chế tạo một thanh chân chính mà sư hữu diken a hình chữ thập sư hữu diken từ không trung lượn vòng mà xuống trực tiếp đem mẹ sở giơ lên cao cao lưới đa o hóa cánh tay phải từ đó chặt đứt gào thét mà đến sư hữu diken thắt thân mà qua thời điểm đã sớm chuẩn bị lâm nhàn lập tức đem tay cắm nhập sở h ủ d â k ẹ n c h ố n g rông vòng tròn một cái đại xoay người đem mẹ sở bóp lấy hắn tay trái cũng gọt xuống dưới linh lan ngươi cho ta cầm tốt lâm nhàn đem mẹ sở hai chỉ tay cụt cấp tốc thu hồi vào kèm sơ lót ngăn cách hắn tái sinh khả năng trong thời gian ngắn tình thế người truyền hiện tại c ư ờ i ở trên người mẹ sở dùng sở h ủ d â k ẹ n chỉ vào cổ của hắn người kia biến thành lâm nhàn không có nhân t ử thì làm sao có thể đi được dài lâu mẹ sở tiên sinh ngươi sao có thể ở trước mặt tiểu hái từ mặt giết người a lâm nhàn đem sở hữu di k ẹ n ở trên cổ mẹ sợ nhẹ nhàng vạch ra một cái vết tích tỉnh táo sao ta cũng không muốn chiến đấu mà là muốn cùng ngươi đảm cái giao dịch ta có thể giúp ngươi tìm tới l ĩ n h chủ cấp quái vật mẹ sợ nghe lâm nhàn g á n ôn hắn nhịu nhữ mày xem ra hồ quân hiển đều nói hết cho ngươi không sao ta liền nghe một chút ý kiến của ngươi đi trước mắt mẹ sợ việc quan trọng nhất cần giải quyết chính là hoàn thành nhiệm vụ mặt khác xung đột đều là chuyện nhỏ còn bên cạnh hồ quân hiển đều kinh ngạc đến ngây người sao lại thế này nơi nào đến bù mẹ dạng Không AK hắn thể hai tay. Đây là dùng cách、nào? Hắn chính đúng, liền xuống dùng nào? Đây sao tay. có tức lập là là rỡ vào ô địch Alexander Messer v lúc này một viên b ú c lên màu trắng x ư ơ n g mù mịt dưới xúc sắc mới rớt xuống đất vừa rồi ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ lưu thủ sẽ không ở hạ xuống thời điểm một bữa đem người đập chết mẹ s r đứng lên hắn ngừng lại cánh tay chảy máu cũng không có tiêu hao tế bào khôi phục chúng nó đây cũng là cho lâm nhàn biểu thị mình đã không còn có lý ta không bao giờ làm không có chuẩn bị sự tình l tệ n hóc à n l lắc, lắc trên đi nio vết、máu. nếu như ư g ơ h thành t i ế phố t giặc hạ cùn h là trung ương i có thể bị n c thành a không h khu n bốn giờ chiều mưa to đến một cái tóc đen thiếu nữ đang đứng ở thành phố giặc cùn tháp truyền hình chỗ cao nhất nhìn xuống mảnh này rách nát tràn ngập thành thị cả sự chỉ cạ vẫn như cũ mặc đơn giản áo hủ tí đô thể thao nàng kéo xuống mũ chùm lắc lắc đầu nhu thuận màu đen mái tóc dài từ cổ như thác nước v ề xuống dưới sau khi tại khu vực săn bắn thu hoạch được lực lượng ta liền rất thích đứng ở cao điểm nhìn xuống chẳng lẽ linh hồn của ta kỳ thật rất thích m ặ t cua cả sự chỉ cạ i a n g hai cánh tay cảm thụ được chỗ cao lạnh thấu sương ngọn gió sau khi thoát khỏi đáng sợ thôi túm ẫ n cả sự trì cạ một đường truy tung tạo vết máu tiến về trung ương thành khu tìm kiếm con kia đã bị mình trọng thương tinh anh quái vật có đầu có đôi u c ả sẽ chỉ cả cảm thấy mình cần thiết đi giải quyết nó nhưng cuối cùng nàng ở một cái h ắ t cám đường tắt phát hiện lại là bị nổ đến thất linh bắt lạc tạ thi thể bị nhặt nhạnh chỗ tốt ta thật sự là đáng tiếc tạ c h í ít là một con bạch ngân cấp tinh anh quái vật rơi xuống bảo vật chắc chắn sẽ không kém bất quá c ả sẽ chỉ cả chỉ là than nhẹ một tiếng cũng không có ảo não nàng vốn là một cái gặp sao yên vậy phong khinh vân đạm hạng người không quá để ý những cái này n g o ạ i v ậ t cũng được liền chúc phúc cái kia may mắn thợ san đi đang muốn quay người rời đi c ả s ở y chi cạ lại ở tạ thi thể phát hiện một cái lóe sáng đồ vật đây là cù nải c ả s ở y chi cạ nhặt lên viên kia cù nải nàng nhìn xem phía trên lưu lại khô vàng phụ chú sắc mặt có biến hóa cù nải dẫn bạo phụ là nỉ dạ chương một trăm tám mươi ba d ạ mạ tổ thời kỳ quyền thế gia tộc nỉ dạ ở khu vực săn bắn kỳ thật đã là một cái bình thường c h ứ c nghiệp không chỉ có là nhật bản thậm chí ngay cả âu mỹ cũng có không ít nỉ dạ hệ thợ săn về phần nguyên nhân tự nhiên là nhật hệ a nỉm ở toàn thế giới vang dội n ì dạ d ù a n ì dạ gãi đèn n ì dạ bờ lạ thậm chí là phờ ít n ì dạ nhật c h i ề u đều là hiện tượng này thể hiện mà tại sao khi nạ rủ tổ dẫn dắt dạ nỉm giới trào lưu n ì dạ liền c à n g là trở thành khu vực săn bắn đứng đầu chức nghiệp bởi vì một ít gia đình nguyên nhân cả sẽ chỉ cả đối n ì dạ c à n g là hiểu rõ cho nên nàng theo lẽ thường là sẽ không đối cù nải cảm thấy kinh ngạc để cả sẽ chỉ cả thất thố như vậy nguyên nhân không phải cù nải bản thân mà là trôi cầm một mặt cả sẽ chỉ cả xoay chuyển một chút cù nải nhìn xem c h u ô i cầm vị trí một viên màu nhạt hoa anh đào ân ký khắc vào củ n à y đầu c h u ô i cả s ế c h c ỉ cả sắc mặt đ ổ i biến nàng ở trên người tìm tòi một chút từ trong túi móc ra viên kia từ hải sản cửa hàng nhặt được phù hiệu trên tấm này phù hiệu cũng có khắc một cái đồng dạng ân ký hai cái vật phẩm tồn chữ hai cái ân ký phân biệt khắc lấy hai đoá hoa anh đào mà chúng nó trừ một ít rất nhỏ khác biệt ra cơ hồ giống nhau như lúc đoá hoa nhằm hướng đông vì ánh sáng mặt trời biểu tượng mặt trời gốc dễ truy tìm a mạ tệ gia spa huy là cả x ế thần xã ký hiệu Đóa h o a hướng t â y vị âm, mặt ám biểu tượng trăng n ả hạ thủ nguyệt hộ ảnh Hệ bí mật, là... tỷ phiên tông dưới trướng nị ra hạ tỷ ẩn lưu ký hiệu ca sĩ chỉ ca nắm chặt cú nải nàng nhìn về phía tạ cháy đen thi thể ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh lần này không thể dễ dàng tính như vậy ca s ầ chỉ ca kỳ thật họ của nàng cũng không phải ca s ầ nàng từng là nhật bản có danh tiếng đại gia tộc hạ tỷ thế gia thiên kim đại tiểu thư h ệ hạ tỷ trí ca phụ thân này hạ tỷ kẹn nỉ c r ì rổ dưới trướng hạ tỷ phiên tông là một cái khổng lồ tập đoàn hệ ạ tỷ gia tộc từng là gia m ạ tổ thời kỳ quyền thế gia tộc đến hiện đại mới thôi nó kế thừa ạ tỷ đạo tràng hệ ạ tỷ tổ chức cùng cả xây thần xã là một cái tập kiếm đạo hát đạo cùng thần đạo là một thể cỡ lớn thế gia tập đoàn cả xây thần xã kỳ thật chính là ạ tỷ phân gia tựa như nạ dụ tổ hỉ ụ gạ gia tộc tông g i a cùng phân gia hệ ạ tỷ thế gia g i a chủ truyền nam không truyền nữ tất cả bản gia nữ hải đều sẽ tiến vào cả xây thần xã tinh tu từ bỏ sự nghiệp mà kế thừa mỹ cổ thân phận nhưng ạ tỷ chỉ c ả lại là ạ tỷ kẻn nỉ trị d ộ ưu tú nhất cũng là thương yêu nhất nữ nhi hắn chuẩn bị đem ạ tỷ chỉ c ả giải lưu bên người kế thừa ạ tỷ đạo tràng sự nghiệp hệ ạ tỷ chỉ c ả say mê kiếm đạo nàng vốn nên ở đạo tràng sinh hoạt đem ạ tỷ xỉn c ả gì lưu phái phát dương quan đại nhưng để nàng quyết tâm rời đi ạ tỷ phiên tông vứt bỏ ạ tỷ dòng họ này nguyên nhân liền là bởi vì một tổ chức hoặc là nói một người ả sa nô ma sa a ki đây là một cái lớn tuổi thượng nhẫn hắn xuất lĩnh nỉ dạ cơ cấu bị ám lưu nhân sĩ xưng là ạ xạ nổ nhân tông dưới trướng hắn nỉ dạ vô số kể vì chủ quân làm ra vô số việc bẩn thỉu theo lý thuyết đến hiện đại nỉ dạ chức nghiệp này vốn nên mai danh nhận tích nhưng ạ xạ nổ mạ xạ ạ kỳ vẫn như cũ sống phong sinh thủy khởi về phần nguyên nhân đương nhiên là ạ xạ nổ mạ xạ ạ kỳ bước vào khu vực s à n bán thu hoạch được đủ để vặn b ẹ o nỉ dạ chức nghiệp này lực lượng mấy năm trước ạ xạ nổ nhân tông hướng thế lực khổng lộ ạ tỷ phiên tông túi đầu sưng thần đổi tên này ạ tỷ ẩn lưu trở thành ạ tỷ phiên tông dưới cờ thứ tư thế lực mà ạ xã nộ mạ xã ạ kỷ cùng ạ tỷ kẹn mỉ chỉ dỗ đàm phán thẻ đánh bạc chính là đủ để cải biến thế giới cách cục lực lượng khu vực săn bắn bí mật hệ ạ tỷ thu hoạch được thần minh bí mật mà ạ xã nộ thì thu hoạch được trần thế quyền lực cái này không biết bao nhiêu tuổi đáng chết lão hồ ly hệ ạ tỷ chỉ cả tình cảm chân thành phụ thân tựa hồ cho phép ạ xã nộ mạ xã ạ kỷ ý kiến để lão hồ ly này ở trong tối vì hắn chế tạo trung thành siêu cấp lý g i á làm một chút tàn áp thân thể thí nghiệm ngày xưa hai nữ hải từng rúc vào dưới cây hoa anh đào các nàng xem lấy hoa anh đào bay múa đàm luận mỹ h ả o tương lai t ỷ t ỷ ngươi kiểm tra lại mát điểm ta ta có thể trở nên giống ngươi ưu tú như vậy sao đương nhiên có thể dìn cả nhưng nhưng ngươi là bản gia nữ nhi ta chỉ là một cái nhặt được hải tử không có chuyện gì hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt chỉ cần ngươi đủ cố gắng thân phận không phải là ngăn cản ngươi ưu tú lý do t ố t t ỷ t ỷ hệ hạ tỉ, tỉ. chị cả vẫn nhớ kỹ đêm ấy cái kia sẽ rách thưởng thức cùng tâm linh của nàng ban đêm hôm đó ấ u tiểu ạ tỷ chị cả đi ngang qua một cái âm u hầm ngầm nàng nghe thấy vô số sâu bỏ nhúc ních h buồn nôn thanh âm còn có thiếu nữ thống khổ c h ó i hai tiếng thét t ỷ t ỷ cứu ta h ệ ạ t ỷ chị cả nằm sấp ở miệng hầm ngầm trông thấy luôn theo sau lưng mình mọc ra tàn nhang tiểu d n cả đang bị trong hầm ngầm b i ể n t r ù n g n u ố t n mất ba ba ba ba. thật nhiều côn trùng d ì n c ả nàng nhanh mau cứu dịn cả h ã ạ tỉ chị cả phóng tới ạ tỉ gia tộc chính sảnh lại ở đây trông thấy vẻ mặt tươi c ư ờ i ạ xạ nổ mạ xạ ạ kỳ đại tiểu thư tha thứ thuộc hạ q cái dày gia chủ đại nhân cũng không tại a ngài có phải là nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật quên mất l i ề n tốt những cái kia dân đen cũng không tương xứng với thân phận của ngài bạn chơi lúc này hệ hạ tỷ chị ca mới hiểu được hết thảy đều là ạ xạ nổ mạ xạ ạ kỳ thí nghiệm cái này khủng bố mà tàn khốc hết thảy đều là ạ xạ nổ mạ xạ ạ kỳ từ phệt sệ rỗ được đến cải tiến cờ dịch tơ mơ những cái này bao hàm ma lực côn trùng có thể chui vào nhân loại n h ụ thể sau đó hòa tan cũng hóa thành tân huyết mạch cuối cùng để người bình thường có khả năng sở hữu ma thuật lương thể chỉ là cờ dịt lở mở chui vào nhục thể quá trình phi thường thống khổ từ đó về sau h ệ ạ tỷ c h ỉ c ả liền rời đi ạ tỷ gia tộc nàng viễn độ trùng dương đi tới trung quốc y đổ cắt đứt quá khứ bóng ma vô số ban đêm c ả xây dìn c ả bị biển trung n u ố t hết thống khổ hô hào tỷ tỷ cứu ta hình tượng để ạ tỷ c h ỉ c ả từ ác ngộng bừng tỉnh không cách nào cứu vớt dìn cạ đã trở thành nàng cả đời này ác ngộng hiện tại h、hey, ệ hạ t ỷ chi cạ ở thành phố giặc cùn nhìn thấy thuộc về hạ t ỷ ẩn lưu cụ nải vậy nàng sẽ cái gì đâu mặc dù ta cũng không am hiểu truy tung nhưng nếu có thể nhìn trộm đến lao hồ ly kia ở khu vực săn bắn thế lực cả sự chỉ cạ dọc theo tơ máu một đường hướng đông nhưng nàng còn chưa kịp tìm tới cụ nải chủ nhân liền gặp được một loại quỷ dị sinh vật chặn đường một trận khói đen đằng không mà lên từng đầu màu đen như dây leo vật chất ở kiến trúc xuyên qua giống như là bạch tổ súc tu điên cuồng núp n í c thứ gì cả sự chỉ cạ đạp lên mặt đất từ mái nhà đằng không mà lên tránh đi đánh tới xúc tu đồng thời trong tay nàng thái đ a o một chạm tại màu đen xúc tu hung hăng vạch một đ a o xì xì thử mặt đ a o xẹt qua xúc tu vậy mà lóe ra hỏa hoa cái này xúc tu là làm bằng sát sao c ả s ự chỉ c ả phiêu nhiên rơi xuống một cái tháp nước nàng kinh ngạc nhìn xem c u ầ n táo xúc tu có chút không hiểu thấu những xúc tu này tựa hồ đối với nàng cũng không có hứng thú nó ở cao lầu nhồi nháo đập bể cửa kiếng xuyên qua đường đi không ngừng lan tràn to dài xúc tu chậm rãi mọc ra càng mảnh một chút xúc tu mà càng mảnh xúc tu lại lần nữa phân hóa màu đen xúc tu tựa như là cây già bộ dễ đồng dạng chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ quảng trường mà những xúc tu này mục đích cũng không phải người sống bọn chúng đang ăn g i ò m bi cả sẽ chỉ c ả đi theo xúc tu một đường tiến lên nàng nhìn xem những cái này nhỏ bé xúc tu đâm vào g i ò m bi thân thể sau đó giống như là xuyên ổ đèn đem bọn nó xuyên đến trên người vô luận là sống vẫn là chết g i ò m bi xúc tu đều ai đến cũng không có cự tuyệt những cái kêu bị xúc tu đâm vào thân thể đám g i ò m bi tựa như là bị rót vào kỳ quái vật chất Da của bọn nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu nâu mà trái tim bộ vị càng là giống lò luyện phát ra hồng quang dung nham trái tim khuyết tán ra từng đạo tơ hồng trải rộng dòm bi thân thể lúc này bọ xin lên dòm bi nhục thể thoạt nhìn lại càng giống như sắt thép đây là tiểu mới v i r ú t thanh thị khá lớn phạm vị có đại lượng màu đen xám dòm bi tụ tập cùng một chỗ như khói đen bài sơn đạo hải c ả sĩ chi ca nhìn về phía xúc tu lúc đến phương hướng nàng suy nghĩ một lát có lẽ cùng n g dạ có quan hệ vẫn là đi xem một chút chương một trăm tám mươi bốn luôn máu hồng bảo thạch thời gian đã là bốn giờ chiều bất quá ở thành phố giặc cùn âm trầm màn mưa lại hy hữu có tia sáng đột phá được màn mây chiếu vào mảnh này máu tươi chảy ngang thành thị chiến trường khắp nơi đều là bất đồng hạ người trình diễn ra bất đồng cốt truyện tại trận này sở cải nẹt bao phủ đại đảo sát trò chơi sân khấu không chỉ là giặc cùn tiểu học mà nhân vật chính cũng xa xa không chỉ một người hô a hô máu tươi từ bụng giới của nàng chảy ra nó mang đi thân thể còn sót lại nhiệt độ đồng thời cũng mang đi như nến tàn trong gió sinh mệnh đây là một người tuổi chừng mười tám mười chín trẻ tuổi nữ nhân nàng người mặc áo giả kín tay phải còn cầm một thanh đã đứt gãy thành hai nửa trường cung ô ế c h lý y ế n toa nâng lên trường cung nàng liếc mắt nhìn đứt gay dây cung thống khổ thở ra một ngụm mang theo mùi máu tươi nhiệt khí thương tổn đến nội tạng nơi này là gian lê minh sơ to chung quanh ngũ quang thập sắc đèn màu còn đang lập lòe nhưng đã không có bất luận người nào du ngoạn có lẽ còn có một chú du ngoạn g ò m bi nhanh đi tìm tới nữ nhân kia hắc hắc đợi đến khi tìm được nàng ta sẽ ban thưởng cho các ngươi vũ khí cùng đồ ăn một người mặc áo khoác ra tay cầm đinh đâm gậy tròn nam nhân một cước đá văng game minh s ở to đại môn hắn khí thế kiêu ngạo một bên g à o thét một bên dùng chảy gỗ đem sau cửa một con giỏm bị hung hăng gõ bạo đầu nam tử xoa xoa bắn vào giả kịch máu đen hắn bị vết sẹo một phân thành hai khuôn mặt tất cả đều là ngân lệ cái này h á o giả kịch nam tử tên là bao hành tính cách của hắn cùng tên giống nhau đã hoành lại hung ác là cái t h ư ờ nguyên x h ô nhân bang p á i m g o Bao hành, sau khi tiến vào a sau n nhân hành, tiến khi khu vật. v ự chính săn bắn liền liền lập tức t c h g người lừa ta gạt, cương nơi này đoạn, n bởi lừa ta vì ữ n này hắn ở thế giới hiện nhìn g giới thủ thế thực pháp ở sớm đã là ắ m t h như quen, Nguyên ứng dụng thành thạo. Nguyên nhân chính n thạo. h là như thế bao hành ở thành phố giặc c ú n đặt chân về sau hắn rất nhanh liền lợi dụng lên sở trường của mình đó chính là h uy bức lợi dụng hô bằng d ẫ n bạn kéo bẹ kết phái hắn lợi dụng đồ ăn vũ khí nữ nhân chạy trốn thủ đoạn một hệ liệt lợi dụng lại thêm hơi phơi bẩy một ít mình làm thợ săn đặc biệt vũ lực rất nhanh liền chiêu đến một nhóm lớn kẻ liều mạng vốn là du tẩu cùng pháp luật biên giới bao hành rất rõ ràng những bại hoại này ý nghĩ tại thiên thai nhân họa trước mặt có người sẽ sợ hại ở nhà có người sẽ sớm chuẩn bị công sự phòng ngự nhưng trước mặt những kẻ bại hoại này nhất định chỉ sợ thiên hạ bất loạn phá phách cướp bóc đốt giết thời điểm thiếu không được bọn hắn một phần như vậy bại hoại mặc dù không có gì cải biến thế cục thực lực nhưng làm làm tiên phong cùng tay chân vẫn như cũ không sai tay đấm chết một nhóm lại một nhóm nhưng là bao hành lại không hư hại chút nào có lẽ đây chính là hắn đã từng làm tiểu đầu mục tiểu như kế đi kít. bao kít. b a hoành dẫm lên dọn bị tuân gia tương dịch đối game minh s ở to nội bộ hô to một tiếng tìm kiếm cho ta tốt lao đại chúng ta lục soát vài tiếng ứng hòa vang lên sau đó bảy tám cái tráng hắn liền tay cầm gậy bóng chảy s ẻ n g xà ben một loại binh khí xông vào hừ bao hoành h ế p híp mắt hắn cũng không có tiến vào game minh s ở to trời sinh cẩn thận để hắn tại vô số lần đầu đã sống tiếp được cũng làm cho hắn ở khu vực săn bắn mấy lần hộ khẩu thoát hiểm bọn gia hỏa này thật sự là dễ dàng kích động xem ra ở mẽ di cần ở hai nạn trước mặt vẫn là rất dễ dàng sụp đổ người a một khi nghĩ tử kỳ sắp tới liền một mực nghĩ thỏa mãn chính mình tư d ụ n g bao hành xuất ra một gói thuốc lá đốt một điếu dựa vào sau cửa thôn vân thổ vụ trông thấy c h â u máu liền m u ố n cướp trông thấy đồ ăn liền mánh mướt trông thấy nữ nhân nô ta đều nói nàng bị lây nhiễm cái kia đen đ u ổ i còn dám cầm bao cao su nếm thức ăn tươi a phi có đôi khi ta đều cảm thấy bọn gia hỏa này quá buồn nôn phun ra một ngụn khói thuốc bao hành lắc đầu khó trách phương tây thất tông tội là bạo thực s á t dục một loại đồ vật bởi vì bọn hắn rất dễ dàng mất đi tiết chế một mực nghị phát tiết dục vọng mà chúng ta người đông phương có lẽ bởi vì văn hóa hàm xúc nguyên nhân không thế nào biểu hiện ra đi sau khi suy nghĩ một hồi nhân sinh bao hành chính mình cũng bật cười thiên hạ q u ả đen đều có màu như nhau quốc gia nào người xấu đều không giống làm gì còn cần phân ai càng hôi thối một điểm đâu ha ha ha ha đúng lúc này một người mặc áo sơ mi lộ ra khối lớn cơ ngực da trắng trắng hắn từ game minh sở to và ngực ra bút vê đúp eo thắt út lịt lệ bê tở cờ h ở lao đại chúng ta tìm được cái kia nương mu nhi n nương mu nhi n s ở c á i n ẹ t trợ thủ phiên dịch rất thân dân à, bao hành ném xuống điếu thuốc sau đó đưa cho vị này da trắng trắng hắn một điếu thuốc mới c h ỉ ít so với lần trước ở kháng nhật kỳ hiệp hoa cô nương e m thai hơn nhiều da trắng trắng hắn thích di dít một hơi hắn theo sát lao đại bao hành cùng một chỗ hướng game minh sở to nội bộ đi đến bao hành phá cửa mà vào vài phút trước co u ắ p ngã xuống đất lý yến toa rửa lưng vào máy chơi game miệng lớn thở hồn hện cầm lấy điện thoại di động điện thoại di động h oan nạ t ợ là một cái cười rất thuần chân nam sinh thật có lội a a hải khả năng đ ờ i này ta không có cách nào làm tân lương của ngươi lý yến toa để điện thoại xuống lẳng lặng nắm ở bộ ngực mình một đạo dây chuyền chi này dây chuyền thiết kế đến phi thường tinh xảo khiến người chú mục nhất chính là mặt trên của nó khảm nặng lấy là một viên đỏ tươi như máu ướt át hồng bạo thạch vì đặt được cái này tiểu khối bợ lô ta đồng thời gia nhập vẽ lẽn đi cùng thần vương kỵ sĩ tổ chức làm một cái song mặt gián điệp mới thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy ở thế giới này ta dùng neo đ i ể m triệu hoan neo bớt h ắ n từng hứa hẹn ta càng nhiều b ả o thạch nhưng bây giờ ta khả năng không có cơ hội đi lấy đáng tiếc ta lúc đầu có thể thu được khối thứ hai b ả o thạch làm thành tình lữ dây chuyền lý yến toa nhìn xem phản quang màu đỏ b ả o thạch p h ả n phất trông thấy mình mang lấy nó đi lên thảm đỏ dáng vẻ chi này tỉ mỉ chế tác dây chuyền tiêu hết ta tất cả tích xúc Ta vốn c hỏ ngươi. Ngươi ra một ngụm h máu tươi về sau lý hiến toa ở điện thoại di động điểm mấy lần lấy ra một chi ống nghiệm đen nhánh chất lỏng ở trong ống nghiệm quay cùng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra nó cũng không phải là tê vi rút giải dược hoặc là dê vi rút hệ liệt bất luận một loại nào đây là tới từ cả bạn nghệ dị óp the ỵ dòng phỏ chèt tên là bờ lách vỡ lụ d ư ợ c tề nó có thể khiến cho nữ tính hóa thành khói đen nủ ở hành tâm khống chế chung quanh tất cả g i ò n bi lấy mất đi bản thân làm đại giá lý yến toa nhìn xem ống nghiệm nàng trầm mặc hồi lâu thẳng đến tới gần ồn ào tiếng người bừng tỉnh nàng cho dù chết ta cũng không thể để các ngươi cướp đi dây c h u y ể n lý yến toa nhìn xem mình chút xuống tất cả yêu thương dây chuyển nàng cắn răng n g có chút đông ó i sau đó màu đen chất lỏng rót vào lý yến toa trái tim nha ở chỗ này đâu lúc này cũng là lý yến toa bị tìm tới thời điểm t r ư ớ c 185, nú ở vs dạ cụ khi bao hành tìm tới cái kia nữ thợ săn thời điểm nàng khi đã không còn mấy ngụm xách nhìn một cái dưới bụng nàng vết thương thật sự là thảm m 500 đầu đạn đối nhân loại mà nói vẫn là quá mạnh nó thật là có thể đánh chết voi châu phi bao hành ngồi s ổ m ở trước mặt lý yến toa hắn vây vây tay bên cạnh da trắng nam tử cũng nhích tới gần uy thành thật một chút đem k è m sơ lọt đồ vật đều giao ra ta có thể sẽ tha cho người một mạng tại đi săn nhiệm vụ cấp đoạt ban thưởng sẽ dựa theo thế giới độ khó hình thức cùng ngoài định mức kèm theo thừa số đến định lượng nhưng đồng dạng đều là ngẫu nhiên rút ra rất khó thu hoạch được một trăm phần trăm con mồi bất quá nếu như thợ săn tự nguyện tặng cho vậy lại là chuyện khác ha ha ha lý yến toa suy yếu cười cười nàng đã từng thấy tận mắt bọn này cầm thú sở tác sở vi bọn hắn không có điểm mấu chốt、si. một miếng nước bọn nổ vào trên mặt bao hành mắt thấy bao hành dùng tay háo lau mặt không nói gì bên cạnh hắn r a trắng tráng hắn lập tức sẽ tới lão đại nữ nhân này quá không biết điều muốn hay không để các huynh đệ giáo hơn nàng chúng ta hết thẻ sáu người cam đoan để nàng hối hận mạo phạm ngươi c ú t đi bao hành v ẩ y v ẩ y tay háo hắn đoạt lấy da t r a trắng tráng hắn bên miệng điếu thuốc cùng sử dụng tàn thuốc hung h ă n g ấn vào trên mặt lý yến toa ô lý yến toa phản ứng đã rất thấp kém rời đi nơi đây tòa này game min s ở to g i ỏ m bị còn không có thanh lý xong tinh trùng lên nao đổ vật nhóm chuẩn bị đi bao hành cuối cùng nhìn gục xuống thân thể lý yến toa hắn nâng lên một chân nhắm ngay đầu nàng ba tiếng vang l a n h lảnh về sau bao hành nhặt lên lý yến toa điện thoại đi ra căn này game minh sờ to da trắng trắng hắn vẫn như cũ còn niệm niệm không bỏ thật đáng tiếc rõ ràng rất đẹp nhầm xoái này hô to gọi nhỏ ác ôn nhóm cũng không c ó theo bao hành rời đi bọn hắn chuẩn bị ở game minh sờ to lại chơi một hồi miễn phí máy chơi game hắc đi thử một chút một quyển thông quan bao hành ở game minh sờ to bên ngoài hút thuốc hắn nhìn một chút những cái này đầu nao đơn giản ác ôn thở dài thật là một đám không có trí thông minh tiêu hao phẩm dễ nuôi nhưng cũng không có tác dụng lớn ngay tại bao hành hùng hùng hổ hổ thời điểm g a m i n h sờ to lại chuyển đến hoảng sợ tiếng kêu cứu a lão đại lão đại không tốt bao hành ứng thanh quay đầu bất mãn mắng một câu chuyện gì n h ỏ miệng một điểm t r u n g quanh đều là z o m bi e người muốn đi bọn chúng tiến đến sao không phải lão đại trong g a m i n h sờ to có đồ vật có đồ vật ra tới bao hành nhìn lại trong miệng hắn điếu thuốc rơi xuống đất màu đen vô biên vô hạn màu đen khói đặc phun ra ngoài tựa như ở thâm viên sống lại ác huyền bắt đầu triển lộ nhanh ruốt của mình c ố kia vốn nên chết đi không đầu n ữ t h i trái tim của nàng lóe ra l a m quang màu đen xúc tu quấn quanh lấy thân thể của nàng tạo thành một viên như kén hạch thông g a m minh sở to dòm bi bị, bị màu đen xúc tu xuyên qua bám vào kén chung quanh bọn chúng đem tất cả ác ôn đều t h ô n p h ệ bao hành thấy tình thế không đúng trực tiếp t r ố n đi mà cái này từ dòm bị tạo thành khổng lồ khói đen thì chậm chạp mà kiên định đuổi theo khói đen l ă lộn che khuất bầu trời nụ ở thức tỉnh bạo tạc liên tiếp không ngừng bạo tạc cả s ợ chỉ c ả đứng ở chỗ cao lạnh thấu xương ngọn gió bọc c u ố n thê l á n h nước mưa ướp nhẹp nàng mỹ lệ khuôn mặt xem ra c h ẳ n g phân biệt sàn sàn nhau nhìn xuống đại địa tại cách cả s ợ chỉ c ả ngoài trăm mét đường phố nhúc ních khói đen đang cùng một k h u n g hiện ra màu xanh biết huy quang cự hình cơ giáp đối chiến khói đen nụ ở cùng ms năm sản xuất hàng loạt hình dạ cụ mặc dù chàng diện thoạt nhìn rất hùng vĩ nhưng rất khó tưởng tượng hai cái này khác biệt thế giới quan đồ vật là thế nào đánh tới cùng nhau nô ở đang không ngừng cắn nuốt d ọ m bị lớn mạnh hình thể cùng lực lượng hiện tại thực lực của nó còn xa chưa đạt đến đ ỉ n h phong nếu như nhìn đúng thời cơ bạch ngân cấp thợ săn cũng có thể nếm thử săn giết nó ngôi ở dạ cụ khoang điều khiển người kia chính là trung trường minh hắn vạn năng v à l y sách tay cùng kèm sơ lọt tương tự cũng là một loại đắt đỏ không gian thu nạp đạo cụ bất quá làm cơ giới sư v a l y sách tay của hắn chỉ có thể thu nạp khoa học kỹ thuật đạo cụ thì như một khung cao 17, 5 i b ả năm nạp năm m tấn sản xuất hàng loạt hình mô bác súng laser m 6 1 vulcan 1 2 0 m m súng máy giả cù mang theo các loại hỏa lực nặng để trung trường mình trong lúc nhất thời áp chế được trước mặt đoàn này nhúc nhích màu đen quái vật nhưng không ngừng trùng sinh xúc tu cùng trên xúc tu bảy dòm bi lại làm cho hắn dừng bước ở đây làm hắn căn bản vô pháp chạm tới nụ ở hạch tâm nhất kén xúc tu trên thân xuyên nằm sấp treo từng con dị biến dòm bi tựa như là bỏ đầy hong mật tổ o n g theo xúc tu vung vẩy những cái này nằm sấp ở phía trên dòm bi lăng không bay lên đánh hướng dưới mặt đất ms năm g i cù Siêu. tiếng xe do không ngừng vang lên g i ò m bỉ tựa như là giọt mưa rơi xuống dù trung trường mình cơ g i á p hỏa lực sung túc nhưng ở pháo máy b ệ y lưới hỏa lực công kích vẫn giải rác mấy con cá l ọ t lưới những cái này lọt lưới g i ò m bỉ vừa rơi xuống g ra cụ liền lấy hết khí lực dùng tay cùng răng bắt đầu phá hư cơ giáp sát sát ngoài bị n ụ ở bờ lách bờ lũ vi rút hai lần lây nhiễm đám g i ò m bỉ đã trở thành cả bạn bọn chúng trở nên cứng rắn như sắt thép biến thành khó mà bị giết chết đồng thời lực phá hoại cũng trở lên càng thêm đáng sợ c ả bạn như sắt thép ngón tay cùng cánh tay nhấc lên dạ cụ sắt lá để trung trường minh không thể không tạm thời từ bỏ đối xúc tu áp chế đem một bộ phận hỏa lực cùng lực chú ý chuyển tới đối phó trên người lính mẹ dù đáng chết hỏa lực còn chưa đủ trung trường minh có chút hối hận không ở sở ta có nhiều mua một chút hỏa lực nặng trang bị thêm vào dạ cụ mặc dù hắn mua sg ầ n đảm năng lượng cao t r ù n tia sáng xuống trường b ạ tổ p h i 2.142 t 3 9 b ộ chiến cơ giáp m 6 1 vulcan cùng chèn phỏ mờ laser pháo ống nhưng khi đối mặt con này khổng lồ quái vật vẫn như cũ có chút giật gấu va vai sớm biết liền không tích lũy tiền trước tiên đem lúc ấy coi trọng dịp tạ tụ năng chùm sáng máy phát mua chứa ở dạ cụ bờ vai cái kia có thể tản ra chùm sáng trang vị đối phó loại này tụ tập đồ chơi liền vừa vặn bất quá trung trường mình biết coi như hắn mua quang lăng máy phát cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực ms không năm dạ cụ dù sao cũng là gần đẳng thế giới quan cũ kỹ nguyên mẫu không máy của nó xuất lực có hạn tăng thêm không được nguồn năng lượng nhu cầu quá lớn vũ khí liền ngay cả như thế Cải tạo bởi ộ này dạ củ cũng tốn trung Đông. Đông. dạ củ trường hao ò bị ghé v à o dạ cũ c biên độ nhỏ thao tác độ khó khá cao trung trường minh là phi thường không nguyện ý sử dụng cận chiến binh khí Trung trường minh mình thu hoạch được dạ cụ cũng là bởi vì nhân duyên trung hợp hắn là tại gần đẳng thế giới quan nào đó thế giới từ công quốc rể ống quân khố cướp đoạt ra nguyên bản hắn n g h ĩ cướp đoạt chính là eff càng đơn giản dùng bền hỏa lực mạnh mẽ hơn giờ ít bảy mươi lăm bốn cùng tặng hình người cơ giác m o bay xin tên gọi tắt ms nó cũng không phải dễ dàng như vậy thao túng có thể thao túng ms đều là quân đội tinh anh mà trung trường minh không có tiền hối đoái ms tinh anh khóa trình huấn luyện tự nhiên cũng chỉ có thể đem dạ cụ xem như một cái bình thường pháo đài đ ế dùng lúc này trung trường m ì n h t ố n sức điều khiển giả cụ dùng nhiệt năng dịu một chút một chút đem trên người g i ò m bị đập xuống tựa như là đang cho thân thể t ạ o gió bởi vì trung trường m ì n h cũng không thuần thục thao túng kỹ thuật cho nên nhiệt năng dịu tại hắn thao tác liền quẹt thương giả cụ nhiều chỗ s ắ c ngoài các nơi bọc thép cũng là đại diện tích bị hao tổn đây chính là nguyên nhân hắn không nguyện ý dùng cận chiến vũ khí ngay tại giả cụ hỏa lực gáp chê yếu b ấ t đồng thời n ú c nhích khói đen liền thu hoạch được càng nhiều hành động lực nó lan tràn mà đến xúc tu đã trải rộng toàn bộ đường phố vô số dòm bị giống như là thủy chiều gia nhập xúc tu ô ấp vò t h à n h dị ư ơ n g một trăm tám mươi sáu ql đông một tiếng vang trầm về sau nụ ở cỡ lớn xúc tu đánh trúng dạ cụ phần lưng to lớn lực đạo trực tiếp đem nặng năm mươi tấn da hỏa đánh bay ra ngoài nô tại dạ cụ nhận xung kích nháy mắt khoang điều khiển điện tử ánh đèn toàn bộ đều chất loạn trung trường minh ngồi trong cabin kịch liệt đung đưa để hắn cơ hồ sắp từ c h â ngồi bay ra ngoài bất quá may mắn hắn có nịt dây an toàn thói quen k h ú c khục dạ cù va sụt một đống nhà trẻ sau đó lâm vào phế tích liền ngay cả dạ cù mang tính tiêu chí màu đỏ độc nhãn ánh đèn đều lóe lên một cái kém chút dập tắt may mắn dạ cụ có một cái cỡ lớn vịt da nhi ủng t u ẫ n bằng không ta thật sự sẽ bị nó xuyên thủng tấm thuẫn này mặc dù là công tượng làm gia tăng lớn bản hàng tiện nghi nhưng còn rất giám chắc chờ một chút ta có cơ hội nhân họa đắc phúc trung trường mình tuy bị xúc tu quất bay nhưng hắn ngược lại là bị nó nện đến cách kén càng thêm gần muốn hay không tiếp tục tiến lên trung trường minh thở dốc một lát sau đó sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng đương nhiên muốn tiếp tục trung trường minh đang tích lũy tiền hắn nhất định phải mạo hiểm như vậy máy móc vương t ỏ a cao cấp công trình sư đã đáp ứng ta chỉ cần ta giao phó đủ tiền vậy liền giúp ta đem d ậ p xì đạn t r ở bản thiết kế làm ra đến ở khu vực săn bán mỗi một tên cơ giới sư đều có riêng phần mình suốt đời truy cầu bọn hắn có truy cầu cao cấp viễn trình hỏa lực đem các loại dở dồn vận dụng thuộc lầu có truy cầu cực hạn bọc thép thích ngồi trong nhiều tầng bộ phận hợp thành bọc thép lẳng lặng uống vào cà phê nhìn xem đồng đội l i ề u mạng có truy cầu khống chế khoái cảm dưới trướng hàng nghìn con t 8 0 0 t r í n ă n g người máy tùy thời chờ đợi mệnh lệnh mà trung trường minh thì là hỏa lực không đủ hội chứng người bệnh thời kỳ cuối hắn suốt đ ờ i theo đuổi tự nhiên là hỏa lực sung túc hỏa lực mạnh hơn hỏa lực duy đạn trơ xuất từ ba xi phi tim là nhân loại dùng để đối kháng quái thú cự hình binh khí không sai nó cũng không phải để đối kháng nhân loại mà là để đối kháng cao trăm mét nặng mấy ngàn tấn quái thú nhiều vị cơ giới sư đồng liêu đều từng khuyên giải qua trung trường minh loại này cực lớn cơ giáp ở trong nguyên tắc đều muốn hai người đồng thời điều khiển một người điều khiển thời điểm thần kinh áp lực thực tế là quá lớn mà lại cũng không phải là hình thể càng lớn hỏa lực càng mạnh liền có thể thích ứng càng nhiều kịch bản thế giới trung trường minh vẫn như cũ không nghe hắn đã cử chỉ điên rộ bị y mười chín tợ l ạ t mạ pháo cùng mười hai chín động lực hạt nhân tua b i n động cơ cùng phun ra mỹ rượu dầu đi hê gen hơi thở mấy trăm cái động cơ tổ hợp thật sâu hấp dẫn lấy thử hỏi xa xa nhà cao tầng còn có một người đang lẳng lặng quan sát chiến trường cạ sẽ chỉ cạ liếc mắt nhìn nâng thuẫn sông vào biển xúc tu chỗ sâu ra cụ một lát sau nàng lại quay đầu nhìn về một phương hướng khác nu ơ kén đang t ừ từ nhịp đập tựa như là một viên màu xanh t h ẳ m trái tim rúng động sinh mệnh huy quang một cái không đầu nữ thi ở kén lẳng lặng nổi lơ lửng nàng tại tổn hại đại địa bồi hồi phảng phất đang tìm kiếm cái gì mất đi chân bảo kết thúc ngay tại vừa rồi trung trường minh điều khiển dạ c ụ một đường sách thuẫn vật mạnh hắn dùng nhiệt năng dịu vượt mọi trông gai đã tới phụ cận kén hạch tâm vị trí đáng tiếc liền kém một bước kia cảm thấy nguy hiểm kén điều động tất cả xúc tu bao vây lấy hạch tâm ngạnh sinh bọc mấy tầng biến thành một cái sắt thép trứng đen dùng huyết nhục cưỡng ép gan trung trường minh súng laser oanh kích mãi cho đến trung trường minh đạn dược hao hết hắn cũng không thể đột phá hạch tâm phòng thủ dần dần điên cuồng trung trường minh phong tới kén hắn dùng nhiệt năng dịu bộ nện dùng tuấn g õ muốn cưỡng ép kệ mở quả này chứng sát dần dần lâm vào điên rồ trung trường minh cũng không phát hiện xung quanh dần dần tụ lại xúc tu không hề nghi ngờ không có phòng bị hắn lần nữa bị sau lưng xúc tu rút chúng mà lần này liền không có tấm thuẫn đến bảo hộ khoang điều khiển cả sự chỉ cả nhìn xem bị xúc tu đạp nát ra cụ còn có được khẩn cấp bắn ra trang bị cứu thoát trung c h ứ n g minh nàng lần nữa lắc đầu chỉ vì cái trước mắt l ấ y trứng trọi đá tiêu diệt địch nhân s o n g kén nhịp đập chậm lại xúc tu cũng dần dần đình chỉ hành động nó dừng lại cả sự chỉ cả xa xa quan sát đến nàng phát hiện kén đình chỉ hành động vì cái gì cả sự chỉ cả xa xa nhìn qua nủ ở phương hướng nàng phát hiện những cái kia tráng kiện xúc tu đ ặ p lấy tốc độ cực nhanh khô héo tựa như là bị rút ra sinh mệnh dây leo cuối cùng biến thành cho bụi những cái kia giống như là đoá hoa bị xúc tu đâm xuyên c ả bản cũng bị hút khô sinh mệnh trở thành ngay cả giỏm bị đều làm không được sương khô mất đi trung tâm khói đen ầm vang sụp đổ thanh thế đồ sộ để cả tòa giặc cùn ct đều vì thế mà chấn động l ĩ n h chủ cấp quái vật chết đi liền như là nó sinh ra như thế ủy dị mà sinh không tiếng động mà chết cả sự chỉ c ả nhìn xem hóa thành cho tàn khói đen nàng che lại miệng mũi mấy cái lanh lợi nhảy vọt lên trước liền tiếp cận nguyên bản kén vị trí dệt thanh sắc ngoài xúc tu đã biến mất kén chỉ còn lại một bộ nữ tính không đầu thi thể ở bên người nàng còn có một cái loe sáng điện thoại cả sự chỉ cạ cầm đao tới gần sau khi nàng đến gần thêm chút mới phát hiện cỗ thi thể này đã bị độc tố trọng độ ăn mòn trái tim bộ vị của nó biến thành màu xanh thẳm nổi m ụ n còn đang không ngừng chảy ra chất lỏng mà cỗ thi thể này hai tay còn gắt gao đặt tại lồng ngực của mình có đồ vật gì sao cả sự chỉ cạ tại thi thể hai tay khe hở trông thấy một chút q u a n mang nàng dùng đao nhẹ nhàng đẩy ra thi thể bàn tay một chỉ dây c h u y ề n liền c h ạ y xuống dưới đây chính là nó một mực đang tìm kiếm đồ vật cho dù ở dưới âm trầm bầu trời tinh xảo dây chuyền cũng có được khiến người mê say quan mang sợi dây chuyền này rốt cuộc có mị lực gì vậy mà để nó cho dù chết cũng muốn phát điên tìm kiếm sau khi cha nhìn dây chuyền thuộc tính cả sợi chỉ cạ ngạc nhiên phát hiện sợi dây chuyền này trung tâm bảo thạch vậy mà là một khối cỡ nhỏ b ờ lột sơn cả sợi chỉ cạ vừa mới chuẩn bị cẩn thận quan sát sợi dây chuyền này nhưng mìn ei ei lại đột nhiên cảm thấy xung quanh một cỗ như có như không s á c ý một cái toàn thân chảy ra ngã thương trong tay chỉ cầm một nửa gậy bóng chạy nam tử xuất hiện tại chỗ ngặt hắn nhìn xem tay cầm dây chuyền cạ s ẩ i chỉ cạ ngạc nhiên tự lẩm bẩm đó là chiến lợi phẩm của ta ân cạ s i chỉ cạ xoay người qua đáng ghét bao hành sau khi nhìn thấy trên ngực cạ s i chỉ cạ bạch ngân huy chương hắn lập tức không quay đầu lại quay người trốn về phế tích kiến trúc nếu chung quanh còn có người theo dõi c ạ s i chỉ cạ cũng không định lại ở thêm nàng trực tiếp lấy đi bên cạnh thi thể điện thoại cùng dây chuyền từ chung quanh bị xúc tu đâm xuyên đến ngã trái ngã phải ô tô nhảy lên mái nhà mấy cái lên xuống liền biến mất ở san sắt kiến trúc lầu chót vội vàng rời đi cả sệt chi cả cũng không có phát hiện trong tay nàng bờ lột tuần dây chuyền có hai chữ lẳng lặng phiêu phủ ở chính giữa ql thẳng đến sau khi cả sệt chi c ả rời đi một bóng tân nhân từ bóng tối đi ra cái này toàn thân bao trùm trong y phục dạ hành nam tử nhận không nhẹ tổn thương dưới bụng hắn miệng vết thương vẫn cứ máu chạy không ngừng thật là một cái tiếp một cái đến ngay cả thời gian xử lý vết thương đều không có hắn lấy xuống mặt nạ lau mồ hôi nhìn xem cả sệt chi c ả rời đi thân ảnh không nghĩ tới xa ở trung quốc du học hạ ti đại tiểu thư cũng tiến vào nơi này hh ắ c ắ c đây chính là đại tình báo nếu như có thể đưa nó hồi báo cho hạ xạ nổ đại nhân ta nhất định có thể lấy được t ư ở n g thưởng hệ hạ ti đại tiểu thư gia nhập khu vực săn bắn sự tỉnh chỉ sợ có thể tại phiên tông gây nên sóng gió lớn đi không biết hạ xạ nổ đại nhân có thể để ta lên thẳng trung nhẫn hay không a nếu như đại nhân có thể sớm khống chế lại hạ tỷ tiểu thư chỉ sợ ẩn lưu sẽ có càng nhiều át c h ủ bài cùng phiên tông có kẻ mặc cả đi nam tử này xem ra niên kỷ cũng không lớn thậm chí còn mang theo một chút nó nớt nhưng trên người hắn y phục dạ hành cũng đã dính đ ầ y ngưng kết ố huế máu đen xem ra hắn cũng đã cùng không ít dòm bỉ đánh qua đối mặt đây đều là việc sau này hiện tại ta muốn làm chính là bản chức công tác tuổi trẻ nam tử ngồi s ổ m ở mái nhà thờ dốc trong chốc lát sau đó hắn kéo lên mặt nạ ánh mắt dần dần từ mệt mỏi trở nên tinh thần một chút ta kỳ mụ dạ có tạ sẽ trở thành mạnh nhất n g dạ sẽ không bôi nhỏ ạ s ạ nổ đại nhân uy danh tên là kỳ mụ dạ có tạ n g dạ híp hít mắt hắn nhìn về phương hướng chính là đã át chủ bài ra hết chật vật chạy trốn trung trường minh vị trí hiện tại liền nên làm chút nhị ra nên làm công tác chương một trăm tám mươi bảy mẹ sơ lựa chọn alexander mẹ sơ lần thứ nhất thanh tỉnh là tại ủn bờ d ẻ o lạ bàn giải phẫu bụng của hắn bị xé ra trên thân cắm đầy ống dẫn liên tục không ngừng thuốc can thần bị chuyển vận đến toàn thân vật thí nghiệm không có sinh mệnh phản ứng đưa đến nhà máy xử lý nước bẩn đi hai cái mặc toàn thân phòng hóa phục nghiên cứu viên đang ở cạnh đài giải phẫu thương lượng cái gì một lát sau trong đó một cái nghiên cứu viên cầm điện thoại đi ra cái gì nhà máy xử lý phụ tại đấy không được nơi này rác thải cần thiết được đến xử lý và không chúng ta đều muốn chịu không nổi đến lúc đó cũng không phải là bị ủ n m bợ dẻo l à khai trừ liền có thể giải quyết sự tình như vậy đi ta nhắc nhở ngươi một chút nếu dòng nước ngầm hệ thống còn có nhiều không gian như thế vậy tại sao không chứ ném tới đó cái gì lo lắng t ê vi rút ô nhiễm hệ thống tuần hoàn nước đây là chúng ta dạng này người làm công cần cân nhắc sự tình sao mặc kệ đồng bạn cùng nhà máy xử lý tranh chấp một cái khác tay cầm bản ghi chép nghiên cứu viên thì là tới gần vật thí nghiệm thi thể bắt đầu rút ra truyền dịch quản cũng thanh lý dụng cụ giải phẫu đúng lúc này vô luận là chuyên tâm thanh lý dụng cụ giải phẫu nghiên cứu viên vẫn là đang cầm điện thoại tranh luận nghiên cứu viên đều không có phát hiện cô kia đang chờ xử lý thi thể chậm rãi mở mắt sau khi từ sở nghiên cứu giết ra một đường máu mất đi ký ức mẹ sở mê mang bồi hồi ở vùng ngoại thành ở bên cạnh hắn là xanh un g tươi tốt tạ cơ lệ sân mạch hết thể hết thể đều có vẻ vô cùng xa lạ thông qua cha đọc bị hấp thu nghiên cứu viên ký ức mẹ s r biết đến một chút tin tức về thân thế của mình vật thí nghiệm chẳng lẽ alexander mẹ s r vẹn vẹn chỉ là một bộ bi ai vật thí nghiệm bảo tồn hậu thế không cam tâm mẹ s r lảo đảo chạy ra khỏi dây núi hắn nhìn thấy tòa thứ nhất thành phố j a c q u n e city tiếp xuống một đoạn thời gian mẹ s r trà trộn vào trong thành thị s i ê u tập bất luận cái gì liên quan tới chính mình thân thế tin tức đáng tiếc là mẹ s r tựa như chống rông xuất hiện vô luận chính phủ cơ cấu vẫn là ùm bờ dẹo là đơn vị mẹ s r đều không thể tìm tới chính mình tin tức đây rốt cuộc là chuyện gì mẹ s ở cảm giác mình p h ả n phất nhận thế giới này bại xích nhưng loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì sau khi thành phố giặc cùn hệ thống nước ngầm bị tê vi rút ô nhiễm rất nhanh liền để d o m bi bệnh dịch đại bạo phát chàng tai nạn này nhanh chóng hủy diệt tòa này đối với mẹ s ở mà nói mới vừa vặn quen thuộc thành thị cùng lúc đó ở d o m bi tứ ngược thành phố giặc cùn xuất hiện một chút không h i ể u thấu hàng người những người này tựa hồ đối với quanh mình kêu gen thị dân cùng kinh khủng d o m bi đều thờ ơ bọn hắn mục đích tính cực mạnh tại mảnh này tận thế phế thổ tìm kiếm lấy thứ gì mà mẹ sợ, t r ư n g hợp liền gặp gỡ nhóm này quái nhân trong đó một vị cũng bị không có lý do gì mà kéo vào chiến đấu đối mặt khiêu khích đ ị c h nhân mẹ sơ nhanh gọn đem trước mặt giá hỏa cắt nát đồng thời hấp thu nhưng tùy theo mà đến chính là hải lượng ký ức dâng lên mà ra tin tức địa cầu sơ cái nét khu vực săn b á n thợ san ngôi sổm dưới đất mẹ sơ tiếp thu đến đủ để phá vỡ tam quan tin tức nhưng đúng vào lúc này cái kêu bỏ mình thợ săn điện thoại bắt đầu rung lên kịch bản nhân vật alexander mẹ sơ bối cảnh thế giới tợ tội ta là sợ cai nét sợ ta c ó cùng khu vực săn bắn ý chí cũng là hết thẻ khởi điểm hết thẻ trung điểm ngươi đã nắm giữ liên quan tới khu vực săn bắn đủ nhiều tin tức hiện tại ngươi có hai lựa chọn một phá hủy trước mặt điện thoại từ bỏ ngươi biết hết t h ả tiếp tục lấy kịch bản nhân vật thân phận sinh hoạt ở thế giới này thẳng đến thợ săn hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới tuyến khởi động lại hai tiếp nhận thí luyện nhiệm vụ sau khi hoàn thành nó ngươi sẽ tiếp nhận đã tử vong thợ săn thân phận trở thành một tên luân hồi thợ săn không hề nghi ngờ đối thân phận của mình hết sức nghi hoặc mẹ sơ lựa chọn hai lựa chọn truy tìm chân tướng con đường mà s ở cài n ẹ t cho mẹ sơ thí luyện nhiệm vụ hết thể có ba cái theo thứ tự là một cuối cùng người sống sót may mắn sống sót đến cuối cùng thẳng đến cái cuối cùng thợ săn tử vong hoặc là rời đi thế giới này mới thôi hai săn thú thợ săn săn giết ba tên cấp bậc khác nhau thợ săn cũng thu thập huy chương của bọn hắn ba đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn tìm kiếm cũng săn giết bạch ngân cấp l ĩ n h chủ quái vật thể hiện ra ngươi làm đỉnh chuỗi thức ăn thực lực nhiệm vụ thứ nhất tự nhiên không cần nói tỉ mỉ cái thứ hai nhiệm vụ chính như lâm nhàn suy đoán mẹ sợ đã tiếp xúc quá nhiều nhóm thợ săn cũng hoàn thành nó mà nhiệm vụ thứ ba chính là để mẹ sợ nhức đầu một điểm cho nên hiện tại phiền não của ngươi chính là nhiệm vụ thứ ba đi lâm nhàn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến kịch bản nhân vật nhiệm vụ tuyến mẹ sợ không có phủ nhận đúng vậy lâm nhàn suy nghĩ một lát lấy lực chiến đấu của ngươi ta đoán nhiệm vụ chỗ khó cũng không phải là giết chết l ĩ n h chủ quái v ậ t mà l à như thế nào tìm tới nó đúng không mẹ sợ nhẹ gật đầu chỉ cần có thể tìm tới nó ta một người hẳn là không có vấn đề gì đáng tiếc vừa rồi ta tìm tới cái kêu hoàng kim cấp đủ ở l ĩ n h chủ thời điểm nó đã tự hủy coi như nó không chết ngươi cũng không nhất định có thể đánh được ga lâm nhàn siêu nhỏ giọng tự l ầ m bẩm khu khu tựa hồ trông thấy mẹ sở c h ư n g mình một chút lâm nhàn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác tại hạ cấp khu vực s ả n bán bạch ngân cấp quái vật đã rất thưa thớt tinh anh cấp c à n g là phượng m a u lân r á c chớ nói chi là thực lực đủ để thống lĩnh một phương lính chủ cấp quái vật ta cảm thấy thành phố ra cún muốn bồi dưỡng ra một con l ĩ n h chủ cấp quái vật dựa vào bệnh dịch bộc phát mấy ngày nay vẫn còn thiếu rất nhiều hồ quân hiển nhìn một chút mấy người sắp mặt sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí chen vào nói cho nên ta mới mang hắn tới đây nhìn xem dù sao vô luận là ở phiên bản nào nhiệm vụ ẩn đều là nơi có khả năng cao nhất gặp được cường lục bốt lâm nhàn lắc đầu các ngươi có thể muốn thất vọng nơi này bột hẳn là v ạ c h cùng đại hình là cơ v o ặ c là trung lập hình bốt từ bạch ngân cấp thợ sun luis có thể đơn giết nó đến xem nó hẳn không phải là lính chủ cấp quái vật một cái khác hẳn là sở c á i nẹt thiết lập dùng để truy sát ng là cùng cản trở thợ săn hoàn thành nhiệm vụ ẩn đại hình là c cờ. nó chắc hẳn cùng mạch ngang bằng cũng không đạt được lĩnh chủ cấp giai đoạn thế giới này là đại đào sát loại hình thế giới trừ ta cùng nàng loại này ngẫu nhiên tổ đội tình huống ra hẳn là không tồn tại đại lượng thợ săn liên hợp đối địch tình huống lâm nhàn nhìn sang nạ tạ xạ dưới loại tình huống này sở c á i nẹt đối nhiệm vụ độ khó phân phối thường sẽ không vượt qua cá nhân võ lực đình phong mà bạch ngân cấp thợ săn đình phong hẳn là đơn đấu đồng cấp tinh anh quái vật lĩnh chủ cấp ta cảm thấy tỷ thợ thành thị trung tâm, ta tự thợ ra, ra cảm có được. chỉ chỉ con kia hoàng kim cấp lĩnh chủ, cũng không phải Lâm kim mà làm không Nhàn hoài nghi hoàng lĩnh không nhiên sinh đấu lệ lớn là là săn đơn Nói xong, săn đến, sẽ kêu dạng ù sao nhanh. nó vòng tiêu quá d này a hồ quân hiển có vẻ hơi thất lạc vậy làm sao bây giờ chờ mặt khác thợ săn lại nuôi ra một con lâm nhàn sơ sơ cảm đối hồ quân hiển nói ngươi có một chữ nói đúng n u ô i ngươi có cân nhắc qua dê vi rút ký chủ sao hồ quân hiển gây ra một lúc dê vi rút ký chủ chương i Lâm Nhàn n h một trăm tám mươi tám giao dịch dê vi rút lớn nhất cả tính chính là nhanh chóng không điểm dừng tiến hóa nói cách khác chỉ cần cho dê vi rút ký chủ thích hợp kích thích nó cũng có thể từ hát thiết cấp zombie biến dị thành bạch ngân cấp l ĩ n h chủ quái v ậ t ta kỳ thật đã gặp qua d một hồ quân hiển ngược lại để lâm nhàn có chút kinh ngạc ta carlos nghị cỗ lạ và còn lại mấy tên ubcs thành viên làm nó bị thương nặng bất quá cuối cùng vẫn là để nó chạy đi nói hắn có vẻ hơi dầu d ì ta chỉ nhớ rõ đại khái phương vị tại thành phố g i ặ t cùn mặt đông bắc chẳng lẽ chúng ta muốn ở trong thành thị tiến hành thảm thức lục soát đây không phải là mò kim đáy biển sao lâm nhàn lắc đầu hắn chỉ vào sờ di đối hồ quân hiển nói ngươi còn tự khoe là thâm niên người chơi ngươi xem một chút đây là ai a sợ gì bợ kín ta n g ấ m lại a dựa theo rẻ si đèn h ệ vịu nguyên kịch bản đúng rồi dê nhất định sẽ vì tìm được nàng mà đổi tới hồ quân hiển rộng mở trong sáng dê vi rút sinh sôi phương thức cũng không phải là dịch thể truyền bá mà là phôi thai sinh sôi đồng thời xác suất thành công cực kỳ thấp chỉ có đối người thân tiến hành phôi thai cấy ghép mới có thể có tương đối cao xác suất thành công sinh sôi kế tiếp dê thành t h ự thể nói cách khác bị dê vi rút lây nhiễm w i l l i am tiến sĩ là khẳng định sẽ tìm đến nữ nhi của hắn đây chính là đáng ghét sinh vật bản năng thành phố giặc cùn vốn đã tạnh giáo bầu trời lại lần nữa bay tới mây đen rất nhanh đợt thứ hai mưa to liền sẽ tiến đến trong âm lãnh không khí ba g á i thợ săn cùng hai tên kịch bản nhân vật đang thương thảo đối sách thương lượng xong sao mẹ sơ nhìn xem mấy người thương thảo hắn ở một bên chữa trị tay cụt cũng không có nóng vội ý tứ lâm nhàn nghe mẹ sơ nói xong hắn nghiêm mặt trả lời mẹ sợ tiên sinh chúng ta đã nghĩ tới biện pháp bây giờ có thể nói đến giá cả sao mẹ sợ n h ị lông mày không có vấn đề dù sao đây là giao dịch ngươi nói đi ngươi muốn cái gì sau khi hấp thu nhiều cái thợ săn ký ức mẹ sợ biết những cái này lòng tham không đáy ra hỏa đơn giản là muốn điểm tích lũy huân chương hoặc là mặt khắc kịch bản đạo cụ mà thôi lâm nhàn trầm ngâm một lát mẹ sợ tiên sinh ngươi truy tung năng lực rất mạnh đúng không mẹ sợ nhẹ gật đầu đúng cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết quái vật hoặc là truy sát c ự nhân không lâm nhàn lắc đầu hắn chỉ chỉ bên cạnh nạ tạ x a ta muốn ngươi giúp ta tìm kiếm bằng hữu của nàng a nạ tạ x a n gây ra một lúc lão sư ta không có bằng hữu gì a lâm nhàn vuốt vuốt tóc của nàng nhanh như vậy liền đem tiểu nữ bột của ngươi quên mất nàng sẽ khóc ca nghe lâm nhàn nạ tạ x a méo một chút đầu nhỏ hầu gái mấy gì ạn nạ lâm nhàn không có để ý đến nàng ngược lại nhìn về phía mẹ sở thành g i a o ngươi chỉ cần thông qua khí tức của nàng truy tung đến một cái tên là mẩy dị ạn à người cũng đưa nàng mang về lúc này nạ tạ xạ còn ở trong thùng co lại thành một đoàn chắp tay trước ngực s á m hối mạ gì thật xin lỗi xin tha thứ ta mẹ sợ vốn cho rằng lâm nhàn sẽ công phu sư tử ngoạn không nghĩ tới hắn lại x á c h ra một cái điều kiện như vậy ngươi người này thật có ý tứ được không thành vấn đề đối với ta mà nói tìm người vẫn là rất nhẹ nhàng hồ quân hiển nhìn hai người có kẻ mặc cả nội tâm của hắn suy nghĩ nói cái này a ca cảm giác còn rất dễ nói chuyện nói không chừng hắn làm tợ g i tổ ý trò chơi nhân vật thời điểm là từ một cái thủ tự trận doanh người trời thao tác đâu đông ngay tại lâm nhần nhóm người thảo luận đồng thời nương tựa rừng rậm thông đạo tường vây ẩm v a n g sụp đổ một cái đáng sợ vạt mẹo bóng người ở mưa to xâm nhập trường học biến dị cự nhãn bại lộ huyết n ụ nhúc nhích ký sinh trùng dê nhắc tào tháo tào tháo liền đến đó chính là dê mẹ sơ liếc mắt nhìn giống như là phổ thông dòm bị ở trong mưa tập t ễ m tiến lên dê hắn lắc đầu liền ngay cả tinh anh đều không phải nhiều nhất xem như một cái hát thiết cấp đặc thù dòm bị thôi hồ quân hiển cũng nhẹ gật đầu trừ trên bờ vai cự hình trong mắt ra dê b ể ngoài xác thực chỉ là một cái bình thường d ò n bi nhưng là lời còn chưa dứt hồ quân hiển cùng lâm nhàn liếc nhau một cái đó chỉ là giai đoạn thứ nhất dê một mà thôi như vậy nếu trong miệng các ngươi dê một đã đến sau đó thì sao nên làm như thế nào mẹ s ở bản thân chính là bờ lệch lỉ tật vi rút tụ hợp thể cho nên hắn đối với lâm nhàn vi rút tiến hóa ý nghĩ vẫn là rất tán đồng nhưng mẹ s ở đối dê vi rút hiểu rõ có hạn đối với loại này bị ủ n bờ d ẻ o là nghiêm ngặt bảo mật chân quý virus hắn kỳ thật cũng biết được không nhiều dê virus làm w i l l i am bờ k ỉ n trong lòng bàn tay c i bảo cũng là ủ n bờ d ẻ o là gấp đôi chú ý kiểu mới virus nó từng bị w i l l i am nghiêm ngặt giữ bí mật thậm chí đối công ty mẹ ủ n bờ d ẻ o là cũng là không báo cáo đối mặt w i l l i am cự tuyệt nộp lên chân quý dê virus hành vi ủ n bờ d ẻ o là chuyên môn tìm một chi uss chiến thuật tiểu đội đến cấp đoạt w i l l i am nắm giữ dê virus bản gốc tại hai phe hôn chiến quá chính uy ly am thân chúng lấy súng hắn tại uss rời đi về sau tuyệt vọng vì chính mình rót vào d vi rút trở thành cái thứ nhất d vi rút ký chủ mẹ sơ cũng không biết những cái này trò chơi bối cảnh nhưng lâm nhàn cùng hồ quân hiển đều nhất thanh nhị sơ lâm nhàn trầm ngâm một tiếng hắn chỉ chỉ ở trong mưa to thất thần bồi hồi dê một đối mẹ sơ nói kỳ thật rất đơn giản ngươi liền hung hăng đánh nó là tốt rồi d vi rút có thể chữa trị tổn thương t ứ chi để tốc chủ tiến hành bộ phát thức tiến hóa cho nên chúng ta chỉ cần làm tốt môi giới cưỡng ép để nó biến dị là được mẹ sơ nhẹ gật đầu sau đó hắn nghi hoặc mà nhìn xem còn lại đám người vậy các ngươi đâu lâm nhàn đúng lý hợp tình trả lời chúng ta đi tránh mưa a sau khi mẹ s ở đi vào màn mưa lâm nhàn lôi kéo mấy người hướng dạy học đại lâu chỗ sâu đi đến hắn sợ đến lúc đó mấy cái này nhân viên hậu cần liên lụy vào mẹ s ở cùng dê chiến đấu người kia là ba b à sao s ở dị lôi kéo lâm nhàn bàn tay nàng quay đầu nhìn được mưa to cọ rửa dê một dù cách đến rất xa dù cho có màu trắng bệnh màn mưa ngăn trở sợ dị vẫn là nhận ra phụ thân của nàng lâm nhàn cân nhắc một phen tìm tử cuối cùng vẫn là nói ra chân tướng đúng đó chính là w i li l a mợ k i n phụ thân của ngươi lâm nhàn biết người trưởng thành đều là thống khổ nhưng nhận tâm sẽ rách vết thương sau khi khép lại nó liền sẽ trở thành càng thêm kiên cố xẹo hắn không cẩn thận lây nhiễm chính mình nghiên cứu ra virus cho nên đã không còn là nhân loại ô ô ba ba em đi lão sư cùng cả tờ di nạ lao sư tất cả mọi người đều không còn nữa sở gì nghe lâm nhàn nói xong tâm tình của nàng có chút xa suốt ai thật là hồ quân hiển thở dài ngay ở chỗ này đi cứu vớt e n g y la nhiệm vụ ẩn còn không có kết thúc nói không chừng sẽ có mặt khác thợ săn đến trường học q u á y dối chúng ta liền thủ tại đây hồ quân hiển ngươi biết dùng súng sao hồ quân hiển nhẹ gật đầu làm t â n nhân ta sớm tại ubcs trại huấn luyện tham gia hai tháng huấn luyện vậy thì tốt ta đi tìm khẩu súng cho người lâm nhàn tiếng nói vừa dứt nạ tạ xạ liền đưa một thanh súng t r ư ờ n g tới hay ở đâu ra còn nhớ rõ cái kia ở phòng giáo vụ bị trả âm lệ đến vợ nát thiết giáp kỵ sĩ a ta cầm tới ak b ố của hắn lâm nhàn liếc mắt nhìn nạ tạ xạ suy nghĩ một lát tiểu ra hỏa chờ tí nữa ta cần ngươi g i ú p một chút trải qua một phen xì xào bà n tán nạ tạ xạ nhẹ gật đầu không có vấn đề mặc dù ta không biết tại sao phải làm như thế nhưng lão sư nhất định có chính mình lý do n g ạ câu h c nói này ta giống như thường xuyên ở cấp ba đi học nghe tới được rồi vậy ta đi sau khi g i à n xếp xong mấy người lâm nhàn cầm xạ đảo bợ lạ một lần nữa tới gần màn mưa hắn muốn đi tìm một cái có thể khiến cho dê ăn no đồ ăn chương một trăm tám mươi chín d hai ở rừng rậm thông đạo dê một cùng mẹ sở chính thức tiếp xúc bất quá kết quả là không chút chỉ h o á n mẹ sở nắm lên dê một thân thể trực tiếp xoay tròn hướng mặt đất quẳng lên mấy hiệp sau liền đem dê một đánh đến toàn thân nước xương bởi vì đối dê không hiểu rõ lắm lại sợ trực tiếp đem nó đánh chết rồi cho nên mẹ sở cẩn thận từng ly từng tí tránh đi dê yếu hại mà dê một bị đột nhiên xuất hiện địch nhân công kích về sau nó tồn tại không nhiều lắm nhân loại ý thức buộc phát ra phẫn nộ dê một ở vào cánh tay trái trong mắt thẳng tắp chừng nhìn mẹ sơ mà nó cường tráng dị hóa cánh tay phải thì n ổ lên liễu rủ rút lên một cây đại thụ liền hướng mẹ s ơ q u a n tới b ì n h mẹ s ơ một bàn tay chống chọi dê vung đến cựu một một tay khác thì trực tiếp đốn cong dê cánh tay trái cái này sinh vật năng lực khôi phục không đột biến năng lực có thể nói là cực mạnh mẹ s ơ quan sát đến hắn phát hiện dê một nguyên bản bị đánh nát xương cốt đã bắt đầu chữa trị đồng thời miệng vết thương ngưng tụ đại lượng chất vôi cùng bắn sắt để xương cốt mật độ càng thêm dán chắc nếu mẹ s ơ lại lấy tương đồng lực đạo công kích chỉ sợ cũng khó mà có hiệu quả t h í chứng tính đột biến hiệu suất cao mà lại nhanh chóng mà đúng vào lúc này một bóng người từ trong bóng tối thoát ra hắn một đao mở ra dê một phần lưng cũng một q u y ề n từ vết thương đánh xuyên qua tiến vào dê một thể nội mẹ sờ một cước đem dê một đá văng hắn nghi hoặc hỏi lâm nhàn ngươi tới nơi này làm gì cọ điểm bột tổn thương thuận tiện cho ngươi một cái đề nghị lâm nhàn rút ra đâm máu bàn tay hắn đuổi mẹ sờ lên tiếng chào nếu như thế giới này còn tuân theo năng lượng đinh luật bảo toàn ngươi tốt nhất đem nó đánh cho tàn phế sau đó ném tới sân thể d ụ c đi nơi đó nhiều thịt đem nó cho ăn no mới tiếp tục đột biến được v ề p h ầ n tận lực lưu thủ kỳ thật nếu ngươi không cầm năng lượng vũ khí đối phó dê vậy dùng vật lý tổn thương căn bản là r ế t không chết nó ngươi cũng không cần sợ hai thất thủ đánh chết nó tốt ta còn có việc liền t r ư ớ c chạy vừa mới nói xong lâm nhàn liền biến mất tại lần nữa dáng lâm màn mưa dê một phần lưng vết thương rất nhanh liền nhúc nhích khép kín mẹ sơ lạnh hừ một tiếng trong tay hắn dùng sức trực tiếp đem dê tráng kiện biến dị cánh tay phải bẻ gãy đã không sợ thất thủ giết chết vậy ta cũng hơi dùng thêm chút l ư ợ đạo nói màu đỏ thâm năng lượng liền ở mẹ sờ bên người hội tụ cuối cùng bao trùm lên mẹ sờ cánh tay phải đại lượng bị bỡ lạch lì tật vi rút lây nhiễm tế bảo leo lên mẹ sờ bên người cuối cùng phùng lên kết vẩy hình thành một thanh xem r a liền uy lực vô tận chiến truy mẹ s ờ lung lay tay phải tại quen thuộc một chút mới mọc ra cánh tay phải về sau hắn liền một đúa hung hăng nện vào trên người dê một bình chỉ có hình người kích thước dê bị tồi khô lạp hũ lực đạo đánh t r ú n g giống như là d i ợ u đứt dây bay đến giữa không t r ú n g bất quá cái này vẫn chưa xong mẹ sợ tại nguyên chỗ hôn gối vỡ l ệ c h lì tất năng lượng xúc tích ở cổ chân của hắn sau đó hắn nhảy lên một cái thân ảnh như chim ưng bay đến không trung hắc quang phân tán sau đó ngưng tụ mẹ sờ cánh tay cự truy biến thành một thanh liên tiếp xương cốt to lớn cổ tay lưới đao vụt thanh thúy tiếng gãy xương vang lên dê một vừa mới bay đến giữa không trung liền bị mẹ sờ nặng đ ạ p một cước bay về phía sân thể dục mà trước khi rơi xuống đất tứ chi của nó liền đã bị mẹ sờ cự hình cổ tay lưới đao cắt nát máu thịt be bét dê một rơi xuống sân thể dục chính giữa một vụng lớn máu tươi từ miệng vết thương đ è ép phun ra phóng xạ tung tóe đầy mảnh này đại điện đông mẹ sợ rơi xuống đất hắn nhìn xem ở trên mặt đất dãy r ù a dê cũng không tiếp tục công kích tuất nhanh cho ta biến dị trường học một bên khác lâm nhàn đang ở trong mưa chạy ở sau khi nghe tới sân thể dục dị hưởng hắn cũng chỉ là quay đầu quan sát một lát dê hai ở nhục thể tổn thương lại trải qua gây dựng lại s o n g dê trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai bị trẻ thành nhân côn dê một tứ chi chậm rãi n ú c n í c căn cứ tác chiến hoàn cảnh biến dị thành bộ da mới w i l l i am bị ăn mòn không còn đại não hiển nhiên đã không có tác dụng dê vi rút căn cứ đối gen nhân loại gen thiên mã sáng tạo chính nó đại dung lượng đầu lâu dùng để phân tích thế cục tân đầu lâu giống như là một cái đại hình khối u từ cổ lồi ra dần dần đem đầu w i l l i am chen lệch đến ngực trên dê hai to lớn cánh tay phải vi rút trong mắt cũng dần dần k h u y ế t t r ư ờ n g chật ních toàn bộ ngực phải đồng thời dê hai bị mẹ sở cắt đ ứ t tứ chi sương cốt không ngừng rối dài n ư ớ vỡ ra thịt biến thành mấy cây đáng sợi sợ chảo chống đỡ lấy mặt đất gia tăng nao dung lượng dùng để phán đoán gia tăng xương cốt sắc bén trình độ để tiến hành phản kích gia tăng tròng mắt kích thước để quan sát khuyết trương cơ bắp mật độ cùng mì ổ phịt dịu lạp rotein rotein sợi cơ cường độ đến chống cự công kích lúc này d 2 xem ra tựa như là một cái không cân đối dị dạng thân ảnh thứ chi của nó bén n ọ n bị trong mắt chiếm cứ ngực cùng khối hú đầu lâu xem ra để người buồn nôn dê mới mọc ra thân thể dù dị dạng khó coi nhưng ẩn chứa vượt xa hình người lực lượng cùng tốc độ cô thân thể này so với nguyên tắc dê Đã càng cận tiếp quần quần người người dạy v ừ học n hình h d đại lâu hồ quân hiển nhìn xem dê tại mẹ sở thủ hạng như thế thế thảm hãn tội hồ cũng có cọ cọ điểm ý tứ hồ quân hiển vừa mở súng một bên xuất r a trên người mình bảo tồn thật lâu cao bạo lựu đạn toàn bộ một mạch hướng dê ném tới ra sức đánh rơi xuống nước bột cọ điểm cơ hội cũng không nhiều một trang cảnh khác lâm nhàn bỏ qua một bên chiến cuộc hắn một thân một mình tại tập tên bóng người trải rộng mưa to t í ì lên thoáng như một người thâm nhập địch chiếm khu độc hành t h ả g báo thể dục nhà kho có hủy hoại vết tích sau đó nó sẽ ở nơi nào đâu sân thể dục săn thức ăn đầy đủ dê hai bị mười mấy mai lựu đạn bạo tạc liên lụy vừa thành hình dê hai nháy mắt bị nổ thành thịt nát máu tơi nổ bán ra sau đó lại bị nước mưa pha loãng màn khói tán đi về sau lm ờ ờ có thể thấy được n ú c nhích dê chậm rãi lần nữa tan hợp lại cùng nhau d 3 Không, đã dần dần hiện ra hình thể. dần dần D4 đã ra D vi rút đặc điểm chính là thích hướng tính không thể k h ô n g biến đến gì, nó chỗ đáng sợ chính là sẽ theo hoàn cảnh cải biến mà thay đổi tự thân ghen phương thức biểu đạt chung quanh đều là nước vậy nó sẽ tiến hóa ra mang hô hấp để phân tách oxy t r u n g quanh là nhiệt độ cao vậy nó sẽ tiến hóa ra dung nham giáp s á c để ngăn cản sóng nhiệt nó thậm chí có thể thông qua điều chỉnh thể nội m ố i phân cùng dịch thể nồng độ đến ứng đối khác biệt h ữ u thực địa lý hoàn cảnh lúc này gặp phải vũ khí nóng trọng thương d 2 liền tiến hóa ra có thể chống cự bạo tạc cùng nhiệt độ cao lớp biểu bì bị. bị nổ nát huyết nhục nhấp n ô từng khối kiên cố chất sừng trong đó đại lượng nhúc nhích huyết nhục hàm răng đoán chừng có thể đem người bình thường nguyên địa hụ chết chỉ sợ d chính là thế giới này lớn nhất một đi hồ quân hiển run rẩy sờ lấy ak b ố hắn nhìn xem ở sân thể dục nhúc n í c h nhục núi cao hít mũi một cái trong nguyên tắc dê vi rút coi như có thể tiến hóa nhưng nào có nhanh như vậy đây rõ ràng chính là vì ứng đối bạch ngân cấp thợ săn không bạch ngân cấp thợ săn còn chưa đủ tư cách đây là vì ứng đối mẹ s ờ mà cố ý gia tăng quái vật cường độ phụ thân s ờ gì ôm chặt nạ tạ xạ nàng không dám nhìn tới sân thể dục tại trong thai nàng tràn ngập con kia tên là cha để quái vật tuyệt vọng mà biến dị tiếng gào thét nó đã là dê cũng là u i l i am b ở kìn sau cùng thanh âm chương một trăm chín mươi cái gọi là đồ ăn khói lửa qua đi dê hai đã biến thành một đống lớn nhúc nhích bước lên khói đen khối thịt nhưng rất nhanh văn tứ phía huyết nhục liền bắt đầu lẫn nhau dung hợp tụ thành một đoàn toa này huyết nhục núi cao không biết nơi nào là mặt nơi nào là miệng nơi nào lại là tay chân cái này quỷ dị tràng diện để dê hai xem ra khủng bố đến cực điểm ô ếch ếch ếch sân thể dục càng nhiều g i ò m bị phát hiện khối này nhúc nhích thịt mỡ bọn chúng gào thét dần dần tới gần đang khép lại dê nhưng không đợi được bọn chúng mở miệng ăn thịt dê liền đem từng con dòm bị kéo vào thân thể lợi dụng dê vi rút cường hãn đồng hóa năng lực săn mồi từng con đến gần z o m bi e thịt chính là protein chính là acid amin chính là tạo thành một miếng thịt khác chất dinh dưỡng tại dê vi rút tác dụng zombie thịt thối phân giải lần nữa gây dựng lại thành tươi mới thịt đem dê hai biến thành đáng sợ hơn quái vật dê bốn mạnh liệt nhục thể tổn thương để dê đánh mất lúc đầu hình thái tại sau khi săn mồi đại lượng z o m bi e dê tiến hành đáng sợ tiến hóa nó trực tiếp nhảy qua hình người dê ba tiến vào càng kinh khủng giai đoạn dê bốn hiện tại dê bốn đã triệt để mất đi hình người bởi vì săn mồi d ò m bị tạo thành thể trọng gia tăng nhân loại xương cốt hình thái lại cũng trèo c h ố n g không được dê bốn nặng nề chất thịt thế là nó ngã sấp xuống đất tiến hóa thành bốn chân h à n h tàu hình thái tựa như là một con kinh khủng đại cầu dê bốn vỏ ngoài đỏ tươi như máu tại nó lưu động huyết đục ban đầu cự hình tròng mắt chia ra thành vì bảy tám cái to to nhỏ nhỏ buồn nôn con mắt nếu như quan sát kỹ dê bốn phần bụng dưới còn có thể trông thấy một cái cự đại trái tim tại d ư ớ i huyết sắc hơi mở làn ra nhịp đập không chỉ có như thế tại bị cao bạo lựu đạn liên tục không ngừng tẩy lễ dê thể nội cũng tiến hành thích dương tính biến dị nó tăng lên xương cốt mật độ lấy ứng đối lực trúng kích gia tăng huyết dịch mối phân lấy ứng đối nhiệt độ cao nướng bỏng dịch thể bốc hơi chặt đứt đầu tận dây thần kinh nờ vờ end i ỉ m phá hư phản xạ tự nhiên dẹp phức giác dùng cái này đến hạ xuống thân thể cảm giác đau đớn nhận biết điều tiết huyết dịch áp lực thẩm thấu gia tăng trái tim quy mô cung cấp nặng nề thân thể cần thiết khổng lồ cơ năng hiệu suất cao cỗ máy giết chóc không ngừng tiến hoa quái vật đây chính là dê khủng bố sinh vật binh khí nó đã đến bạch n â n cấp đối mặt dê bốn mẹ sờ trên mặt rốt cục lộ ra một chút ngưng trọng biểu lộ lúc này d bốn đã hoàn toàn mất đi nhân loại tư duy nó chỉ là một con dã thú không ngừng mà tiến hành bản năng đi săn m à t h ô i đánh g i ế t căn xé thôn vệ hòa tan tái s inh d bốn ở sân thể dục xuyên qua đem từng con g i ò m bị đánh g i ế t ngướt sau đó đem nó chuyển hóa thành thân thể của mình một bộ phận lâm nhàn kế hoạch tiến hành rất thuận lợi bởi vì trước đó hắn cùng trạ ở đánh ra động tĩnh ở sân trường g i ò m bị cơ hồ toàn bộ đều tụ tập đến sân thể dục hiện ở đây chính là d bốn săn mồi trưởng thành nhạc viên xé rách huyết nhục đem thị thối t từng tầng từng tầng ngưng tụ nhai nát xương cốt cứng rắn cốt phiến hội tụ vào một chỗ uống máu tươi tinh hồng năng lượng theo dưới huyết nhục làn r a trái tim nhịp đập không ngừng phun trào đến toàn thân bạch ngân cấp tinh anh quái vật d bốn đáng tiếc còn chưa đủ d bốn đã nuốt mất trên sân thể dục tuyệt đại bộ phận z o m bi e hình thể của nó biến dị cũng dần dần hướng bằng phẳng lại nhân loại huyết nhục đã để nó tràn đầy đến cực hạ nó cái tia đáng sợ bề ngoài cũng không còn tiếp tục biến hóa thân dài bốn mét Thể cao m é t vật, cổng lúc kềnh này nhìn về phía quái s â n t hơi ể dục duy Alexander Dừng đây nhất đứng thẳng người sống. h Messer. Dừng ở đây sao? Messer ở vung tay cánh tay của hắn tại bỡ lệch lì tật vi rút bám vào cấp tốc chuyển hóa thành cự nhận đến lúc này mới thôi mẹ s r vẫn cảm giác có chút t i ế t hận thẳng đến cuối cùng con quái vật này cực hạn cũng liền chỉ là tinh anh hình như cự khuyển dê bốn tại mưa to mở ra miệng lớn vô số chưa tiêu hóa nhân loại tản chi từ trong bạo lộ ra những cái này hòa tan một nửa tay chân khí quân xem ra buồn nôn đến cực điểm để nấp trong dạy học đại lâu quan sát hồ quân hiển cũng nhìn không được phun ra lao sư đâu hắn đi đâu rồi nạ tạ xạ dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng lao thợ s ă n nàng đối dê bốn xuất hiện một điểm phản ứng đều không có ngược lại là một bên che s ở d ì con mắt một bên tìm kiếm lấy lâm nhàn tung tích nhưng vào lúc này mẹ sợ đã tụ lực đẻ thấp thân thể đồng thời đối diện dê bốn cũng hướng phía hắn chấp nhoáng đánh tới chăn n môi tựa hồ đã kết thúc là muốn tới thời khắc thu hoạch sao mưa to như chú một cái cự đại mà tinh hồng thân ảnh tại phương bắc từ xa đến gần lần đầu tiếp địch mẹ e s e rất r nhẹ nhàng liền né tránh dê bốn công kích đã cực hạn của nó chính là tinh anh vậy ta cũng không cần kéo dài tốc chiến tốc thắng lại đi địa phương khác tìm kiếm con mồi cho thỏa đáng b vợ lạch lì t ậ t vi rút ở thể nội lưu truyền mẹ e s r bên người bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa vô số màu đen xúc tu từ trong cơ thể của hắn kéo dài triển khai giống như là mạng nhện khuyết trương ra ngoài dê bốn rất nhanh liền bị từng cây xúc tu đâm trúng mẹ e s r dùng xúc tu đem dê bốn nâng lên hắn chuẩn bị thông qua xúc tu ống dẫn đem con quái vật này trực tiếp phân giải hấp thu đây cũng là bợ lạch lì tật vì rút s ở trường trò hay ghen đồng hóa mà đúng lúc này một cái quen thuộc thanh â m từ phía bắc vọng lại đây mẹ sơ trước đ ư ờ n g xử lý nó lâm nhàn đ i ệ t mặt nước mưa l ạ g yên từ màn mưa chạy tới mẹ sơ bỏ xuống dây bốn nghi hoặc mà nhìn xem hắn ngươi đến tột cùng đi đâu rồi y con quái vật này cực hạn tựa hồ chính là tinh anh kế hoạch của ngươi còn có mặt khác hậu thủ sao nếu như không có ta liền phải giải quyết nó sau đó rời đi nơi này lâm nhàn đối u sau lưng chép miệng đừng hoảng hốt đồ ăn đã đến vừa mới nói xong một con to lớn tinh hồng sắc quái vật liền xâm nhập sân thể dục l a n r a chóc ra mặt sau cơ bắp bại lộ đại não lắc lư lưới dài tráng kiện nằm đi tứ chi cự hình lật cờ một đường đi theo lâm nhàn mà đến đây lại là thứ gì mẹ sợ đang chuẩn bị nói cái gì lâm nhàn ngắt lời hắn lôi kéo hắn trước rời đi sân thể dục sau khi cự hình lật cờ xâm nhập nó phát đạt khíu rác lập tức k hóa chặt dê bốn vị trí cắn nuốt vô số d ò n bi thể nội năng lượng bành trướng đến cực hạn d bốn ở l ậ t cờ cảm giác ra đa quả thực liền dễ thấy như là hải đăng rất nhanh l ậ t cờ liền hướng d bốn chạy đi mà d bốn là một con vô hạn tiến hóa cần vô hạn nguồn năng lượng q u á i vật cũng lập tức bụng đói kêu vang hướng l ậ t cờ không cam lòng yếu thế đánh trả lâm nhàn bắt chéo hai chân ngồi ở rừng rậm thông đạo ghế dài một mặt thoải mái mà đối mẹ sờ nói xem đi đồ ăn phải tinh hoa như thế mới được không đúng sao mẹ sờ không có trả lời hắn lẳng lặng mà nhìn xem d bốn cùng đại hình lạc cờ chiến đấu rất nhanh trên mặt liền xuất hiện kinh ngạc trận này đỉnh tiêm loại săn mồi chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì mỹ cảm cũng chỉ là đơn thuần căn xé và chạm mà thôi dê bốn tương đối với nhân loại cao lớn thân thể tại cự hình lật cờ tiếp cận dài bảy tám mét thân thể trước mặt cũng chiếm không được bất kỳ ưu thế nào nó rất nhanh liền tại lực lượng so đấu rơi xuống hạ phong c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt hoàn mỹ dê và n h cự hình lật cờ tráng kiện cánh tay phải vung lên trực tiếp đem dê bốn đập tới dạy học đại lâu tầng hai theo liên tiếp pha lê vỡ nứt đất đá vỡ vụn thanh n m vang lên d bốn cuối cùng từ dạy học đại lâu tuột xuống hồ quân hiển thấy thế vội vàng mang theo hai cái tiểu nữ h à i chạy ra dạy học đại lâu hắn cũng không dám tiến vào vẫn lưu lại dòm bị kiến trúc chỉ có thể dọc theo rừng rậm thông đạo hướng mẹ sở hai người chạy tới trong chiến trường d bốn lắc lắc khảm nhập t h ể nội đá vụn nó không để ý toàn thân vết thương lần nữa vọt hướng là cờ、Cách. lần này là cờ trực tiếp phun ra như trường thương cự lưỡi đầu lưới của nó trực tiếp đâm xuyên d bốn đầu lâu đồng thời giống như là hết xanh ăn môi đem d bốn hướng phía miệng lớn kéo đi n a o coco d 4 cũng không có ngồi chờ chết nó mở lớn miệng ra triển lãm một loạt lóe sáng răng n a n h trước đó vì đối kháng lựu i đạn bạo tạc xung kích d 4 tại trọng yếu khí quan tiến hóa ra một cái bằng xương vòng bảo hộ vòng này mật độ cực cao bộ vị mới bảo hộ trái tim cùng đại nao của nó cũng làm cho nó ở bị lưỡi dài đâm vào tình huống vẫn có dư lực phản kích một phương diện khác d 4 xương cốt mật độ đã cao độ dị hóa hiện tại nó so đồng thể hình sinh vật trọng lượng còn muốn cao hơn mấy lần cực đại trí hoãn cự hình lật cờ đầu lưới lôi kéo tốc độ hiện tại d b đại trương miệng lớn dọn bị tứ chi đều đã tiêu hoa xong chỉ để lại từ xương cốt ghép lại mà thành cự hình cốt nhận phốc phốc dù là cờ đầu lưới rất cứng rắn nhưng nó cũng chỉ là cờ b ắ p a dê bốn xương răng trực tiếp đâm xuyên là cờ đầu lưới cũng sẽ rách một khối lớn huyết nhục là cờ bị đau nó bản năng hất lên đầu lưới đem đầu lưới và dê bốn cùng một chỗ hung hăng quẹt tới dạy học đại lâu và ẩm ẩm một mảng lớn b ù i mù dâng lên dạy học đại lâu tựa như là bị đạn đạo đánh trúng một cái to lớn lô thủng ở tiếng a n h minh về sau xuất hiện đồng thời l ạ cờ c vẫn không bỏ qua tay phải chân phải của nó bắt lấy kiến trúc một bên khác móng vứt thì đối lô thủng hung hăng huy động cự trào đập xuống vê anh vê anh vê anh vê anh tựa như là máy đóng cọc đánh đập l ạ cờ c phá hủy bức tường hủy đi cột trụ cuối cùng ngạnh sinh sinh hủy đi dạy học đại lâu một nửa kiến trúc đây đây là đang quay phim h o l l y w o o d sao hồ quân hiển nghẹn họng nhìn chân chối quan sát trước mặt c h ẳ n g diện mà lâm nhàn thì là nhún vai thái điệu đây còn không phải là amezi ca phim bom tân sao sao ta không phải thái điểu hồ quân hiển làm ở đây cấp thấp nhất tồn tại lời này hắn chỉ có thể tức giận bất bình lẩm bẩm mẹ sợ tỉnh táo nhìn xem chiến trường đừng nói chuyện nó chú ý tới chúng ta cự hình là cờ náo loạn sau một lúc tự nhiên là đói nó rất nhanh liền chú ý tới tươi sống của chúng chúng ta cần chạy sao lâm nhàn quay đầu nhìn một chút mẹ sợ dù sao hiện tại mẹ sợ là trong bọn họ sức chiến đấu cao nhất nếu như mẹ sợ không muốn đánh bọn hắn cũng chỉ có thể chạy nó còn chưa có chết mẹ sợ ngẩng đầu một cái hắn nhìn xem bụi mù nổi lên bốn phía lỗ thủng tựa hồ có thứ gì đang di động dê bốn thoáng như đại cầu dê bốn mình đầy thương tích trên người nó cắm đầy đất vụn hòn đá mảnh thủy tinh nhưng n ú p nhích vết thương lại đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục dê bốn thừa dịp cự hình lạc cờ lực chú ý chuyển di chuẩn bị công kích lâm nhàn đám người thời điểm nó từ lỗ thủng nhảy lên một cái đến trên lưng lạc cờ bén nhọn lợi trào hung hăng đâm vào c ơ bắp dê bốn tựa như là một cái đinh đâm vào l ư n g lạc cờ lần này lạc cờ tựa như là bị người đấu bỏ t o t c ớ i lên châu điên nó bị đau bắt đầu khắp nơi tán loạn dùng lưng n ệ tường ở trên mặt đất lăn lộn dùng móng nuốt đi cào lưng tại là cờ đông đột t a y đập xuống sân thể dục mặt đất đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng là d ê bốn lại tựa như ký sinh trùng không nhúc nhích tí nào nó dùng móng nuốt phá vỡ l ạ cờ c sau lưng sau đó xuất hiện quỷ dị biến hóa đó là mẹ s ở trông thấy trên người d ê bốn vậy mà vươn ra mấy chục cây huyết hồng s ắ c xúc tu nó bắt chước ta vừa rồi kém chút bị mẹ s ở hấp thu d â bốn nó cũng xem mèo vẽ hổ diễn sinh ra đại lượng xúc tu theo dê bốn lợi trào tại lật cờ phần l ư n g đào sâu những xúc tu này trực tiếp chui vào l ư n g lật cờ vô luận sinh vật có v ũ làm sao tiến hóa xương cốt đều là trèo chống cỡ lớn hình thể cùng thần kinh truyền phản xạ chỉ lệnh nhất định phải có bộ vị dê bốn trực tiếp chui vào lật cờ sống l ư n g thần kinh cũng đem xúc tu cùng sống l ư n g thần kinh dây dưa d u n g hợp lại cùng nhau đồng thời dê bốn lợi trào hung hăng chặt đứt lật cờ xương sống đông xương sống trọng thương lật cờ hầm vang ngã xuống đất có sống trọng thương để nó không cách nào lần nữa đứng thẳng sau khi phá hư lạc cờ thần kinh truyền lệnh d bốn rút ra xúc tu nó trực tiếp nhảy lên một cái nện vào lạc cờ bành trướng bại lộ đại não sau đó trên người d bốn một đống lớn xúc tu toàn bộ đâm vào lạc cờ đại não lạc cờ g à o thét một tiếng nó muốn phản kháng nhưng lại chỉ có thể huy động vô lực chân trước liền ngay cả sau cùng dãy rủa cũng chầm chậm hướng tới bình tĩnh phốc phốc d bốn đào mở lạc cờ đại não nó toàn bộ thân thể đều thuận thế chui vào d ừ n g d ầ m thông đạo hồ quân hiển mấy người đưa mắt nhìn nhau thậm chí liền ngay cả mưa rơi thu nhỏ đều không có phát hiện mẹ sờ sắc mặt lạnh lùng hắn đứng lên trẻ tuổi thợ săn tựa hồ ngươi chăn nuôi kế hoạch thành công chiến đấu tạm thời kết thúc nhưng theo thời gian từng giọt từng giọt trôi qua nguyên bản an tĩnh lại trường học bắt đầu lần nữa chuyển đến quỷ dị thanh âm đông đông như là mới sinh mạch đập nguyên bản không có động tĩnh cự hình là cỡ thi thể vị trí chuyển đến trái tim nhịp nhàng thanh âm mây đen tan hết mưa rơi đình chỉ tại chập tối ánh nắng chiếu xuống là cỡ tinh hồng cơ bắp dần dần trở nên trong suốt để đám người có thể rõ ràng phát hiện tại l ạ cờ c dưới bụng có một khối bóng ma chính đang từ từ nhịp đập l ấ y thử l ạ cờ c to lớn lợi chảo có chút n ú c ních đôn đốt l ạ cờ c khổng lồ vô song thân thể phảng phất bị điện giật đánh vào đ ỗ n g nhiên n ú c ních đông rốt cục cự hình l ạ cờ c thi thể đứng lên l ạ cờ c dưới bụng bóng ma khuyết trương ra vô số dây nhỏ liên tiếp khối này khổng lồ thi thể mỗi một chỗ khí quan cùng cơ bắp dê tựa như là một viên mới tinh trái tim để cỗ này tử vong mục nát thi thể một lần nữa tràn ngập sức sống d năm d bốn bắt t r ư ớ c tiến hóa ra mẹ sở xúc tu cũng có thể lợi dụng bọn chúng tới thay thế thần kinh khống chế thi thể lâm nhàn hít mũi một cái hiện tại làm thi thể trái tim d bốn nếu như nó thông qua xúc tu hấp thu cự hình lật cờ tất cả năng lượng phải biết chỉ này cự hình lật cờ sau khi từ the hải chuẩn ra liền vẫn luôn ăn nó ăn hết vật sống không biết có bao nhiêu mới có thể đạt được trước mắt hình thể nếu như d năm tiêu hóa hết những năng lượng này vậy chẳng lẽ d sáu m u ô n xuất hiện mẹ sở sắc mặt nghiêm túc d sau khi khống chế lật cờ trước mắt đã là bạch ngân cấp l ĩ n h chủ quái vật nếu như nó thật dựa theo ngươi thuyết pháp cắn nuốt cự hình n g á cờ vậy nó sẽ trở thành hoàng kim cấp cho nên lâm nhàn vỗ tay cùng mẹ s ở gần như đồng thời nói nên kết thúc công việc các ngươi trốn đi nếu như tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ sẽ chịu lệ i lụy tiếp xuống là chính ta nhiệm vụ yên tâm yêu cầu của ngươi ta sẽ nhớ kỹ giúp ngươi hoàn thành đây là giao dịch mẹ s ở nhìn lâm nhàn một chút còn có mẹ s ở ngưng tụ ra cự nhận hai chân của hắn dùng sức tại mặt đất đầm mạnh ở màu đỏ thâm năng lượng quanh quẩn mẹ sở cả người l a n g không mà lên hướng dê năm phương hướng n g à y tới không đánh nhau thì không quen biết chương một trăm chín mươi hai ngàn vạn xúc tu chung kết hết thảy hắn hướng dê năm đi hiện tại chúng ta nên làm cái gì trốn đi sao hồ quân hiển m u ố n chính là đi theo mẹ sở kiếm sống hiện tại mẹ sở tựa hồ mặc kệ hắn vậy hắn thuận thế liền muốn tiếp tục đi theo lâm nhàn liền vừa rồi một hệ liệt a n bài đến xem lâm nhàn hẳn là rất lợi hại mà lại người cũng không tính là xấu lâm nhàn đối hồ quân hiển lắc đầu đều làm nhiều như vậy chuẩn bị đi thẳng một mạch liền chẳng phải thật đáng tiếc tìm địa phương an toàn tiếp tục xem nói không chừng còn có thể nhặt cái để lọt ba ba ba ba bị quái vật ăn hết sao sợ gì tâm tình một mực rất thấp nàng xoa xoa tràn đầy nước mắt hai mắt lôi kéo lâm nhàn ống tay háo lâm nhàn rết xuyên qua vô số ác n g ộ n g thế giới nhưng hắn cũng không có ứng phó qua rơi vào loại tình huống này tiểu hải tử thế là chỉ có thể sờ sờ sờ gì đầu thở dài thật sự là nghiệp chứng a trong chiến trường mẹ sợ đã cùng dê năm đánh giáp la cả vừa xâm chiếm cự hình l ậ t c ờ thi thể d năm còn không tính linh hoạt bất quá no đáng sợ biến dị năng lực đã bắt đầu h i ể n lộ tại d năm cải tạo l ậ t c ờ toàn thân bắt đầu rán nứt từ những cái kia vỡ ra cơ bắp một chút màu hồng xúc tu giống như là hải quỷ d â y ruồi trôi ra những xúc tu này chậm rãi rối d à i từ thân thể gục xuống đất ngoại ọ n g tham lam hấp thu tản mát trên mặt đất huyết nhục vật chất giống loài tiến hoa đến ngươi tình trạng này mặc dù thoạt nhìn có chút ghê tởm bất quá cũng miễn cưỡng xem như một loại đỉnh cấp loài săn mồi đi nói xong mẹ sợ tay phải liền chuyển hóa thành cự hình lưỡi đao hắn nhảy lên một cái vốn định nhảy lên l ậ t cỡ phần lưng trực tiếp mở ra lưng của nó một hơi chui vào trái tim giết chết dê năm bại lộ p h ơ i thai nhưng ở khắp mọi nơi xúc tu nhóm cũng không có để hắn t o ạ nguyện phốc phốc hàng quang l ó e lên mẹ sợ trực tiếp đem đến gần mấy chục cây xúc tu toàn bộ chặt đứt nhưng qua trong giây lát liền có càng nhiều xúc tu quấn quanh tới dê từ trên thi thể thu hoạch được khổng lồ sinh vật năng lượng nguyên hiện tại đánh tiêu hao chiến cũng không phải là lựa chọn tốt mẹ sợ cảm nhận được lớn lao áp lực trước đó hắn coi như đối mặt dê bốn cũng còn không chút phí sức nhưng dê năm cái này từ tinh anh đến lính chủ vượt qua thực tế là quá lớn để mẹ sợ đều bất ngờ vụt mẹ sợ ở giữa không trung xoay tròn thân thể một vòng đem đến gần xúc tu cắt cái bảy tám phần sau đó hắn cưỡng ép trèo lên dê năm bà vai dê năm lập tức đối việc này làm ra phản ứng nó điều khiển l ậ t c ỡ cự trào hung hăng hướng mẹ sợ đập đi qua đồng thời mới mọc ra xúc tu cũng tiến hành r à o sát bọn chúng ở khắp mọi nơi thậm chí tại mẹ sợ đặt chân vị trí đều có tân xúc tu sinh ra bốn phương tám hướng đánh tới xúc tu căn bản vô pháp c h ố n g tránh mẹ sợ không dám tùy tiện nhảy ra ngoài bởi vì ở giữa không trung là không cách nào xúc lực vạn nhất bị xúc tu đuổi theo cuốn lấy vậy coi như hỏng bét mẹ sợ tay phải hóa đao vì truy hướng dê năm r ồ i đến cự trào hùng h ă n g đánh ra đông một tiếng vang trầm về sau cứng đôi cứng kết quả chính là lật cờ cự trào ẩm vang vỡ vụn đồng thời mẹ sợ hít sâu một hơi hai tay của hắn đều biến thành màu đen chiến truy hướng đang đặt chân vị trí ra sức lực khí toàn thân nện xuống bình ca lạp chấn động sóng xung kích h u y ế t tán ra đến theo một trận để người ghê răng tiếng xương n ứ c là cờ bả vai nháy mắt sập l u n xuống liền ngay cả cứng rắn xương bả vai đều phân thành mấy khối phốc chít phốc chít mắt trần có thể thấy được sau khi là cờ vỡ vụn xương cốt nổ tung lộ ra vậy mà tất cả đều là xúc tu vội v à n g không kịp chuẩn bị mẹ sợ thân thể bị xúc tu đâm xuyên hắn lập tức liền cảm nhận được huyết n ụ c của mình đang trôi qua nhanh chóng đây là vỡ lạch ly tật vi rút ghen hấp thu mẹ sợ hai tay dùng sức đem chung quanh mấy cây xúc tu kéo đứt đồng thời cánh tay của hắn lần nữa hóa thành bén nhọn cự nhận đem chung quanh một vòng xúc tu cắt bảy tám phần đáng tiếc chung quanh xúc tu thực tế là nhiều lắm dưới chân của hắn bên người liền ngay cả đỉnh đầu cũng bắt đầu có màu hồng buồn nôn xúc tu bao vây nó l à như thế nào từ học tập ta rất nhanh mẹ sớ liền bị liên tục không ngừng b i ể n xúc tu bao phủ lại biến mất trong tầm mắt mọi người hồ quân hiển có chút lo âu nhìn xem n ú p nhích xúc tu hải dương lâm nhàn h ắ n hắn không có sao chứ đọn rõ tổ ý nhân vật chính hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền bị xử lý đi ngươi chơi tở dỏ tổ ỷ thời điểm chẳng lẽ không chết qua sao nhân vật chính cũng có trò chơi thời kỳ cuối kỹ năng toàn bộ triển khai cùng trò chơi sơ kỳ cái gì cũng không có giai đoạn lâm nhàn lắc đầu cái này dê rõ ràng được khu vực săn bắn cường hóa về phần cả hai ai mạnh ai yếu vậy chỉ có chiến đấu xong mới biết được nạ tạ xạ ta để ngươi làm hộ t h u ậ n pháp thuật còn có hiệu lực đi nạ tạ xạ ôm sơ di nhẹ gật đầu còn ở đây ngươi thời khắc chuẩn bị kỹ càng nếu như mẹ sờ thất bại l i ê n từ chúng ta tới thu thập cái này rồi giám cục diện đi lâm nhàn nhìn xem d ê y năm lông mày của hắn nhũ chặt nhỏ r ộ n g l ầ m bẩm d ê y năm đồng hóa năng lực mạnh cũng là chuyện tốt có thể nháy mắt để át chủ bài của ta có tác dụng bình chiến trường trung tâm bị xúc tu bao khỏa thật lâu mẹ s ở phụ cận khu vực đã xảy ra kịch liệt run rẩy sau đó một nhóm lớn màu đỏ thâm xúc tu nổ bắn ra mà ra đông đông đông đông đông vô số tráng kiện xúc tu từ mẹ sợ vị trí hướng bốn phương tám hướng k h c h sạn bọn chúng đâm xuyên đại địa đóng xuyên dạy học đại lâu đánh nát pha lê phá hủy cây cối đâm vào xung quanh tất cả vật sống thân thể hồ quân hiển nhìn xem cái này hùng vĩ trang diện có chút hưng phấn ngàn vạn xúc tu kết thúc hết thảy bị xúc tu đâm trúng cây cối thi thể động vật toàn bộ bắt đầu héo rút huyết nhục của bọn nó từ xúc tu chuyển vận đến mẹ sở thân thể liên tục không ngừng trở thành chất dinh dưỡng của hắn nhìn nhìn lại chiến trường từ trên người mẹ sở dâng lên mà tới lực lượng đem lật cờ bả vai đánh ra một cái cỡ lớn lỗ thủng、hồ. hôm ẹ sờ thở hào hển đứng lên hắn thuận vừa đánh ra huyết động đi đến nhìn cự hình lật cờ huyết n ụ c mơ hồ thi thể thế nhưng đã bị dê hoàn toàn móc sạch dê năm vậy mà tại ngắn ngủi mấy chục phút liền đem trên trăm tấn lật cờ ăn đến bảy tám phần đông đông dê năm bản thể giống như là ngủ say tại trong tử cung phôi thai chậm rãi nhịp đập nó mỗi một cái nhúc ních đều buộc phát ra cường đại sinh mệnh lực mẹ sờ nhìn chăm chú dê năm tay phải của hắn ngưng tụ thành lưỡi đao tay trái ngưng tụ thành tấm thuẫn chuẩn bị trực tiếp đột nhập dê năm trái tim phải nhanh nó liền muốn nở ra mẹ e s r dâm tại lặc cỡ thi thể cự hình mạch máu cực nhanh di động tiến lên mà dê năm bao khỏa tại huyết đ ụ c màng mỏng nhục thể đã chậm rãi trở nên lương thực tốc độ nhịp đập của nó cũng càng lúc càng nhanh dê sáu chẳng lẽ muốn xuất sinh sao mẹ e s r thân thể quanh quẩn lấy màu đỏ thấm b ờ lạch lì tật v i rút hắn đã bật hết hỏa lực chuẩn bị hướng cái này thai ngãn ác ma phôi thai làm ra một kích cuối cùng đáng tiếc nơi này là dê sân nhà chương một trăm chín mươi ba n h ữ chi mật đường bị chi thạch tín v á c t r o n trên đỉnh mạch máu mô liên kết trong l ậ t cờ cơ thể tất cả khí q u a n đều là dê năm một bộ phận mẹ sợ tựa như là hành tẩu ở quân địch đội hình cô độc thích khách mỗi một bước đều dẫm lên nguy hiểm rất nhanh xúc tu cuốn tới liền ngay cả mẹ sợ dưới chân khô héo mạch máu đều vỡ ra miệng lớn cùng răng nanh phốc phốc mẹ sợ rất nhanh liền cắt đứt dưới chân xúc tu nhưng chỉ là một cái thoáng kéo dài liền để càng nhiều xúc thừa dịp xuống tới phô thiên cái địa xúc tu tràn ngập l ậ t cờ thể nội mẹ sợ tựa như là hành tẩu tại sền sệp nhựa cao su có rồi hắn cất bước khó khăn rất nhanh liền ngay cả động đậy cũng không đậy cả được. mặc dù những xúc tu này không cách nào đối được b ở lệch lì tật vi rút bao khỏa mẹ sở hình thành hữu hiệu tổn thương nhưng chúng nó đã tranh thủ đầy đủ thời gian để dê sáu sinh ra mà nếu như dê sáu thành công đàn sinh hoàng kim cấp quái vật vậy coi như xa không phải lúc trước sánh được đúng lúc này lâm nhàn nhìn xem thân hãm nhà tù mẹ sở hắn yên lặng vê lấy trong tay xúc s ắ c vỗ vỗ nạ tạ x ả bà vai hắn không kiên trì nổi chính là lúc này giải trừ pháp thuật tốt nạ tạ xạ nhắm mắt vỗ tay một trận kim quan g tại bên người nàng tiêu tán pháp thuật giải trừ được rồi vừa rồi ngươi làm cái gì hồ quân h i ể n trận to hai mắt bởi vì trong mắt hắn nguyên bản đã nhúc nhích đến cực h ạ n lúc nào cũng có thể phá chứng mà ra d năm đã xảy ra đáng sợ biến lĩnh dị hồi đốm lan tràn những cái kia màu hồng xúc tu rất nhanh biến thành màu xám tựa như là lây nhiễm một loại nào đó bệnh truyền nhiễm một mảng lớn màu xám vết tích từ d năm trung tâm lan tràn ra tất cả bị lan đến gần xúc tu đều đình chỉ nhúc nhích cuối cùng gãy thành mấy tiết mẹ s ở mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn nhảy cảm tác chiến bản năng bắt lấy được cơ hội này ngay tại lúc này mẹ s ở đem chung quanh xúc tu kéo đứt sau đ ó hẳn một cái xa nhảy trực tiếp xuyên qua ba bốn m khoảng cách đi tới phía dưới dê năm hạch tâm phốc phốc màu đỏ thâm xúc tu từ mẹ s ở cánh tay trôi ra trực tiếp đóng xuyên dê năm màng mỏng đâm vào huyết n ụ c hạch tâm của nó nháy mắt tất cả mọi người ở đây tựa hồ cũng nghe thấy một tiếng đáng sợ gà o t h é t kết thúc từ mẹ sợ xúc tu đâm vào dê năm thời điểm lâm nhàn vô vô trên thân cho bụi để vài người khác cùng một chỗ theo tới l ệ c h cạch l ệ c h cạch bị màu đỏ t h ấ m s ú c tu đâm thủng qua d 5 m ấ t đi năng lực phản kháng mà xung quanh nó lan tràn hôi đốn càng là trí mạng những cái này không biết tên hôi đốn một đường h u y ế t tán chỗ đến huyết n ụ c đều giống như dễ nát gốm xứ nhanh chóng vỡ ra lâm nhàn mấy người đứng trước lặt cờ thi thể bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên mẹ sợ đã đem d 5 cơ hồ h ú t khô chỉ còn lại có một tầng thật mỏng trong suốt màn t h ị a mẹ sợ nhảy xuống hắn đi tới trước mặt đám người k h ú k h nó đã chết rồi nhiệm vụ của ta hoàn thành mẹ sợ vừa muốn nói gì thời điểm hắn đột nhiên thân thể mềm l ú n dưới chân cứng đờ trực tiếp nửa q u ỷ xuống mặt đất sao chuyện gì xảy ra mẹ sợ kinh ngạc ngâng lên hai tay hắn phát hiện trên người mình cũng bắt đầu xuất hiện cùng dê năm tương tự hôi đ ố m lâm nhàn nhìn xem trên thân khuyết tán hôi đ ố m mẹ sợ nhún vai ngươi không có được dạy qua sao không muốn ăn người xa lạ đồ vật là ngươi làm mẹ sợ không cho rằng dê năm tại đột biến quá trình lại đột nhiên sinh bệnh đối với bọn hắn loại này đỉnh tiêm sinh vật bệnh tật cơ hồ đã là quá khứ thức vừa rồi cơ hội khẳng định là có người cố tình làm về phần là ai còn cần đ o a n sao lâm nhàn tung tung xúc s ắ c gật đầu không sai là ta làm mẹ s ờ hồi ức một chút hắn lập tức nghĩ tới tại dê một giai đoạn ngươi ở trong cơ thể nói nhét vào cái gì muốn nói lâm nhàn có thể can thiệp đến dê thời cơ chỉ có lúc ấy hắn xông tới dê một phía sau vạch một đao sau đó nhét vào nắm đấm một khắc này lâm nhàn không co che giấu muốn nói đồ vật nha ngươi cũng nhận biết chính là hồ quân hiển cho ta thứ kia hồ quân hiển nghe tới lập tức s ư n g sở đó không phải là thuốc giải độc sao có thể nháy mắt giải trừ tất cả loại hình độc tố c h ư a đã giải độc không sai giới thiệu cũng nói thế virus dê virus bợ lệch lì tật virus tất cả lây nhiễm loại hình virus nó đều có thể giải mà lại hiệu quả rất nhanh về phần chân thực hiệu quả ngươi cũng trông thấy đích sắc rất hữu hiệu, hiệu lâm nhàn chỉ chỉ đã hoàn toàn vỡ vụn thành mảnh nhỏ lật cờ thi thể tiếp tục nói nó giải độc đặc chất là a cấp đây chính là đồng giá với kim cương cấp đặc chất có thể nói là nghiền ép thế giới này tất cả vi rút loại hình sinh vật mà lại nó giới thiệu cũng nói rõ ràng đối b ở l ệ c h lì tật tương tự có hữu hiệu, hiệu người bình thường thuốc giải độc chính là vi rút người lây bệnh trí mạng độc dược còn có thể nghĩ như vậy à hồ quân hiển nghe lâm nhàn giải thích hắn cảm giác hiểu ra cũng đúng người lây bệnh toàn thân đều từ vi rút tạo thành nếu như vi rút bị giết sạch vậy nó khẳng định cũng chết ta mẹ sợ cảm giác được thể nội bài dị phản ứng hắn cắn răng nguyên lai ngươi tại dê thể nội nhét vào thuốc thử chuyện này không có khả năng Tại như vậy kịch liệt chiến đấu ngươi sao có thể khống chế nó tại đúng thời khắc sụp đổ ống thủy tinh không rắn chắc như vậy lâm nhàn nhẹ gật đầu vậy ngươi cần phải hỏi nàng nạ tạ xa một bộ bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ lao sư để ta đem trong ống nghiệm dược tề đổ ra dùng hộ thuẫn thuật đem dược dịch bao vây lấy cũng tiếp tục tiêu hao ma lực duy trì hộ thuẫn cuối cùng khống chế dược dịch chút vào thời khắc chính là ta chủ động khởi bỏ hộ thuẫn pháp thuật thời khắc ngươi khu khu thật sự là xảo diệu tính toán mẹ sơ lắc đầu hắn che ngực ho khan vài tiếng xem thường ngươi thôi cứ như vậy đi dừng ở đây có lẽ đối ta mà nói cũng không tính là đáng tiếc lâm nhàn trên mặt cũng chưa từng xuất hiện mẹ sở coi là mừng d ỡ biểu lộ ai nói muốn giết ngươi ta thả dược tề là vì bảo hiểm bảo đảm dê thực lực sẽ không bởi vì quá độ tiến hóa mà vượt qua chúng ta dự đoán tựa như vừa rồi như thế ngươi đã khống chế không nổi cục diện còn không phải là bởi vì ngươi quá t ú i bắp ngay cả dê năm cũng làm không xong vạn nhất đem dê sáu làm ra đến chẳng phải là muốn chúng ta cùng ngươi trốn cùng lâm nhàn miệng độc cũng là nhất tuyệt lâm nhàn nhìn g t r c t i xem hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mẹ sơ hắn lắc đầu giết người đối ta có chỗ tốt gì sao ngươi ta còn có chưa hoàn thành giao dịch đâu chương một trăm chín mươi bốn tối nay đ ế n giấc nói cho ta tiểu đông đốc ngươi là thật sự hảo tâm không muốn giết hắn vẫn là bởi vì ta nói alexander mẹ sợ tiếp nhận khu vực săn bắn thí luyện lúc này hắn đã không phải kịch bản nhân vật nhưng cũng còn chưa trở thành thợ săn cho nên không có bất kỳ bảo vật gì rơi xuống bởi vậy mới thu tay lại cũng lấy lòng đâu việc này a ai biết được không làm việc vô nghĩa chỉ truy cầu có kết quả quá trình ngươi thật cùng ta biết một người bạn rất giống ai a ta liền biết ngươi cái này thích chơi bí hiểm lọ lì ngươi sớm muộn sẽ cùng hắn gặp mặt bởi vì các ngươi chạy xuôi tương tự huyết dịch thời gian đã là chín giờ tối mùa thu ý lạnh xâm nhập trên đường lữ nhân để bọn hắn không khỏi kéo chặt quần áo chữa trị cũng cáo biệt mẹ sờ về sau hồ quân hiển vẫn là gia nhập chi này lâm thời đội ngũ hắn cùng lâm nhàn một người có một cái tiểu cô nương một đường hướng nam ô sợ gì đã tại mê man buồn ngủ tiến vào mộng đẹp có nàng hồ quân hiển khởi ra quần áo khoác cẩn thận vì nàng khoác lên rất sợ bừng tỉnh cái này vốn là thể xác tinh thần đều m ệ t m ỏ i tiểu nữ h à i đồng học biến thành khát máu quái vật lao sư chết thảm ở săn trong tay thợ liền ngay cả yêu nhất phụ thân cũng tại thống khổ kêu rên biến thành một bãi đáng sợ huyết đ ủ sợ gì b ờ kín và hôm nay kinh lịch rất rất nhiều lâm nhàn có nạ t à x a hắn cúi đầu nhìn xem bản đồ đ i ệ n tử ở phía nam giao lộ phụ cận chọn tốt một tòa tầm mắt khoáng đạt xung quanh con đường bốn phương thông suốt khách sạn chúng ta chạy đến chỗ kia đi lâm nhàn nhìn xem hồ quân hiện cho sợ gì khoác áo động tác hắn cũng không nói thêm gì mà là chỉ chỉ ánh trăng bao phủ xuống một phương hướng nào đó khách sạn không xa sau khi đến nơi đó liền có thể tắm rửa nghỉ ngơi một chút hôm nay tất cả mọi người xối mưa to phải nhanh thay g i ặ t quần áo hồ quân hiển nhẹ gật đầu t ố t đội trưởng tiến về khách sạn đường xá cũng không xa xôi cũng không có việc khác phát sinh tạ nạ tạ x a hộ thuẫn bảo hộ bình thường d ò m bị dù cho nút trong bóng tối góc chết đánh lén cũng rất khó c h ả y ra cắn bị thương đến bọn hắn một đường không nói chuyện mọi mệnh bốn người tại nửa giờ sau rốt cục đi tới căn này tọa lạc ở phía nam giao lộ khách sạn nhỏ Kết k ế t khách sạn tầng một bồi hồi mấy chỉ z o m bi e lâm nhàn nhìn xem chúng nó có chút vui vẻ đi mọi người trực tiếp lên đi nói xong lâm nhàn gạt ngã trước mặt z o m bi e nhưng không có giết chết bọn chúng hắn trực tiếp đi vào quầy hàng từ trong ngăn kéo rút một t r ư ơ n g thẻ phòng hồ quân hiển lách qua ngã xuống đất rẽ rủa z o m bi e hơi nghi hoặc một chút không giết chết bọn chúng sao lâm nhàn cầm thẻ phòng đi lên bậc thang tầng một có z o m bi e tại nói rõ nơi này cũng không có mặt khác thợ săn đến qua chúng ta giữ lại bọn chúng nếu mặt khác thợ săn đến tiếng súng cùng tiếng chém g i ế t liền sẽ cho chúng ta cung cấp thiên nhiên dự cảnh hồ quân hiển như có điều n ộ ra gật gật đầu chờ lâm nhàn mở ra tầng ba gian phòng hắn liền đi vào mở đèn đây là một gian rất rộng rãi phòng hai người có thiết bị hoàn thiện phòng tắm rửa còn có hai tấm sạch sẽ dừng lớn đem sợ gì thả ở trên ghế salon hồ quân hiển liền mệt mỏi nằm ở trải thảm sàn nhà đội trưởng để hai nữ hải trước tắm rửa nghỉ ngơi đi toàn thân thấm ư ớt rất dễ dàng cảm lạnh lâm nhàn nhẹ gật đầu hắn đem nạ tạ xạ bỏ vào ghế salon uy tiểu gia hỏa chính ngươi có thể tắm rửa sao nạ tạ xa nhẹ gật đầu ta là người lớn đương nhiên có thể bất quá vẫn là để s ờ gì tắm trước đi ải thèm sơ lọt của ta có quần áo để thay nàng cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm về sau có thể mặc đồ của ta được lâm nhàn mở ra bồn tắm vòi nước thuận tiện đứng tại bồn rửa mặt lau mặt một chút nhìn xem trong gương vằn v ệ n tia máu con mắt còn có bị nước mưa làm cho lộn xộn đầu tóc lâm nhàn cảm thấy mình tựa như là đầu đường kẻ lang thang ai hôm nay thật sự xảy ra rất nhiều chuyện lâm nhàn cảm thấy mình buổi sáng ở hải sản cửa hàng tầng hai tỉnh lại thời điểm tuyệt đối sẽ không biết hôm nay vậy mà lại kinh lịch nhiều như vậy khúc c h ế t tháp đồng hồ hà minh c à sầy chi c à khách sạn phùng thanh n ỡ m ẹ s s i s cầu lớn louis ubcs trường học nier lee messer j năm hôm nay gặp phải kinh tâm động p h á c h chỉ sợ so trước đó bất cứ lúc nào đều m u ố n lớn hơn lâm nhàn xoa xoa mặt trở lại gian phòng hắn nhẹ nhàng lay tỉnh ngủ say sợ di chớ ngủ dạng này sẽ cảm lạnh đi tắm đánh răng sau đó lại lên giường hảo hảo ngủ nói lâm nhàn đưa cho s ở dị một kiện khách sạn áo ngủ t ố t ô ân s ở dị rủi mắt một cái để trần bàn chân nhỏ tới lui đi vào phòng tắm nghe phòng tắm rửa tiếng nước lâm nhàn lưng tựa ghế s o f a cũng có chút mỏi mệt nhưng đang lúc nửa tỉnh nửa mê thời điểm hắn đột nhiên nghe tới hồ quân hiển thanh âm đội trưởng ta đem thứ này cũng giao cho ngươi đi hồ quân hiển phảng phất kinh lịch rất dài đấu t r a n h tư tưởng h ắ n t ừ trên người xuất ra một cây ấu nghiệm lâm nhàn tung tung ấu nghiệm Hắn chút một lâm nhàn n n n ra chi đây hiệu thuốc độc. nhẹ i n n h gật đầu tựa như ta tại dê rủ hon thời điểm từ nhiệm vụ chi nhánh ngoài định mức lấy được lá bùa sao khu vực săn bắn đối tân nhân thật đúng là từng ly từng tí chăm sóc ca lâm nhàn tiếp nhận thuốc giải độc thuận tay đem nó bỏ lên b à n hắn còn muốn nói gì thời điểm đột nhiên chấn động từ dưới chân chuyển tới vê anh gần ở bên thai tiếng súng cùng tiếng nổ xuyên thấu mảnh này yên t ĩ n h ban đêm nghe đến cái này tới gần tiếng vang lâm nhàn cùng hồ quân hiển hai người đồng thời liếc nhau có người tiến vào khách sạn gặp được tầng một z o m bi e hồ quân hiển lập tức nắm chặt súng ta đi để ta cũng làm chút chuyện đi lâm nhàn nhìn hồ quân hiển một chút hắn cũng không có cự tuyệt mà là nhẹ gật đầu hành sự cẩn thận trinh sát nhiệm vụ là làm tốt dự cảnh mà không phải giết địch cẩn thận làm trọng đúng tại trước khi đi ta hỏi thăm ngươi mang thuốc là sao một cái mình đầy thương tích quần áo không chỉnh tề nam nhân chính khó khăn đi tại chật hẹp cầu thang đáng ghét đáng ghét thế mà lại thất thủ đây là một người mặc tây trang nam nhân trong tay hắn ngân bạch va ly sách tay đã che kín vết cắt trên thân âu phục cũng đã hoàn toàn thay đổi trần trụi ra mảng lớn nhuấn máu lồng ngực xem ra thê thảm vô cùng thùng thùng theo nam tử này đi lại tập t ĩ n h lên tầng trong tay hắn va ly s á c h tay b a vào t r ậ t hẹp hành lang tại yên tĩnh trong đêm phát ra kéo dài tiếng va chạm người này chính là bại lui trung trường minh cùng nụ âm một trận chiến qua đi trung trường minh lớn nhất át chủ bài dạ cụ đã báo hỏng hắn vốn gửi hy vọng vào louis vinson bảo hộ nhưng còn chưa chờ hắn đến trường học liền tao nộ một cái mai phục thật lâu nhì dạ an t o á n tốn sức thiên tân và khổ cơ hồ đánh hụt trong va ly kho đạn trung trường minh mới kéo lấy trọng thương thân thể khó khăn lắm trốn rời hiện trường hắn nện bức mọi mệnh chuẩn bị trước tiên tìm một nhà khách sạn tạm thời nghỉ ngơi đây là một tòa tầm nhìn tốt đẹp ba tầng khách sạn nhỏ giống như loại này hơi có vẻ cổ xưa khách sạn tại vắng vẻ thành phố giặc cùn vùng ngoại thành khắp nơi có thể thấy được trung trường minh đẩy ra tầng một đại môn rất tốt nơi này còn có hoạt động z o m bi e nói rõ hẳn là còn không có mặt khác người sống đến qua móc ra còn sót lại mấy viên lựu đạn lại dựa vào sở ta có công tượng đặc thù điều chế viên đạn trung trường minh không có phí sức liền thanh lý tầng một d ò n bi chuẩn bị hướng tầng trên tiến lên chỉ mong tối nay đến giấc Trước lá lá một bên khác khách sạn tầng ba hồ quân hiển đi tại trải thảm lối đi nhỏ tiếng bước chân của hắn tại hốt âm thảm yểm hộ đã cơ hồ nhỏ đến khó có thể nghe tới là người nào là kịch bản nhân vật vẫn là thợ săn không quan trọng ta đã làm tốt dự tính xấu nhất đã muốn dung nhập đội ngũ hồ quân hiển liền làm tốt giác ngộ hiện tại đúng là hắn xuất lực thời điểm chẳng bằng nói hắn cũng chỉ có loại thời điểm này mới phát huy được tác dụng hồ quân hiển trước khi rời phòng hắn nói cho lâm nhàn nếu như không có nghe tới ám hiệu liền mang ý nghĩa hắn đã chết rất nhanh thang lầu tầm mắt liền thu hết vào mắt hồ quân hiển ghé vào góc tường lặng lẽ vươn súng đây là trong ô n g ngắm xuất hiện một cái tập tễnh lam lũ nam nhân thân ảnh g ơ tay lên hồ quân hiển phản xạ có điều kiện giống lên nhưng hắn lập tức liền vì chính mình l ô mãng hành vi mà cảm thấy hối hận vạn nhất đối phương là thợ săn làm sao bây giờ nguyên bản mình ở vào chỗ tối còn có thể đánh lén hiện tại bại lộ vị trí đây chẳng phải là rất nguy hiểm bất quá thô sơ giản lược liếc một cái về sau hồ quân hiển lòng một ngụm hắn tại trên người vừa tới không có tìm được bất luận cái gì thợ săn huy chương vậy nói rõ đối phương hẳn là kịch bản nhân vật hoặc là tân h nhân mà một bên khác trung trường minh nghe tới hồ quân hiển hô to về sau hắn phản xạ có điều kiện giơ tay lên thẳng đến trung trường minh trông thấy trốn ở thang lầu một góc hồ quân hiển hắn mới hơi s ư ơ n g sở t h â n n h â n trung trường minh hơi suy nghĩ ngón tay của hắn có chút giật giật tại ống tay háo của hắn giấu giếm điều khiển từ xa có thể tùy thời mở ra trong âu phục giấu giếm cơ quan trung trường minh mặc âu phục chính là thành long đóng vai chính the tuệ đỏ loại kia nhiều chức năng đặc công trang phục hắn tại sờ ta c ó nhờ công tượng tiến hành thêm tư nhân hóa định chế lấy cơ giới sư danh nghĩa gia tăng đại lượng mini xuống ống hồ quân hiển loại này tất n h i n trung trường minh chỉ cần động, động ngón tay liền có thể kết liêu hắn bất quá sau khi suy nghĩ một lát trung trường minh từ bỏ g i ế t người dự định v ớ i vặn ta còn có dư thừa nô lệ vòng cổ hiện tại trung trường minh chính là mỏi mệnh không chịu nổi đang cần thuộc hạ thời điểm bởi vậy hắn quyết định nhận lấy tân nhân này xem như lâm thời bảo tiêu ta là người sống sót ta là tại phụ cận đi làm người sống ta mới từ phụ cận tiệm vũ khí cầm rất nhiều đạn dược ta có thể cùng ngươi chia sẻ vật tư cùng một chỗ chạy ra thành thị trung trường minh gào ghét hướng hồ quân hiển tới gần đồng thời hắn cũng đem ngón tay đẻ vào va và ly s á c h tay cơ quan nút bấm đưa tay không đánh tươi cười khôn cười chớ nói chi hồ quân hiển là sinh hoạt trong hòa bình hoàn cảnh học sinh hắn còn không có bắn chết người sống dũng khí dù cho trải qua đặc hấn hồ quân hiển khi chỉ họng súng vào người sống thời điểm bàn tay vẫn là sẽ có chút phát run cho nên khi trung trường minh biểu lộ thân phận thời điểm hồ quân hiển cũng vừa lúc hạ cái bậc thang hắn nhẹ gật đầu nhưng họng súng cũng không có bông u xuống t ố t ta dẫn ngươi đi gặt đội trưởng của chúng ta ngươi bảo trì tư thế này không muốn đùa n g ị c h tiểu tâm tư đối với hồ quân hiển hắn vẫn còn tin tưởng nhiều người lực lượng lớn có thể thêm một người gia nhập chạy trốn đội ngũ liền có thể càng lớn mạnh một điểm đáng tiếc hồ quân hiển vẫn là không hoàn toàn làm rõ tâm thái thế giới này không phải sinh tồn thể loại mà là đại đảo s á t ta mà trung trường minh nghe hồ quân hiển nói xong hắn nguyên bản đặt tại va ly sách tay cơ quan nút bấm ngón tay liền bông ra đội trưởng bọn hắn còn có tiểu đội quá tốt càng nhiều người sống ta liền có càng nhiều tiêu hao phẩm gian phòng cửa sổ lâm nhàn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống đường phố loạn、Tượng. khói xanh lượn lờ một chi bậc lửa thuốc lá đặt ở trên bệ cửa có chút bay tới khói trắng chuyển đến hơi sặc khí vị đem khói trắng hút vào trong phổi lâm nhàn nhẹ nhàng hò khan một tiếng nạ tạ xạ nhìn xem lâm nhàn đốt điếu thuốc lại không hút ngược lại là đặt trên bệ cửa sổ mặc cho nó thiêu đốt hành vi nàng không khỏi không hiểu đấu lao sư đầu ó c của ngươi rốt cục hư mất sao nếu như ngươi đi học dám đối lao sư nói như vậy ta sớm phạt ngươi chép tên của mình một trăm lần mà lại là đầy đủ tên họ một trăm lần đầy đầy đủ tên nạ tạ xạ sẽ dô nạ phủ x、si、cả trấn kinh vậy muốn viết thật nhiều chữ lâm nhàn nhìn xem đã thiêu đốt một nửa thuốc lá hắn cười cười người nhan nhạt mùi khói chỉ là hắn một loại thói quen xấu không biết từ lúc nào bắt đầu lâm nhàn tại mê mang khẩn trương thống khổ thời điểm hắn sẽ tại bên cửa sổ châm một điếu thuốc sau đó nhìn xương mù tại trước mặt tỏ kháp mỗi khi sặc người khí vụ hút vào trong phổi thời điểm hắn phảng phất liền thấy trong xương khói hư hảo phụ thân hắn là lúc nào nhiễm lên thói quen xấu chỉ sợ là khi còn bé đi lâm viễn châu từ khi rời xa thành thị từ bỏ tốt đẹp tương lai trở lại nông thôn về sau hắn vẫn mặt tù mày cho ở trí khí chưa thù sầu muộn thêm vào lâm viễn châu nhiễm lên hút thuốc thói quen mặc dù hắn làm bác sĩ là rõ ràng nhất đồ chơi này nguy hại lâm nhàn làm bài tập thời điểm lâm viễn châu thường xuyên sẽ ở bên cạnh giám sát đồng thời đặt câu hỏi làm học phú ngũ s a cao tài sinh lâm viễn châu thường xuyên sẽ dùng ẩn giấu xử thế lý niệm vấn đề đến hỏi lâm nhàn thì như một cỗ mất khống chế tàu điện đang ở đường sắt phi nhanh một người điên đem năm cái người sống trói đến quỹ đạo bọn hắp bị tàu điện nghiền ép mà ngươi sẽ có một cơ hội kéo động phanh hãm đem tàu điện đưa đến một đầu khác quỹ đạo nhưng đầu kia quỹ đạo cũng bị tên điên cột vào một người sống ngươi sẽ làm thế nào ta ngay tại lâm nhàn sức đầu mẹ chán lâm viễn châu sẽ xa xa ngồi trước cửa sổ mở cửa sổ ra m ặ c cho mùi khói tán đi mà không bao lâu sau lâm nhàn mẫu thân liền sẽ bưng nước trà tiền đến bóp rơi lâm viễn châu thuốc lá cũng đối với hắn một đốn mắng n h i ế p bao nhiêu lần bảo ngươi đừng hút thuốc hai tử còn nhỏ như vậy ngươi làm bác sĩ chẳng lẽ không biết nguy hại sao ai nha ai nha ta không phải ở dưới cửa sổ hốt sao cách hải tử còn rất xa mà lại ta đều đem thuốc lá đặt ở ngoài bệ cửa sổ ngâm miệng ngươi tháng này tiền tiêu vặt không có đừng a lão bà lão bà khi âm lãnh ngọn gió từ ngoài cửa sổ bọc lấy nhàn nhạt khói trắng thổi tới lâm nhàn hai gò má lâm nhàn phảng phất liền có thể trông thấy dưới cửa đối với mình hướng dẫn từng bước dạy bảo mình xử sự nguyên tắc phụ thân còn có đoạn kia tràn đầy nghĩ hoặc suy nghĩ dài hoặc thời gian mà liền ở khi đó lâm nhàn nhiễm lên tại mê man cùng suy nghĩ thời điểm thích ở bên cửa sổ châm một điếu thuốc cảm thụ được có chút sặc người khí vụ thói quen xấu thói quen thật là một loại cường đại lực lượng lao cha a con của ngươi hôm nay kèm chút biến thành con mực ai nếu như là ngươi con đường tiếp theo nên đi như thế nào màn khói dần dần khuếch tán mê mang lâm nhàn phảng phất trông thấy phụ thân cái bóng nam hải luôn luôn học theo phụ thân của hắn tàu điện nan đề hồi tưởng lại lúc trước đáp án của ta cùng lao đệ hoàn toàn khác biệt ta ngay tại lâm nhàn nhìn xem khói trăng xuất thần thời điểm một trận thét lên đánh gây hắn suy nghĩ n g ư ờ i không sao chứ lâm nhàn bóp rơi tàn thuốc đi đến g õ g õ cửa phòng tám không có không có việc gì lâm tiên sinh sàn nhà hơi chân làm ta vấp ngã phía sau cửa chuyển đến s ở d ĩ hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm đã không có việc gì bất quá ta khả năng còn cần ngâm thệm chảy ra miệng vết thương có điểm đau vậy là tốt rồi ngươi chậm rãi tắm đi thời gian không nóng n ả y lâm nhàn chân ổn mà từ tính thanh âm từ sau cửa chuyển đến tựa hồ có được để người bất chi bất giác an định lại lực lượng sợ dỉ ôm chân chìm xuống bùn tắm mặt nước trong óc của nàng lại hiện lên phụ thân khuôn mặt ba ba bọn hắn đều là người tốt ngươi không cần lo lắng cho ta nhưng ta ta về sau nên làm cái gì ta nên đi tìm mụ mụ sao cửa phòng tắm phía sau lâm nhàn cũng không có gấp rời đi hắn xác nhận một chút trên thân trang bị chuẩn bị ra ngoài t r a nhìn một chút hồ quân hiển đều đi có một hồi sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm đi đúng lúc này lâm nhàn nghe tới tiếng đập cửa ba ngắn ba dài ba ngắn là ước định ám hiệu chương một trăm chín mươi sáu không nên ăn đồ của người lạ khách sạn tầng ba phòng ba trăm linh bốn lâm nhàn một đoàn người lâm thời nơi đóng quân sau khi xác nhận ám hiệu không sai lâm nhàn kéo cửa ra n g ư ờ i đi đâu lâu thế cái thứ nhất tiến vào không phải hồ quân hiển mà là một người xa lạ sau đó mới là dùng súng chỉ vào đầu người xa lạ này hồ quân hiển hồ quân hiển tay còn có chút phát run bất quá sau khi trông thấy lâm nhàn hắn rốt cục thở dài một hơi đội trưởng ta tìm tới một cái ở tại p h ụ cận dân cư đúng vừa rồi ta giống như nghe tới tiếng thét không có việc gì đi không có việc gì sợ gì mơ mơ màng màng ở phòng tắm trượt chân lâm nhàn quan sát một chút trước mặt quần áo tả tơi ô u phục nam tử nhìn một chút lồng ngực của hắn phổ thông dân cư người tốt thợ săn huy chương không cách nào bị che lấp chỉ cần bề ngoài nhìn không thấy như vậy liền mang ý nghĩa hắn không phải thợ săn trung trường minh cũng lặng lẽ liếc qua lâm nhàn ngực nhẹ nhàng gật đầu ngài tốt ta là trung trường minh là một kẻ chạy nạn vừa bị hồ tiên sinh cứu lại quá tốt tại địa phương quỷ quái này vậy mà có thể gặp được người sống tất cả mọi người vẫn là người da vàng đúng Các người hết thể còn có mấy người còn đặc ngươi người sống. Nghe tới Trung trường Minh khàn khàn tiếng nói, tới biệt hết thể mấy mà lúc â m mày, một mình Nhàn không nhữ như ngươi. chỉ để đ lại dấu vết n đúng. g ú l đầu công ty của chúng ta có mấy người kết quả ở trên đường đều bị đều bị g ă m chết trung trường minh vẻ mặt sợ hãi gạt ra mấy giọt nước mắt may mắn nơi này còn có người sống tiếng trung quốc nói thế nào nhiều người lực lượng lớn chúng ta ngày mai tranh thủ thời gian tìm cơ hội thoát đi tòa thành thị này đi lâm nhàn nghiêng người ra hiệu trung trường minh cùng hồ quân hiển thông qua huyền quan lúc này trong phòng chỉ có nạ tạ xạ một người nàng chính dựa vào mép giường buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn thành thị hoàng trang nạ tạ xạ liếc qua trung trường minh về sau cũng không nói gì liền túi đầu tiếp tục đọc sách lâm nhàn ra hiệu trung trường minh ngồi ở ghế salon sau đó cười đối với hắn nói chớ để ý vị kia đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ nhưng xác thật đúng là trong chúng ta lợi hại nhất tốt tốt trung trường minh c ũ n g đúng hắn nhìn một chút trên ngực nạ tạ x a bạch ngân huy trường nguyên bản để lại va li nút bấm ngón tay cũng nới lỏng may mắn không có vội vàng đ ộ n g thủ nơi này vậy mà ẩn giấu bạch ngân cấp thợ săn nếu như cái kia hồ quân hiển cũng là khu vực săn bắn tân nhân vậy nơi đây chính là ba cái thợ săn liên thủ căn cứ bọn hắn đến tột cùng l ạ i như thế nào làm được không có nội chiến trung trường minh cẩn thận thu hồi vũ khí ngồi đối diện lâm nhàn lâm nhàn nhìn trung trường minh vào chỗ v ề sau đó hắn liền gõ bàn một cái nói trên bàn đều là ta trước đó thu thập hoa quả hiện tại không có l ư ơ n g k hô mọi người chắp và ăn một chút lóc dạ để ngày mai còn có thể lực tiếp tục đặc mệnh nói xong lâm nhàn không để lại dấu vết nghiêng mắt nhìn ngực trung trường minh một chút trên ngực ngươi vết máu không có sao chứ muốn rửa sẽ không trung trường minh như có như không dùng tay che ngực cười cười không có gì đáng ngại đây không phải máu của ta trước đó giết chết những quái vật kia thời điểm tung t ó á i lên mặc dù nói như vậy nhưng trung trường minh vẫn như c ũ mồ hôi lạnh ứa ra trong phòng một cái bạch ngân một cái hát thiết thêm một cái tân nhân nếu như hắn bại lộ nghĩ như thế nào đều trốn không thoát ta liên tính hắn còn x ó t lại hỏa lực toàn bộ khởi động vậy cũng đánh không lại một cái toàn thịnh bạch ngân cấp thợ săn lâm nhàn từ trên bàn cầm quả táo đưa cho đứng ở một bên hồ quân hiển ngươi cầm trước đi cổng trông chừng vừa rồi sợ gì tiếng thét có chút lớn nói không chừng dẫn tới p h ụ cận d ò m bi mà ta thì cần muốn hỏi một chút vị này t r u n g tiên sinh về xung quanh tình trạng hồ quân hiển cầm qua quả táo gặp một cái hắn nhẹ gật đầu đi đến cổng tuất ngươi cũng khát nước rồi đến ăn một chút gì đi lâm nhàn tiếp tục từ trên mặt bàn cầm lấy một chuỗi anh đào hắn cắn xuống mấy hạt quen thuộc một điểm tại ý địa phương quỷ quái này cũng không có gì tốt ăn nói lâm nhàn ở trên bàn tìm tòi một chút lấy ra một đôi sung mãn anh đào đưa tới trung trường minh nhìn xem lâm nhàn nhai nuốt lấy anh đào hắn cảm giác mình trải qua một đường chiến đấu xong cũng có chút khác thế là không nghi ngờ gì tiếp nhận lâm nhàn đưa tới hoa quả quả anh đào này thật lớn cái xem ra rất không tệ trong tay trung trường minh hai viên anh đào liền tại một cái trôi xem ra hồng nhuận con trạch thực khiến người ta muôn cắn xuống lâm nhàn nhìn xem trung trường minh còn cầm anh đào tế phẩm hắn m ặ t không đổi sắc nói tranh thủ thời gian ăn nếu không đủ còn có mặt khác hoa quả người trước thấm giọng nói chờ một lát nữa chúng ta hào hào giao lưu tuất không có vấn đề trung trường minh cẩn thận liếc qua như cũ đọc sách nạ tạ xạ hắn ăn anh đào chuẩn bị mượn cơ hội kỹ càng thăm dò một chút chỗ này kỳ quái tiểu đội thành viên tin tức đương nhiên trọng yếu nhất chính là xác nhận thực lực của bọn hắn nếu có cơ hội ăn hết ba người này bảo h ố như vậy mình tha thiết ước mơ giúp xì đắn chờ khả năng cao sẽ nhanh chóng góp đủ kinh phí nói không chừng đây là phong hồi lộ chuyển khúc nhạt dạo bất quá hiện tại rõ ràng là bạch ngân cấp thợ săn chủ đạo hết thảy trung trường mình cần thiết hiểu biết người này chi tiết tiên sinh tiểu cô nương kia không đến ăn sao có lẽ tên này hát thiết cấp thợ săn cùng cái kia tân nhân đều là khôi lỗi của nàng tương tự như nô lệ của ta chỉ là phá hôi đáng chết ta tựa hồ có thể nhìn ra tiểu nữ h à i này trong mắt s á c ý nàng quả thực thâm tàng bất lộ nhưng trên thực tế nạ tạ xạ chỉ là những mày nàng cảm giác toàn thân ướt át vô cùng không thoải mái mà thôi mà lâm nhàn đâu hắn nhìn xem trung trường minh nuốt xuống anh đào xong bản thân sau đó khẽ cười cười đối trung trường minh đặt câu hỏi từ chối cho ý kiến hắn nhìn chằm chằm trung trường minh như có thâm ý mà hỏi thăm ăn ngon không còn tốt đây là ta nếm qua ngon nhất anh đào trung trường minh không có nói láo hai cái này liền cùng một chỗ anh đào sung mãn nhiều chất lỏng chua ngọt ngon miệng đích xác ăn rất ngon tiên sinh đây là xuất xứ từ đâu anh đào a cờ dạ dị đạ vợ hậu hoa viên còn có lâm nhàn gõ mặt bàn cười cười ngươi không có được dạy qua sao không nên ăn đồ của người lạ nạ tạ xạ đang đọc sách nói thật nàng cũng không muốn đọc sách nhưng toàn thân ướt s u n g nàng cũng chỉ có thể tìm sự tỉnh phân tán lực chú ý ai nạ tạ xạ cũng rất muốn tắm rửa nhưng nàng nhìn xem sở dĩ vô cùng đáng thương dáng vẻ cuối cùng vẫn là nhường ra vị trí mệt mỏi quá cảm giác trong đầu hồ hồ nạ tạ xạ có chút bực bội khi nàng đang muốn gọi lâm nhàn đưa chút thức ăn tới đột nhiên trông thấy kinh dị một màn、Bình. một tiếng trầm muộn nổ mạnh vang lên tại nhỏ hẹp lữ điếm căn phòng v ă n g vọng trung trường minh đầu bạo tạc chương một trăm chín mươi bảy chẹ dị b ỏ m g tiếng nổ đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân thể tổ chức bắn tung tóe văng t ứ phía nhuộm đỏ màu trắng tường giấy đứng m ũ i chịu xào n g ồ i ở trung trường minh đối diện lâm nhàn dính vào không ít chất lỏng y phục trên cổ trên mặt của hắn cũng có vẩy da màu đỏ vật chất chạy xuống nhưng hắn chỉ là dùng tay thô sơ giản lược xoa xoa liền ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa phảng phất sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy anh đào khí vị lâm nhàn cao mũi một cái hắn hướng nằm trên giường nạ tạ xa ngoắc ngoắc tay nạ tạ xa ném khăn lông lại đây hồ quân hiển đừng ngốc thất thần tới rút một chút nghe tới tên của mình được kêu lên hồ quân hiển mới từ khiếp sợ lấy lại tinh thần chuyện gì xảy ra vừa rồi bọn hắn không phải là hòa hòa khí khí cùng một chỗ ăn uống chuẩn bị trao đổi lẫn nhau tình báo sao làm sao trong nháy mắt một người liền nổ hồ quân hiển mau chạy tới thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trung trường mình không cánh mà bay thân trên cùng khắp nơi đều là đỏ vàng màu sắc nhau n h o nửa đoạn dưới thi thể ô hẹ hồ quân h i ể n quay đầu liền hướng ngoài cửa sổ phun ra được rồi vẫn là ta tự mình xử lý đi lâm nhàn ở thi thể tìm tòi lôi ra một chương máu thịt b bé ẹ bét làn da quả nhiên thợ săn tiêu ký là nổ nát không được lâm nhàn chạy phẳng dính máu làn da một trận ngân sắc quang mang hiện lên một cái tinh xảo ngân sắc thái dương hình xăm liền tại sẽ rách làn da càng thêm rõ ràng những cái này ngân sắc đường công tán phát ra q u a n g mang hình xăm rất nhanh liền từ làn da chạy xuống ngưng tụ thành một viên nóng ánh bạch ngân huân chương khối da này là bộ ngực hắn thì ra là thế hắn dùng máu tươi che đậy ấ n ký hồ quân hiển nôn một hồi lâu hắn rốt cục khá hơn một chút tại rẽ si đẻ đệ vượt h ế giới này người sống mình đầy thương tích một thân máu tươi rất bình thường sẽ không có ai hoài nghi nhưng nếu như tại địa phương khác làm ra một ngực đầy máu rất có thể sớm đã bị cảnh sát bắt đi bất quá hồ quân hiển từ đầu đến cuối có chút không rõ ánh mắt của ngươi thật sự là có chút tốt ta nếu như không phải ngươi khám phá thân phận của hắn đoán chừng một cái bạch ngân cấp t ợ săn có thể đánh lén giết chết mấy người đi lâm nhàn nửa ngồi trước thi thể Hắn kiểm tra mình thi thể, trung trường kiểm tra lâm đầu, qua ta ta thanh ra, cũng chỉ nhìn không ra, ta chỉ là nghe là của h ắ nhàn Đừng nói n ả m Nếu như ngươi lại l g làng nhà nhẳng, ta t liền để rõ ê n ngươi vòng nhàn cổ cổ tạc. bạo Bỏ Bỏ ta. ta. qua qua Lâm r ràng nhớ kỹ hắn tại giặc cùn bệnh viện gặp được một cái trên cổ mang theo bạo tạc vòng cổ tân nhân khi đó trên mặt nàng tuyệt vọng thần sắc thật sâu khắc ở lâm nhàn trí nhớ đương nhiên lâm nhàn cũng không có quên hắn rời đi bệnh viện thời điểm nghe được tiếng nổ kia sử dụng người vô tội làm việc dơ bản cho bản thân trong điện thoại đặc biệt khàn khàn thanh âm thật sâu ghi vào não bộ lâm nhàn khi lâm nhàn lần thứ nhất cùng trung trường minh đáp lời hắn liền đã nhận ra được bởi vậy lâm nhàn tương kế tự kế thừa dịp trung trường minh tự giác không có bại lộ thời điểm thiên hạ thủ vi cường chạy di bóng đây là lâm nhàn từ đánh giá bảo dương lấy được một cái đạo cụ loại này không có quân bạn tổn thương bom dù cho thiếp thân bạo tạc cũng sẽ không thai họa đến xung quanh người cùng vật phẩm may mắn không có buộc hắn khai chiến bằng không thật đúng là không tốt đánh thân thể của hắn đã đại diện tích cơ giới hóa lâm nhàn quan sát đến trung trường minh thi thể tự giác lúc ấy không có buộc trung trường minh đi rửa sạch trên ngực hết u y dịch là quyết định chính xác phấn thân bái cốt về sau có thể tùy tiện nhìn ra trung trường minh toàn thân khung xương đều là sắt thép chế thành tựa hồ cái này điên cuồng cơ giới sư đã đem chính mình xương cốt toàn bộ đúc lại một lần mà coi như tại mánh liệt như thế vụ nổ trung trường minh âu phục cũng không có hoàn toàn tổn hại có thể thấy được nó cũng không phải một cái phản phẩm nếu như lâm nhàn trực tiếp điểm phá trung trường minh thân phận chỉ sợ cũng chống không được hắn xem ra thê thảm bề ngoài phía dưới ẩ đá đá, hồ, may. May hồ quân hiển lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ khó trách ngươi mở cửa thời điểm nói với ta ngươi thật may mắn bạch ngân cấp thợ săn ta lại còn dùng súng chỉ vào hắn đi một đường lâm nhàn nhẹ gật đầu chúng ta hết thể có ba người trong đó có một bạch ngân cấp thợ săn có lẽ đây mới là khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám vọng động nguyên nhân nếu như hắn biết cái này bạch ngân thợ săn không có sức chiến đấu gì đoán chừng sẽ lập tức động thủ nếu quả thật đánh lên chúng ta chưa chắc có thể đánh thắng được hắn y ỉa lâm nhàn ném đi ra người động tác để hồ quân h i ể n một trận buồn nôn hắn tranh thủ thời gian lần nữa chạy đến b ệ cửa sổ hít thở mới m ẻ không khí trong phòng không khí dần dần tràn đầy máu tươi cùng mùi tanh đồng thời cũng hôn hợp có kỳ quái hoa quả mùi thơm lâm nhàn không có để ý những cái này sớm thành thói quen huyết tinh hắn bắt đầu thu góp chiến lợi phẩm đầu tiên lâm nhàn tìm tới hai tấm thẻ chìa khóa cùng một bình hoàn chỉnh tv rút nguyên dịch kịch bản nhiệm vụ đạo cụ là không cách nào để vào thèm salot thẻ chìa khóa đã góp đủ một bộ lây nhiễm độ thấp xuất khẩu nhưng trung và cao vẫn như cũ kém một tấm đem kịch bản đạo cụ cất kỹ sau đó lâm nhàn nhặt lên trung trường minh điện thoại cùng là bạch ngân cấp chỉ mong trung trường minh sẽ so luis cái kia dị loại nhiều tồn một điểm tích l u y đi chỉ sợ trung trường minh đến chết đều còn không biết hắn vẫn luôn muốn tụ hợp luis cũng chết trên tay người này hai tên bạch ngân cấp thợ săn đồng thời mất mạng trong tay lâm nhàn tình cảnh này giống như đã từng quen biết bất quá đều xong việc lâm nhàn lấy đi, đi điện thoại về sau hắn cũng không có vội vã xem xét chiến lợi phẩm mà là ôm lấy dính vào không ít chất bẩn một mặt ghét bỏ nạ tạ xạ chúng ta đổi một gian phòng đi nơi này quá bẩn hồ quân hiển người nôn xong chưa đi xem s ở gì đi nàng nghe tới tiếng nổ đều không có phản ứng hẳn là ngủ trong phòng tám đem nàng ôm ra chúng ta đổi một gian sạch sẽ căn phòng nạ tạ xạ ghé vào lâm nhàn bờ vai nhỏ giọng hỏi lão sư cái này hòa quả bom chẳng lẽ ngươi sớm ở tiệm trái cây thời điểm liền có kế hoạch đúng ta lúc ấy cũng là trùng hợp nhìn thấy anh đào mới đột nhiên có ý nghĩ này lâm nhàn mở ra cách vách căn phòng kiểm tra một lần về sau nói tiếp bằng không có mặt khác chất lỏng cùng thịt quả càng nhiều hoa quả ta tại sao phải cầm anh đào loại này tinh xảo hoa quả vì tên liệt định nhân ta đem trẻ dĩ b ấ m cùng phổ thông anh đào hôn cùng một chỗ ta trước ă n đi anh đào sau đó chính hắn khẳng định liền sẽ không hoài nghi sau mười mấy phút ngoài cửa sổ vẫn như c ũ là phồn tinh trải rộng đêm khuya nằm ở trên giường nữ hài chính thong thả và m ộ n g đẹp sợ gì giống như lâm nhàn suy đoán nàng ngồi trong b ồ n tắm một bên khóc khóc liền ngủ mất hôm nay tao nộ đối một cái mười hai tuổi bình thường nữ hài thức tế mà nói là quá mức nặng nề sau khi tất cả chuyện di sang phòng mới hồ quân hiện bị lâm nhàn đuổi đến góc tường trải chiếu đi ngủ nạ tạ xa một mình ở b ồ n tắm c ọ giữa thân thể mà lâm nhàn thì ngồi ở trên ghế s a lon xem xét thu hoạch lâm nhàn mở ra điện thoại hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua lâm thời kèm sờ lọt thu hoạch tình huống h ắ c đồ vật không y ta trung trường minh v ì mua dập xì đặng trơ hắn đã góp nhặt không ít tồn kho lúc này lại toàn bộ tiện nghi lâm nhàn á i tèm sơ lọt của hắn hàng tồn so với sơ luis o muốn khả quan hơn rất nhiều chương một trăm chín mươi tám đánh nhiều thế cục đám người điệp tích lũy hết thạy có tám nghìn sáu trăm huân chương có hoàng kim hai viên bạch ngân ba cái thanh đồng cùng h ấ p thiết cộng lại có mười mấy mai lâm nhàn rủi rủi con mắt hắn thực tế không thể tin được mình dùng một viên anh đào đổi lấy thu hoạch vậy mà so huyết chiến luis o còn muốn lớn hơn gấp mấy lần quá giàu có quả nhiên sở thi mở đồ cùng chơi g ả c ả tương tự là một việc sẽ khiến người cảm thấy rất sung sướng vì cùng máy móc vương tọa công trình sư giao dịch trung trường minh đem đại bộ phận hàng tồn đổi về điểm tích lũy cùng huân trường chỉ để lại một chút hộ thân cùng phụ trợ dùng trọng yếu vật phẩm việc này khiến lâm nhàn không tốn sức chút nào liền nhặt được chỗ tốt rút đến ba cái không sai ban thưởng kiện thứ nhất đạo cụ là một khối có được hoa văn phức tạp màu đen bén nhọn mảnh sắt đạo cụ ổ n b ắ c mảnh nhỏ phân loại t i ê u hao phẩm phẩm chất bạch ngân xuất tử transformer đặc chất máy móc chuyển hóa dê đặc hiệu đâm vào máy móc trang bị sẽ sinh ra hiệu quả có thể đem phổ thông máy móc chuyển hóa thành biến hình trí năng máy móc nhưng mảnh này ổn hạc năng lượng nhỏ bé chỉ có thể chuyển hóa tổng thể tích dưới năm mươi cm cơ giới thể giới thiệu thần kỳ m ả n h vỡ có thể đem không có sự sống khối sắt chuyển hóa thành có nhất định trí thông minh sinh mạng thể cùng hoàn t r ì n h ổn hạc so sánh tác dụng của nó kỳ thật cực kỳ bé nhỏ có lẽ ngươi có thể cho ngươi thích đồ vật giao phó sinh mệnh tỉ như chạy bằng điện bàn trải đánh răng chạy bằng điện quét rác n ư ờ i máy thậm chí là chạy bằng điện ân nam sinh không cần thứ kia đạo cụ thần kỳ t ố c k ẻ đỏ một đẹp tổn hại phân loại trang bị phẩm chất bạch ngân xuất tử the t ố c k ẻ đỏ đặc chất cách đấu cường hóa dê nạn nổ chữa trị dê đặc hiệu sau khi mặc vào sẽ giao phó người mặc thuần thục cách đấu kỹ xảo cùng nháy mắt phản ứng năng lực đồng thời cất giấu người máy nạn nổ có thể chậm chạp chữa trị âu phục tổn thương giới thiệu trải qua sở ta co công tượng điều chỉnh thử âu phục có được nhiều loại công năng có thể đem một người bình thường nháy mắt biến thành cách đấu cao thủ bất quá bộ y phục này đã bị rna chứng nhận cho nên ngươi muốn mặc nó khả năng cần đến công tượng nơi đó tiến hành cải tiến mà lại lấy nó hiện tại rách rách dưới dưới dáng vẻ đoán chừng ngươi mặc vào sẽ có chút hở cùng lộ hàng kiện thứ ba đạo cụ là một viên b ề ngoài tràn ngập công nghệ cao thiết kế lựu đạn lâm nhàn cẩn thận quan sát nó thời điểm thậm chí có thể trông thấy lựu đạn b ề ngoài phức tạp hoa văn đạo cụ mtgna điện từ mạch xung lựu đạn phân loại thiêu hao phẩm phẩm chất bạch ngân xuất tử giải bác sĩ ch đặc chất điện tử quấy nhiễu c bạo phá dê đặc hiệu sau khi bạo tạc sẽ sinh thành một đạo điện tử sóng súng kích để trong phạm vi ảnh hưởng thiết bị điện tử mất đi hiệu lực có thời gian giới hạn giới thiệu e m p、e. nhìn lấy trong tay ba kiện đạo cụ lâm nhàn may mắn mình không có trực tiếp cùng trung trường m ì n h khai chiến mặc dù bộ âu phục này đã tổn hại nghiêm trọng nhưng nếu như nó chứa đựng chiến đấu năng lực thêm vào vẫn như cũ hữu hiệu phối hợp trung trường minh công nghệ cao máy móc xương cốt vậy đó sẽ là một trận ác chiến lâm nhàn phỏng đoán coi như trung trường minh nhận trọng thương hắn cũng có thể sống tạm rất lâu giống trung trường minh loại này tiến hành thân thể cải tạo khoa học c ủ a nhân hắn khẳng định đã sớm đem đại não bảo hộ tại cứng rắn nhất sắt thép xương sọ mặt k h á c khí quan chỉ là vì cung cấp dinh dưỡng coi như nội tạng bị hao tổn cũng có thể thông qua khẩn cấp duy sinh trang bị kiên trì rất lâu may mắn lâm nhàn trực tiếp đem trung trường minh cứng rắn nhất đầu một phát nổ bay về phần còn lại ổn p h á mảnh nhỏ khách quan đến nói liền chân quý một chút dù sao nó có thể tạo ra một cái có chi khôn cơ giới sinh mệnh thể nhưng là mảnh vỡ này tính hạn chế cũng phi thường lớn năm mươi cm lớn nhất cũng chính là điều khiển tivi kích thước m à thôi lâm nhàn đảo mắt một vòng quanh phòng kỳ vọng tìm tới thích hợp đồ điện tivi quạt điện đèn điện máy s ấ y tóc nhưng nhìn một lúc tựa hồ cũng không có thứ gì đủ tốt để chuyển hóa cuối cùng lâm nhàn vẫn là từ bỏ sử dụng ổn p h á mảnh nhỏ ý nghĩ mặc dù hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đem đạo cụ chuyển hóa thành có thể dùng chiến lực nhưng không có chút ý nghĩa nào sử dụng chính là lãng phí được rồi dọn dẹp một chút trước nghỉ ngơi đi ngày thứ hai ban đêm thành phố giặc cùn nam khu bờ lách g i ắ c dưới mặt đất quán bar trong âm u quán bar ẩn nút lũ d a thú có chút giật giật lỗ thay nhao nhao đứng lên đằng sau quầy bar lũ d a thú chủ nhân tâm thần có chút không tập trung eo bật như cũ vớt vớt trong tay phật c h â u nhưng từ ánh mắt của hắn nhìn qua cái này kim cương cấp cường giả tâm tính rất không ổn định eo bật ni mạ tâm ta rất loạn nhìn xem quay đầu nhìn về mình eo bật ni mạ eo bật gó bản dót cho mình một chén nến rượu từ xế c h i ề u bắt đầu ta đã cảm thấy lòng thật hoảng phảng phất có cái gì thai họa đang đến gần nói k eo bật dựng thẳng lên một ngón tay sau đó không chút do dự đem nó bẻ gãy ba máu tươi rất nhanh chảy ra k eo bật vung tay lên huyết dịch liền giống như cầu nối bay vào chén rượu huyết thống của ta là thuần chính nhất vàng h ải bất hủ chất tổ nguyên sơ sinh mệnh kẻ cướp đoạn ta đối với sinh mạng tàn biến có phi thường cường liệt cảm giác mắt thấy huyết dịch đem bợ rằng đỉ nhiễm sâu vô cùng đỏ về sau eo bật nhẹ lay động ngón tay gãy xương thương thế lập tức khôi phục l i ê n tại buổi chiều ta cảm nhận được tử vong em t ấ n ỉ mạ có chút kinh ngạc hắn thật lâu chưa từng nhìn thấy ẻo bật có loại này g i a o động thân sắc tử vong là chỉ thành thị chết rất nhiều người sao nhìn xem trong chén phản chiếu ra mình ẻo bật lắc đầu không là chính ta tử vong ngài tử vong không có khả năng Em t ấ n ỉ mạ lui lại một bước va và vào kệ rượu ngài là bất hủ hoàn mị sinh mạng thể làm sao lại ở loại này đê ma đê võ thế giới tử vong trừ phi sợ cài nẹn muốn giết ngài nhưng nó cũng không có làm thế lý do đúng vậy a không có lý do nhưng ta chính là cảm nhận được eo bật đem huyết t i ể u một hơi uống cạn sạch tình thế đã thay đổi eo t ậ n nỉ mã liên hệ ạt gì ạ chúng ta rời đi quán bar đi tìm nạ tạ xạ mang lên chút đồ ăn đi thiểu cô nương khẳng định đói bụng sau khi đem ly bóp nát eo bật thở dài một hơi trận này đánh cược liền coi như ta thua đi uy người cho ta xuống tới thời gian đã tới gần sáng sớm một cái màu đỏ thâm cái bóng đang ở cao lầu xê dịch bóng người này thân thủ mạnh mẽ hắn dâm tại kiến trúc hai chân buộc phát ra cường đại lực lượng để cho mình bay cao hơn nhảy càng xa nhưng rất nhanh hắn liền ở giữa không trung thẳng tắp rứt xuống cái gì người mẹ s r bị một cổ cường đại lực lượng từ giữa không trung kéo đến mặt đất nặng nề mà ăn lẹn vào mặt cỏ rất nhanh một cái xem ra chỉ có mười hai mười ba tuổi tóc xanh tiểu nữ hài liền phiêu đi qua uy tiểu tử ngươi đêm hôn khuya khoát còn tại nhà cao tầng chạy vội không phải lừa đảo tức là đạo trích tiểu nữ hài mặc dù xem ra tuổi không lớn lắm khẩu khí nhưng lại giống ông cụ non vừa rồi là ngươi đem ta từ trên cao kéo xuống như thế nào làm được mẹ sơ một mặt đề phòng mà nhìn xem trên ngực tiểu nữ h à i huy chương bạch kim huy chương nhưng vì cái gì huy chương của các ngươi kiểu dáng cùng mặt khác thợ săn không giống nhìn chăm chăm thuộc nữ bộ ngực là rất không lễ phép hành vi tassu mạ kỵ khoát tay lần nữa dùng siêu năng lực đem mẹ sơ ép xuống đất thật có lỗi à nàng còn tại quê quán thời điểm tính tình liền không hề tốt đẹp gì bang đi đến c ạ n h hố to đối nằm dạm trên mặt đất không cách nào động đậy mẹ s ơ nói chúng ta là tán ca công hội thợ săn trước mắt đang tìm một cái mười hai tuổi nữ hải nói bang đem ảnh chụp đưa cho đứng lên mẹ s ơ về phần huy chương tiểu d á n g sao tiêu chuẩn thợ săn là thái dương ân ký mà từ thế giới nhiệm vụ thoát ra trong miệng thợ săn kịch bản nhân vật thì là trang khuyết ấ n ký không có độc lập tư cách tùy tùng là biển hoa ân ký các ngươi là kịch bản nhân vật cùng ta giống nhau mẹ s ơ nghe bang nói xong liền c h ấ n kinh khi hắn trông thấy trong tấm ảnh nữ hải hắn càng thêm kinh ngạc trong tấm ảnh là một người mặc màu trắng áo choàng trên mặt dính đầy bùn đất nhưng thần sắc hết sức kiên định nữ hài nàng chẳng phải là lâm nhàn bên người nạ tạ xa sao ta biết nàng người biết nàng quá tốt chúng ta đều tại chỗ chết tiệt này chuyển một ngày nhanh mang bọn ta đi ta su hút mạ kỳ xem ra vô cùng hưng phấn nhưng là ta hiện tại còn không thể mang các ngươi đi qua bởi vì ta đang chấp hành mặt khác ủy thác tìm kiếm một cái tên là mẩy gì ạn nạn ữ nhân mẹ sợ mắt sáng như đ u c mà lại chương một trăm chín mươi chín quan hệ huyết thống sau khi xử lý xong chiến lợi phẩm lâm nhàn đem chúng nó thu lại đều để vào ba lô hắn nháy mắt cảm thấy mình là người giàu có lập tức có cảm giác không chân thật ta đại khái hiểu rõ vì cái gì đám thợ săn so với hoàn thành nhiệm vụ cùng săn giết quái vật lại càng thích tàn sát lẫn nhau tinh anh quái vật đều là khó gặm xương cốt nhưng thợ săn làm nhân loại luôn có các loại nhược điểm càng quan trọng chính là thợ săn bảo khố cũng so quái vật rơi xuống phong phú hơn quá nhiều phong hiểm ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp sau khi thu thập hoàn tất lâm nhàn đi phòng vệ sinh đem tắm rửa xong nạ tạ xạ ôm đến trên giường mình thì ném đi tổn hại không thể dùng uss y phục tác chiến mặc vào áo ngủ làm xong tất cả việc v ậ t vánh về sau lâm nhàn khóa lên cửa phòng nằm tại một cái giường khác lâm vào mông lung ngủ mơ hắc ám vô tận hắc ám trên băng lánh sàn nhà lâm nhàn chậm rãi thanh tỉnh nơi này là chỗ nào lâm nhàn bỗng nhiên mở mắt hắn nhìn về bốn phía nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu đưa tay chạm đến sàn nhà lâm nhàn kinh ngạc phát hiện dưới chân sàn nhà vậy mà dùng không biết tên hợp kim chế tác ác mộng linh lan là người đang làm trò quỷ sao lâm nhàn phản ứng đầu tiên chính là mình một lần nữa bước vào linh lan ảo mộng cảnh nhưng hắn lập tức liền lắc đầu nơi này là khu vực săn bắn mà không phải hiện thực sẽ không có ảo mộng cảnh chen chân lâm nhàn hai tay chống đất lấy đầu ngón tay hắn xúc cảm đến xem đây là một gian toàn diện bao trùm lấy băng lãnh kim loại lao tủ lâm nhàn thử ở chung quanh xoay chuyển căn này cũng không rộng lắm gian phòng bị hắn rất nhanh liền thăm dò hoàn tất băng l ê n h cửa phòng khóa chặt bốn phía xem ra tựa như là công nghệ cao phòng thu nhận tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật ký thị cảm đây là xe nổ mọc vẫn là sở tạ xịt chụp chủng chủ loại ngục giam không đúng ta rõ ràng còn tạ i r ẻ xi、si、đèn đ ệ vượt sở t i ê u đi âu a lâm nhàn thử móc ra điện thoại nhưng phát hiện hết thể vẫn như thường mà linh lan như cũ không nói gì đúng lúc này nguyên bản tối sầm gian phòng sinh ra như vòng xoáy lôi kéo cảm giác lâm nhàn nháy mắt liền lâm vào cái này không ngừng khuyết trương lỗ đen lâm nhàn là bị hồ quân hiển lay tỉnh hắn tự ghế xạ lòn bỗng nhiên ngồi dậy hung hăng đâm vào trên cằm hồ quân hiển ôi đau đau đau hồ quân hiển che lấy cằm liền ngã ngồi xuống đất la ngộng vẫn là ký ức tái hiện lâm nhàn nhìn về phía ngoài cửa sổ l ầ m bẩm đều không trọng yếu thứ cần lần bây giờ là suy tình hiện tại tình thế ngày thứ ba cũng là sau cùng một ngày chưa chắc sẽ s o hai ngày trước nhẹ nhõm hơn thành phố g i c c n sắc bị đạn hạt nhân hủy diệt May mắn còn sống sót thợ săn sẽ vì con sót sẽ sót thợ vì lâm ạ i sinh lợi tổn quyền l mà lâm vào à t nhàn sát. Lâm n sau khi tỉnh lại nằm ở trên giường nạ tạ xạ cũng đầy đầu loạn phát ngồi dậy trên bàn ống thuốc ta t ố i hôm qua dùng xong trên bàn ống thuốc lâm nhàn lúc này mới phát hiện nguyên bản đặt lên bàn vạn năng thuốc giải độc đã không có nạ tạ xạ hốc mắt ham sâu xem ra ngủ được cũng không tốt ta hôm qua đi tắm thời điểm phát hiện có vết thương nhỏ vì để tránh cho lây nhiễm cho nên liền dùng xong ân lâm nhàn nhìn xem nạ tạ xạ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào Dần dần bất bất á không, không, không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay chính là thời điểm nhỏ bật xuất thủ ngoài cửa sổ là dần dần hiện hiện ngân bạch sắc tảng sáng bình minh vừa mới hiện hiện xung quanh tiếng nổ đã kéo ra thành phố giặc cùn một ngày mới mở màn dưới tảng sáng ánh mặt trời một cái cho bụi mệt mọi nữ h à i đang chạy vội k h ô không a a bị gây ly am đã chạy một ngày một đêm nàng dẫm lên phế phẩm giày da nhỏ phảng phất vẫn luôn tìm kiếm cái gì ma lực ma lực sắp không còn thời gian hồi trường trước đó a bị gây thông qua ỵ ổm sổ toật thời không x ư ơ n g ngủ đi tới trường học chủ trì trọng yếu nhất hiến tế nghi thức mà bây giờ mất đi đờ gôn huyết dịch dẫn đạo nàng bất quá chỉ là một cái thoi thóp anh linh mà thôi bất quá coi như sinh mệnh tới gần điểm cuối cùng ạ bị gã còn đang không ngừng mà hướng phương nam chạy tới nàng như có cảm giác tại phương nam nơi nào đó có cái gì đang kêu gọi mình đinh linh linh tại ạ bị gheo bên người một nhà khách sạn t r u n g gió vang lên có một đoàn người từ khách sạn tầng một đi ra đi tới đường cái a ngươi là thay đổi một thân bình thường trang phục thanh niên c h o mày hắn nhìn xem bên đường tiểu nữ h à i trong đầu toát ra giống như đã từng quen biết nhưng là tuyệt đối đại sự không ổn dự cảm ạ bị g không có nghĩ nhiều như vậy nàng tại vừa gặp mặt thời điểm lập tức liền vui vẻ hướng người thanh niên này nhỏ tới ba ba là bị đỡ gột huyết dịch hấp dẫn tới sao thật sự là chuyện p h i ề n thoái một bộ tiếp một bộ a lâm nhàn thật vất vả mới đem tóm chặt lấy quần áo của mình ạ bị ghẹo kéo xuống linh lan ta nhớ do nữ hải này nàng là hiến tế nghi thức chìa khóa đi Sẽ không lại lần nữa đem nỉ ở lạ tuật cùng trận kia quỷ dị sương mù dẫn ra ngoài sao Sẽ không trong túi điện thoại biến thành xúc tu ống dẫn tại lâm nhàn quần áo xuyên qua cuối cùng đi đến bờ vai của hắn biến thành hình người lúc ấy là bởi vì máu của ngươi bạo động đờ gột huyết dịch chiếm cứ chín mươi chín trở lên đ ụ c thể dẫn đến hoàn toàn thu hóa lúc này mới hoàn thành nghi thức chuẩn bị mà bây giờ không có hoàn chỉnh môi giới nàng bất quá chỉ là một người bình thường thôi bất quá cũng thật sự là duyên phận a mini linh lan nâng cầm lên nàng nhìn xem thân thể gần như trong suốt gạo bị ghẹo chật chật nói hôm qua là bởi vì có ý ộp sổ toạt xương đen nàng mới có thể nháy mắt đến tiểu học hôm nay trên người ngươi ý ộp huyết dịch đã pha loáng đến không đủ một nhưng nàng vẫn là truy tìm lấy khí tức vượt qua ngàn dặm tìm được ngươi quả nhiên là bởi vì huyết thống nguyên nhân sao lâm nhàn cảm giác được phi thường khó giải quyết nàng là y ộp sổ t u t nữ nhi đi bởi vì ta có chút ít y ộp huyết dịch cho nên mới đem ta nhận thành ba ba ta không thể tiếp nhận ta ngay cả bạn gái đều không có một cái nữ nhi đều đã an bài cho ta mà lại nhân chủng đều không giống lâm nhàn thật vất v ả dỗ dành ạ bị gây ê n tĩnh trở lại hắn đang nghĩ ngợi làm sao tho á t khỏi phiền toái này thời điểm ạ bị g ẹ o vô cùng cao hứng xuất ra tiểu hùng b ú bê Ba ba, xem ạ bị g â không coi ai ra gì trực tiếp đem gấu nhỏ đầu tách ra thành hai nửa sau đó lấy ra một cái thẻ cùng một cái điện thoại di động nguyên lai、like, nó là tối tiền lâm nhàn tiếp nhận tấm thẻ hắn nhìn một chút đây là một cái màu vàng tấm thẻ trên mặt thẻ ạ bị cái w i l l i am khả ái hình tượng sôi nổi hiện ra sinh động như thật quả nhiên đây là fg o trước giai thẻ anh linh hồ quân hiển bởi vì phụ trách quản lý hành lý hắn xuống tới c h ễ một chút đội trưởng ngươi nhìn mặt sau lâm nhàn xoay lại tấm thẻ ở trên lưng vẽ lấy một cái toàn thân bao trùm trong trường bảo bóng người bóng người đầu lâu biến mất ở mũ trùm bóng tối mà tại thân thể nó thì là bao trùm lấy một mảnh mênh g ô n g to lớn biển sao không biết là bởi vì pháp bảo vẽ lấy sao trời vẫn là bản thân nó liền thuộc về vùng sao trời kia một bộ phận Forgner, hàng lâm giả. Trưng Hàng Nguyên gẹo làng Nàng ngộ Dẫn. Án liền trở thành thôn làng Thái Tinh. Nàng bị ngộ nhận thành Huyết Hấp Thẩm Thái phù thủy ch Lâm Lẻm Dạ. ạ Từ bắt trở đầu, xã Vũ bị bị dưới loại tình huống này một cái bị phẫn nộ thôn dân dọa sợ tiểu nữ hải có thể làm những thứ gì nàng loạn xạ ở đám người vạch ra mấy cái mà mấy người này cuối cùng đều trở thành trên đài hành hình thi thể n g ơ vực hy sinh phẫn nộ khủng hoảng ạ bị gạch tại trong vô ý thức đã tạo thành rất nhiều người tử vong ngươi nhìn kỹ một chút trên người nàng hết thệ có hai mươi ba cái nơ còn bướm điều này đại biểu lấy có hai mươi ba cái thẩm v u án vong hồn một mực quanh quẩn tại nàng yếu ớt trái tim dưới sao trời đầy cõi lòng bi thương và áy náy ả bị gẹo ngồi trên đồng cỏ làm thành kính dị tạ nàng n hướng lên trời cầu nguyện khát vọng được đến thần linh đáp lại vô cấu thiếu nữ ngắm nhìn sao trời hỏi ra tâm linh chỗ sâu nhất bí mật p h ụ thủy rốt cuộc là ai bầu trời ngôi sao lẳng lặng mà lắng nghe thiếu nữ nguyện vọng đã chết thật nhiều người sẽ còn chết thật nhiều người nếu như tìm không thấy p h ụ thủy như vậy liền để ta trở thành lên đài hành hình p h ụ thủy đi ạ bị gắt sau khi đem chính mình tấm thẻ đưa cho lâm nhàn nàng duy trì mỉm cười thân thể tại sáng sớm ánh nắng biến thành tắt bay nàng là vô cấu thiếu nữ cũng là điên cuồng ma nữ nhưng buộc nàng đi lên t u y ệ t lộ đến tột cùng là tà thần vẫn là những cái kia điên cuồng thôn dân cho dù là xuyên qua ngàn dặm cũng muốn cùng ngươi gặp nhau đây có lẽ chính là huyết nguyên hấp dẫn đương nhiên cũng có thể nói là huyết nguyên nguyên rủa vô công bất thụ lộc ta thực sự là nhặt một cái đại phiền thoại a đợi đến cắt bay t ắ n đi một cái điện thoại di động rớt xuống đất lâm nhàn túi người nhặt lên ạ bị ghéo mang theo điện thoại người chết tên là trần thiên nhạc lâm nhàn mở ra người chết bảo khố rút ra một t r ư ơ n g thẻ màu vàng tấm thẻ này cùng lâm nhàn trong tay tấm thẻ trùng điệp lại với nhau để hắn chính thức thu hoạch được anh linh quyền sở hữu đây chính là vận mệnh lựa chọn sao cũng được y opsotot n g ư ơ i cấp cho ta lực lượng vậy ta liền rút ngươi chăm sóc nữ nhi đi lâm nhàn nhìn xem trong thẻ nữ hải hắn thở dài đem nó thu vào trong túi nhìn bên cạnh còn có hai tiểu cô nương lâm nhàn lắc đầu giờ giờ ta lại không phải tiểu học giáo sư a không nghĩ tới còn chưa đi lên lão ba con đường ngược lại trước chơi lên lão mụ nghề nghiệp nửa giờ sau lâm nhàn một đoàn người tiến vào một nhà đầu phố quán cà phê đây cũng là trên bản đồ cuối cùng một chương thẻ chìa khóa từ đó về sau nếu như muốn thu hoạch được mặt khác tấm thẻ liền muốn cùng đám thợ săn lẫn nhau c h é m giết lâm nhàn đạp nát quán cà phê máy thu tiền từ c h n lấy ra một chương màu xanh nhạt tấm thẻ ngươi không cân nhắc đem ạ bị g ặ p triệu hoán ra sao nạ tạ xa y ê u nhã uống vào cà phê hiện tại chính là thiếu khuyết chiến lược thời điểm đề nghị tốt nhưng ta không định làm như thế lâm nhàn nghiêng mắt nhìn nạ tạ xa một chút nàng quá nguy hiểm so b ề ngoài nguy hiểm hơn nhiều lý trí của nàng cùng điên cùng hôn tạp một chỗ cô nương này không có nhân loại trên ý nghĩa đạo đức cùng thị phi quan niệm đúng lúc này một trận điện thoại chấn động âm thanh đánh gãy mấy người nói chuyện lâm nhàn ba người đưa mắt nhìn nhau một chút trong mắt của bọn hắn đều có lo nghĩ ba cái thợ săn điện thoại thế mà đồng thời đều chấn động tất cả thợ săn xin chú ý nhiệm vụ chính tuyến thay đổi bởi vì tất cả thẻ chìa khóa đều bị thợ săn lấy đi hiện tại tiến vào giai đoạn thứ hai nắm giữ thẻ chìa khóa thợ săn toa độ sẽ xuất hiện tại tất cả thợ săn bản đồ điện tử cũng sẽ kéo dài bại lộ tất cả cầm thẻ thợ săn tọa độ vì hình tròn bán kinh sai số dựa theo thợ săn đẳng cấp xác định từ 2 0 0 m đến 5 0 0 m n ế u như muốn tại sau cùng thời gian thoát đi thành thị vậy xin mời lẫn nhau cướp đập o đào thoại ạ tại, đại t sát bắt tiến thế tắc xét đi đầu điện Hiện nhiên Hiển chân chính như Hồ Hắn còn Quân Cư có cấp tiến như thế quy tắc. Hồ Quân mở ra điện thoại xem ra l tức sắc mặt sắc đi ề u trắng r ồ Chúng ta độ đã xuất hiện. Bên cạnh còn có mấy cái chạy hiện hình hướng như nh Bên tròn đang hướng bên này chạy đến Nếu ta tọa xuất độ đã mấy lâm vậy hắn đem trên người tất cả tấm thẻ đều lấy ra ngoài nạ tạ xạ trên người không có thẻ chìa khóa đi không có tất cả ở ma di a nơi đó vậy thì tốt hồ quân hiển từ giờ trở đi những tấm thẻ này toàn bộ từ ngươi đến tạm thời đảm bảo lâm nhàn không chút do dự đem thẻ chìa khóa giao cho hồ quân hiển ách ta hồ quân hiển cầm một đống lớn thẻ chìa khóa hắn có chút bối rối vì vì cái gì lâm nhàn chỉ chỉ địa đồ rất đơn giản sai số phạm vi là dựa theo thợ săn đẳng cấp m à tính bạch ngân cấp nhỏ nhất t â nhân n lớn nhất từ ngươi đ ế n cẩm sai số phạm vi chính là năm trăm m có thể cho chúng ta rất nhiều thời gian thở dốc vậy vậy tại sao không cho sợ gì nàng là kịch bản nhân vật cho nàng liền tương đương với vừa rồi máy thu tiền là không có sai số đừng nói nhảm chúng ta mau chóng rời đi lâm nhàn vừa dứt lời tất cả mọi người nghe thấy một trận cực kỳ trói thai thanh âm có xe đến tại đường dốc cách cửa tiệm pha lê vách k í n h lâm nhàn tựa hồ cũng có thể ngửi được cao su ma sassi m a n g khó ngửi mùi khét lẹt đáng chết h ẳ、okay. nạ l tạ h Chuẩn h ợ săn. c xạ khi mới vừa cảm nhận được mặt đất chấn động nàng liền đã chuẩn bị kỹ càng hàng rào pháp luật cam đoan trên đường ô tô nếu như muốn cưỡng ép đánh vỡ pha lê vách kính đến nghiền chết bọn hắn vậy một đoàn người sẽ có quý giá phản ứng thời gian nô sơ di mặc dù phản ứng chậm một điểm nhưng là nàng cũng cùng lâm nhàn bọn hắn một chỗ kinh lịch nhiều cuộc chiến đấu cho nên cũng rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng chạy trốn bên cạnh hồ quân hiển cũng đã lấy ra súng trường đang chờ đợi lâm nhàn chỉ lệ rút lâm nhàn ôm lấy n ạ tạ xạ bước nhanh về sau rút lui hắn đã có thể xuyên tấu qua quán cà phê pha lê vách kính trông thấy một chiếc xe cảnh sát lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn vào tới một cỗ đổ đầy sang cự hình xe chở xăng đổi sát xe cảnh sát xuất hiện tại đám người tầm mắt so với toi bằng cự hình ma mút xe chở xăng lúc này xe cảnh sát càng giống là người vật vô hại đồ chơi ra pháp thuật của ta nhưng ngăn không được thứ này đi mau đi sau b ế p nơi đó có cửa sau vê anh pha lê vỡ vụn thanh em đột nhiên nổ tung xe cảnh sát sau khi đụng vỡ cửa kính tốc độ không giảm hướng thẳng đến trong tiệm bức tường đánh tới lâm nhàn khỏe mắt quét nhìn trông thấy có hai bóng người từ xe cảnh sát ghế lái nhảy ra ngoài tại loại này cao tốc tình huống hai người vẫn như c ũ gặp nguy không loạn ở mặt đất lăn một vòng sau đó bình yên rơi xuống đất một nam một nữ lâm nhàn chỉ là nhìn lướt qua liền mang theo hồ quân hiển cùng hai nữ hải chạy vào bếp chỉ cần xuyên qua cái này tràn ngập bơ cùng bánh ngọt mùi thơm khu vực bọn hắn liền có thể thông qua cửa sau rời đi nơi này cùng lúc đó chiếc kia đổ đầy dầu nhiên liệu xe chở xăng đã phát xong mà đến trước Vâng anh! xe cảnh sát nháy mắt bị xe chở xăng đè bẹp mà xe chở xăng lốp xe cũng bị cũng bị đầy đất toái pha lê đâm thủng xe chở xăng nghiêng ngã xuống mặt đất dư thế không giảm mài ra đầy đất hòa tinh đem cản đường tất cả cái bàn nghiền nát cuối cùng hung hăng đâm vào cổ trụ xăng dò dỉ tràn ra ngoài mà xe cảnh sát cùng xe chở xăng tổn hại trần c h u ỗ i dây điện thì lóe ra hỏa hoa bang chương hai trăm linh một lệ ổng cùng cơ giờ kinh khủng tiếng nổ lôi cuốn lấy thanh thế to lớn trùng kích nháy mắt đem quán cà phê vách tường toàn bộ nổ nát tại một trận binh linh bang lang tiếng va đập kinh khủng liệt hỏa như là thoát cưng ngựa hoang ở trong phòng tán loạn cũng rất mo phun trào ra ngoài đ u ổ i kịp vừa tiến vào khu bếp lâm nhàn đ o à n người n ô n g đậm nhiệt độ nướng lấy sau lưng lâm nhàn có thể cảm giác được phần lưng của mình đang không ngừng xuất mồ hôi đồng thời nó cũng đang nhanh chóng bốc hơi hóa thành hạt muối mắt trần có thể thấy màu đỏ cam lớp ngoài cùng của ngọn lửa đã xông vào mặt sau gian phòng đồng thời còn lôi cuốn lấy chưa thiêu đốt hoàn toàn mùi xăng lâm nhàn cảm giác phần lưng đã tiếp xúc đến hỏa diễm hắn biết thời gian đã không còn đủ nhất định phải tìm tới công sự che chắn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng nhỏ hẹp nấu ăn khu vực nơi nào có vật đủ lớn để bốn người ẩn út cho dù có công sự che chắn vậy chen chúc mà đến liệt hỏa cũng sẽ tại thời gian ngắn rút đi gian phòng dưỡng khí để mấy người sống sờ sờ tắc thở nhiệt độ cao lửa nướng ra thiếu oxy bụi khói đặc đều là hỏa hoạn gây ra trí tử nguyên nhân chớ nói chi hiện giờ căn bản không phải hỏa hoạn mà là mang theo mánh liệt xung kích bạo tạc lâm n h à c nắm chặt xúc s ắ c hắn tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau liền đem nó ném ra ngoài không nghĩ tới xúc s ắ c lại ở giữa không chung bị một bàn tay nhỏ tiếp được mai xúc s ắ c này rất chân quý đi thật sự là phiến phức bị l â một nhàn kẹp n g đạo tường đã đột ngột từ mặt đất mọc lên từ sàn nhà xuyên thẳng trần nhà đem cửa tiệm chia cắt thành hai cái khu vực hùng hậu tường đã nháy mắt bị ngọn lửa cùng nhiệt độ cao nướng dọn nhưng nó vẫn kiên cố đứng ở đó cũng không có sụp đổ không hổ là bạch ngân thợ săn ngươi cất giữ còn có thật nhiều a lâm nhàn tiếp nhận nạ tạ xạ ném đến xúc sắc hắn như có điều suy nghĩ lại cũng không tiếp tục truy vấn sau khi chạy thoát mấy người rời xa đường phố bọn hắn nhìn xem trực tiếp lom đi xuống quán cà phê cảm thán chiếc này xe chở xăng bạo tạ quy lực lại to lớn như thế đúng lúc này đang tò mò nhìn phía xa hỏa hoạn hiện trường sợ di đột nhiên lên tiếng kinh hô lâm tiên sinh các ngươi mau nhìn nơi đó có hai cái người sống nhìn thấy lâm nhàn một phen đem sợ dị kéo về phía sau hắn đã sớm nhìn chăm chú lên hai cái kia khách không mời mà đến vị trí còn sống sót hai người rất có thể chính là hai đạo thân ảnh lúc trước từ trong xe cảnh sát nhảy ra mà bọn hắn có thể là căn cứ bản đồ điện tử truy sát mà đến thợ săn đây là một nam một nữ hai cái thanh niên nam thanh niên mặc đồng phục cảnh sát mà nữ thanh niên thì mặc màu đỏ áo giả k ị c h cùng bó sát người con jean dạng này trang phục chẳng lẽ là lâm nhàn chỉ là liếc mắt nhìn nhưng hắn vẫn nhận ra hai người kia một cái tóc bổ luông nam tính cùng một cái buộc lên lưu loát đơn đôi ngựa nữ tính lúc này bọn họ đang phụ phục trên đường phố tựa hồ vừa rồi mãnh liệt xung kích cũng ảnh hưởng đến cơ thể hiện tại hai người kia vẫn ở vào dư ba t r ò n váng trước đó xe chở xăng kề bên nổ mạnh thời điểm hai người kia phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn xe cảnh sát v à sụt vách tường về sau lưu lại to lớn lỗ thủng hai người thấy thời gian đã không kịp từ sau bếp rút lui cho nên bọn họ liền h túi đầu lướt qua xe cảnh sát lui xe từ khe chui ra ngoài đi một cái đường tắt tới đường phố hồ quân hiển há to miệng h ắ n tựa hồ là chứng thực quay đầu nhìn về phía lâm nhàn hai người này chẳng lẽ là lệ ổng cùng cớ giờ lâm nhàn nhẹ gật đầu thật là nhân vật chính số mệnh à, tới đi chúng ta đi xuống tiếp xúc bọn hắn một chút khói đặc c u ấ n c u ộ n chưa tan đi ở sơ tỉnh thành phố giặc cùng nam khu một nam một nữ cuối cùng từ sung kích choáng váng chậm rãi khôi phục bọn hắn ngồi dưới đất cảm giác toàn thân đều bởi vì cùng mặt đất ma s á t mà vết thương chồng c h ế t đau đớn khó nhịp bất quá cuối cùng hai người bọn hắn vẫn là sống sót nha các ngươi tốt đúng lúc này tại hai người mơ hồ tầm mắt một người mặc hưu nhàn tranh phục thanh niên tay mang theo súng ống từ sát đường kiến trúc đi ra cũng dần dần tới gần bọn hắn thật sự là khiến người ta cảm thấy nhìn quen mắt tràn g cảnh hoàng hốt chạy b ừ a xe cảnh sát bạo tạc xe chở s a n g nồng đậm hỏa diễm còn có che kín dòm bị đường đi không nghĩ tới coi như thời gian địa điểm thay đổi nơi này vẫn là trình diễn một trận rẽ x ì đ è n đệ với hai đi ngang qua sân khấu hồ quân hiển cũng bắt đầu soi mói đúng vậy à cảm giác tựa như là g hai thiết lập lại bản cờ g tại rẽ x ì đẹp với hai trò chơi nam nữ vai chính mới vừa lái xe tiến vào thành phố giặc cùn không lâu liền bị xe chở sang chặn đuôi cuối cùng ép buộc chia ra hai đường hành động mà hai cái này nhân vật chính nữ tên là cấn dơ rét phịu nam tên là lệ ổng k è n lờ đi sau mười mấy phút một đoàn người đi tới một cái cũ kỹ nhà kho trừ hồ quân hiển ở ngoài cửa trông chừng ra những người khác đi vào tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát đối với lâm nhàn đến nói muốn đạt được kịch bản nhân vật tín nhiệm so thu hoạch được thợ săn tín nhiệm muốn đơn giản hơn nhiều kịch bản nhân vật tại dạng này thai nạn hoàn cảnh bọn hắn tuân theo nhiều một người sống liền nhiều một phần lực ý nghĩ đối lạ l ắ m người sống đều là mang kinh hỷ cùng tín nhiệm tâm thái không nghĩ tới thế mà có thể ở đây gặp được người sống thật sự là quá tốt l ệ ổng kenner đi làm mới tốt nghiệp ra trường không lâu thực tập cảnh sát lúc này chỉ có hai mươi mốt tuổi trên mặt hắn còn mang theo vài phần non l ớ t mà cần giờ thì càng chỉ có mười chín tuổi vẫn chỉ là một cái đến thành phố giặc cùn tìm kiếm sang ngút ngàn dặm không tin tức stas e r cảnh sát kk phổ thông thiếu nữ n g ư ờ i là kẻ chạy nạn sao thành phố giặc cùn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cần giờ dựa lưng vào một trồng thùng giấy nàng ngâng lên thon dài hai chân chậm chậm xoa nắn run lên mắt cá chân lâm nhàn nhẹ gật đầu một loại không biết tên vi rút bộc phát nó dựa vào dịch thể truyền bá đại lượng người sống đều bị buộc thành tiên đ i ê n hai cái nữ hải cũng là ta từ giặc cùn tiểu học cứu ra nắn g ngủi vài câu trao đổi xong lâm nhàn liền chuyển đáp vì hỏi các ngươi đâu các ngươi tới giặc cùn ct làm gì lâm nhàn câu nói này nhóm l ử a lễ ổng hắn là tân tấn stars cảnh sát nhưng trên đường đi gặp phải đồ vật thực tế là quá không thể tưởng tượng nổi hiện tại chính là muốn thổ lỗ hết ba、wow, ngươi không biết khi ta vừa tiến vào thành phố ra cùn ở trạm xăng dầu làm tân nhiệm cảnh sát lệ ổng tâm tính hiển nhiên không quá kiên định hắn một bên đoán trách kinh nghiệm của mình một bên có chút nghĩ mà sợ kể ra quái vật hoành hành thành phố ra cùn thì ra là thế quả nhiên là bởi vì lúc trước tách rời thành thị kinh thế một kiếm làm kịch bản trạch hướng lâm nhàn nghe trong chốc lát hắn đại khái hiểu rõ lệ ổng cùng cần giờ ở thành phố ra cùn gặp nhau bọn hắn nguyên bản kế hoạch là thẳng tới cục cảnh sát lệ ổng đi đồn cảnh sát tìm kiếm đồng nghiệp mới mà cần giờ thì phải đi tìm ở stas r đi làm đồng thời cũng là lệ ổng tiền bối kkk zip dẹp h i bất quá khi bọn hắn lái xe một đường qua năm quan chém sáu tướng tới cổng cục cảnh sát chỉ nhìn thấy bị đánh thành hai đoạn đã hóa thành phế tích giặc cùn c i ti đồn cảnh sát bọn hắn không biết chính là thôi tú mẫn cùng ạt tỏ di ạ kinh thế một kiếm đã triệt để hủy diệt đồn cảnh sát không có cách nào lệ ổng cùng cần giờ chỉ có thể lái xe rời đi đồn cảnh sát đi được tới đâu hay tới đó không nghĩ tới lại ở đây ngẫu nhiên gặp lâm nhàn bọn hắn thật sự là mệnh cứng rắn a lâm nhàn nhìn xem đứng ở trước mặt mình tuấn nam mỹ nữ cùng vai phụ sở dị ba người hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác trước kia chỉ là trong trò chơi nhân vật lúc này ba người bọn họ cứ như vậy đứng ở trước mặt mình để lâm nhàn có một loại không chân thực xúc cảm vô hạn thế giới có lẽ một trong số đó mỹ lược chính là tận mắt gia nhập trận này trò chơi đi chỉ bất quá đám thợ săn cũng không có ổ cứng cung cấp xạ v ở loạt chức năng chương hai trăm lẻ hai cáo biệt sở dị sau khi cơ sở cùng lệ ông làm xong tự giới thiệu lâm nhàn vừa định há miệng nạ tạ xạ bỗng nhiên thọc cánh tay của hắn cũng đem điện thoại của mình đưa tới một cái không biết con trỏ đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn lần này là thật có thợ săn đến lâm nhàn cùng nạ tạ xạ liếc nhau một cái sau đó hắn sờ sờ túi quần từ trong lấy ra một vật lệ ổng cợn giờ có thể làm phiền các người g i ú p một việc hay không nằm tại lâm nhàn lòng bàn tay rõ ràng là một viên stas e phù hiệu cợn giờ tiếp nhận phù hiệu trên mặt nàng hiện ra kinh nghi bất định thân xác nói ngắn gọn ta mấy câu liền giải thích rõ ràng